chứ ba trăm năm mươi bảy chớ đi được không chứ ba trăm năm mươi bảy chớ đi được không văn quyên nói nếu như ngươi muốn theo nàng hòa hảo vậy thì thành tâm cho nàng xin lỗi đồng thời cam đoan về sau không tái phạm bất quá l â y tính cách của ngươi chỉ sợ điểm này rất khó làm được ta xem chừng cho dù triệu thải hà tha thứ ngươi không dùng đến ba ngày ngươi lại phải đi tìm phương hiệu phượng trừ phi ngươi có thể cùng với nàng làm được nhất đao lưỡng đoạn tiểu võ nếu không vẫn là buông tay a ngươi có ý tứ gì tiểu võ nam nhân không thể mất đi bản thân ngươi đi tìm triệu thải hà chịu nhận lỗi ta đoán chừng nàng vẫn là sẽ tha thứ cho ngươi nhưng là nàng khẳng định cũng biết đối ngươi đưa ra rất nhiều yêu cầu ngươi cũng không có khả năng làm được đến lúc đó vẫn là sẽ náo chia tay cùng nó dạng này mất đi bản thân ủy khúc cầu toàn còn không bằng dứt khoát vung tay a tình yêu thứ này một phương một khi h è n m ọ n cả đời này liền h è n m ọ n đi xuống phương hiệu phượng đã hiện tại như thế yêu ngươi vậy ngươi liền hào hào nắm chắc ca cùng với nàng sinh hoạt cũng không tệ ngươi cùng với nàng không phải cũng có hải t ử sao dạng này đ ố i đứa nhỏ trưởng thành cũng tốt ai văn tỷ bị ngươi kiểu nói này ta thì càng mơ hồ hắc hắc đừng mơ hồ nam tử hán đại trợ phu cầm được thì cũng đúng được nếu như ngươi muốn theo triệu thải hà hòa hảo vậy thì chủ động đi tìm nàng A, về sau cũng không cần đi lý phương hiệu phượng cho dù muốn đi nhìn hải tử vậy cũng phải trước đó cùng triệu thải hà lên tiếng kêu gọi văn tỷ cái này đều không phải là ta hy vọng nhìn thấy ta cũng không nguyện ý tiếp nhận những sự tình này ai mà thôi theo nàng đi thôi khả năng thật không b a y đầu lại được thẳng thắn nói ta cũng cam đoan không được về sau không chạy đường có lẽ tách ra đối với song phương đều có c h ỗ t ố t tiểu võ người tóm lại là trở về hiện thực nếu như ngươi cùng triệu thải hà chia tay ngươi bây giờ ngoại trừ một bộ phòng ở còn có cái gì mã võ cười nói văn tỉ ngươi trước kiết nhưng cho tới bây giờ không hỏi những này tiểu võ chúng ta là cùng loại người không có gì tốt giả mù sa mưa lúc trước ngươi nếu không vì tiền làm sao có thể đi cùng với nàng hiện tại náo thành bộ dáng này khả năng cứu vãn không lớn ta khuyên ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực à nhiều tôn ít tiền người tóm lại là muốn tiêu tiền không nên náo tới cuối cùng cái gì đều không được đến từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm k h ó a chẳng lẽ ngươi còn nguyện ý qua thời điểm nghèo sao văn tỷ ta cũng không ngại ngươi đoạn thời gian trước tại bắc kinh nàng cho ta mười triệu ta lục tục no ngoe nghe bỏ ra một trăm vạn hơn trước mắt còn có tám trăm vạn hơn chỉ có điều thẻ danh tự là nàng ta không có thẻ căn cước của nàng lấy tiền mặt một lần chỉ có thể lấy năm vạn tiêu phí thật không có hạn g ạ c h trong khoảng thời gian này ta cũng đổ dọn mấy chục vạn hiện ra văn quyên nói không có thẻ căn cước không sao cả chỉ cần có mật mã có thể trên mạng chuyển khoản trước khai thông trên mạng ngân hàng thực sự không được ta tìm bằng hưu giúp ngươi quét thẻ dùng tiêu phí hình thức đem tiền mặt soát đi ra đến lúc đó ngươi cho điểm giao dịch phí là được rồi mã võ lắc đầu ta không có ác tâm như vậy nếu như ta làm như vậy triệu thải hà sẽ khinh thị ta ngân hàng chuyển khoản ghi chép nàng có tin nhắn thông báo nàng người ta đều có thể bỏ qua ta còn tại ư số tiền này sao nếu như đi tìm người quét h ẻ c h í n h ta đều sẽ buồn nôn chính ta văn tỷ tiền mặc dù rất trọng yếu nhưng ta còn có như vậy điểm kiêu ngạo sẽ không vì chút tiền ấy đem linh hồn đều cho ra bán nếu như ta buông xuống tư thái đi cầu nàng bằng vào ta đối nàng hiểu rõ nhường nàng lại cho ta một hai ngàn vạn nàng cũng sẽ không cự t u y ệ t đối với nàng mà nói tiền chỉ là chữ số không có quá lớn khái niệm người có tiền này thế giới người nghèo thật sự là rất khó phỏng đoán ai nói thật có tiền ta cũng không cảm thấy khoái hoặc nhiều ít tại bắc kinh khiênh i、si、măng thời điểm ta cũng rất vui vẻ văn quyên cười nói quả nhiên không giống bình thường ngươi vẫn là lúc trước cái kia tiểu võ làm việc có điểm mấu chốt trong mắt không riêng chỉ có tiền tài còn có tình cảm khó trách nhiều nữ nhân như vậy ưa thích văn tỷ đừng lao nói ta ngươi đây có cái gì tính toán lâu dài lần trước không đều nói cho n g ư ơ i sao ta hiện tại mang hải tử không có tính toán gì cũng tìm không thấy thích hợp mặc dù không tìm được thích hợp nhưng ta cũng không cự tuyệt tìm kiếm xem duyên phận a nếu n như gặp phải ta cũng biết chất quý không gặp được ta liền mang theo hải tử thật tốt quá thôi không có nam nhân ta cũng như thế trôi qua tiêu sái tiền mặc dù không nhiều vậy ta cũng không nói là người nghèo đầu năm nay độc thân nhiều nữ nhân đi cũng không cái gì tốt tiết m ố i a ngươi bây giờ cùng triệu thải hà náo tách ra vậy cái này công ty vật nghiệp còn mở sao nàng sẽ còn đem tòa nhà cho người quản lý sao m ở à đương nhiên m ở ngươi yên tâm đi ta cùng với nàng đã lâu như vậy đối nàng tính cách rõ rõ rằng r à n g nàng người này luôn luôn công v à tư rõ ràng nàng đã bằng lòng đem tòa nhà cho ta quản lý không có khả năng thu hồi đi nàng biết bằng hữu của ta vương quý cũng tại trông mong chờ lấy cho nên cho dù cùng ta chia tay lâu này b ả n vẫn là sẽ cho ta quản lý nàng mặc dù hung hăng có thể cũng không kiệt tình càng không theo kiệt văn tỷ ta cùng triệu thải hà không có khả năng làm hoàn toàn cắt chém chúng ta không riêng gì quan hệ nam nữ còn có con trai nhà ta dù sao cũng phải đi xem hải t ử à. ân cũng là có cái tầng quan hệ này tại không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật xem ở nhi tử phân thượng nàng cũng không dám đối ngươi làm quá đáng nếu không ta cho ngươi thêm tục một chén không cần ta đi đi nhà vệ sinh ta buổi chiều uống một bình rượu đế đến ngươi nơi này trước đó lại uống một bát nước ô mai cái này lại rót một chén cà phê trong bụng tất cả đều là nước vậy ngươi đi với ta lầu hai một lâu toa lét ta bỏ đồ vật ở bên trong chất đầy tạp vật hai người tới lầu hai mã võ đi vào phòng ngủ chính toilet vẫn là hoàn cảnh quen thuộc quen thuộc phòng ở ba năm không có thay đổi gì đi nhà cầu xong rửa cái mặt văn tỷ vậy ta đi trước trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta qua một thời gian ngắn liền muốn lên ban công ty mở về sau từ ngươi nhậm tổng quản lý phụ trách toàn bộ công ty vận doanh quản lý yên tâm cho dù triệu thải hà không cho ta tòa nhà ta cũng biết nghĩ biện pháp làm tòa nhà tới quản lý tiểu võ luôn luôn không k h o á t lác văn quyên nói đều hơn m ư ơ i một giờ ngươi còn đi cái gì đi ngươi uống rượu chở đi văn tỷ ta không có lái xe ta là đánh thắng được tới uống rượu không ảnh hưởng đều đã trễ thế như vậy nơi nào còn có xe đánh không tốt đánh ở lại đây đi văn tỷ cái này không thích hợp à? có cái gì không thích hợp ngươi còn sợ tá ăn người à? hh ắ c ắ c ta còn thực sự có chút sợ a ngươi thận kết sỏi xong chưa ta hàng năm đi phúc tra kết sỏi không có tan rơi nhưng cũng không có tăng lớn cái này không đau không nữa ta cũng không đi q u ò n nó vẫn là phải chú ý có thể uống thuốc tan đi tốt nhất đừng đến lúc đó giải phâu rất thống khổ ân ta biết bỗng nhiên văn q u y n ẩn tình yên lặng nói rằng tiểu võ chớ đi được không coi như ta và n g ư ờ i chương ba trăm năm mươi tám đã xong chương ba trăm năm mươi tám đã xong mã võ kinh hãi văn q u y ề n ánh mắt này tựa như đại thoại tây du xuân ba mươi nương đối ngô mạnh đạt dùng mình một cái văn tỷ cái này không được đâu có cái gì không tốt ngươi liền không thể theo ta sao ta lại không cần ngươi vác cái gì trách nhiệm ngươi có phải hay không ghét bỏ ta văn tỷ không có ba ừ tại căn phòng này bên trong ta vì ngươi làm được còn thiếu sao c h ẳ n g lưu tỷ vậy cũng là chuyện đã qua làm gì nhắc lại đâu tiểu võ mà thôi vậy ta liền không đi ta cùng ngươi nói chuyện phiếm được không chuyện khác coi như xong ân văn tỷ ngươi cầm cái khăn lông cho ta ta t ắ m trước ân ngươi chờ văn quyên rất vui vẻ cũng rất chờ mong tiểu võ rốt cục chịu lưu lại mà tại bờ biển biệt thự triệu thải hà mất ngủ nàng không ngủ được mấy ngày nay tại bệnh viện mã võ một mực canh giữ ở bên người nàng nàng ngủ ở trên giường mã võ an vị tại trên ghế tựa ở bên giường nắm chặt tay của nàng nhìn xem nàng chìm vào giấc ngủ bây giờ tiểu võ không có ở đây chính mình sao liền lại không ngủ được đâu giá hỏa này buổi tối hôm nay sẽ ở chỗ nào có phải hay không là đang đổi phương hiệu phượng văn quên y phòng ngủ hai người mặc đầu ngủ nghiêng dựa vào trên giường tiểu võ thế nào ngươi đối ta không có hứng thú sao văn tỷ ta cũng không biết nói thế nào tiểu võ thân thể của ta ngươi rất quen thuộc chúng ta đã từng tốt như vậy qua ngươi bây giờ liền t h ở ở sao văn tỷ đ ố n g nhiên văn quên y bắt lấy mã võ tay nghiêng người sang hô ta trắng bốn một đôi ngày xưa tan ra giống một đôi sói đói như thế lẫn nhau cắn xé dịu dít sổ loạn giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ sơ cốc sáng ngày thứ hai triệu thải hà tiến về sân bay tiểu lưu đưa nàng đồng sự trưởng nếu không ta cùng n g à i cùng một chỗ trở về đi không cần bên này sự tình thật nhiều ngươi nhìn chẳng chẳng điểm ta trở về còn có một số việc tư xử lý nhìn xem nữ nhi tiểu lưu đối hai tên nữ bảo tiêu nói rằng tiểu trương các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt đồng sự trưởng đồng sự trưởng vừa xuất viện thân thể rất suy yếu không thể để cho nàng rời đi tầm mắt của các ngươi là lưu tổng xin yên tâm triệu thải hà đi mã võ lại vừa mới tỉnh lại bên người không thấy văn quyên đang chuẩn bị rời giường cầm điện thoại di động lên xem xét có đầu tin nhắn văn quyên gửi tới Ta đ ta, ta thúc thúc bà, bảo bảo bà bảo thúc trường thúc nói lần sau tham gia hội phụ huynh hắn cùng người đi a ta nói cho ngươi ngươi tiểu vo thúc thúc bản sự có thể lớn đâu hắn sẽ tiếng anh võ công rất cao cường người bình thường hẳn có thể một cái đánh m ư ờ i lợi hại như vậy ân về sau có rảnh rỗi ta nhường t i ể u võ thúc thúc d ạ y n g ư y i mấy chiêu thuật phòng thân tạ ơn mã v õ rời giường trước rửa mặt liền tới tới một lâu phòng khách lớn như vậy biệt thự liền ở một đôi mẹ con quả thật có chút c h ố n g trải ai tối hôm qua lại điền c u ồ n g một đêm đây coi là chuyện gì xảy ra đi đều nói xong ngựa không ăn đã xong đây là làm gì đâu làm sao lại không đành lòng cự t u y ệ t đâu chiều hôm qua uống rượu uống mơ mơ m à màng bị vương diễm cho đánh lén ban đêm lại cùng vật quên ai mẹ nó vẫn là vương quý nói rất đúng đem tình nhân c ũ đưa đến công ty có thể hay không xảy ra vấn đề à? mã võ rút một điếu thuốc ngồi trên ghế s a lon thưởng thức điện thoại nhìn xem website tin tức chỉ chốc lát văn quyên trở về trong tay để một hai túi nhựa người nói bụng không mã võ nói ngươi không ở nhà ta sợ ngươi không có mang chìa khóa nếu không ta đều đi gấp như vậy đi làm gì ăn điểm tâm à, ta mua cho ngươi sắt sủi c ả o cùng bánh quậy sữa đậu nành còn có đĩa lỏng không biết rõ ngươi có thích hay không quả thật có chút đ ó bụng có ăn là được không có chú ý nhiều như vậy văn tỉ hai chúng ta dạng này ngươi không cảm thấy rất xấu hổ sao thế nào lung túng văn tỷ ta đối với ngươi vắc không là cái gì trách nhiệm ta không có để ngươi phụ trách nhiệm ngươi đừng làm tâm lý có áp lực ngươi nên làm gì còn làm đi ta lại không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi văn tỷ ngươi tối hôm qua là kỳ an toàn sao yên tâm sẽ không cho ngươi gây phiền thoái ai văn tỷ ta hiện tại đầu đều có chút lớn n g ư ơ i a dành đến hoảng là muốn tìm một chút sự t ì n h tới làm văn tỷ ngươi bây giờ không có kiện thân quán ở nhà một mình cũng xác thực nhàm chán còn không phải sao cho nên ngươi mau chóng đem công ty mở ta cũng tốt có việc làm ân chúng ta một chút liền đi cục công thương đăng ký công ty nửa giờ sau văn tỷ ta đi tiểu võ ta g i ả i dòng nữa một câu nếu quả như thật muốn cùng triệu thải hà chia tay ta hy vọng ngươi vẫn là phải thực tế một chút nam nhân không thể nghèo quá có đôi khi tiền tài so mặt mũi quan trọng hơn tỷ ta minh bạch trí của ngươi tạ ơn ngươi thật tốt chú ý thân thể ta đi a tiểu võ cuối tuần có hội phụ huynh ngươi bằng lòng đi bồi hài tử tham gia sao ngươi lần trước thật là đã đáp ứng ta cuối tuần được tôi Ngươi gọi i sớm đ ân như vậy cũng tốt nam nhân mà còn rộng lượng hơn một chút bao dung một chút nữ nhân thúc thúc yên tâm ta biết thúc thúc ta lên trước lâu ân mã v õ trở lại phòng ngủ cảm giác thật nhàm chán trong nhà không có triệu thải hà vắng ngắt đành phải nằm ở trên giường chơi điện thoại đang lục cơ, cơ, cơ. lưu san cũng không online có thể là đang đi học a ai nhàm chăn a mã võ r ứ t khoát xuống lầu tiến về cục công thương tại cục công thương lầu một đại sảnh ô áp áp một mảnh người thật nhiều nhà cái này muốn xếp hạng tới khi nào x o á i ca đăng ký công ty ân thế nào có muốn hay không ta giúp ngươi làm hay miễn cho xếp hàng bao quát nhãn hiệu đầy đủ mọi thứ mã võ t h ầ mắng đầu năm nay làm chuyện gì đều có cái l à n tử không nghĩ tới làm đăng ký đều có hoàng n g u bao nhiêu tiền x o á i ca vậy ngươi lúc nào thì muốn đương nhiên là càng nhanh càng tốt hoàng n g u nói rằng năm giờ chiều trước đó giúp ngươi làm tốt mã võ nói muốn hay không n g h i ệ p tư x o á i ca đăng ký công ty một triệu trong vòng ta giúp ngươi làm thay là được rồi cũng không cần sáng tư chính ngươi đi đăng ký khẳng định phải sáng tư bao nhiêu tiền làm thay phí hai nghìn khắc chính ngươi phụ trách dựa vào ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu đâu đi chương ba trăm năm mươi chín ta trở về với ngươi chương ba trăm năm mươi chín ta trở về với n g ư ơ lão á ca ngươi đem sẽ không cho ta làm giả công ty a không tới cục công thương đăng ký khó mà làm được xoái ca ta thiên thiên ở chỗ này làm thay làm sao có thể làm giả đây không phải là nện chính ta bảng hiệu sao vậy nhân ra sẽ không báo động bắt ta sao chờ đăng ký tốt ngươi có thể đi trên mạng xem xét mọi thứ đều là chính quy hợp pháp chỉ có điều chúng ta có người quen không cần xếp hàng cái này hai nghìn khối tiền cũng không phải ta một người tranh có một số việc ngươi hiểu ngươi muốn chính mình xếp hàng lời nói ngươi hôm nay khẳng định là đăng ký không thành đi cứ như vậy a xoáy ca ngươi buổi chiều chờ ta điện thoại lại đến cầm c h ứ n g a ngươi nếu không muốn tự mình đến cầm cho cái địa chỉ ta giúp ngươi gửi đã qua cũng có thể bất quá ngươi trước tiên cần phải đem phí tuần giao mã võ nói ngươi đăng ký tốt gọi điện thoại cho ta, ta tự mình tới cầm đăng ký vốn liếng viết năm triệu mã võ xuất ra một chồng tiền mặt đến một chút vừa vặn một nghìn soái ca ngươi thế nào đăng ký tài chính là năm triệu đâu cái này muốn sáng tư nha mã võ lại lấy ra hai tấm hồng ra ra cười nói thiếu cùng ta nói nhảm hướng các ngươi tới năm mươi triệu đều như thế ta không có cùng ngươi có kẻ mặc cả lại nhiều cho ngươi hai trăm làm xong buổi chiều cho ngươi thêm khác một nghìn hoàng lưu cười cười soái ca thông khoái ngươi yên tâm năm điểm trước đó tuyệt đối giúp ngươi làm tốt ngươi đợi ta điện thoại a đi mã võ lái xe đi có tiền có thể ma xui quỷ khiến đ ă người ký diệu diệu. c ta diệu diệu, tan thì c g tầm h t về sau thu thập một chút ngày mai chúng ta về nhà ta cho ngươi mời một khán giả có lương nghỉ ngơi a ngày mai liền đi thế nào không có gì vậy ta đi hướng lãnh đạo xin phép nghỉ không cần ta trực tiếp tìm phương tổng nhường nàng cho ngươi phê giả tạ ơn ân vậy ta lên lầu mã võ đi vào lầu bốn văn phòng tổng giám đốc bình bình mời đến tiểu võ làm sao ngươi tới mã võ thấy phòng làm việc ngoại trừ phương hiệu phượng không có người khác mẹ nó tâm tình không tốt đến n g u y ê nơi n này ngồi một chút hh ắ c ắ có c phải hay không bị triệu thải hạ căng mẹ nó ta bị ngươi hại thảm phương hiệu phượng thầm mắng hẳn là hắn biết cái gì hại thảm ta c ũ ngươi không hại n g có Ngươi hẹn ta đi đánh g ôn làm hại ta ban đêm về không được triệu thải hà biết chúng ta cùng một chỗ hiện tại cũng không để ý tới ta đi ngươi đã sớm hẳn là cùng với nàng chia tay đ ồ n g nhiên phương hiệu phượng ôm mã v õ c ổ cặn b ã nam ngươi cùng với nàng chia tay hai chúng ta sinh hoạt ta cái này cũng phải lập tức từ trước đến lúc đó hai ta đi toàn thế giới du lịch đều có thể ngươi yên tâm chúng ta không thiếu tiền không cần đến nhìn nàng triệu thải hà sắc mặt ai mẹ nó lão tử không tâm tình đi du lịch tính toán nói cho ngươi sự kiện chuyện gì ta ngày mai dự định về tương nam lão ra một chuyến ngươi cho rượu rượu thả một tháng được nghỉ phép ta ngày mai mang nàng cùng một chỗ trở về a ngươi ngày mai liền trở về làm gì đi vội vã như vậy muốn cô cô càng muốn tắt ra trở về nhìn xem vậy ngươi mang khuất rượu rượu làm gì ngươi không sợ cô nương này thích n g ư ơ i à? ta mang nàng trở về ra mắt đem nàng giao cho cha mẹ hắn ta là lo lắng nàng ở bên ngoài tìm bạn trai đến lúc đó ta thế nào hướng cha mẹ hắn bằng đàn giao nhà hắn tình huống có chút đặc thù được thôi ta cho nàng phê một tháng giả tiểu võ ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về phương tị n g ư ơ i cái này không thêm phiền sao n g ư ơ i trở về làm gì đâu ha ha ta mang hải tử đi xem cô cô được không ta đầu tháng tư năm năm không vạn xây phòng ở liền phòng ở cái bóng ta đều không có gặp ta đi xem một chút phòng ở được thôi c h ẳ n g n g ư ơ i nhà thực sẽ kiếm cớ t ỷ ta lần này về nhà đem cô cô nối liền đến đến lúc đó n g ư ơ i liền có thể nhìn thấy cô cô ngươi làm gì không nguyện ý mang ta trở về đâu ta đi cấp tam gia cắm nén nhang cũng tốt ta ố t t t ỷ ngươi không phải bận điệu sao ta là tổng giám đốc ta có thể cho mình nghỉ ừ ngươi chính là sợ triệu thải hà biết ngươi dẫn ta về nhà c h ẳ n g ngươi suy nghĩ nhiều hai ta năm không có trở về cô cô nói không chừng sẽ mắng ta đâu ừ một đồng lấy cớ không phải liền là chê ta lớn tuổi trở về cho ngươi mất mặt sao ta cho ngươi biết triệu thải hà so ta già hơn ta năm nay cũng mới bốn mươi trắng mẹ nó mà thôi về a ngươi thu thập một chút ngày mai theo ta về nhà đem hai hải tử cũng mang lên hiện tại tương nam cũng có chút chuyển sang lạnh lẽo mang nhiều bộ y phục phương hiệu phượng sướng đến phát rồi, rồi. ha ha lúc này mới đúng a mang hai hải tử trở về một mình ngươi mang được không yên tâm hiện tại bảo bảo đều chính mình đi đường thế nào mang không được tiểu gia hỏa có thể nghe lời ta lát nữa đi mua một chút đồ ăn vặt nhường bảo bảo trên đường ăn phương tỷ trở về muốn ngồi gần bảy giờ xe bảo bảo chịu được sao không có việc gì tại khu phục vụ nghỉ ngơi hai giờ cùng lắm thì trên đường ngủ một đêm được thôi vậy ngươi trước chuẩn bị một chút nhường rượu rượu cùng đi với ngươi mua đồ a a như là đã dự định trở về cũng cho cô cô mua chút đồ vật ngươi chuẩn bị một chút ân ta đã biết phương tỷ vậy ta liền đi trước ta cũng đi chuẩn bị một chút cùng vương quý bọn hắn lên tiếng kêu gọi ta buổi chiều còn muốn đi lội cục công thương đem đăng ký tư liệu lấy ra a đi vậy ngươi mau lên biểu tỷ ta điền ngọc quyên đâu nàng đang bận nàng a ta đây là văn phòng tổng giám đốc ngươi cho rằng ai cũng có thể đi vào sao c h ẳ n g vậy làm sao tiểu vân cũng không nhìn thấy nàng vừa rồi đi xưởng những năm này ta cố gắng nuôi dưỡng tiểu vân nàng hiện tại có thể diễn chính ta đi trước chúng ta trở về có nên n hay không nói cho điền ngọc quyên ngươi không cần phải nói ta đi cùng nàng nói đi mã võ xuống lầu đi vào một lâu đại sảnh rượu rượu ta đã cùng phương tổng nói xong một tháng được nghỉ phép ngày mai dẫn ngươi về nhà tạ ơn rượu rượu ngày mai buổi sáng ta tới công ty cổng tiếp ngươi ngươi ở công ty chờ ta điện thoại là được rồi a mã võ ra ký túc xá cho điền ngọc quyên gọi điện thoại lao tỷ ở chỗ nào ta ở công ty a ta tại ngươi công ty không thấy được ngươi ngươi xuống đây đi ta đang làm việc cửa lầu chờ ngươi a t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chơi hư thoát t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chơi hư thoát mã võ đợi mấy phút điền ngọc quyên xuất hiện lao tỷ lên xe điền ngọc quyên cũng ngồi vào trong xe thế nào lao tỷ ta phạm vào một cái sai lầm trí mạng lúc này khả năng đem triệu thải hà thật l à mất rồi ngươi lại phạm chuyện gì hai ngày trước phương tổng mang ta đi sân đánh g ô n đêm đó liền không có trở về về sau triệu thải hà không biết thế nào phát bệnh trực tiếp đi bệnh viện tiểu lưu gọi điện thoại cho ta ta nửa đêm đổi tới bệnh viện mấy ngày nay một mực theo nàng tại bệnh viện có thể nàng một mực không để ý tới ta hôm qua cùng ta ở mỹ một chút nàng muốn cùng ta chia tay nàng hiện tại đi thái nguyên còn nói muốn cùng chồng trước hợp lại điên ngọc cứ nói chân ngươi đạp hai cái thuyền s ớ m tôi đến chết lối triệu thải hà đều nhanh thành tinh ngươi điểm này kỹ lượng căn bản lừa gạt không đến nàng hiện tại tốt chơi hư thoát ta đáng lời ngươi lao tỉ phương hiệu phượng có hai ta hài tử nàng gọi điện thoại h ẹ n ta ngươi bảo ta làm sao xử lý ta không phải cũng là ôm một loại may mắn tâm lý sao con mẹ nó chứ cũng rất bất đắc dĩ có được hay không ngươi bất đắc dĩ cái g i á m ta nhìn ngươi chính là chơi s ỏ lá lao tỉ suy nghĩ thật kỹ biện pháp a thế nào vẫn hồi còn vãn hồi cái gì nha sớm tôi đạt được trừ phi ngươi có thể thu tâm thật tốt cùng với nàng sinh hoạt sẽ không tìm phương tổng nếu không đó là cái bế tắc nữ nhân nào bằng lòng tiếp nhận ngươi ở bên ngoài có khác nữ nhân húng chi người ta vẫn là thành công nữ nhân lại không thiếu nam nhân truy cầu ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành không có ngươi người ta chính là không sống được tìm không thấy nam nhân ai lao t ỷ ta hiện tại là thật không nỡ nàng ừ ngươi là không nỡ cái này cái cây d ụ n g tiền vẫn không nỡ nàng người này lao t ỷ ta còn thực sự không quan tâm tiền c h ú t chuyện này điên ngọc cứ nói ta nhìn ngươi dạng này cũng thật mệt mỏi nàng lớn hơn ngươi nhiều như vậy trong lòng ngươi luôn luôn coi ưu cục cha mẹ ta biết càng có ưu cục tiểu võ nghe lao t ỷ nếu không vẫn là t ô i đi vương tha mình cũng vương tha nàng a ngươi phải quỳ xuống tới đi cầu nàng sẽ mất đi tất cả tôn nghiêm ta không hy vọng ngươi biến thành dạng này sợ hàng nam nhân có thể không có tiền nhưng không thể không có c ố t khí bất kể nói thế nào ngươi bộ kia căn phòng lớn còn tại lại thế nào không tốt cũng có thể vượt qua y ê u việt sinh hoạt ngươi lại suy nghĩ một chút cho dù lần này triệu thải hà tha thứ ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng phương tổng gây mất sao sớm tối còn phải tái phạm làm gì lẫn nhau hành hạ như thế đâu mã võ nhẹ gật đầu t h có lẽ ngươi nói đúng ta là hẳn là nghe ngươi tiểu võ mặc dù nói chia tay nhưng nên cầm vẫn là phải cầm nàng cho ngươi tiền sao lần trước tại bắc kinh nàng cho ta một trương thẻ ngân hàng có mười triệu ta tiêu hết một trăm vạn hơn còn có tám trăm vạn hơn bất quá tấm thẻ này chủ hộ là nàng ta không có thẻ căn cước của nàng chỉ có thể mỗi ngày lấy năm vạn hơn nữa nàng có tin nhắn thông chi ghi chép ta làm gì nàng đều biết ta định đem tấm thẻ này trả lại cho nàng điên ngọc q u y n ó i nàng đi bắc kinh đến bây giờ mới bao lâu a ngươi liền tiêu hết một trăm vạn hơn ngươi tiền này là thế nào hoa mỗi ngày hoa mấy vạn a lao tỉ ngươi đây cũng đừng hỏi ngược lại ta tiêu hết thôi nói thật tiền của người khác ta bỏ ra cũng không đau lòng quả thật có chút lớn tay chân to ừ vương quý bộ kia vạ sặt là ngươi mua a lao tỉ ngươi đây thế nào cũng biết vương q u ý cái kia bựa ở trong xưởng có rất nhiều đồng sự hắn lái xe tới nơi này chơi ta có thể không biết sao lao tỷ bộ kia phá xe xỉ cổ tạm không có nhiều tiền là ta đưa cho h ắ n đi ta liền biết là ngươi cái này bựa tạo đi cái này tám trăm vạn hơn ngươi đừng trả lại cho nàng giữ lại chính mình chậm rãi hoa nàng cũng không kém chút tiền đấy không được lao tỷ tiền này ta nhất định phải trả cho nàng nàng bên kia có tin nhắn ghi chép ta cầm nàng thẻ đây coi là chuyện gì xảy ra ta chán ghét bị giám thị cảm giác người nàng ta cũng không cần còn muốn nàng tiền làm cọc lông a bất quá thẻ trả lại cho nàng xe liền không trả lại cho nàng mặt khác công ty vật nghiệp ta vẫn còn muốn mở bằng vào ta đối nàng hiểu rõ nàng có lẽ còn là sẽ đem cái này di tinh t i ể u khu tòa nhà cho ta quản lý cho dù nàng thật không cho ta quản lý ta cũng có thể tự nghĩ biện pháp làm tòa nhà tới quản lý điên ngọc cứ nói yên tâm nàng nếu dám đem tòa nhà không cho ngươi quản lý ta sẽ mắng nàng máu cho phun đầy đầu ta tin tưởng nàng sẽ không như thế tuyệt tình lao tỷ nói xong triệu thải hà sự tình chúng ta nói một chút phương hiệu phương a phương tổng thì thế nào nàng sẽ không cũng cùng ngươi nào chia tay a a y nàng muốn cùng ta nào chia tay liền tốt c ũ người không hiện dính thật nàng cái nào gân đắp sai, nàng hiện tại đối ta càng ngày càng tốt, còn n g biết cái sai, tại đối ta tốt, ta. vào là có đắp Ừ, m ộ trở bộ, bà, Phương Tổng cũng là siêu cấp phú bà, hơn Tổng cũng nữa là siêu ấ thấp. t tỉ, ta biết t điệu định đi mai Hiểu hai người nhà nhìn xem cô cô, Phương、Hiểu、Phượng Lao mang hai bảo bảo dự ngày cũng cùng. xem về cô cô, r về liền tốt làm gì mang nàng đi lao tỷ nàng luôn truy v ớ i ta giá ta ta cũng không biện pháp vậy thì dứt khoát mang nàng đi thôi ngược lại mặt ta già cũng dày lại nói ta mang nàng đi đây có một chút tư tâm ta muốn đi tế bái tăm ra đem hải tử dẫn đi cho tam gia đập cái đầu cũng là tam gia s i n tiền tâm nguyện ngươi thật đúng là không có việc gì sẽ tìm sự tỉnh xác định ngày mai liền đi sao ân ta xác định mặt khác ta cho diệu diệu mời một t h á n giả g nhường nàng cùng một chỗ trở về nhường ba mẹ của nàng cho nàng tìm đối tượng hẹn họ a ngươi thật là biết tuyển thời điểm diệu diệu có chút thầm đến ngươi ngươi mang p h ư ơ n g tổng trở về còn mang hai hải tử nàng phải biết ngươi cùng p h ư ơ n g tổng quan hệ trực tiếp hết hy vọng hắc hắc chuyện này đối với nàng không có chỗ xấu được thôi vậy ngươi liền trở về a ngươi phòng ở mới xây xong còn không có trở về nhìn qua cũng hẳn là trở về nhìn một chút ta lát nữa gọi điện thoại cho mẹ ta nhường nàng cũng có chỗ chuẩy Lão tỉ, ta một trở nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về được i thời gian, Ta không có v ơ n quân trong sưởng bận rộn, ta tan tầm muốn g á quá qua ta tầm t r đi hỗ、trợ. Năm nay ăn、Tết、ta tiết sẽ ù n vương、á、quân về nhà, đi đăng hôn, g về á đi ký kết t r a n trong nhà đem hôn h thủ t đem lễ i ệ các rượu Được cũng cho c làm. Được à, các ngươi cũng là nên kết hôn cái này đều giật hơn một năm a ta lần trước nói cho ngươi đi bệnh viện ngươi đi s a o còn không có đâu bận rộn không có thời gian qua một thời gian ngắn rồi nói sau a đi l ã o tỉ ngươi xuống xe a ta đi chuẩn bị một chút đồ vật ân trên đường lái xe chật một chút ân mã voi trở lại nhà mình vương diễm ngay tại phòng khách xem tv tiểu võ ngươi trở về ân ta vừa rồi tại đăng ký công ty buổi chiều liền có thể làm tốt t i ệ n thật m a u nha ân đúng vậy tiểu võ giữa trưa trong nhà ăn cơm ta nhiều nấu hai cái đồ ăn đi vương quý đâu sáng sớm đã không thấy tăm hơi ta gọi điện thoại cho hắn nhường hắn giữa trưa trở về ăn cơm a chương ba trăm sáu mươi mốt quá mức sao chương ba trăm sáu mươi mốt quá mức sao q u ý tử ngươi ở đâu đâu hôm qua uống rượu có chút đầu vóc choáng trò chơi này chơi nhiều rồi cổ có chút đau nhức ta tại người mù xoa bóp nơi này là một chút vật lý trị liệu a ta trở về giữa t r ư a trở về ăn cơm đi ta cái này cũng nhanh xong việc không bao lâu vương quý liền trở về quý tử ta ngày mai về nhà ngươi có trở về hay không ngày mai liền đi ân ngày mai buổi sáng a ngươi cũng trở về ta lưu tại nơi này cũng không có ý tứ gì vậy ta cũng trở về đi thôi ta ngồi xe của ngươi trở về n g ư ơ i lái xe trở về đi ta xe đã không ngồi được phương hiệu phượng mang hải tử cũng cùng ta trở về ngoài ra còn có rượu rượu dựa vào la mã ngươi đây là cả nhà xuất động a ai chỉ có thể nói vạn bất đắc dĩ lao mã mang hải tử trở về cũng tốt cho t a m gia cầm n é n nhang đập mấy cái đầu đốt điểm tiền liền giấy nhường t a m gia cao hứng một chút con của ngươi cũng coi là t a m gia chắc c h a i có người kế t ụ đúng vậy a ta cũng nghĩ như vậy đi vậy ta liền b ồ i ngươi trở về đi ta cũng nghĩ trở về nhìn xem hải tử ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi vương quý hô vương diễm thị ta cùng lao mã về t ừ n g nam ngươi trở về sau vương diễm cầm trong tay cái nổi đi tới các ngươi đều trở về vậy ta cũng trở về đi mã vo cười nói đi vậy ngươi ngồi vương quý xe tới tương nam nhường vương quý đưa ngươi về nhà đi lên thời điểm nhường vương quý đi đón ngươi tội gì mà không để cho ta ngồi xe của ngươi xe của ta đã không ngồi được đi diễm tỉ công ty hôm nay đăng ký tốt nhưng tòa nhà bây giờ còn chưa có làm tốt cho nên các ngươi còn có thể trong nhà chơi một đoạn thời gian suy nghĩ gì thời điểm đi lên liền lúc nào thời điểm ta cái này chìa khóa phòng các ngươi đều có đây chính là nhà của các ngươi lúc nào thời điểm đến lúc nào thời điểm ở l ã o mã trong nhà cũng không tốt chơi ta về nhà chơi mấy ngày tâm liền lên đến tùy ngươi vương diễm nói an c ô n đi c á ân mã v õ đi vào p h ò n g bếp vương diễm ngay tại xào rau mã v õ tiến lên từ phía sau ôm eo của nàng diễm tử vì khuất ngươi thử ta tính là thứ gì chưa nói tới bị khuất diễm tỷ ta hiện tại đau cả đầu ngươi tuyệt đối không nên cùng ta cãi nhau ta biết trong lòng ngươi có ta có thể ta thật cái gì đều không cho được ngươi kỳ thật ta hy vọng ngươi lưu tại bên cạnh ta tại bất lực nhất thời điểm ngươi có thể cho ta một vệ tâm áp công ty mở ra chờ kiếm được tiền ta sẽ ở kinh tế bên trên cho ngươi một chút đền bù còn lại ta thật cái gì đều không cho được ngươi nếu không chê ta là cặn bã nam vậy ngươi liền theo ta ngày nào ngươi nếu làm mệt mỏi muốn tìm chính ngươi một nửa khác ta tuyệt không ngăn trở vương diễm không ra t r ầ m mặc một chút ăn cơm đi đã phải đi về ta lát nữa đi siêu thị cho mẹ ta mua chút đồ vật ân nhiều mua chút ta tại trong ngăn kéo thả tiền ngươi tùy tiệc khởm trở về phòng ăn l ã o mã nếu không chúng ta uống hai chén ban ngày không uống ta buổi chiều còn có việc đâu đợi chút nữa còn muốn đi một chuyến cục công thương đi vậy ta cũng không uống chúng ta một chút đi biểu ca ta nơi đó nhìn hắn có đồ vật gì muốn dẫn trở về không có、đi. A đêm nay ta khả năng không trở lại ngày mai buổi sáng điện thoại liên lạc quý tử chúng ta tại cửa xa lộ tụ ở a bốn giờ chiều không đến hoàng n h u liền gọi điện thoại tới nhường mã võ đi lấy chứng tốc độ khá nhanh x o á i ca ngươi công ty này đăng ký tốt về sau còn muốn xử lý bằng buôn bán a mã võ nói đúng vậy không riêng gì bằng buôn bán khả năng còn có khác giấy chứng nhận x o á i ca ngươi xử lý bằng buôn bán ta cũng có thể giúp ngươi làm t h ầ y miễn cho ngươi đi đường tạ ơn chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau mã võ đem còn lại một đồng tiền cho hắn soái ca về sau chỉ cần là xử lý chứng sự tình cái gì chúng ta đều có thể giúp ngươi làm thay chỉ cần là cùng nha môn liên hệ đều có thể làm thay t ố t tạ ơn gặp lại mã võ lái xe trở về triệu thải hà biệt thự ở nhà đùa chỉ một chút tử sau bữa cơm chiều tiểu lưu trở về lưu tỷ ngươi không phải đi thái nguyên sao đồng sự trưởng chính mình trở về ta lưu lại xử lý một chút việc tiểu võ chúng ta đi ba lâu dạp chiếu phim tâm sự thế nào được a đi vào l ầ u ba dạp chiếu phim tiểu võ ngươi có phải hay không có chút quá mức ai lưu tỷ ta sự tình ngươi rõ rõ rằng ràng, ràng. đêm hôm đó ta đúng là bồi phương hiệu phượng tại sân đánh g ô n ta cũng không nghĩ đến đồng sự trưởng lại đột nhiên phát bệnh tính toán đúng là ta sai có thể ta cũng xác thực rất bất đắc dĩ ta trở về đã lâu như vậy mỗi ngày đều b ồ i tiếp đồng sự trưởng có thể phương hiệu phượng dù sao cùng ta có hai đứa bé mặc dù ban đầu là làm ống nghiệm có thể ta cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi a nàng gọi điện thoại nói để cho ta đi sân bóng ta vốn muốn cự tuyệt có thể vừa nghĩ tới hải tử ta liền mềm lòng phương hiệu phượng cùng đồng sự trưởng các nàng cũng gặp gỡ nhau ta coi là chuyện này không có gì tốt dầu giếm quả thật có chút đắc ý q u y n hình trên thực tế ta là chuột trong ống bế hai đầu bị khinh bỉ phương hiệu phượng trách ta không để ý tới nàng đối nàng cùng hài tử không quan tâm một năm cũng thấy không được hai ta về đồng sự trưởng trách ta có ngoại tình ta thật sự là hết đường chối cãi tại bắc kinh thời điểm phương hiệu phượng tại khách sạn phòng đều mở tốt ta trốn thoát ta muốn thật muốn cùng với nàng tốt đồng sự trưởng căn bản cũng không biết ta người này mềm l ò n g lại gặp không được nữ nhân khóc chính mình không có cái gì b ả n sự còn mẹ hắn chiêu nữ hài tử bây giờ suy nghĩ một chút tại bắc kinh không trở lại liền tốt tiếp tục đập t á phim đánh ta về vặt có lẽ còn sẽ không có nhiều như vậy phiền não tiểu lưu nói ngươi đã có ngoại tình thì thôi vì cái gì còn muốn gọi điện thoại khí đồng sự trưởng có ý tứ gì ta trêu tức nàng làm gì nha ta không có cùng với nàng cãi nhau nha ta nói với nàng câu lời nói nặng ta đều không đỡ làm sao lại đi trêu tức nàng đâu ngươi không có phát hiện ta càng ngày càng thích nàng sao ngươi cùng p h ư ơ n g h i ể u phượng trên giường làm việc thời điểm tại sao phải cố ý nhường đồng sự trưởng nghe các ngươi thanh n m n g ư ơ i không cảm thấy rất buồn nôn sao cái gì ngươi nói bậy cái gì nha đại khái ban đêm một ư ơ i hai thời điểm đồng sự trưởng đều ngủ lấy n g ư ơ i bỗng nhiên gọi điện thoại tới trong điện thoại di động chuyển đến chính là n g ư ơ i cùng phương hiệu phượng hai người làm ác tâm sự thanh âm còn mở miệng một tiếng bảo bối bảo bối t ê ừ n g ư ơ i có ác tâm hay không à có người người khi dễ như vậy sao giết người bất quá đầu c h ắ n g đất n g ư ơ i cái này không riêng gì đối đồng sự t r ư ở n g thọc một đ a o hơn nữa còn gắn đem bối n g ư ơ i nói ai nghe được loại k i a thanh âm chịu được đồng sự trưởng trực tiếp bị ngươi cho tức hộc máu còn tốt chỉ là thực quản chảy máu nếu là não chảy máu người liền cho ngươi làm tức chết ngươi cảm thấy ngươi quá mức sao mã võ lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét thông tin ghi chép chứng ba trăm sáu mươi hai đáng chết đáng chết mã v õ cẩn thận là xem mười hai điểm không năm điểm có một cái bốn phần nhiều trong trò chuyện ghi chép là gọi cho triệu thải h ạ mẹ nó cái này cục gạch cơ dùng quen thuộc ai không có việc gì đi thăm dò nhìn trò chuyện ghi chép l ư u tỷ ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây không có khả năng là ta làm không sai lầm tại ta xác thực có ngoại tình cái này ta không thừa nhận không được ừ phương hiệu phượng tại sao phải làm như vậy ai cái này còn phải nghĩ sao nàng muốn cho ta cùng đồng sự trưởng chia tay thôi chỉ có điều nàng làm có chút hẹn h ạ tiểu lưu nói vậy ngươi bây giờ biết tình huống thế nào đối nàng ta còn có thể thế nào đối nàng nàng là hài tử của ta mẹ nàng sở dĩ làm như vậy là từ đối với sự ích kỷ của ta cũng không phải là cố ý muốn thương tổn động sự t r ư ở n g tình h yêu đều là tự tư không có người ưa thích cùng người cùng hưởng trên thực tế động sự t r ư ở n g nằm viện về sau phương hiệu phượng còn thường xuyên gọi điện thoại hỏi ta động sự t r ư ở n g bệnh tình ta lúc ấy còn cảm thấy có chút kỳ quái có lẽ nàng cũng biết chính mình phạm sai lầm đem động sự t r ư ở n g khí ra bệnh tới ai tất cả sai đều là ta gây ra là một nam nhân không có tư cách đi trách tội bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân chờ đồng sự trưởng trở về ta sẽ đích thân hướng nàng nói xin lỗi ngươi không cảm thấy bây giờ nói những này chậm sao đồng sự trưởng sẽ tha thứ ngươi sao không đây là hai chuyện khác nhau việc này phương hiệu phượng làm sai có chút không ra gì ta thay nàng hướng đồng sự trưởng xin lỗi nàng tha thứ hay không ta ta đều phải nói với nàng tin tưởng trách nhiệm tại tiểu võ vậy ngươi sau này có tính toán gì ta đoán chừng lần này đồng sự trưởng là thật chuẩn bị chia tay với ngươi ta không có tính toán gì ta từ nhỏ đã là cô nhi cô độc quen thuộc không có bản lanh gì học được nhất thân độ kỹ cũng không dùng được cầm trường đại học văn bằng cũng không cái gì chứng dùng hôm nay ta buổi sáng đem công ty đăng ký tốt kế tiếp còn là chuẩn bị đem công ty vật nghiệp mở ừ ngươi bây giờ mở công ty vật nghiệp đồng sự trưởng nếu là không cho ngươi tòa nhà đi quản lý ngươi mở công ty có làm được cái gì lưu tỷ ngươi cũng q u á coi thường ta đi ngươi thật đúng là coi là rời đi đồng sự trưởng ta liền cái gì cũng không làm được ngươi đừng quên ta lần trước tại cờ tờ vợ đánh cái gì cho má cục trưởng thí sự đều không có ta muốn không có điểm quan hệ có thể trở ra tới sao ừ lợi hại lưu tỷ nói câu xuất phát từ tâm can lời nói ta là thật yêu triệu thải hà nàng mỗi một câu nói đều có thể tác động tâm tình của ta ta tại bắc kinh có thể trở về cũng là bởi vì nàng nguyên nhân nếu không ta mới không trở về nói không chừng ta hiện tại ngay tại đóng phim đâu người đã yêu đồng sự trưởng tại sao phải phản bội nàng ai lời này không lại vòng trở về sao nói dễ dàng làm khó à ta cũng không biết thế nào làm từng bước một biến thành hiện tại cái dạng này có o n n mẹ chứ hiện thể ạ i c í n mình cũng chán ghét cái dạng này. h ghét h cái Có t lại có thể như thế nào đây thời gian còn phải qua bất kể nói thế nào ta cùng đồng sự trưởng còn có nhi tử cho dù thật nàng muốn cùng ta chia tay vậy ta cũng biết thường xuyên đến nhìn như tử lưu tỷ ta ngày mai muốn về một chuyến tương nam láo ra kỳ thật ta lần trước cùng đồng sự trưởng nói qua năm trước mang nàng về nhà một lần nhưng bây giờ việc này gây người nàng tại thái nguyên cũng đi không được nữa ngươi về tương nam có chuyện gì không nhìn xem cô cô tế bái một chút t a m gia a lưu tỷ đồng sự trưởng cùng họ lý thật dự định phục hôn ta không rõ lắm chính ngươi hỏi nàng tốt hỏi thăm cái giám nàng muốn với ai tốt ta không xem bảo bất quá ngươi mang cho ta câu nói cho nàng ngựa tốt không q a y đầu ăn cỏ cũ nàng muốn thật cùng họ lý tốt hơn về sau ta cùng với nàng quan hệ liền hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn không có chút nào được lùi n h ư n g nàng nhớ kỹ ta một câu bàn trải đánh răng cùng nữ nhân ta chưa từng cùng người dùng chung mã võ đứng dậy đi ta xuống lầu đi ngủ ngày mai còn muốn mở xe được giải a vậy ngươi đi xuống trước đi ta nhìn x e phim mã võ xuống lầu sau uy đồng sự trưởng vừa rồi hắn nói chuyện ngài nghe rõ ràng sao thì ra tiểu lưu cùng mã võ nói chuyện thời điểm c ố ý gọi điện thoại cho triệu thải h ạ nghe rõ ràng thì thế nào miệng đầy đại nam từ chủ nghĩa nữ nhân cùng bàn trải đánh răng không cùng người dùng chung đây là đối với nữ nhân kỳ thị đồng sự trưởng hắn đều nói hắn thật yêu ngài chuyện này là phương hiệu phượng làm không phải bản ý của hắn bất quá tiểu võ thật là đàn ông hắn cũng không trách tội phương hiệu phượng ngược lại đem trách nhiệm n ắ m ở trên người mình tối thiểu không có từ chối trách nhiệm hừ vốn chính là trách nhiệm của hắn đồng sự trưởng nếu không ngài liền tha thứ hắn a hắn cũng thật không dễ dàng chân đứng hai thuyền cũng không phải bản ý của hắn hắn đều nói hắn là chuột trong ống bê hai đầu bị khinh bỉ trên thực tế hắn theo bắc kinh trở về mỗi lúc trời tối đều là hầu ở ngài bên người cũng khó trách phương hiệu phượng sẽ nóng này hừ hắn mới vừa nói bàn trải đánh răng cùng nữ nhân hắn không cùng người dùng chung vậy ta cũng muốn nói cho hắn biết bàn trải đánh răng cùng nam nhân ta cũng không cùng người khác dùng chung đồng sự trưởng ngài đây không phải tranh cãi sao ta có thể nói cho ngài một khi đã mất đi tiểu võ muốn lại tìm cái thứ hai tiểu võ gần như không có khả năng phương hiệu phượng đem ngài tức thành dạng này ngài nếu như chủ động cùng tiểu võ chia tay cái này không bạch bạch tiện nghi họ phương sao vậy ngài không phải thua thiệt lớn đi tiểu lưu ta tạm thời không tâm tình cân nhắc những vật này qua một thời gian ngắn rồi nói sau hắc hắc ngài con vị sắp chết mạnh nữa a lại không lớn không có nhỏ đồng sự trưởng vậy ngài lúc nào thời điểm trở về còn muốn qua mấy ngày à ta ngày mai đi trường học nhìn nữ nhi thuận tiện đi mỏ than nhìn xem đồng sự trưởng đi mỏ than có thể nhưng không cho hạ dương a biết treo chờ một chút ngươi đi nói cho hắn biết phòng ta trong ngăn kéo có một bản bảo bảo e o bông ảnh ngươi nhường hắn mang về cho cô cô nhìn xem a t ố t b à i mai. mã või trở lại phòng ngủ dường như gian phòng còn mang theo triệu thải hà mùi thơm đóng cửa lại cho vương biết b á n gọi điện thoại vài ngày không có cùng với nàng gọi điện thoại bánh đang làm gì đâu tại ký túc xá không làm gì ngươi đây ta cái này không muốn ngươi sao liền cho ngươi gọi điện thoại có phải hay không a đương nhiên hôm nay ta tại đăng ký công ty về sau liền thật muốn làm tổng giám đốc hh ắ c ắ c vậy ta chúc mừng ngươi nha vánh oánh ta ngày mai muốn về lội tương nam l á o r a đại khái muốn ở vài ngày a vậy sao k i ê muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về sao không cần ngươi muốn lên khóa cũng không thời gian ta trở về cũng chính là nhìn xem cô cô chờ lần sau có cơ hội lại dẫn ngươi trở về đi a vậy được rồi vánh o á n ngươi có muốn hay không ta vương tuyết oánh không có trực tiếp trả lời tiểu võ ngươi tại canh giữ ở những nữ nhân khác bên người trong lòng ta rất khó chịu không có vánh oánh ngươi đừng nghĩ nhiều ngươi không lừa được ta ta mặc dù bất quá hỏi nhưng trong lòng ta rất rõ ràng vánh oánh thật xin lỗi ta đang chết chương ba trăm sáu mươi ba lau nước mắt chương ba trăm sáu mươi ba lau nước mắt vương tuyết oánh nói tiểu võ ngươi không cần cùng ta xin lỗi kỳ thật có một số việc ta cũng nghĩ nói cho ngươi mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ rất nhiều đã ngươi điện thoại đánh tới vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta vánh á n h thế nào Võ. ngươi cùng cái kia họ triệu cũng giật nhiều năm hơn nữa liền hải tử đều có ta đã hâm mộ lại đố kỵ nàng tại trong lòng ngươi đã mọc dễ trước mấy ngày ngươi đưa ta lên xe lửa thời điểm ta đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua đ ỗ n g nhiên cảm giác một loại cảm giác xa lạ không hiểu mà đến ta cảm thấy ta hẳn là muốn quay đầu ngươi cuối cùng không phải thuộc về ta ngươi theo ta đi ra bệnh trầm cảm ngươi ở trường học dòng giã bồi hai ta nhiều năm ta đã rất cảm kích ta nghĩ ta là nên nói cho ngươi gặp lại thời điểm ta đã từng nghĩ tới mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta đều nguyện ý chờ ngươi yên lặng chờ ngươi có thể ta bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút ngây thơ ngươi tại thâm quyến ta tại q u ả n g châu chúng ta cách mặc dù không xa nhưng cũng thường xuyên không được gặp mặt ta c h ờ ngươi mệt mỏi quá ta nghĩ đến ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ trong lòng ta không hiểu đau nhức đau nhức lâu ta cảm giác được ngạt thở ta hận ta chính mình bất tranh khí vì cái gì đi không ra nhưng trải qua mấy ngày nay ta phát hiện ta không có ngươi ta cũng có thể sống rất khá ta giống như không có yêu ngươi như vậy trên thực tế từ khi ngươi đi bắc kinh về sau chúng ta cũng rất ít gặp mặt chậm rãi ta cũng thích ứng tiểu võ cảm ơn ngươi cho ta yêu cảm ơn ngươi bồi bạn ta lâu như vậy cảm ơn ngươi để cho ta tại bất lực thời điểm đi ra bóng ma nhưng là chúng ta quan hệ ta nhìn không thấy tương lai ta không biết rõ ta còn có thể chờ ngươi bao lâu một năm ba năm vẫn là mười năm có lẽ cả một đời ngươi cũng không có khả năng cưới ta ta đã không có dũng khí đợi thêm ngươi bởi vì ngươi xưa nay liền không nghĩ tới cùng ta kết hôn ta chỉ là cuộc sống của ngươi vật điều hòa tiểu võ ta cũng không muốn trách cứ ngươi bởi vì ta yêu thả thiết ngươi nhưng là hiện tại ta nghĩ chúng ta là nên nói lúc chia tay ta cũng nên tìm chính ta hạnh phúc ta tuổi tắc cũng không nhỏ không thể đem thanh xuân lãng phí ở trên người、ngươi. vánh oánh thật xin lỗi ta là hữu đ à n ta tổn thương ngươi tiểu võ ngươi không hề có lỗi với ta đây hết t h ể đều là chính ta nguyện ý lúc trước ngươi cũng vì cứu ta mới cùng ta yêu đương chỉ có thể nói chúng ta là hữu duyên vô phận a tiểu võ chúng ta chia tay à về sau giảm b ấ t liên hệ hoặc là không liên hệ chỉ làm bằng hữu bình thường được không nếu như ngươi đến quảng châu ta mời ngươi ăn cơm vánh oánh ta tôn trọng lựa chọn của ngươi ta cũng rất nhiều lần đã nói với ngươi hy vọng ngươi tìm hạnh phúc của mình vánh á n h ưng thuận với ta một sự kiện chuyện gì ngươi nói tương lai mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào không cho ngươi lại có phí hoài bản thân mình khuynh ư ớ n g nếu như gặp phải chuyện rất khó gọi điện thoại cho ta ta vĩnh viễn là của ngươi tiểu võ chưa hề có biến tạ ơn ta biết ngươi yên tâm đi ta sẽ không lại phí hoài bản thân mình ân mỉm cười đối mặt cuộc sống mới trong sinh hoạt không có tiểu võ quấy dày ngươi sống được sẽ càng đặc sắc mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt tạ ơn mã võ nghe được vương tuyết bánh nẹn nào tiếng khóc o a á n h đừng khổ sở ngươi cũng không có mất đi tiểu võ chẳng qua là thay cái phương thức mặt h ô i ô tiểu võ o a á n h nghe lời đã quyết định liền cầm lên dung khí của mình cố gắng hướng về phía trước nhìn thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều ngươi sẽ tìm được thuộc về mình bạch mã vương tử ân gặp lại vương tuyết bánh chủ động cúp xong điện thoại mã võ tay có chút run dày một cô không hiểu đ â m nói làm chính mình có chút ngạt thở không thở nổi cỡ nào tốt nữ h ả i à bị chính mình biến thành cái dạng này tới cuối cùng vẫn là muốn chia tay ba một cái vang r ộ i cái tắt vang lên mã võ mạnh mẽ đối với mình quất một cái tát bất tranh khí nước mắt chậm rái chưa xuống nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ai nói đa tình người liền về tình yêu càng nhiều mất đi thì càng nhiều lúc chia tay giống nhau sẽ thương tâm trừ phi ngươi đối nàng không hề động tâm bình bình a i tiểu võ là ta ngươi mở cửa lưu thị còn có chuyện gì sao mã võ mở cửa phòng tiểu lưu nhìn về phía mã võ gặp hắn ánh, ánh mắt có chút đỏ lên hốc mắt có nước mắt tiểu võ ngươi thế nào còn khóc nữa nha đây cũng không phải là các lao da gây nên không có vừa rồi không cẩn thận tay đâm t r ọ n ánh mắt có chuyện gì không tiểu võ ta vừa mới gọi điện thoại cho đồng sự trưởng nàng biết ngươi phải đi về nói trong ngăn kéo có bảo bảo h e o bông ảnh ngươi ngày mai mang về cho cô cô xem đi nhường cô cô nhìn một chút bảo bảo nhường nàng cao hứng một chút a t a ơn ta đã biết ân ngươi ngày mai muốn mở xe đường dài đi ngủ sớm một chút ta ngủ ngon mã võ đi vào phòng tám cho mình x g mát tỉnh táo một chút tiểu lưu trở về gian phòng của mình uy đồng sự trưởng tiểu lưu tại sao lại đánh tới còn có chuyện gì đồng sự trưởng ta vừa rồi đi tìm tiểu võ nói cho hắn biết bảo bảo ảnh chụp sự tỉnh ngài đoán ta nhìn thấy cái gì thấy cái gì hẳn là trong phòng còn có người khác ngài muốn đi đâu ta nhìn thấy tiểu võ tại gian phòng một mình lao nước mắt hắn nói là chính mình không cẩn thận dùng tay đâm trọn ánh mắt ngài nói ai sẽ lấy chính mình tay đi đâm ánh mắt đâu hắn khẳng định là trong phòng nhìn vật nhớ người hắn không nỡ cùng ngài chia tay hắn thật yêu ngài t ứ t t ứ t t ứ t triệu thải hà không có trả lời mà là trực tiếp cúp điện thoại có lẽ không trả lời chính là tốt nhất trả lời mã võ t ắ m rửa nằm ở trên giường chơi điện thoại đang lục g lưu san không có online mã võ mơ mơ màng màng bắt đầu đi ngủ lúc này điện thoại văng lên vương quý đánh tới quý tử chuyện gì l ã o mã hôm nay ban ngày vương diễm thị tại ta thật không tiện nói cho ngươi chuyện gì còn khiến cho thần thần bì bí l ã o mã ta yêu một nữ nhân mã võ cười nói con mẹ nó ngươi nói nhảm a thật ta mấy ngày nay hàng ngày bồi tức nàng cho nên ban đêm đều không có về nhà lúc đầu không muốn cùng ngươi nói không phải nói cho ngươi trong lòng lại kìm nén đến hoảng ai vậy không phải là lưu tỷ a dĩ nhiên không phải nói đi dạng gì nữ tử l ã o mã ta muốn nói ra đến không cho ngươi trò cười ta càng mẹ hắn không cho phép chửi mẹ ngươi có hết hay không không nói coi như xong sâu ta khẩu vị đúng không l ã o mã ta tại hoàn thành yêu một cái nữ hoàn thành tiểu tử ngươi chạy hoàn thành đi a ân tiện nữ làm cái gì không phải là dựa chân cửa hàng kỹ sư a l ã o mã chính là kỹ sư phúc quý tử được a ngươi thật là đi cái này còn đùa với lửa h o a tới ngươi đổ nàng cái nào một đ ầ u a là đồ người ta kỹ thuật tốt đâu vẫn là đồ người ta xinh đẹp l ã o mã không có ngươi nghĩ ác tâm như vậy người ta không bán là chính quy dựa trên chương ba trăm sáu mươi bốn đánh cược chương ba trăm sáu mươi bốn đương á n h cửa. i thai bị t mà đi r nhiên g lừa n người à. c、so、h có, có, có chút nữ có thể muốn chơi điểm mập mờ, mờ ngươi mời nàng ăn chút cơm a tâm sự gì gì đó có lẽ liền âm ở cái gọi là da nước bùn mà không nhiễm vậy hắn mẹ là nói nhảm tuyệt đối không nên tin Căn có chuyện chuyện cảnh chỉ càng có năng bản liền không chuyện này, trừ phi nàng không làm một chuyện này. Nếu không tại loại này hoàn cảnh hạ, nàng liền không khả năng chỉ lo thân mình. Nhất là tại hoàn thành nơi này, kia là càng không khả làm loại lo là là Lão phi tại tại kia hạ, thể. trừ một ta mã, đại ư ơ n nhiên biết trong này g giờ? thể biết yêu, bây tắc ta sao làm quy có ẩm, đã đ ca con mẹ nó ngươi là chơi cấp cao của ca thế nào còn chơi chăm chú nữa nha ngươi đây là không nói quy tắc trò chơi nha lão mã vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ ta thật sự là yêu mã vo cười nói quý tử ta rất hiếu kỳ là dạng gì phượng bùi nữ tử có thể đem ngươi có thể mê thành cái dạng này lý sư sư liêu như thị tô tiểu tiểu vẫn là tiểu phượng tiên phục sinh lão mã đừng nói những cái kia xả đ ạ m đồ vật muốn ngươi gặp được ngươi cũng đi không được có ý tứ gì hẳn là thật là khuynh quốc khuynh thành thật có dạng này r u n g nhan t u y ệ t thế cũng vòng không ngươi đến sùng a lão mã nàng cùng ta mối tình đầu bạn gái quá giống nhau ta nhìn một chút liền say mê n h ư ợ n nó ngươi đây là tại tìm kiếm ánh trăng sáng a vương quý nói đại ca ngươi không phải cũng giống nhau sao nhìn thấy cùng chu ánh dáng dấp không sai biệt lắm cô đương ngươi không phải cũng bức không ra chân sao quý tử ta tình huống không giống ngươi không nên đem nàng nói nhập là một Có câu trong ụ c có thể cân nhắc câu chỉ chơi chuẩn chỉ chơi ngữ nữ tình, ngươi tình tưởng Anh ngươi nói ngươi nắm、giữ? Nếu như chỉ là chơi đùa, kia không quan gọi giữ? hỏi lời dài kia kỳ vô thể một thật, t hay đâu, lâu A. đùa đùa, em là là là bị ọ n nếu như là muốn trường kỳ nắm giữ, ngươi g giữ, thấy có thể là cảm kỳ có s a t r o nhà người nhưng còn có tiểu t h ư ờ n g cùng hải tự a lại nói nếu để cho cha mẹ ngươi biết nàng làm n g ư ờ i này ngươi cảm thấy bọn hắn có thể tiếp nhận sao lão mã ta còn không có muốn nhiều như vậy chứ quý tử chơi game liền phải giảng quy tắc trò chơi họ vợ l i n chơi không thể được cho dù ngươi muốn theo cái này nữ tiếp tục phát triển tiếp người ta đồng ý không ngươi luôn không khả năng t r ư ở n g kỳ ngâm mình ở nàng trong t i ệ m a lao mã nàng bằng lòng theo ta đi không làm vậy được rồi quý tử ta cũng không biết nói thế nào ngươi nàng đã không làm chuyến đi này điều này nói rõ quay đầu l à b ở tục n ữ nói tha cưới hoàn g lương nữ không c ư ớ i qua tường thê việc này ta còn thực sự không biết rõ nói thế nào chỉ là ngươi thế nào đối mặt tiểu thường a ngươi ngày mai còn muốn về nhà ngươi cùng cái này nữ dính vào nhau t r ả về được không vê a ta cố ý muốn trở về ta muốn trở về nhìn xem hải tử thuận tiện cùng tiểu thường nói một chút nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không cùng ta chia tay mà mẹ nó đại gia ngươi con mẹ nó ngươi thật đúng là dự định cùng tiểu thường chia tay à con mẹ nó chứ khinh bị ngươi quý tử ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu dám vì như thế gái điếm cùng tiểu thường chia tay bỏ rơi vợ con con mẹ nó chứ không có ngươi người huynh đệ này l ắ m mã ta thật yêu yêu n g ư ơ i con mẹ ngươi con mẹ nó ngươi bác gái thật sự nhìn thấy nữ nhân kia ngươi cũng yêu tiểu t h ư ờ n g cùng ngươi lúc vẫn là cô nương thân người ta trong nhà thay ngươi sinh con mang hài tử chiếu cố phụ mẫu con mẹ nó ngươi cứ như vậy đối n à n h a ngươi muốn làm t ầ n thế mỹ nha nam nhân trường kỳ ở bên ngoài ngẫu nhiên phong lưu một chút gặp dịp thì chơi ta có thể lý giải nhưng ngươi đùa thật cái k i a chính là vờ ngớ ngẩn cái này tống huy tông ngỡ thích lý sư sư người ta cũng chỉ là chơi đùa cũng không lấy về nhà làm hoàng hậu a con mẹ nó ngươi chơi là cái nào một bộ việc này như vậy dừng lại ngươi muốn chơi ta không ăn nhưng tuyệt đối đừng cùng tiểu thương sách ta đoán chừng ngươi tiểu tử này chơi mấy ngày cũng liền án việc này cũng liền là thiên chờ mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái con mẹ nó ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ quý tử người ta không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ ngươi muốn thật tìm ước vạn phú bà muốn theo người ta qua kẻ có tiền thời gian ta vẫn còn có thể lý giải dù sao xã hội này ai mẹ hắn không thực tế đâu có thể ngươi vứt bỏ nghèo h è n vợ đi cưới gai điếm đây coi như là chuyện gì xảy ra lại nói ta đoán chừng con kỹ nữ kia có thể là nhìn xem ngươi mở một đài vạn sát cho là ngươi là thổ hảo cho nên mới cùng ngươi kết giao l ã o mã ngươi thật đúng là ta anh ruột thế nào quản rộng như vậy đâu đi ngươi cho rằng lão tử yêu quản ngươi nha dạng này quý tử hai ta đánh cược nếu như ngươi thắng ta không phản đối ngươi cùng cái này nữ cùng một chỗ đồng thời ta trả lại cho các ngươi bao đại hồng bao nếu như ngươi nếu l à thua lập tức rời đi cái này nữ lẫn mất xa xa lao mã ta biết ngươi học qua đồ kỹ ta cược bất quá ngươi nói nhảm ngươi cho rằng ta đùa với ngươi bài bộ cạnh nha vương quý nói vậy ngươi đánh cược gì ngươi không phải mới vừa nói cái này nữa không bán sao ngươi không phải nói nàng bằng lòng rửa tay không làm cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt sao dạng này qua mấy ngày ta trở về về sau ngươi đem nàng công h ả o nói cho ta ta lấy khách hàng thân phận đi v ớ i nàng nếu như nàng thật không bán hoặc là không có chút nào tâm động vậy ta liền ủng hộ ngươi giải thích rõ ngươi thật tìm một cô gái tốt ta mừng thay cho ngươi nếu như nàng bán hoặc là bằng lòng cùng ta đi môn phòng vậy sao ngươi giải thích vương quý nói vậy cũng đơn giản nếu như nàng đi theo ngươi môn phòng lao tử coi như mắt bị mủ bị kỹ nữ cắn một cái đi có câu nói này của ngươi là đủ rồi ta sẽ toàn bộ hành trình ghi âm đến lúc đó để ngươi nghe được rõ rõ r à n g r à n g không ca quý tử vậy chuyện này ngươi cũng không cần xoắn suýt chờ thăm dò kết quả a về nhà sớm đi ngủ ngày mai tại đường cao tốc nhập khẩu chờ ta đi gặp lại cúc điện thoại mã vo cũng rất im lặng không nghĩ tới vương quý sẽ thích được một cái kỹ nữ chuyện này là sao thời gian còn sớm mã vo không ngủ được rút một điếu thuốc dứt khoát xuống lầu lái xe thẳng đến một nhà dựa chân h à n h tiên sinh ngày tốt hoan quang nên quan l â mã m vo kêu hơi mập 23 hảo. Thiên sinh n ghé à i tốt, ụ vụ. c chơi nhiều rồi, cổ có chút đau nhức, vào. Ân, ngày nay điện nhiều nhiều ấn mấy Mã giúp g đau thoại rồi, Tốt. h vào xoa bóp trên đ à i mặc cho kỹ sư cho hắn thư giãn xương cốt còn không có theo mười phút kỹ sư liền ngại mệt mỏi soái ca ngươi cái này có xương sống vất vả mà sinh bệnh ân cho nên ngươi nhiều ấn vào cô gái này rất không cao hứng nào có tới đây chuyên môn xoa bóp nam này không phải ngơ ca mỹ nữ thủ pháp nặng hơn nữa một chút không được lười biếng ta cho ngươi lại thêm một trăm khối tiền tạ ơn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm uống nhiều quá t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm uống nhiều quá kỹ sư thầm mắng thật sự là kỳ hoa không biết rõ nơi này là làm gì sao ngươi muốn thật muốn xoa bóp đi người mù nơi đó xoa bóp nhà cái kia thủ pháp rất tốt mã võ dường như đã hiểu nhưng hắn thật không hứng thú dứt khoát giả vờ ngây mốc xoáy ca ngươi có bạn gái không có hai tử của ta đều lên vườn trẻ kết hôn sớm như vậy a ân ngươi không cần nói chuyện với ta thật tốt x o a bóp hai mươi ba h ả o kém chút không có chửi mẹ bỗng nhiên hai mươi ba hào muốn xe mã võ ngươi làm gì xoáy ca chơi xe đi thật tốt x o a bóp không cần đùa nghịch tâm tư ta nếu muốn chơi gái sẽ không tìm ngươi dựa vào thật sự là không có chút nào hiểu phong tình không có cách nào cô gái này đành phải chuyên tâm x o a bóp đã đến giờ mã vo ném hai trăm khối tiền thường ngươi t a ơn xoái ca rời đi r ử a chân cửa hàng mã vo thầm mắng thì ra mẹ hắn là nhà hoàng cửa hàng treo đầu dê bán thịt chó lao tử càng muốn ngươi thành thành thật thật x o a bóp r ố i r ố i cổ cảm giác thoải mái hơn trở lại biệt thự vốn cho rằng tất cả mọi người ngủ nào biết ba lâu đèn là l o i lên mã vo hiếu kỳ đi tới chỉ thấy tiểu lưu ngồi lầu ba trên sân tượng gió lạnh thổi lưu tỷ cái này đêm h ô m khuya khoác ngồi ở đây ngươi không sợ lạnh a tiểu võ vừa rồi đi đâu đâu cổ có chút đau nhức tại cửa hàng m a s s a g e ấn vào cổ làm một chút vật lý trị liệu lưu tỷ có tâm sự đoán mò h ắ c h ắ cái c này đêm h ô m khuya khoác ngươi không ngủ được chạy đến nơi đây nói mát hoặc là chính là thất tình hoặc là chính là chính là cái gì h ắ c h ắ c hoặc là chính là kỳ nguy hiểm toàn thân k h ô nóng đi bệnh tâm thần nói một chút thôi sẽ không thật sự là thất tình a không có chính là tâm tình không tốt buổi chiều nhìn ngươi vẫn rất tốt nha thế nào một chút lại tâm tình không tốt nói một chút chuyện gì xảy ra ta thay ngươi phân tích phân tích tiểu lưu trầm m ặ t một chút ta vừa mới nhận được tin tức c h ồ n g trước kết hôn ngày mai xử lý hôn lễ lưu tỷ đã ngươi đều cùng hắn ly hôn hắn tái hôn cái này không nhiều bình thường sao ngươi còn tưởng rằng hắn có thể cho ngươi thủ tiết nha ừ hắn một tháng tranh kiếm bốn n g h n khối tiền tiền lương đều có thể tái hôn ta lương một năm trăm vạn vì cái gì liền gả không x o n g đâu trắng lưu tỷ mỗi người yêu cầu không giống trong trước ngươi là sự nghiệp đơn vị mỗi tháng bốn năm n g h n khối tiền kia là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt chỉ có nhiều như vậy trong mắt ngươi khả năng bốn n g h n khối tiền không phải tiền căn bản liền trứng mắt nhưng tại chút nữ nhân bình thường trong mắt cái này gọi đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt là bát sát cả một đời an ổn già cũng có tiền hưu ở niên đại này bát sát vẫn là rất để cho người ta hâm mộ cái này đã tốt hơn tuyệt đại đa số người hàng năm nhiều như vậy sinh viên tốt nghiệp có bao nhiêu người nhà muốn vào sự nghiệp đơn vị vót đến nhọn cả đầu cũng vào không được trông trước ngươi trong mắt ngươi khả năng chẳng phải là cái gì nhưng tại những nữ nhân khác trong mắt có lẽ là bánh trái t h ơ n ngon liệu tỷ hai năm này ngươi vẫn không có đụng phải thích hợp sao không có liền vớ va vớ vẩn đều không có đụng phải l ư u tỷ tha thứ ta nói thẳng ngươi lương một năm trăm vạn muốn tìm lương một năm trăm vạn đây cơ hồ không có khả năng ta nói ngươi đừng không thích nghe nếu là một người nam nhiều năm tuổi trăm vạn hắn dựa vào cái gì tìm ngươi nhà người ta lại không mà ngươi tiền thế nào không tìm hai mươi nhiều tuổi tiểu cô nương cái này nam nữ kén vợ kén chồng còn là không giống nhau hơn ba mươi tuổi nữ nhân kén vợ kén chồng lựa chọn của nàng mà tương đối nhỏ nam nhân lại khác tục ngữ nói nam nhân bốn mươi mốt nhánh hoa bên trên nhưng tìm hai mươi hạ nhưng tìm năm mươi cái này lựa chọn mặt l i ề n lớn ân vậy ngươi vì cái gì không tìm tiểu cô đương lưu tỷ mỗi người ý nghĩ không giống kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng không giống ta cùng người khác không giống không cần bắt ta đi làm ví dụ lưu tỷ ngươi có phải hay không vẫn yêu lấy chồng trước ngươi không có đã sớm l ặ t thiên ta một chút đều không muốn hắn chỉ là có chút không thoải mái lại nói nhi t ử ta có hậu mẹ ta sợ nàng đối nhi t ử ta không tốt n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta mặc dù không hiểu rõ chồng trước ngươi nhưng bằng cảm giác chồng trước ngươi là một cái rất ngươi cẩn thận nam nhân như vậy nếu như hắn lựa chọn tái hôn kiếp nhà gái khẳng định phải tiếp nhận con của hắn bằng không hắn liền không khả năng tái hôn mẹ kế cha tấn chồng trước hải tử đây chẳng qua là cực kỳ cá biệt ngươi đừng cho phim truyền hình tình hụ dọa không cần vơ đuốc cả năm đi ai trời mới biết đâu tiểu võ theo ta uống hai chén thôi lưu t h ta ngày mai còn phải lái xe đâu ngày mai lái xe ngươi đêm nay uống rượu sợ cái gì ngủ một giấc buổi sáng còn có cái gì rượu sao hiện tại còn sớm đi đừng uống nhiều ta đi lấy rượu chớ lấy ta cái này có dựa vào tiểu lưu tại ghế bên cạnh xuất ra một bình hit kỳ lưu t h đây là liệt tử a ngươi được không tiểu lưu ngẩng lên đầu trực tiếp được m ộ t hấp sau đó đem bình rượu đưa cho mã võ đại tỷ đối bình thổi nha quên cầm cái chén ta lại không bệnh mã võ tiếp nhận bình rượu cũng uống một ngụm nhựa nó tối thiểu bốn mươi mấy độ đưa cho tiểu lưu tiểu lưu đột nhiên lại là lớn bình một ngụm n g ư ơ i chậm một chút đừng uống say đây chính là liệt tử một cái nữ được hay không à ngươi muốn say ta không phải khi ế ngươi n tiểu võ ngươi nói nữ nhân kiếm tiền mục đích là cái gì trắng kiếm tiền mục đích là cái gì ta còn thực sự không biết rõ cải thiện sinh hoạt ta không k h n g kiếm tiền mục đích là chứng minh chúng ta so nam nhân mạnh nhưng có tiền ta vì cái gì lại không sung sướng đâu vì cái gì không có người theo đuổi ta đây lần trước không phải có người đang đuổi người sao làm hại ta để người ta đuổi chạy kia không gọi truy ta gọi là q u á i dối đông nhiên thiểu lưu lại đ ư ợ c mạnh một hớt rượu lưu tỷ đồng sự trưởng có phải hay không chuẩn bị cùng chồng trước hợp lại nói hiệu nói vượn g ngươi đừng tin nàng nàng so ta còn bắt bẻ làm sao có thể ăn đã xong nàng muốn coi trọng lao lý cũng sẽ không ly hôn hh ắ c ắ c nói như vậy nàng là cố ý khí ta tiểu lưu nói ta có thể cái gì cũng không biết không nói gì ngươi cũng đừng mù hồ đoán ân mã võ tiếp nhận bình rượu ực một hớp ai rượu thật là cái thứ tốt uống say liền có thể giải hết phiền não nhưng nếu như không uống say chính là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu hai người không có mười mấy phút một bình rượu liền xuống bụng tiểu lưu dù sao cũng là nữ nhân tự lượng không được trực tiếp cho uống say đông nhiên tiểu lưu một thanh ôm mã võ cổ một cái hôn lưu tỷ ngươi uống nhiều ta uống quá nhiều rồi mới tốt ra tay nếu không ta không có can đảm này trắng ờ lên lên trên mặt đất bẩn đừng để bị lẹ mã võ rất im lặng cô gái này là thật uống nhiều quá mã võ đành phải hai tay ôm lấy tiểu lưu đi lên lầu hai mã võ không dám đi lầu một trong tay ôm tiểu lưu nếu để cho lão triệu phát hiện sẽ sinh ra hiệu lầm mở ra khách phòng cửa đem tiểu lưu ném tới trên giường chương ba trăm sáu mươi sáu bất ngờ không chương ba trăm sáu mươi sáu bất ngờ không mã võ đem người ném tới trên giường nào biết cô gái này đem cúc áo sơ mi từ giải khai ôm mã võ không chịu tay tiểu võ hô ta trắng mã võ hai mắt nhìn chằm chằm con thỏ nói không xúc động tia là giả có thể cái này kiên quyết không thể đụng vào vạn nhất là thăm dò đâu nuốt nước miếng một cái lưu t h thật tốt ngủ một giấc ờ lưu t h lưu t h ngươi bình tĩnh một chút đồ hèn nhát ngươi sợ cái gì trắng mã võ đẩy ra rán tại trên cổ mình tay a ngươi làm đau ta lưu t h thật tốt ngủ một giấc cái gì phiền não cũng không có ta hiện tại thân thể rất cần ngươi cho ta trắng mã võ thay nàng đem chăn mềm đắp lên sau đó đi ra khỏi phòng hô mẹ nó chuyện này là sao n g h i c h ứ nha mã võ quay ngược về phòng ai nữ nhân a thật không biết nàng đang suy nghĩ gì uống một chút rượu có lẽ buồn ngủ cũng nổi lên mã võ ngủ một giấc tới lớn hương đông rời giường rửa giấy mặt mũi lâu thúc thúc buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành ă n điểm tâm thúc thúc hôm nay ta muốn về một chuyến tương nam l á o ra có thể muốn chậm trễ mấy ngày a trong nhà có chuyện gì không trở về nhìn xem cô cô cũng tốt thải hà về thái nguyên ra khỏi nhà ngươi cũng trở về đi trong nhà này liền vắng lạnh thúc thúc ta qua mấy ngày liền lên đến ân cũng tốt mã võ trêu chọc như tử sau đó lên lầu cầm hai kiện thay giặt quần áo thuận tiện đem nhi t ử heo bung ảnh nét h vào trong bọc đi vào tiểu lưu cổng bình bình vào đi cửa không có khóa mã võ đi vào gian phòng chỉ thấy tiểu lưu bẩn thiệu mặc áo ngủ nằm ở trên giường lưu tỷ tỉ, n g ư ơ i tỉnh lại tiểu võ ta tối hôm qua là không phải uống nhiều quá còn tốt còn tốt tiểu võ tối hôm qua ngươi có hay không đối ta làm cái gì lưu tỷ ngươi uống say ta đem ngươi khiêng trở về phòng có thể đối ngươi làm cái gì vậy ta tại sao mặc áo ngủ ta đây nào biết được a có sao nói vậy ta nhưng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là người uống say miệng đầy mê sảng còn câu dẫn ta đi ta quần áo có phải hay không là người thoát đại tỷ ta thật không biết ta làm sao có thể thoát quần áo ngươi ngươi cũng không nên đoan hùng ta đi chẳng lẽ là chính ta thoát ta đây nào biết được có lẽ vậy lưu tỷ ta phải đi ngươi trở về phải bao lâu đâu ta đây chưa nghĩ ra đại khái ba năm ngày a sẽ không quá lâu tiểu lưu nói cần ta giúp ngươi cái gì sao không có gì muốn nói giúp ta mà nói giúp ta quan tâm nhi tử liền tốt vậy n g ư ơ i lái xe trên đường chú ý an toàn ân gặp lại mã võ sau khi đi tiểu lưu kìm nén miệng cái này sợ hàng thế mà không lên nói liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng sẽ không mã võ lái xe tới tới phương hiệu phượng dưới lầu trực tiếp lên lầu thúc thúc c a gì buổi sáng tốt lành tiểu võ tốt tiểu võ ngươi ăn điểm tâm chưa ta đã đ ế n qua phương tỷ chuẩn bị xong chưa ân tốt mã võ xoay người ôm lấy hai đứa bé bà bảo ta dẫn ngươi đi thấy cô nãi mãi phương hiệu phượng kéo lấy hai cái to lớn và l ù mật mã tỉ ta mang nhiều đồ như vậy dọn nhà nha cái này bảo bảo sữa bột đồ ăn vặt đồ chơi còn có quần áo liền chiếm một cái dương nếu như không mang theo lời nói hắn sẽ gây ta trả lại cô cô mua vài thứ ân ta tới bắt còn tốt xe việt giã dương phía sau tương đối lớn nếu không đều chứa không nổi phương man ó i tiểu võ lái xe nhất định phải chú ý không cần thời gian dài mở tại khu phục vụ nghỉ ngơi nhiều một chút t ố t ngài yên tâm đi a gì thúc thúc gặp lại gặp lại mã võ lái xe mang theo phương hiệu phượng cùng hai hải tử đi vào hắn mua miệng tiểu võ trực tiếp đi vào đi a h rượu rượu rất im lặng nguyên lai tưởng rằng cùng tiểu võ ca hai người trở về không nghĩ tới lại là mang theo phương tổng một nhà trở về cái này hai hải tử ba ba là ai đâu chẳng lẽ là tiểu võ ca chơi ạ chẳng lẽ tiểu võ là phương tổng bạn trai hay là lao công trước kia chưa nghe nói qua nhà cái này quá ngoài ý m u ố n mã võ bấm vương quý điện thoại ân quý tử lao mã ngươi xuất phát sao đã xuất phát ngươi đây ta đã nhanh đến đường cao tốc miệng đi ta cũng lập tức đến không bao lâu mã võ liền đến đường cao tốc nhập khẩu chỉ thấy vương quý vạ sặt đã sớm ở đằng kia chờ mã võ xuống xe quý tử vương quý đi vào trước xe phương tổng ngài tốt ngươi tốt diệu diệu đã lâu không gặp nha vương quý ca ngươi tốt diệu diệu nếu không ngươi ngồi xe của ta a ta muốn theo ngươi tâm sự khuất diệu diệu suy nghĩ một chút có phương tồn tại nói cái gì lời nói đều không t i ệ n vẫn là rời đi tốt Tốt. hành lý cũng không cần cầm đến nhà cho ngươi thêm quý tử đi chậm một chút không cho phép siêu tốc tranh thủ tới t h i ể u quan phục vụ khu ăn cơm đi hai chiếc xe một lần nữa lên đường một đường cao tốc khuất diệu diệu lên xe mới phát hiện vương quý trên xe cũng có một nữ nhân nhưng nàng không biết ngươi tốt vương diễm cười nói diệu diệu ngươi tốt d i ệ u d i ệ u đây là vương diễm tỷ là ta cùng tiểu võ hảo bằng hữu a vương quý ca phương tổng cùng tiểu võ ca là quan hệ như thế nào a d i ệ u d i ệ u ngươi tại phương tổng công ty đi làm ngươi cũng không biết sao ta nào biết được à lại không người nói với ta ngươi ở trong xưởng thời điểm ngươi cũng không nói với ta nhà về sau ngươi từ t r ư ớ c liền càng thêm không ai nói với ta lại nói tiểu võ ca cũng rất ít xuất hiện ở trong xưởng ta đều chưa thấy qua hắn mấy lần d i ệ u d i ệ u phương tổng cùng tiểu võ có hai đứa bé cái gì phát ra sợ hãi than không phải rượu rượu mà là vương diễm vương diễm、Tỉ. ngươi không biết rõ việc này sao ta nào biết được à hắn lại không nói với ta ta chỉ biết là hắn cùng triệu thải hà có cái hài tử hhh diễm tỷ lão mã cùng phương tổng là một đôi song bào thai bọn hắn là tại ý làm ố n g nghiệm tên cặn b ã này thật sự là khắp nơi l i ề u t r ù n g a hhh vương diễm tỷ bất ngờ không đâm không kích thế sợ ngây người a hừ hắn có một trăm đều không liên quan ta chuyện gì hhh cũng là khuất rượu rượu thầm mắng cái gì cùng triệu thải hà còn có đứa bé tiểu võ ca đến cùng là hạ người gì thế nào khắp nơi có lão bà hài tử đây mới thực là cặn ba năm a rượu rượu trở về cùng p h ư ơ n g tổng nói rõ ràng nói nhường nàng cho ngươi thăng chức ta ở trong xưởng làm văn viên có thể thăng cái gì trước chương ba trăm sáu mươi bảy mang hải tử về nhà chương ba trăm sáu mươi bảy mang hải tử về nhà vương quý nói đương nhiên là có thể có thể làm bộ môn chủ q u ả n a hoặc là điều tới những ngành k h á ca có chất béo làm văn viên cũng không cái gì thu nhập thêm không bằng đi nhà ăn làm nhân viên quản lý hoặc là làm chọn mua tóm lại ngươi nếu là cùng p h ư ơ n g tổng nói, hiệu mặt ngui, ngươi liền cùng tiểu nói nhường hắn đi cùng vương tổng nói khuất rượu rượu không ra tiểu võ ca hình tượng trong nháy mắt sụp đổ hắn hóa ra là thứ cặn bã nam chính mình làm sao lại liền ưa thích hắn đâu d i ệ u d i ệ u ngươi có phải hay không t h ầ m mến tiểu võ ca ta cho ngươi biết ta tiểu võ chỉ thích hợp làm bằng hữu làm anh em không phải thích hợp làm lao công ngươi vẫn là đường luyến hắn d i ệ u d i ệ u không ra vương diễm nhìn một chút d i ệ u d i ệ u Diệu diệu, thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn tiểu võ tựa như một đầu lợn giống như thế không biết rõ có bao nhiêu t i ể u nữ ngươi tuyệt đối đừng đem chính mình làm thủ thương không có tạ ơn mà tại mã võ trên xe thả tỷ hỏi ngươi chuyện gì phương hiệu phương nói chuyện gì phương tỷ Lại s â ngươi đánh ô n ngày ban n vào cái g đó ban đêm, ngươi làm gì thừa dịp ta dịp k nói nói đánh đánh còn cố ý kêu lớn tiếng như vậy giết người bất quá đầu chặn đất ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao triệu thải hà tiếp vào điện thoại của ngươi sau trực tiếp huyết áp lên cao một ngụm máu tươi phun ra ngoài ngã xuống đất mất đi cái n quản tốt thực chỉ chảy máu. Ngươi nói nếu là m u n g ư ơ này ó i nếu l não c h ả máu, vạn n h ấ thực quốc, vậy ngươi k ô không n nấy nửa đời người nha. bản ý của ngươi là muốn cho nàng biết hai chúng ta cùng nhường nàng sinh khí cùng ta chia tay, có thể cho dù dạng này, cũng không cần tuyển đánh nha. g được đời điểm của cho chỗ, chia có cho việc Cái ấy tay, này Ta hai ta ta thời biết biết tại khí thể một t ý là làm dù sự làm mất thân phận ngươi thật là chi phí trung du học học sinh giỏi công ty đa quốc gia chấp hành tổng giám đốc sao có thể làm loại chuyện này đâu ngươi nói cái này có địa vị sao phương hiệu phượng có chút đỏ mặt dứt khoát không ra tỷ về sau ngươi có ý nghĩ gì trực tiếp nói với ta ngươi yên tâm ta có thể làm được ta sẽ tận lực làm được ừ ta liền muốn để ngươi cùng với nàng chia tay thế nào ai bảo ngươi chân đứng hai thuyền ai tỉ ngươi tại sao lại vòng trở về lúc trước ta lại không lừa ngươi là chính ngươi muốn tính toán tỉ đều là lỗi của ta thật tốt lái xe của ngươi đừng tư tưởng đ ả o ngũ đại khái qua mấy phút tiểu võ hiện tại chúng ta một nhà bốn miệng cái này không thật tốt sao muốn đi đâu thì đi đó về sau ta thật tốt cùng n g ư ơ i sinh hoạt chúng ta không thiếu tiền ngươi không cần đến lại đi lấy lòng nàng mã võ bó tay rồi không biết rõ thế nào nói tiếp gần hơn ba giờ sau mã võ một nhóm đi vào đường cao tốc khu phục vụ thì ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút ân mã võ mở cửa xe đem hải tử ôm ở trên thân một tay ôm một cái bà bảo ba b à dẫn ngươi đi ăn cơm lúc này vương quý ba người đi tới vương diễm cũng đi tới mã võ nói diễm tỉ ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là phương tổng cũng là hải tử của ta mẹ phương tổng ngươi tốt ngươi tốt d i ệ u d i ệ u ngươi có hay không say xe không có đi vậy chúng ta đi vào ăn cơm đi mã võ đem hải tử bông xuống dùng tay nắm mã võ tại khu phục vụ phòng ăn điểm cả bàn đồ ăn quý tử đợi chút nữa hạ cao tốc về sau ngươi trực tiếp đưa vương diễm về nhà rượu rượu lên xe của ta ta mang nàng về tiểu trấn Đi. l ã o mã ngươi chừng nào thì đến huyện thành ta mời ngươi cùng vương tổng ăn cơm ngươi đợi ta điện thoại a ta cũng không rõ lắm nhìn xem tình huống đi ngươi không phải muốn tế b á i tam g i a sao luôn luôn muốn tới huyện thành a tới huyện thành gọi điện thoại cho ta ta cùng đi với ngươi b á i bài tam ra d bầu không khí có chút khẩn trương ai cũng không muốn nói ước chừng sau một tiếng chuẩn bị một lần nữa xuất phát mã võ đi vào vương diễm bên người xuất ra hai vạn khối tiền vụ trộm nhét vào trong bọc của nàng diễm tử nơi này có hai vạn khối tiền ngươi cho một vạn cho ngươi cứu cứu còn lại một vạn cho n g ư ơ i mẹ ngươi có ý tứ gì diễm tỷ không nên hỏi nhiều ngươi mang cho hắn chính là liền xem như ta một chút tâm ý nói xong mã võ thì rời đi hơn ba giờ chiều mã võ một nhóm đến tương nam hạ cao tốc rượu rượu lại lên mã võ xe quý tử ngươi trước đưa vương diễm ta đi trước l ã o mã nếu không dứt khoát tại huyện thành ăn một bữa cơm lại đi không được mở một ngày xe mệt mỏi trực tiếp về nhà hiện tại thời gian còn sớm về nhà ăn cơm chiều tới kịp cũng được mã võ lái xe xuyên qua huyện t h à n h nhỏ luôn luôn có một cỗ quen thuộc vừa xa lạ cảm giác tiểu võ đây chính là người đi học huyện thành nhỏ a ta bên trên trước cao thời điểm tại huyện thành lên tiểu học cùng sơ chung thời điểm là tại chúng ta trên trấn cái này nhoáng một cái a gần m ộ ư ơ i năm tiểu võ theo huyện thành tới trên trấn vẫn còn rất xa đâu ba mươi nhiều cây số gần một giờ a khuất rượu rượu nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ra nàng tại huyện thành lên ba năm cao trùng nơi này lưu nàng lại không ít hồi ức hơn nửa canh giờ mã võ trở lại tiểu trấn mã võ đem xe lái đến rượu rượu nhà hoa quyền điếm thì người trước đừng xuống xe khuất rượu rượu xuống xe mã võ mở ra sau khi đưa dương đem rượu rượu dương hành lý lấy xuống lúc này lao khuất hiện ra khuất thúc thúc, thúc tốt tiểu võ rượu rượu các ngươi trở về mã võ lập tức xuất ra một ba o hoa tử đưa cho lao khuất một cây khuất thúc ta cho rượu rượu mời một t h á n giả g nhường nàng trong nhà thật tốt chơi đùa a đứa nhỏ này muốn trở về cũng không t r ư c gọi điện thoại cho ta mã võ nói rượu rượu hảo hảo ở tại trong nhà chơi a thúc vậy ta nhìn cô cô đi có r ả n h đến t h u ố c t h u ố c nhà chơi Tốt. mã võ lên xe đem xe lái đến cô cô tiệm cắt tóc cổng chỉ tiếc hiện tại tiệm cắt tóc đã sớm không mở tỉ xuống xe xe vừa dừng hẳn cô cô cùng cô phụ từ bên trong đi ra cô cô cô phụ ừ ngươi còn nhớ rõ trở về trắng cửa sau mở phương h i ể u phượng xuống xe cô cô nhìn xem phương h i ể u phượng phương h i ể u phượng cũng nhìn về phía cô cô cô cô, ngài tốt cô cô thầm mắng điền ngọc quyên đã sớm chào hỏi nàng phương hiệu phượng có bốn mươi tuổi trong nội tâm nàng đã sớm chuẩn bị phương hiệu phượng khí chất vẫn là quá yên nang một thân hàng hiệu sa xỉ phẩm kèm theo một cỗ phú hào khí tức không hổ là bá đạo tổng giám đốc ngươi tốt ngươi tốt h o à n n g h ê n các ngươi về nhà cô cô vội vàng lôi kéo phương hiệu p h ư ơ n g tay lộ ra rất thân nóng mã võ đi vào xếp sau ôm lấy hai đứa bé bà bảo têu bà nội cô cô nhìn thấy hai đứa bé vội vàng tới ôm hải tử bà bảo hai cái tiểu d a hỏa kém chút không có khóc đ ỗ n g nhiên cô phụ xuất ra một bó rất lớn pháo đốt lốp b ú t pháo trúc đứt lên đem hải tử giật này mình dọa cho khóc phương hiệu phượng vội vàng ôm hải tử hướng trong phòng chui trắng thế nào còn bắn pháo t r ậ đâu cái này pháo đốt vừa để xuống đưa tới rất nhiều hàng xóm láng giềng chương ba trăm sáu mươi tám đều làm những gì chương ba trăm sáu mươi tám đều làm những gì mã võ lại lấy ra hoa tử một cái sắt bên một cái khói tan tiểu võ mang vợ con trở về ân thúc thúc hút thuốc vào nhà ngồi một trận bận rộn xuống tới mã võ cảm giác có chút nhức đầu một gói thuốc la không đủ tán lại đến trong xe cầm hai bao còn tốt đã sớm chuẩn bị những n à y nhà hàng xóm đều m u ố n nhìn một chút tiểu võ lao bà d á n g dấp ra sao tiểu võ ngươi năm trước trở về thời điểm vẫn là một người không nghĩ tới hải tử đều lớn như vậy H -h khi đó không có nói với các ngươi đợi cho đám người tàn sau mã vo bắt đầu vận chuyển hành lý còn có một số quà tạo cô cô lấy ra đồ ăn vặt đùa đứa nhỏ có thể tiểu hài t ử đối với mấy cái này đồ ăn vặt căn bản cũng không cảm thấy hứng thú cô phụ bắt đầu ở phòng bếp bận trước bận sau phương hiệu phượng mở ra một cái dương xuất ra một cái quần áo hộ cô cô đây là ta cho ngài mua một bộ quần áo hy vọng ngài ưa thích ta là dựa theo ngọc quyên tỷ nói kích thước mua cô cô tiếp nhận xem xét c h é y nổ a cái này quá quý giá ngài ưa thích liên tốt tạ ơn tiếp lấy phương h i ể u phượng lại từ trong bọc xuất ra một cái hộp trang sức cô cô đây là ta cho ngài mua một cái vòng tay ngươi mang theo thử một chút nhìn có hợp hay không tay cô cô mở ra xem một cái nặng nề g h hoàng kim thủ vòng tay tối thiểu năm mươi khắc trở lên a thiểu phương cái này quá quý giá cô cô ta cũng không biết ngài thích gì ngài mang theo phù hợp liền tốt tạ ơn cái này quá quý giá ngoài miệng mặc dù nói quá quý giá nhưng trong lòng vẫn là trong bụng n ở hoa mã võ thờ mắng cô cô sợ là là không hiểu giá tiền cái này vòng tay mặc dù là hoàng kim còn không có bộ kia quần áo đáng tiền cô gái này thật là dốc hết vốn lưỡng a đây là thu mua lòng người sao mẹ nó đều mẹ hắn là nhân tinh mã v õ đi vào bếp sau cô phụ ngay tại vội vàng làm bữa tối cô phụ tiểu võ ngươi phía trước u ố n g t r à là được cô phụ ngọc quên y tỷ hôm qua gọi điện thoại cho ngài a ân cùng với nàng mẹ nói tiểu võ ngọc quên y nói phương tổng là nàng lão bản vậy sao l à nhưng cũng không hoàn toàn là nàng là công ty Á thái khu chấp hành tổng giám đốc cũng là công ty đồng sự ngọc quên tỷ là nàng công ty nhân viên thuộc về thượng hạ cấp a tiểu võ ngọc quên hiện tại là bộ môn chủ quản là phương tổng cấp nhất a đó là dĩ nhiên ngọc quyên tỷ mặc dù rất lợi hại nhưng nàng dù sao chỉ có sơ trung văn bằng loại này vượt cốt xí nghiệp tại nhận lời mời thời điểm đều là có trình độ yêu cầu tiểu võ cái này phương tổng lớn bao nhiêu bốn mươi thế nào ngài là không phải trên nàng lớn người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện ta ghét bỏ nàng làm gì ta là sợ ngươi chịu ủy khuất hắn lớn hơn ngươi mười mấy tuổi ngươi cô cô trong lòng khó chịu cô phụ cái này đều niên đại gì tuổi tắc không là vấn đề chủ yếu nhìn hai người có thích hợp hay không ai có thích hợp hay không em bé đều sinh còn có thể làm gì tiểu võ ngọc quyên nói ngươi tại thâm quyến mua cho nàng phòng nhỏ còn có nàng bộ kia bm e núp xe cũng là ngươi mua à. hh ắ c ắ c nàng đều cùng ngài nói trước kia không nói năm nay tháng riêng mới nói cho ta biết các ngươi thật là đủ có thể giấu diếm tốn h không ít tiền à. còn tốt lúc ấy mua khá là rẻ hiện tại đã gấp bội ngọc quyên tỷ bộ kia phòng ở hiện tại ít nhất chỉ ba trăm vạn tiểu võ thiền kia có phải hay không phương tổng không phải là chính ta ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cô phụ tiểu võ có mấy lời cũng không biết thế nào mở miệng ngài giúp ta xây nhà kia năm mươi vạn là phương tổng còn lại nàng không đã cho ta tiền ta còn có một cái khác bạn gái nàng hiện tại đi thái nguyên ra khỏi nhà còn có một cái n g ư ơ i những năm này đến cùng đang làm chút cái gì nha ai đọc mấy năm sách chẳng làm nên trò chống gì n g ư ơ i a có phải hay không chuyên môn tại cua phú bà ta nói không phải ngài cũng sẽ không tin a trên thực tế cũng đúng là phú bà ta cũng vô lực không thừa nhận ai kêu hiện tại l à như thế thế nào đâu tiểu võ ngọc quyên tỷ nói bạn trai ngươi biết sao ta còn không có gặp qua nhưng khi còn bé nhận biết là tiệm thợ rèn vương ma tử tiểu nhi tử vương a quân hừ nhiều như vậy nam không tìm lại tìm vương ma tử nhi tử nghe nói lao bà của người ta hải tử là cũng chết nàng đi lớp phòng ta cùng người bác gái cũng không quá đồng ý cửa hôn sự này cô phụ ngài thế nào cũng có tư tưởng phong kiến cái này đã kết hôn có quan hệ gì húng chi cũng không có hải tử vương á quân người rất tốt đối ngọc quyên tỷ cũng tốt hai người bọn hắn cùng một chốt đều hơn một năm hiện tại t ì n h cảm thâm hậu đang chuẩn bị kết hôn ngọc quyên tỷ cũng ba mươi nhiều còn có bao nhiêu thanh xuân có thể lãng phí ngài tổng không hy vọng nàng lại tìm nơi k h á ca cái này đến bản địa có cái gì không tốt hiểu rõ hơn nữa vương á quân cũng là tiểu lã bản mở một nhà nhựa t ợ lặt tiệp chế phẩm gia công nhà máy kinh doanh thuận lợi cô phụ có chuyện ta một mực không có cùng ngài nói chuyện gì ngọc quyên tỷ ban đầu ở giữa chân cửa hàng đi làm để cho ta gặp phải ta đánh nàng dừng lại đem nàng ăn bài tại phương tổng công ty lại cho nàng mở lương cao nếu không nàng hiện tại còn không biết ở nơi nào lêu l ộ n g chuyện này vương á quân cũng không biết nếu không còn không biết người ta có thể hay không ghét bỏ nàng đâu vậy sao vậy ta phải cảm ơn ngươi cô phụ ngài không cần cảm ơn ta ngọc quyên tỷ năm nay ăn tết sẽ về nhà kết hôn xử lý tiệc rượu ai nhờ có, có ngươi a a cô phụ ngài chân thế nào không có việc gì linh thép đã lấy ra còn tốt không có ném tới đầu óc tiểu võ ngươi về sau tại ngoại địa phải được thường gọi điện thoại về ngươi cái này lão không gọi điện thoại một năm đều không liên lạc được ngươi thật xin lỗi ta về sau nhất định thường xuyên gọi điện thoại về nhà À, tiểu võ ngươi biểu đệ cái kia bạn gái hàng ngày tranh cãi muốn hắn mua p h ò n g lúc hắn một tháng mới bốn nghìn nhiều khối tiền tiền lương lấy cái gì mua nhà cái này không hai tháng trước cho vay mua p h ò n g nhỏ giao tiền đặt cọc tất cả đều là ta cùng ngươi cô c â tiền bây giờ trong nhà bị hắn ép không còn sót lại một chút cặn l i ê n ngươi cô cô một chút tiền riêng đều lấy ra cô phụ tỉnh thành giá phòng mắt như vậy sao hắn xài bao nhiêu tiền a nghe nói tổng giá trị gần chín mươi vạn tiền đặt cọc giao ba mươi vạn hiện tại mỗi tháng phải trả mấy ngàn khối tiền cho thế chấp còn ở bên ngoài kiềm chức làm công m ệ t như cái tiểu lao đầu như thế đây đều là nữ tử này gây không có tiền mua cái gì p h ò n g đi trong nhà không thật tốt sao cô phụ người tuổi trẻ ý nghĩ không giống người ta đi theo biểu đ ệ hy vọng mua phòng nhỏ ý tưởng này cũng rất bình thường cô phụ biểu lệ tội gì mà không gọi điện thoại hỏi ta đòi tiền đâu hắn làm sao có ý tứ hỏi ngươi mướn tiểu tử n hắn, hắn ha ha, từ từ à A cô phụ ngại n g xào rau thời điểm đừng thả quả ớt phương tổng là quảng châu người ăn không được tay. A mã vo quay ngược về phòng cô cô cùng phương hiệu phượng ngay tại đùa đứa nhỏ chỉ chốc lát đồ ăn tốt. cô phụ làm cô ả bàn ăn, cũng đồ có thể h k n phương、Hiểu、phượng vị, phương、Hiểu、phượng làm bộ ăn ngon, nhạt như nước nàng ăn, khiến phương phượng g gấp hợp hiệu khẩu hiệu cho thức cho hiệu thầm khổ. lại kêu vị, làm âm bộ trả Úc. Cô cô Cô cô, đợi chút nữa mang ta đi tân phòng nhìn một chút chúng ta đêm nay ở phòng ở mới a tiểu võ còn không có quá mức đâu sao có thể và o ở đi cô cô ta bình thường rất ít về không có chú ý nhiều như vậy đã phòng ở đã sửa xong rồi vậy thì và o ở đi thôi cô phụ nói đệm chăn đều không có thật lâu không có quét dọn đi trước nhìn một chút ta ân mã võ mang vợ con trở về nhất thời thành tiểu c h ấ n bên trên tin tức trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ nói tiểu võ cưới đại lao bà có chút nói thẳng là tìm phú bà mã võ tân phòng tại tân mai khẩu cách nhà cô cô còn có ba bốn trăm mét mã võ lai xe mang theo cô phụ cặp vợ chồng đi vào tân phòng một nhóm bên ngoài bốn tầng lầu trước cửa dán gạch men xứ mở ra cánh cửa xếp đi vào phòng gian phòng bên trong đã dán sàn nhà tiểu võ thế nào ân gian phòng thật lớn một nhóm bên ngoài vừa vận làm ba gian phòng lên lầu bên trên nhìn xem mã võ nắm phương hiệu phượng lên lầu trên lầu trang trí tốt hơn liền màn cửa đều làm mặc dù chất liệu nhìn qua liền rất giá rẻ nhưng nên có đều có ba lâu cũng kém không nhiều bốn lâu không có làm trang trí liền quét vôi một chút tiểu võ lâu bốn quá nóng không người ở về sau liền thả điểm tạm vợ ta ân mã võ đột nhiên cảm thấy cái này năm mươi vạn h o a trị cô cô trong nhà có đệm chăn sao có a thế nào ta lát nữa cầm một giường đệm chăn tới chúng ta hôm nay liền ở nơi này a cái này không có cái gì thế nào ở a cái giường này không đều lấy lòng sao có giường liền có thể ở ta một nhà bốn miệng ở ngài nơi đó không tiện cô phụ dành nói đi trong nhà có mới đ ẹ m chăn đợi chút nữa cầm hai bộ tới ân ta lát nữa lái xe đi ngài đặt ở trong xe là được rồi phương tỷ ngươi mang đứa nhỏ ở chỗ này chờ ta một chút ta đi lấy chút khăn mặt đến quét dọn một chút đêm nay chúng ta ở nơi này À. cô cô ngài cho ta một cái thủng cầm mấy đầu khăn mặt ta đem gian phòng quét dọn một chút ai ngươi đứa nhỏ này làm gì ở nơi này đâu sau đó mã võ mang theo cô, cô cặp ô c vợ chồng trở về trong xe cô cô nói tiểu võ ngươi thật đúng là mượn hồ lô cái này hoặc là không trở về muốn về liền mang hai đứa bé cô cô nói ra thật xấu hổ ừ ngươi là sợ ta nói ngươi tiểu phương lớn ngươi nhiều như vậy a sợ ta không đồng ý có lẽ cũng có một chút ta cô cô không có như vậy của hủ chỉ là sợ ngươi chịu ý khuất hiện tại hai đứa bé đều lớn như vậy ta lại có thể nói cái gì đó mã võ mở ra tay việt dương cô cô ngài nhìn lại một chút cái này e o bụng ảnh cô cô cẩn thận lật xem một lượn một cái con nít theo xuất sinh tới hơn hai tuổi anh chủ tiểu võ cái này a i nha mã võ cười nói ngài lại nhìn kỹ một chút hắn giống ai cô phụ đoạt lấy đi xem một chút tiểu võ đứa nhỏ này dáng sức khỏe mạnh kháo khỉnh có điểm giống ngươi h ắ cô hắc, hắn chính là ta nhi như h cái này giống là À, ta tử. k n phương g phải hài tiểu tử cô cô, trước kia rất nhiều chuyện giấu diếm ngài ta hiện tại cảm thấy không có gì tốt giấu diếm sớm tối ngươi cũng sẽ biết đây là ta cùng một nữ nhân khác hài tử nghĩa nó cô cô sợ ngây người n g ư ơ i hôn đ à n n g ư ơ i những năm này đều đang làm những gì đều tại sinh con sao cô cô đứa bé này mẫu thân gọi triệu thải h ạ là năng nguyên tập đoàn đồng sự trưởng cô phụ nói tiểu võ ngươi đây thật là một cái tiếng sấm tiếp lấy một cái tiếng sấm nha ta cùng ngươi cô cô đều có điểm tâm bận không chịu nổi đây chính là tam gia nói cho ngươi đi đường ta ta lao già này cả một đời đều không có biệt xuất tốt cải r á m thật sự là dạy dỗ h ả o đồ đệ cô phụ ta tại thâm quyến xe phòng ở còn có ngọc q u y ế n tỷ phòng ở xe đều là triệu thải hà tiền mua chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra từng bước đi đến hôm nay ai một lời khó nói hết ta tiểu võ vậy ngươi cùng cái này họ triệu cùng một chỗ tiểu phương biết sao sao có thể không biết do đâu cái này không mấy ngày nay còn cùng ta tại cãi nhau cô phụ nói ngưu bức đem ức vạn phú bà đùa bỡn trong lòng b à tay ngươi thật là một cái nhân tài cô cô tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không biết nói cái gì vậy ngươi sau này có tính toán gì ta trước mấy ngày đăng ký một nhà công ty vật nghiệp đến lúc đó quản lý vật nghiệp thu vật nghiệp phi hà. cô cô các ngươi nhị lao đi với ta thầm quyền thôi ngọc quyên tỷ phòng ở cũng sửa xong rồi ngài ở ta nơi đó cũng có thể ở ngọc quyên tỷ nơi đó cũng có thể không đi không muốn cho các ngươi thêm phiền cô phụ chờ ta công ty vật nghiệp mở ra ngài nếu không đi công ty của ta đi làm tính toán ngài hiểu thủy điện tiểu khu chúng ta cũng muốn mời sửa chữa điện nước công bình thường không có việc gì có việc thời điểm đi sửa chữa một chút là được rồi cái này cái này ta phải nghe ngươi cô cô nhà ta một mực là ngươi cô cô làm chủ ta nói không tính cô cô tiểu võ là thứ cặn bã nam cô phụ ngài từ nhỏ bồi dưỡng nhưng tiểu võ tâm địa không xấu phạm pháp sự tình sẽ không làm ừ ta hận không thể cho ngươi hai bàn tay đ n g nhiên cô c ô nghĩ tới điều gì rượu rượu thế nào ngươi không có đem nàng làm gì ha cô cô yên tâm ta chính là lại hỗn đản cũng sẽ không dây vào rượu rượu nàng ở công ty làm văn viên cùng ta đồng thời trở về ta cho nàng mời một tháng được nghỉ phép tới cô cô có chút tức giận trực tiếp mở cửa xuống xe cô phụ nói rằng tiểu võ ngươi cô cô liền cái này tính tình qua mấy ngày liền tốt ngươi đừng xuống xe ta đi lấy đệm chăn cho ngươi tạ ơn chỉ chốc lát cô phụ cầm một cái thủng hai cái khăn mặt hai giường đệm chăn mã võ xuống xe đi vào gian phòng đem phương hiệu phượng dương hành lý cầm tới trên xe tiểu võ ngươi cầm dương hành lý làm gì dương hành lý có một ít tiểu phương cùng hài từ đổ rửa mặt nàng cần phải cô phụ hôm nay ta mở một ngày xe hơi mệt chút ta liền trở về đi ngủ buổi sáng ngày mai ta lại tới ăn điểm tâm đi buổi sáng ngày mai ta làm tốt bữa sáng chờ các ngươi ân Mã võ lái xe đi trở lại phòng ốc của mình tiểu võ thế nào đi lâu như vậy không bao lâu a tỉ ngươi mang hải tử chơi một chút ta làm một chút vệ sinh tiểu võ nếu không chúng ta đi tìm khách sạn a chương ba trăm bảy mươi quỷ t chương ba trăm bảy mươi quỷ tỉ ở dẹo gì cửa hàng a đây là nhà của chính chúng ta lại nói cái này tiểu trấn đi đâu có tiểu điểm a muốn đi huyện thành mới có ngươi cũng ngồi một ngày xe sớm nghỉ ngơi một chút ta tiểu võ để cho ta tới quét dọn a không cần liền đem căn phòng này lau sạch sẽ là được rồi đều là mới Ta một hạnh ồ i i l tốt. ư ơ n g hiểu phúc ư n khăn g bệnh tại tân g nam khách tới nhà bảy tám mươi phần trăm đều là nam nấu đồ ăn vậy sao vậy sau này nhà chúng ta khách tới rồi ngươi nấu h ắ c h ắ c đi bận rộn một hồi lâu mã võ đ ỗ n g nhiên ôm phương h i ể u phượng tỷ ngủ đi ngồi một ngày xe cũng đủ mệt hải tử cũng vây lại ân tiểu võ ngươi vì cái gì càng muốn về trong nhà ngủ không ở tại cô, cô nơi đó ta nhìn nhà cô cô trên lầu có rất nhiều gian phòng nha đầy đủ chúng ta ở tỷ không biết rõ các ngươi nơi đó có hay không cái quy củ này tại trong nhà người khác làm khách cặp vợ chồng không thể ngủ cùng một chỗ dù là chính là nữ nhi nữ tế đều không được trừ phi trong nhà không có nhi tử chỉ có nữ nhi ta từ nhỏ tại bác gái ra trường lớn nhưng dù nói thế nào đó cũng là chất nhi nếu như ta mang nàng dâu về nhà cũng là không thể ngủ cùng một chỗ nếu như chúng ta hai cứng rắn muốn ngủ ở cùng một chỗ cô, cô bọn hắn sẽ tức giận nhưng là nàng trên miệng lại không tốt nói cho nên ta nhất định phải có tự mình hiểu lấy nếu không ta nói ra muốn về nhà ngủ Cô phụ vậy ừ a rồi khoái cũng sẽ không bằng lòng thống khoái như sẽ v p h ò ngươi n à cũng h đừng tắm rửa chấp nhận một chút thôi vậy không được ngồi một ngày xe trên thân điệu thiệu nhất là ta thật là nữ nhân tỷ vậy ngươi chờ một chút ta đi tiệm tạp hóa mua nhiệt điện ấm nước nóng đốt một bình nước sôi đặt vào trong thùng tẩy a tiểu võ vậy ngươi dứt khoát mua hai cái thùng mới đi lên cái này thùng ô h ế được thôi cái này đều đóng cửa ta đi tìm một chút a tiểu võ vậy ngươi nhanh lên a ta một người ở chỗ này ta có chút sợ ân mã võ xuống lầu hướng phố cổ đi đến nhìn thấy một nhà ngày tạm cửa hàng còn mở cửa mã võ đối lao bản này không có gì ấn tượng lao bản có hay không điện thủy hồ nóng đến nhanh cùng thùng có có mua hai cái thùng một cái ấm nước nóng một cái nóng nhanh a giá áo cũng tới một thanh chỉ chốc lát mã võ xách theo hai cái thùng lên lầu t ỷ còn tốt không đóng cửa dù sao cũng là trên trấn những vật này đều có bán ta giúp ngươi nấu nước tắm rửa a ân ước chừng hơn bảy điểm hai người liền tắm rửa xong phương hiệu phượng ôm thật chặt tiểu võ t ỷ cẩn thận một chút đừng đụng tới hải tử không có việc gì bảo bảo ngủ t i ế p đi ngồi một ngày thời điểm bảo bảo cũng mệt mỏi t ỷ người không mệt ta h ắ c h ắ c ta là sợ ngươi mệt mỏi ta ngược lại không mệt mỏi tiểu võ ta thật muốn cùng ngươi tại cái này tiểu trấn bên trên sinh hoạt cả một đời ai tiểu trấn bên trên là tốt có thể sinh hoạt lâu cũng biết vực trước tiên trên c h ấ n thật nhiều người có thể theo những năm này thành thị phát triển người trẻ tuổi đều tại ngoại địa làm việc trên chấn lao nhân càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi càng ngày càng ít buổi sáng đi chợ trên cơ bản tất cả đều là lao nhân các người nơi này cũng đi chợ sao có à, âm lịch hai trăm năm mươi tám đều là đi chợ thời gian nhớ kỹ khi còn bé đi chợ thật náo nhiệt Ở, tỷ tiểu võ ta đến ân h uy q u ý tử người đến nhà sao ta về sớm tới cơm tối đều đã ăn xong a người đem vương diễm đưa đến nhà yên tâm sớm đưa đến lao mã ngươi đang làm gì đâu mệt mỏi một ngày đang chuẩn bị đi ngủ À. vậy ta treo cúc điện thoại tiểu võ vương diễm không phải vương quý bạn gái sao ngươi thế nào luôn là hỏi nàng ngươi không sợ vương quý g h e n à? c h ẳ n g sẽ không giữa bằng hữu quan tâm một chút đi không đúng vương quý không phải có bạn gái sao đang ở nhà bên trong sinh con vậy cái này vương diễm là ai nha tỷ ta nào biết được những n à y ngủ đi ta vây lại về sau trò chuyện tiếp ân mã võ quá mệt mỏi một chút liền ngủ mất không biết ngủ bao lâu tiểu võ ngươi tỉnh phương tỷ tỉ, n g ư ơ i thế nào tiểu võ ta muốn lên nhà vệ sinh trắng n g ư ơ i đi nhà xí bên trên là được rồi tiểu võ ta sợ ta vừa rồi nghe được có tiếng tê sẽ có hay không có quỷ nhà trắng thì ta cùng ngươi mã võ bật đèn tự tay nắm phương h i ể u phượng đi vào toilet ngươi mặt xoay qua chỗ khác nếu không ta kéo không ra trắng mã võ thật là không có gì để nói quay ngược về phòng phương h i ể u phượng cho bảo bảo đóng đắp chăn sau đó ô m thật chặt mã võ tiểu võ ta sợ n g ư ơ i ô m ta ngủ ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang tê to phương tỷ tiểu chấn đằng sau chính là sơn núi này bên trên có chim có thể là cái gì c h i m têu to lên đừng sợ trên đời không quỷ, ngươi chớ tự mình hù dọa chính mình địa chớ đóng đèn ân ta nói cho ngươi làm gối đầu ngươi ô m ta ngủ đi ân cục cục cục cục thật đúng là mẹ hắn có âm thanh phương h i ể u dọa đến trực tiếp nằm đến mã võ trong ngực ô m thật chặt không tung tay thì đây là chim gọi có thể là cú mèo ngủ đi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng tiểu chấn bên trên đường đi rất ồn ào mã võ tỉnh lại g ó ân h n vậy ngươi xem lấy bà bảo ân mã vo rời giường đi vào bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài trên đường cái rộn rộn ràng ràng có người hướng trong chợ đi xem ra hôm nay hẳn là đi chợ ước chừng hơn một giờ sau phương h i ể u phượng tỉnh lại thằng thấy mã võ đang t r e o chọc hải tử chơi t ỷ bảo bảo tỉnh ngươi cho hắn cho bú a ta đem sữa bột lấy ra ân t ỷ ngươi rửa mặt một chút chúng ta đi nhà cô cô ăn điểm tâm a t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt ta không tin t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt ta không tin đi vào nhà cô cô cô cô đã sớm đang đợi cô cô sớm sớm cô cô tiếp nhận hải tử ăn điểm tâm phương t ỷ ngươi nếu không đi trên đường đi dạo một chút ta muốn dẫn bảo qua đây không đi tỉ vậy ngươi ngay ở chỗ này chơi một chút ta muốn đi rượu rượu trong nhà một chuyến a thì ta một lát nữa sẽ tới cùng hắn cha trò chuyện c h ú t chuyện vậy ngươi nhanh lên a ân mã võ đi vào rượu rượu nhà hoa quần điếm thúc thúc cá gì tốt tiểu võ ngươi ăn điểm tâm chưa ăn rượu rượu đâu còn tại trên lầu không có lên đâu thúc thúc a gì rượu rượu đứa nhỏ này rất nghe lời đi làm cũng rất tốt có chuyện ta muốn theo các ngươi nói chuyện a chuyện gì rượu rượu về nhà lần này ta cho nàng mời một tháng được nghỉ phép nếu như không đủ liền lại nghỉ một tháng cái này cũng không quan hệ rượu rượu hiện tại cũng đã trưởng thành cái này trong xưởng rất nhiều nam hải tử nhưng trên cơ bản đều là nơi khác nàng một mực không c o i yêu đương cái này đã rất khó có thể là đắt ý tứ của ta đó là nếu như ngài muốn cho rượu rượu gạt tại bản địa tốt nhất là có bản địa thích hợp nam hải tử đi ra mắt một chút tại ngoại địa làm công nếu là cùng nơi khác cái nào đó nam hải tử tốt hơn cái này về sau lại nghĩ kéo trở về coi như khó khăn cái này cách gắn tiết cũng không xa bản này nam hải tử nếu có thích hợp cũng có thể trở về ra mắt đi rượu rượu cho dù là sang năm đi làm cũng không quan hệ sẽ không chụp nàng tiền lương điểm này ngài yên tâm lao khuất nói rằng tạ ơn chúng ta sẽ cân nhắc chỉ là trước mắt không có tìm được thích hợp hh ắ c ắ cái c này ta liền r ú t không lên ngài lại n h ạ i hai năm này ta một mực nhường ngọc quyên t ỷ nhìn xem rượu rượu chính là sợ nàng tìm nơi khác ta sợ không tốt hướng ngài bàn giao a tạ ơn thúc thúc ngài trong tiệm chuyện làm ăn thế nào qua loa nuôi sống gia đình chưa nói tới cái gì chuyện làm ăn mã võ xuất ra một c h ồ n g tiền mặt một vạt khối thúc thúc tiền này ngài cầm đây là công ty ban thưởng cho rượu rượu a tiểu võ công ty tiền thưởng thế nào để người cho phương tổng cho tiền mặt đặt ở rượu rượu trên thân không an toàn ta trước thay nàng đảm bảo ngài bận rộn ta còn có chút việc đi trước mã võ sau khi rời đi d i ệ u d i ệ u mẹ hỏi la khuất tiền này chỉ sợ là tiểu võ tiền của mình d i ệ u d i ệ u công ty thêm tiền thưởng không đều là phát tới thẻ bên trên sao làm sao có thể phát hiện kim con n h ư n g hắn đảm bảo la khuất khỏe miệng co c ắ p rút đứa nhỏ này đi ngươi nhận lấy đi tiền này không cần cùng mã tú anh nói la khuất tiểu võ đây là ý gì hẳn là hắn trả đạp chúng ta cô nương nói hiệu nói vượng tiểu võ đứa nhỏ này có nghĩa nói ai đáng tiếc người ta có lao bà hài tử trước mắt chúng ta cô nương mã võ trên đường đi dạo h ạ n trực tiếp trở lại nhà cô cô cô cô hỏi la khuất cặp vợ chồng không nói ngươi cái gì a hắn có thể nói ta cái gì đâu à la khuất cặp vợ chồng định cho rượu rượu tìm bản địa nam hải ra mắt ngài nếu là biết nào có thích hợp nam sinh có thể cho hắn tham nhu một chút đi cô phụ đâu có người vừa rồi tìm hắn có việc có thể là xây tường đi cô cô ngài không có đi chơi mặt trực sao tiểu phương thật vất vả trở về một chuyến ta sao có thể đi chơi mặt trực đâu ha ha phương t h có muốn hay không ta tìm hai cái chân cùng ngươi chơi mặt trực a không cần không cần hắc hắc chăn mền cũng nên mua mấy giường a đến lúc đó ta hỏi bọn họ một chút thôi mã vo đùa hài tử bồi cô cô nói chuyện thím mà tại lân huyện vương diễm mua quả ướp lạnh đi vào ninh t i n h nhà thăm hỏi cứu cứu cứu cứu diễm tử người trở về thiến nhi nói ngươi đi bắc kinh tại nàng nơi đó không có giữ lại mấy ngày liền đi cứu cứu thiến nhi ở tại trường học ta tại bắc kinh sợ quấy dày tới nàng về sau ta lại đi thâm quyến a người đứa nhỏ này ly hôn như thế quan loa hồng vĩ người ta rất tốt cứu cứu hồng vĩ là rất tốt có thể hắn không thích h ọ p ta thính nhi hiện tại thế nào nàng là công vụ viên mỗi ngày đi làm ngẫu nhiên gọi điện thoại trở về vẫn là như cũ a có nói gì hay không thời điểm kết hôn đâu không biết rõ nàng cũng không nói ta cũng lười sách vương diễm xuất ra một vạn khối tiền cứu cứu ta h ô m qua theo thâm quyến trở về đây là tiểu võ nắm ta mang cho ngài a diễm tử tiểu võ cùng tĩnh nhi đều tách ra nhanh hai năm hắn thế nào còn để ngươi mang tiền cho ta cứu cứu tiểu võ đối tiền nhìn không nặng hắn rất giảng nghĩa khí việc này cùng t ĩ n h nhi không sao cả ai t ĩ n h nhi cô phụ người ta lúc trước liền không nên nhường nàng khảo thí công vụ dị viên cứu cứu tiểu võ thích hợp làm bằng hữu nhưng không thích hợp làm lao công t ĩ n h nhi cho dù gà cho hắn cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc t ĩ n h nhi công việc bây giờ cũng rất tốt diễm tử ngươi cùng tiểu võ ở một chỗ sao hắn làm sao biết ngươi muốn về vương diễm suy nghĩ một chút hiện tại tiểu võ mở một nhà công ty v ậ n nghiệp ta tại thay hắn quản tài vụ mấy ngày nay vừa vặn nghỉ ta liền trở lại một chuyến a diễm tử tiểu võ rất ưu tú ngươi nếu có thể cùng hắn tốt liền tốt cứu cứu ta hiện tại là ly hôn nữ nhân tiểu võ làm sao coi trọng ta nha hắn hiện tại có bạn gái ta chỉ là dưới tay hắn nhân viên ai đều là mệnh cứu cứu ngài chân này còn đau không bộ dạng cũ chỉ là có chút chết lặng không đau hiện tại cũng đã quen mợ đâu ở trường học lên lớp còn không có tan học đâu cứu cứu nghe nói ngài thường xuyên đối mợ phát cầu đúng không mợ đã rất không dễ dàng ngài được nhiều thông cảm một chút nàng không cần cùng với nàng nao nao có đôi khi tâm tình không tốt tới đầu phố đi một vòng lao ninh không ra cứu cứu ta còn có việc vậy ta đi về trước chính ngài bảo trọng thân thể ân đi t h ô n g thả về thâm quyến thay ta tạ ơn tiểu võ Tốt. vương diễm rời đi nhà cậu đi vào chợ bán thức ăn mẹ của nàng ngay tại bán đồ ăn diễm tử không phải để ngươi trong nhà chơi sao tại sao lại hiện ra mẹ ta vừa rồi đi xem cứu cứu cứu cứu cũng trách đáng thương nghe nói còn thường xuyên cùng mợ cãi nhau chuyện gì xảy ra vương diễm mẹ bốn phía nhìn một chút ngươi mợ ở bên ngoài chồng người nói hiệu nói v ư ợ a cái này ngài cũng tin không có lửa làm sao có khói cứu cứu ngươi hiện tại cái dạng này hắn sẽ không vô duyên vô cớ phát táo chỉ sợ không phải không có lựa thì sao có khói nghe nói nam nhân kia tại bắn c h ú n g ba xe ngươi mợ ngồi qua hắn mấy lần xe về sau liền có liên lạc mẹ ta không tin người đứa nhỏ này mẹ cũng không nguyện ý tin tưởng có thể cứu cứu ngươi hiện tại cái dạng này ngươi mợ mới bốn mươi nhiều tuổi nàng bỏ được tính toán không nói mẹ việc này tĩnh nhi biết sao t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai cứu cứu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai cứu cứu vương diễm hỏi mẹ mợ vượt quá giới hạn việc này tĩnh nhi biết sao ta đây nào biết được ca cứu cứu ngươi chắc chắn sẽ không nói tĩnh nhi ở trong thành phố chỉ sợ rất khó biết cho dù biết thì thế nào còn có thể đi mắng nàng mẹ sao ai chỉ cần nàng có thể chiếu cố thật tốt cứu cứu ngươi có một số việc chúng ta liền một mắt nhắm một mắt mở a d i ễ m tử ngươi nói ngươi như thế qua loa ly hôn về sau gả cho hai n h a mẹ ta gả không được chính mình qua không thật tốt sao ta có phòng có bề ngoài thu tô không n ó i chết vậy cũng dù sao cũng phải có cái đối tượng a à? à biểu thúc ngươi nói có cái nam cùng ngươi rất xứng hắn muốn giới thiệu cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào chẳng ra sao cả mẹ n g à i ngàn vạn lại đừng cho ta tìm đối tượng ta hiện tại ai cũng không cả ta được từ mình tìm mẹ tiểu võ để cho ta mang theo một vạn đồng tiền cho ngài ta đặt ở ngài đầu giường trong ngăn kéo tiểu võ hắn làm sao lại cho ta tiền ngươi không phải cùng hắn h ò a hảo rồi à? hẳn là ngươi đi cùng với hắn mẹ ngài muốn đi đâu ta hiện tại là ly hôn nữ nhân người ta sẽ coi trọng ta sao bất quá ta hiện tại là dưới tay hắn nhân viên hắn mở một công ty ta cho hắn quản tài vụ ừ ngươi bây giờ biến thành cái dạng này tất cả đều là hắn hại lúc trước nếu không phải là bởi vì hắn ngươi cũng sẽ không có thai ngoài tử cung cũng sẽ không tạo thành hiện tại sinh không được h ả i tử mẹ đây đều là chuyện quá khứ không thể trách người ta là ta tự tìm tiểu võ đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ ừ diễm tử tiểu võ kết hôn sao thế thì không có bất quá hắn đã có h ả i tử a có h ả i tử ừ đem ngươi hại thành d ạ n g này hắn cũng có h ả i tử thật là một cái không có lương tâm diễm tử người cho mẹ nói thật ngươi cố ý vội vã ly hôn có phải hay không cố ý đi tìm tiểu võ mẹ ta ly hôn tuyệt không phải bởi vì tiểu võ cho dù không có hắn ta cũng biết cách nhưng ta ly hôn sau xác thực đi tìm hắn vậy ngươi bây giờ thay hắn làm việc kia không nhiều đem cơ hội đi cùng với hắn sao mẹ ngài có ý tứ gì hừ ta là mẹ ngươi ta còn không biết n g ư ơ i điểm này t i ể u tâm tư ngươi có phải hay không ở tại nhà hắn vương diễm tử trước đến nay sẽ không nói láo một chút liền đ ỏ mặt minh bạch diễm tử hắn đều có hai tử ngươi ở tại nhà hắn thích hợp sao ngươi cái này không trả đạp chính mình sao mẹ không phải ngài nghĩ như vậy hắn tại thâm quyến mua bộ căn phòng lớn nhưng hắn xưa nay không ở ta lại vừa vặn không có chỗ ở cho nên liền ở tại trong nhà hắn nhưng không cùng hắn cùng một chỗ hừ ngươi a đổi tới đổi lui vẫn là không quên hắn được ngươi thấy hắn cùng những nữ nhân khác sinh con ngươi không ủy của ta ngươi đây không phải tìm thai và sao mẹ ta nghĩ thông suốt ngược lại ta ly hôn cũng tìm không thấy tốt vớ va vớ vẩn ta t r ư ớ n mắt ta để ý người ta cũng biết ghét bỏ ta ta về sau cũng không tiếp tục tìm vậy ngươi cứ như vậy trông coi hắn hắn có thể cho người kết quả sao mẹ ta hiện tại không muốn quá nhiều liền muốn đi theo tiểu võ nhiều kiếm chút tiền ta coi số mạng đến l a o có lẽ tiểu võ vẫn là của ta nói hiệu nói vợn a ngươi tin k i ê một bộ a ta không có nói hiệu nói vợn người ta tính toán rất chuẩn ta cùng ngài nói tiểu võ trong lòng vẫn là có ta theo hắn ở bên ngoài thế nào sóng đến lao không ai quan tâm đến nó làm gì cuối cùng chỉ có ta tới chiếu cố hắn n g ư ơ i có bệnh n g ư ơ i là chuẩn bị đợi đến hắn lão a hắn giả n g ư ơ i không giả hơn sao mẹ ta cũng không tính toán đợi hắn nếu có đụng phải thích hợp ta cũng biết tìm a vấn đề không phải không đụng phải đi cùng nó như thế mù tìm còn không bằng tĩnh tâm chờ đợi nhiều kiếm chút tiền ngài tổng không muốn ta lại cách một lần a có thể ngươi mới ba mươi n g ư ơ i liền chuẩn bị như thế thủ tiết nha vương diễn bỗng nhiên bỏ mặt mẹ ta cũng không thủ tiết ba minh bạch hắn có phải hay không ngẫu nhiên cùng người còn ai nghiệp chứng nha tính toán mẹ già bất quá hỏi ngươi những chuyện này tùy ngươi chính mình xử lý à chỉ cần tương lai ngươi không hối hận là được mẹ ca hiện tại làm gì còn có thể làm gì làm việc và tôi có đôi khi ở bên ngoài xây phòng ở cặp vợ chồng cũng thường xuyên nhau nhau mẹ nếu không nhường ca đi với ta bên ngoài làm công tính toán người ca sắp đi ra ngoài t ẩ u tử ngươi ở nhà một mình nàng sẽ đồng ý sao ta muốn bán đồ ăn hài tử ai mang ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi chuyện của anh ngươi ngươi thiếu quan tâm lúc xế triều phương hiệu phương nói tiểu võ chúng ta ngày mai đi thôi ngươi không phải nói muốn đi tế bãi tam ra sao t ỷ đây là nhà ta ngươi thế nào chờ một ngày liền không ở lại được nữa không phải buổi tối hôm qua tiếng chim hót rất giống bị gọi ta rất sợ hãi thực sự chịu không được được thôi chúng ta buổi sáng ngày mai đi đi trước tế bãi tam ra sau đó lại đi đ ỗ n g nhiên một gã năm mươi nhiều tuổi nam đi đến cô cô về ngoài phòng nam này làn da có đen một chút thân cao lớn trên tay có lấy vết chai xem xét chính là trung thực nông dân mã võ nhất thời nhớ không ra thì sao là ai nam này nhìn thấy tiểu võ hô tiểu võ là người sao n g ư ơ i trở về ta là tiểu võ ngài là nào biết cô cô nhìn thấy năm này lập tức hô ngươi tới nơi này làm gì nơi này không chào đón ngươi đi mau tiểu võ đừng để ý đến hắn mã võ nghĩ thầm cô cô đây là thế nào hẳn là người này đã từng là cô cô khác h nhân tiểu võ ta là cứu cứu ngươi mã võ sợ ngây người lúc này mới nhìn kỹ n ă m này cùng mình quả thật còn có mấy phần tương tự tối thiểu vóc dáng bên trên có chút giống đều là tương đối cao lớn mã võ nhất thời không biết trả lời thế nào Phương h sau đó mã võ đối cái này cái gọi là cứu cứu nói rằng ngài đi theo ta mã võ đi phía trước cứu cứu theo ở phía sau đại khái đi mấy chục mét tới một cái vắng vẻ ngó nhỏ mã võ nói ngài tìm ta mục đích là cái gì tiểu võ cứu cứu đêm qua nghe một thân thích gọi điện thoại nói với ta ngươi trở về hôm nay ta đi mấy chục dặm đường lúc này mới chạy đến gặp ngươi tiểu võ mẫu thân ngươi những năm này trôi qua thật không dễ dàng nàng thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt có thể nàng lại không mặt tới gặp ngươi những năm này cứu cứu tới tìm ngươi cô cô nhiều lần hy vọng bọn họ điện thoại cho ngươi dãy số cho ta có thể mỗi lần đều để ngươi cô, cô cặp ô c vợ chồng cho chạy trở về bọn hắn không hy vọng ta cùng ngươi nhẫn nhau cứu, cứu biết ngươi tại ngoại địa khó được một lần trở về cho nên ngay tại trên chân nắm một cái thân thích chỉ cần ngươi trở về lập tức gọi điện thoại cho ta mã vo nói nàng thế nào mẫu thân ngươi đến sát vách trên trấn tiểu hà thôn cách nơi này đại khái ba mươi nhiều cây số ba năm trước đây lao công mắc bệnh ung thư qua đời trong nhà tất cả tiền đều tiêu hết người hay là đi nàng hiện tại thân thể cũng không tốt trường kỳ uống thuốc mỗi tháng dựa vào hai ba trăm khối tiền đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo sinh hoạt chứ ba trăm bảy mươi ba hai cái muộn muộn chứ ba trăm bảy mươi ba hai cái muộn muộn nàng ở bên kia sinh hai cái nữ nhi lớn bên ngoài bây giờ làm công tiểu nhân bây giờ tại trường xa lên đại học liền học phí đều là ta mượn ta lẽ ra không nên tới tìm ngươi có thể mẹ ngươi hiện tại tình cảnh thực sự quá khó khăn cứu cứu cũng không bản lánh gì biểu ca ngươi cũng ở bên ngoài làm công đều không nhiều lắm bản sự cũng giúp không được gấp cái gì nói một m tám hát tử mắt đều đỏ mã võ c h ầ m mặc một chút tiểu võ dù nói thế nào nàng cũng là m â u thân ngươi ngươi là trên người nàng đến rơi xuống thịt ngươi kia hai cái mội mội cũng là ngươi cùng mẹ khác cha m u ộ i m u ộ i các nàng đều muốn gặp ngươi mã võ im lặng không lộ vẻ gì cũng không biết nói cái gì lúc trước vô tình bỏ xuống chính mình bây giờ lại tìm đến cái gì đâu mã võ suy nghĩ một chút bây giờ nói những này có ý gì đâu đôi cái này trung thực hắn t ử phát c a o sao mà thôi ngài ở chỗ này chờ ta một chút ta lập tức tới a mã v õ i trở về chính mình bề ngoài phòng mở ra bao ra xuất ra bên trong tất cả tiền mặt có chừng hơn năm vạn khối tiền vốn là dự định lưu cho cô cô mã v õ i trở về cái hẻm nhỏ cứu cứu chính ở chỗ này chờ mã võ nói số tiền này ngài cầm trước giúp ta mang cho nàng nói cho nàng có bệnh trước chữa bệnh cứu cứu tiếp nhận tiền tay có chút phát run có lẽ cả đời này hắn cũng không cầm qua nhiều tiền như vậy tiểu võ ngươi có thể hay không đi xem một chút nàng mã võ nói, ta lần này tới có c h ú t g ấp ta ngày mai sẽ phải về thẩm quyến không có thời gian đi xem nàng tiểu võ vậy ngươi có thể hay không cho ta một cái điện thoại liên lạc mã võ gật đầu trong túi lấy ra một tờ tờ giấy viết lên một cái mã số đây là số di động của ta ngài có thể gọi điện thoại cho ta nàng ở bên kia nữ nhi về sau học phí ta ra ngươi nhường nàng đi trước chữa bệnh a ân tiểu võ vừa rồi đó là ngươi nàng dâu sao xem như thế đi đứa bé kia là ngươi đứa nhỏ a đúng vậy cứu cứu chúc mừng ngươi mã võ im lặng ngài bận rộn vậy ta đi trước mã võ trực tiếp đi Đồng thư i ê lúc trước đem ngươi ném ở nơi này hai mươi năm mặc kệ không hỏi hiện tại biết ngươi kiếm tiền nghĩ đến hái đào tử tiểu võ ngươi nếu dám nhận hắn ngươi cũng đừng gọi ta cô cô cô, cô ngài đừng nóng giận ta không phải đào tử không có gì có thể hái ngài à thoải mái tinh thần mã vo đùa hải tử không tiếp tục để ý cô cô một lát sau cô cô đi phòng bếp bận đ i ệ u đi phương tỷ ngươi trong bọc mang tiền mặt sao ta còn có ba vạn khối tiền tiền mặt thế nào không có gì ngày mai muốn đi cho cô cô t r ử a chút tiền phương hiệu p h ư ơ n g nói khi ta tới nhìn thấy trên trấn có cái nông thôn uy tín xã nếu không đi lấy một chút ta tỷ lúc này uy tín xã đã đóng cửa có ba vạn khối tiền tiền mặt là đủ rồi a ta nhớ được ngươi trong bọc có không ít tiền mặt có phải hay không vừa rồi cho n g ư ơ i cứu cứu ai có mấy lời nói lòng chua sót tiểu võ ngươi đã từng nói ngươi là cô nhi hiện tại mẹ ngươi thế mà còn sống bất quá ta hoàn toàn hiểu ngươi tâm tình lúc trước mẹ ngươi đem ngươi ném ở nhà cô cô mặc kệ không hỏi đã nhiều năm như vậy mới đến tìm ngươi cho dù ai đều sẽ nổi giận bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi vài câu đi qua đều đi qua mẹ ngươi khả năng cũng không dễ dàng lúc trước nàng khả năng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng nếu không ai sẽ bằng lòng bỏ xuống con của mình đâu ta nhớ nàng đem ngươi đặt ở nhà cô cô bên trong cũng là biết cô cô sẽ chiếu cố tốt ngươi nếu không nàng cũng sẽ không an tâm đ ề u nói gặp lại nhất tiếu vẫn ân cựu đã qua nhiều năm như vậy vẫn là hướng về phía trước xem đi không cần canh cánh trong lòng mã võ không ra tỷ có mấy lời chúng ta ban đêm trở về phòng lại nói a không bao lâu cô phụ trở về một thân si mang sám cô phụ xây tường quá mệt mỏi nếu không làm chút gì a không có việc gì ta là đại công sư phụ chưa nói tới mệt mỏi đều là công việc trên tay bác gái hô ăn cơm sau bữa ăn mã võ mang theo hải tử cùng phương hiệu phượng trở lại phòng ốc của mình tiểu võ ngươi mang hải tử chơi một chút ta muốn đánh mấy cái điện thoại hỏi một chút chuyện làm ăn a không có việc gì ngươi làm việc của ngươi ân mã võ đùa hải tử nằm dạp trên mặt đất nhường hai cái tiểu g i a hỏa cưới la ngựa đại khái sau một tiếng phương h i ể u phương nói tiểu võ ngươi có thể hay không có chút sáng uy a thế nào luôn để bọn hắn cưới ngựa hắc hắc bảo bảo ưa thích d ạ n g này thì ngươi mang b ả o bảo ta đi cấp ngươi nấu nước tắm rửa a tiểu võ cái này dùng thùng tắm rửa thật là không có thói quen à, luôn cảm giác không có rửa sạch sẽ có thể tẩy cũng không t ẩ y rồi lần sau trở về trước nhường cô phụ chức giúp ta mua máy nước nóng nhường hai tử đứng trong thùng tẩy ta cảm thấy rất tốt trước cho hai tử tẩy a bận rộn hơn một giờ sau xong nằm ở tiểu r ê n g ư Phương Phượng ờ n nhỏ cũng ngủ g đứa đi. Hiệu tiếp t i ôm má võ.、Tiểu、võ có theo â m làm sự sao à? nàng Ai, ngươi nói nàng làm sao lại bỗng n i tới Tiểu ê n còn tưởng rằng nàng tìm ta Ta chết t đâu? đâu? h võ, theo tuổi tác mà nói mẹ ngươi tối đa cũng liền năm mươi ra mặt còn trẻ đây làm sao có thể chết đi tiểu võ cứu cứu nói cho ngươi cái gì nha có thể hay không để cho ta biết hắn nói nàng liền gạt tại cách ta chỗ này mấy chục cây số xa nông thôn mấy năm trước lão công sinh bệnh chết trong nhà nghèo rất mồm tơi thân thể của mình cũng không tốt dựa vào đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo sinh hoạt nàng ở bên kia còn sinh hai cái nữ nhi lớn đã tại ngoại địa làm việc tiểu nữ nhi tại trường xa lên đại học học phí vẫn là mượn cứu cứu ai ha ha tiểu võ ta phải chúc mừng n g ư ơ i a chúc mừng cái gì chúc mừng ngươi nhiều hai cái hảo m ộ i m ộ i nha mã võ im lặng ai nghiệp chứng nha tiểu võ kỳ thật ta cảm thấy ngươi không tất yếu canh cánh trong lòng ngươi tại đại học thời điểm đối ta cùng hải tử không làm theo là bất kể không hỏi mẹ ngươi lúc trước bỏ xuống ngươi nàng khẳng định là có nỗi khổ tâm riêng của nàng ta là con một không có huynh đệ thì muội cho nên ta rất quan tâm thân tình mẹ ngươi ở bên kia sinh hai cái nữ nhi vậy cũng là thân mội mội của ngươi ngươi lẽ ra nên cùng với các nàng n h ậ n nhau n g ư ơ i đối ngươi biểu tỷ điền ngọc quyên đều tốt như vậy thế nào đối với mình thân mội liền thờ、ơ? cái này hai chuyện khác nhau có được hay không đều nói trên đời này đ ố n g nhiên có thêm một cái lâm mội mội này cũng tốt trực tiếp nhiều hai cái thân mội mội tiểu võ mẹ ngươi cùng ngươi mội mội hiện tại thiếu chính là tiền đầu năm nay vật chân quý nhất là tiền không đáng giá tiền nhất đồ vật cũng là tiền phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề kia đều không phải là vấn đề như vậy đi tìm tới hai ngươi mội, mội. ta đến ăn bài lớn không phải ở bên ngoài làm k ô n g sao n h ư n g nàng đến công ty của ta tiểu h n g ư ơ h võ tử muốn nuôi mà thân không đợi mẹ ngươi lại không phải đó cũng là cho ngươi sinh mệnh người đối với cho sinh mệnh người sẽ không có quá nhiều trách tội càng nhiều hơn chính là phải hiểu được cảm ơn ta là hai đứa bé mẫu thân ta biết là mẫu m thân khó khăn thế nào tốt ta đã biết hh ắ c ắ c hô ta trắng thì ngươi đây cũng quá trực tiếp ta một chút điểm báo đều không có chán ghét ờ thì ngươi chậm một chút chớ q u ấ y dày t ỉ n h hải tử lao như thế khở ngươi không chán ghét sao hh ắ c ắ c ta thích ngươi liền không chán ghét ô hát mi gột tỷ lân huyện ninh t ĩ n h trong nhà lao ninh đem vương diễm mang cho hắn một vạn khối tiền đem ra vương lao sư đây là tiểu võ nam diễm tử đem đến cho ta ninh tính mã hỏi tiểu võ cùng tính nhi đều chia tay hai năm hắn còn mang tiền cho chúng ta có ý tứ gì có thể có ý gì đứa nhỏ này giả nghĩa n g khí còn nhớ rõ chúng ta thôi ai ngươi nói năm đó nhường tĩnh nhi khảo thí công vụ gì viên đi bằng không bọn hắn cũng ở cùng một chỗ tốt bao nhiêu con rể à? không đúng l a o ninh ngươi nói có phải hay không là tiểu võ cùng tiến nhi có liên hệ hai người bọn hắn có thể hay không đang nói yêu đương nha không thể nào tiến nhi tại bắc kinh không đều tìm tới công tác sao tiểu võ thật là tại thâm quyến cách mấy ngàn dặm đâu khó nói à, diễm tử đi bắc kinh thế nào đột nhiên lại đi thâm q u ế n trong lúc này có cái gì thành tiệu lần trước diễm tử kết hôn ta có thể cảm giác được tiến h nhi thường xuyên vụn trộm nhìn tiểu võ nha đầu này nói không chừng thật đúng là ưa thích tiểu võ vương lão sư lập tức cho ninh tiến h gọi điện thoại uy tiến h nhi mẹ tiến h nhi mẹ có chuyện muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời chuyện gì tiến h nhi ngươi có phải hay không ưa thích tiểu v õ c a a mẹ ngài làm sao lại hỏi như vậy ngươi chỉ nói là không phải ưa thích hắn ninh tiến h trầm mặc một hồi đúng thì thế nào vậy ngươi cùng tiểu võ có phải hay không thường xuyên có liên hệ mẹ ta đã thật lâu không có cùng hắn liên hệ ngày hôm nay thế nào đông nhiên hỏi cái này chút thiến nhi diễm tử trở về cho n g ư ơ i cha mang theo một vạn khối tiền nói là tiểu võ n h ư ờ n g mang tiểu võ cùng ngươi tỉ đều chia tay hai năm hắn thế nào còn mang về nhà tiền có phải hay không là ngươi nguyên nhân mẹ hắn đã n h ư ờ n g vương diễm tỉ mang đến ngài liền nhận lấy thôi thiến nhi ngươi bây giờ tại bắc kinh tìm được việc làm tiểu võ thật là tại thâm quyến ngươi ưa thích hắn này sẽ có kết quả sao tiểu võ đứa nhỏ này ta cùng ngươi cha đều ưa thích có thể hắn không thích h ngươi hắn sẽ bằng lòng vì ngươi đi bắc kinh sinh hoạt sao ninh tiến trầm mặc không nói một lát sau đông nhiên ninh tiến một tiếng khóc lớn mẹ ô thiến nhi ngươi thế nào bảo bối ngươi đừng khóc thế nào mẹ ta đem tiểu võ ca làm mất rồi vương lão sư là nhìn thoáng qua lao ninh cặp vợ chồng liếp nhau thiến nhi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi cùng mẹ nói rõ ràng cha ngươi cũng tại ngươi nói đi chúng ta sẽ không trách ngươi mẹ ta rất sớm đã ưa thích tiểu võ ca trên thực tế ta một mực cùng hắn có liên hệ hắn cùng t ỷ chia tay về sau chúng ta liên hệ thì càng thường xuyên chỉ bất quá hắn cũng ở trên đại học mấy tháng trước hắn tốt nghiệp đại học hắn đến bắc kinh tìm ta hai chúng ta ở chung hai ba tháng ta phát hiện hắn chút nào vô thượng t i ế n tâm mỗi ngày không phải chơi game chính là l a n lộn nhi tử hắn mặc dù trường đại học tốt nghiệp có thể liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có tìm không thấy công việc tốt hắn cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống hắn nghèo ăn cơm đều không có tiền còn muốn đi bên ngoài dựa chân x o a bóp công việc đàng hoàng không muốn làm về sau đi phim nhà máy làm quần chúng diễn viên kiếm sống ta thay hắn tìm một công việc hắn cũng không muốn đi nghèo đều bỏ đi còn muốn b ạ c phổ hút thuốc uống rượu một cái không rơi xuống ta cùng hắn giá trị hoàn toàn không giống về sau hắn liền ở người ta xi、si、măng trong tiệm đi mỗi ngày khiêng xi、si、măng làm việc vặt lại về sau chúng ta liên hệ liền thiếu đi hắn liền phải cùng ta chia tay lao ninh cặp vợ chồng trần kinh thiến nhi tiểu võ đã đi bắc kinh tìm n g ư ờ i ngươi làm gì không còn sớm cùng chúng ta nói mẹ bởi vì tỷ quan hệ ta không dám nói với các ngươi nhà thiến nhi tiểu võ đi tìm ngươi bằng lòng cùng ngươi tại bắc kinh sinh hoạt liền khiêng xi、si、măng làm công đều bằng lòng làm điều này nói rõ trong lòng của hắn có ngươi nhà ngươi thế nào đột nhiên lại bác bỏ hắn đâu ai mẹ đều là lỗi của ta ta không nên nói hắn không có lòng cầu tiến trên thực tế ta đối với hắn hiểu rõ vẫn là rất phiến diện mẹ ta đối với hắn hiểu rõ xa xa không có vương diễm tỷ hiểu càng sâu vương diễm tỷ đến bắc kinh tìm việc làm ta lần trước không cùng ngài nói sao cái này ta biết có thể diễm tử tại sao lại không có ở bắc kinh còn đi thâm quyến mẹ vương diễm tới tìm ta chỉ là ngụy trang nàng mục đích thực sự là muốn tìm tiểu võ t h i ê n nhi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nàng tìm tiểu võ làm gì mẹ lúc trước t ỷ t ỷ tìm việc làm đi thâm quyến tiểu võ cùng tỉ tỉ cùng một chỗ bọn hắn cùng vương diễm liền ở tại một bộ trong phòng đã sớm quen thuộc cái này ngài hẳn là tin tường nha vương lão sư cả kinh nói ta hiểu được diễm tử thai ngoài tử cung nằm viện kém chút chết ngươi cô cô còn chạy đến thâm quyến đi làm hại diễm tử mang thai nam nhân kia chính là tiểu võ a mẹ ngoại trừ hắn còn ai vào đây cái này cặn bã nam mẹ chuyện này cũng không thể chỉ trách tiểu võ ba ba sẽ ra chuyện tỷ tỷ ở nhà có một lần tiểu võ cùng vương diễm tỷ uống nhiều quá cho nên cứ như vậy ừ các ngươi thật đúng là con gái tốt giấu diếm cho chúng ta lâu như vậy ai mẹ ta hiện tại thật hối hận ta đem tiểu võ ca làm mất rồi nói như vậy các ngươi ba tỷ bội đều bị hãn hại như thế thứ cặn bã nam không cần cũng được mẹ có một số việc không phải ngài tưởng tượng như thế tiểu võ cùng ta chia tay là ta nguyên nhân ta đ ỗ n g nhiên mở heo làm tâm trí mê mội mấy ngày nay ta có cái đồng học lao ở trước mặt ta khoe khoang bạn trai nàng trong nhà có tiền ta cho nhà có tiền hài tử học bụ đem con mắt của ta cũng mê hoặc đ ỗ n g nhiên có chút ngại tiểu võ quá nghèo tăng thêm tâm tình không tốt có chút không giữ mồm giữ miệng tổn thương tiểu võ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này ta hiện tại thật hối hận thiến nhi chuyện này ngay từ đầu ngươi liền sai ngươi liền không nên đi cùng với hắn mẹ, tiểu võ cùng ta chia tay về sau vương diễm tỷ đi tìm hắn vương diễm cùng hắn tại bắc kinh không sai biệt lắm nửa tháng a sau đó bọn hắn liền về thâm quyến tại về thâm quyến trước đó tiểu võ tại bắc kinh mua cho ta bộ nhỏ nhà trọ tiền đặt cọc phòng bản biết là tên của ta bỏ ra hơn một trăm vạn a lão ninh hai lỗ hổng càng là sợ n g â y người chương ba trăm bảy mươi lăm lại bái tam ra chương ba trăm bảy mươi lăm lại bái tam ra vương lão sư nói rằng thiến nhi ngươi không phải nói hắn nghèo bỏ đi sao thế nào đ ố n g nhiên có tiền mua cho ngươi phong úc mẹ cho nên nói ta mất bị mù a ta đem hắn làm mất rồi mẹ bây giờ ta cùng tiểu võ trở về không được ta hối hận phát điên ai thiến nhi ngươi từ nhỏ đã đặc biệt độc lập kiên cường mẹ tin tưởng ngươi có thể đi ra a thiến nhi tiểu võ cùng diễm tử sẽ đi cùng một c h ỗ sao mẹ vương diễm tỷ kiên là cạo đầu gánh một đầu nóng tiểu võ không có khả năng cưới nàng tiểu võ ưu tú như vậy nàng cũng hồn không được bất quá chuyện này ta muốn cảm tạ vương diễm tỷ n h ư n g tiểu võ mua cho ta nhà sự t ì n h là vương diễm tỷ nói ra nếu không phải là bởi vì nàng tiểu võ có lẽ cũng không nghĩ tới mua cho ta phòng ở hiện tại giá phòng đắt cỡ nào nha liền hai tháng này ta tiểu khu đó giá phòng lại tăng vương diễm tỷ sắc thực so ta càng thành thục bất kể nói thế nào đối với chuyện này ta muốn cảm tạ nàng cả một đời thiến nhi vậy ngươi về sau có tính toán gì mẹ ta công việc bây giờ ổn định thu nhập cũng còn có thể ta chuẩn bị sang năm đem phòng ở trang trí một chút đến lúc đó đem ba ba nhận lấy đến bên này làm khôi phục lao ninh nói làm khôi phục liền không tất yếu chờ ngươi đem phòng ở sửa xong rồi chờ được nghỉ hè thời điểm ta cùng ngươi mụ mụ đi xem một chút chúng ta còn chưa có đi qua bắc kinh coi như là du lịch ân đến lúc đó ta tới đón các ngươi thiến nhi tiểu võ đ ứ nhỏ này là rất ưu tú nhưng ta cảm thấy hắn thích hợp làm bằng hữu không thích hợp làm lão công hắn quá hoa tâm về sau gặp phải ưa thích chính ngươi lại tìm một cái a ngươi phải mau sớm đi tới mẹ ta biết ngài yên tâm a t h í n h nhi biết chuyện của các ngươi sao ta đoán trường tỷ cũng đoán được nhưng tình huống cụ thể khả năng không rõ lắm thiến nhi vậy cũng chớ cùng ngươi t ỉ nói miễn cho nàng khó chịu ân đi chỉ cần các ngươi không có việc gì ta cùng ngươi cha an tâm thời gian cũng không sớm ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta ta cùng ngươi cha cũng chuẩn bị đi ngủ tuất cha mẹ gặp lại cúc điện thoại vương lão sư thở dài một tiếng ai lao ninh tiểu võ loại người này đây rốt cuộc là thứ gì biến hắn thế nào như vậy hoa tâm đâu ta nào biết được ai bảo chúng ta sinh chính là khuê nữ đâu diễm tử nhường tiểu võ thay chúng ta khuê nữ mua phòng ốc sự tình ngươi thấy thế nào còn có thể thấy thế nào giải thích do diễm tử thành t h ủ hiểu được sinh hoạt cần vật chất không giống chúng ta ngốc khuê nữ à lao ninh đã diễm tử đem việc này giấu diễm tới vậy chúng ta cũng không cần đâm thủng miễn cho về sau rất xấu hổ diễm tử muốn cùng tiểu võ nàng hiện tại cũng ly hôn theo nàng đi thôi dù là tiểu võ cuối cùng không cưới nàng lấy tiểu võ đứa nhỏ này tính cách chỉ sợ cũng biết tại kinh tế bên trên cho nàng một chút để ngủ a i ba tỷ m ộ i ưa thích cùng một cái nam chuyện này là sao nghiệp c h ứ n nha vương lão sư ngươi cùng người tài xế kia có phải hay không cũng muốn gây mất lao đ i n h ngươi có ý tứ gì ngươi còn hoài nghi ta có phải hay không vương lão sư hai t ử đều lớn như vậy chúng ta đều muốn làm ra ra mãi mãi ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi sao ngươi hoặc là ly hôn với ta hoặc là cũng không cần cùng người ta tốt chân của ta phế đi có thể ta đầu góc không có phế ta định lấy n o xanh ta còn là rất rõ ràng ta biết những năm này ủ y khuất ngươi ta nội tâm cũng rất khó chịu có thể ta lại có thập xử lý biện pháp đâu lao ninh ta không muốn cùng ngươi nhao nhao cũng không có khả năng cùng ngươi ly hôn ngươi muốn hoài nghi liền hoài nghi tốt thanh giả t ự thanh thời điểm không còn sớm ngủ đi ai mà tại tiểu trấn bên trên ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng mã võ liền tỉnh lại nhẹ nhàng rời giường tiểu võ làm gì dậy sớm như thế tỷ ngươi tỉnh lại tại hương hạ ngủ được tương đối sớm không ngủ được tỷ bảo bảo còn không có tình đâu ngươi ngủ tiếp một hồi à để bọn hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh nếu không sẽ khóc giống ân tỉ tối hôm qua không nghe thấy cái gì gọi là âm thanh a còn tốt tối hôm qua ta ngủ được tương đối nặng không có chú ý hơn một giờ sau mã võ mang theo hải tử đi vào nhà cô cô an điểm tâm xong sau mã võ chuẩn bị xuất phát đi huyện thành tế bái tam g i a mã võ xuất ra tại phương hiệu phượng kia cầm ba vạn khối tiền cô cô về nhà lần này ta tiền mặt mang quá ít tiền này ngài cầm về sau thiếu tiền cứ gọi điện thoại cho ta tiểu võ ta trong nhà cũng không hao phí bao nhiêu tiền ngươi không cần khách khí như thế chính ngươi cũng muốn dùng tiền cô cô tiểu võ một chút tâm ý ngài cầm a chờ thêm xong năm về sau ngài đi một chuyến thâm quyến à, mặc kệ ngài là đi du lịch vẫn là đi thường ở đi trước xem một chút đi ngọc quyên tỉ muốn kết hôn ngài dù sao cũng phải đi xem một chút nhà mới của nàng à. ân đi ta nghe ngươi qua hết năm ta đi thâm quyến nhìn xem em cô phụ làm việc chú ý một chút tận lực không cần thân thể lực sống có việc gọi điện thoại cho ta biết n g ư ơ i lái xe trên đường chú ý an toàn chậm một chút đi ân mã võ một nhà lên xe lúc này bác gái để một cái túi nhựa đặt vào mã võ trong xe tiểu võ trong này có một ít thịt khô cùng bánh dày đưa cho tiểu phương ba ba mụ, mụ. hương hạ không có gì ra dáng lễ vật cái này thị t khô là chính ta x ấ y khô cũng không biết có hợp hay không người ta khẩu vị tạ ơn gặp lại mã võ trực tiếp l á i xe đi rời đi tiểu c h ấ n gọi vương quý điện thoại uy quý tử đều nói tiểu biệt thắng tân hôn hai ngày này trong nhà đ à o đồ ăn hợp a lương thực nộp thuế g i a o đủ rời giường không có l ã o mã đào cái gì đào nha ta sáng sớm tới quý tử ta đã theo trong nhà xuất phát bây giờ chuẩn bị đi tế bái tam g i a ngươi không phải nói ngươi cũng muốn đi sao ân vậy ta cùng đi với ngươi quý tử người giúp ta đi mua một ít tiền giấy cũng không biết lăng viên đồng ý không được đốt vàng mã đốt vàng mã hẳn là có thể a đốt pháo khả năng không được đi n g ư ờ i mua chút tiền giấy mua bình diện đế ta tại lăng viên giao lộ chờ ngươi ta đại khái còn có nửa giờ liền có thể tới đi nửa giờ sau mã võ đến huyện thành an tức lăng viên lúc này vương quý sớm đã tới phương tổng t ố t quý tử người khá nhanh nha ta tiếp điện thoại của ngươi liền trực tiếp đến đây đi thôi vương quý tiến lên ôm lấy mã võ nhi tử thúc thúc ôm một đoàn người đi vào t a m gia trước mộ t a m gia mộ địa so người khác lớn gấp hai ba lần mã võ xuất ra khăn mặt lau mộ đĩa quét dọn vệ sinh lúc này phương hiệu phượng nhìn thấy mộ chí minh đi theo đọc sinh thời cần gì lâu ngủ sau khi chết tự sẽ ăn nghỉ thiên việc hưu tình thiên diệt láo rửa chân xoa bóp chính là tốt nhân gian tự có chân tình tại ý yoga sờ ba tất cả đều là yêu、Phúc. tiểu võ cái này mộ chí minh là n g ư ờ i với ta có chút khôi hài một chút cũng trang nghiêm h ắ c h ắ c t a m gia sinh tiền liền tốt cái này một ngụm mã võ nhóm lửa ba cây hoa tử dọc tại trước mộ đĩa vương quy nhóm lửa một chút tiền giấy mã võ hô t a m gia tiểu võ mang nàng dâu hải tử tới thăm ngươi người đến phù hộ chúng ta mọi chuyện như ý đến nàng dâu mang bảo bảo cho tam g i a dập đầu chương ba trăm bảy mươi sáu nàng làm sao bây giờ chương ba trăm bảy mươi sáu nàng làm sao bây giờ vương quý mở ra một bình rượu đế đổ vào phần mộ trước đúng lúc này một cái lao đầu chạy tới trên cổ treo tấm bảng hẳn là lang viên quản lý trôi nhân viên công tác uy uy văn minh cúng mộ không cho phép đốt và n g mã nhanh d i ệ t mã võ l ờ i n h ắ c cùng hắn nói nhảm đây là địa bản của người ta ta không thể treo vào người chết đều thuộc về hắn quản đây là sống diêm vương mã võ trong túi xuất ra hai tấm hồng ra ra thật xin lỗi ta không biết rõ quy củ của nơi này còn mời thông cảm nhiều hơn lao nhân này tiếp nhận tiền miệng đều cười sai lệch chú ý một chút không nên đem cây đốt đi nói xong giá hỏa này liền đi có tiền có thể ma xui quỷ kiến h thể hiện phát huy vô cùng tinh tế lại thêm hai trăm khối tiền nhường hắn cho tam g i a dập đầu đều bằng lòng tam g i a cho ngài đốt ít tiền không dễ d à n g nha còn phải mua được sống diêm vương tiết kiệm một chút hoa ngài hiện tại nằm tại nơi này thư thản đến phù hộ ta cũng trôi qua thoải mái a mã võ mang theo phương hiệu phượng cùng hải tử túi đầu ba cái quý tử lại đem tiền giấy dọn dẹp một chút đốt sạch sẽ ân mười mấy phút sau mã võ một nhóm rời đi làm viên quý tử chúng ta đi trước ngươi qua mấy ngày tiếp vương diễm lại đi l ã o mã ngươi đi vội vã như vậy làm gì cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi thôi cái này đều tới huyện thành cùng đi nhà ta ngồi một chút quý tử hiện tại thời gian còn sớm ta liền không đi nhà ngươi ngươi ta huynh đệ không cần k h á c h khí nhiều bồi bồi tiểu t h ư ờ n g về thâm quyến không cần phải gấp phương tổng công ty cũng vội vàng nàng ngày mai còn muốn đi làm trở về cùng ngươi cha mẹ nói một chút liền nói ta về sau lại đến xem bọn hắn ai được thôi vậy ngươi trên đường chậm một chút ân mã võ trực tiếp cao hơn đi nhanh vương quý thì trở về huyện thành tiểu võ tham gia mộ địa cũng là ngươi mua a rất rộng rãi ân năm đó ở huyện thành mua phòng nhỏ cũng liền bảy tám vạn khối tiền tham gia mộ địa bỏ ra hơn năm vạn khi đó bình thường mộ địa vẫn chưa tới một vạn khối tiền nhìn ra được ngươi cùng t a m gia tình cảm rất sâu kia là ta cái này một thân bản lĩnh đều là t a m gia chỗ thụ nhân sinh quan giá trị quan nhiều ít chịu hắn chút ảnh hưởng tiểu võ vừa rồi ngươi tại t a m gia trước mộ nói ta là vợ ngươi ta rất vui vẻ hắc hắc ta lừa gạt t a m gia cũng làm cho lão nhân gia ông ta vui vẻ một chút đi lúc i ề n n g ư ơ h chạm n vào tối mã võ đến thăm tuyến đi vào thuê phòng ở dưới lầu mã võ xe vừa dừng lại lao phương cặp vợ chồng liền xuống tới mẹ a gì thúc thúc trở về trong nhà chơi vui sao còn tốt lao phương cặp vợ chồng tiến lên ôm cháu trai liền thân bà bảo muốn mãi n ã i sao muốn phương h i ể u phượng nói cha mẹ chúng ta đói bụng ngài nấu cơm thôi đi lập tức liền tốt mã võ mở cốc sau xe xuất ra cô cô cho thịt khô cùng bánh giày a gì đây là cô cô ta cho ngài mang một chút thịt khô cùng bánh giày không biết rõ ngài có ăn hay không đến quen tương nam đ ổ sấy tạ ơn cô cô cái này quá k h á c h khí nhanh lên lâu a mã võ tại phương giá ăn cơm chiều phương h i ể u phượng nói rằng m ệ n muốn chết rồi a mợ một ngày xe quả thật có chút mệt mỏi muốn tắm rửa đi ngủ tiểu võ chúng ta đi phòng ở mới a bên kia thanh t ĩ n h một chút đem hải tử cho ta cha mẹ là được rồi đi cha mẹ bảo bảo cho các ngươi ta mang tiểu võ qua bên kia ta buổi sáng ngày mai tới làm đi các ngươi sớm một chút đi ngủ đi bảo bảo cùng ba ba mụ mụ gặp lại gặp lại hai người trở lại phương hiệu phượng phòng ở mới tiểu võ ta bên này có b ồ n tắm lớn ngươi trước tắm một cái a giải giải p h ạ m đi ngươi đem nước mở nóng một chút ta nghĩ ra suất mồ ù hôi ân vậy ngươi chờ một chút ta đi thả nước nóng không lâu mã võ ngâm mình ở trong bùn tắm phương hiệu phượng cho hắn trả lưng xoa bót tiểu võ ta vừa rồi tra xét một chút hôm nay giá cổ phiếu cũng không t ệ lắm đợi chút nữa khai trường ta chuẩn bị lại ném mười triệu đô la ha ha việc này chính ngươi quyết định liền tốt ngươi hỏi ta làm gì ta cũng không hiểu nhiều tiểu võ về sau hai chúng ta ở chung được không ta về sau mỗi ngày hầu hạ ngươi tắm rửa tỷ nói thật ra ta không quá ưa thích dạng này cho dù hai chúng ta yêu nhau ta cũng hy vọng có lẫn nhau tư nhân không gian ta nhà kia cũng chống không ta còn là muốn đi bên kia ở ừ làm gì đâu ngươi cũng tại tam ra trước mộ phần nói ta là vợ、ngươi. tham biết. gia đều người ế u như n ta là vợ vậy mới bốn mươi tuổi vẫn là sự nghiệp thời đỉnh cao cho dù ngươi không ở nơi này làm đi những công ty khác cũng là tổng giám đốc nha khó à nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy ta xem như công ty đồng sự đi bên ngoài làm công cũng không quá phù hợp tỷ vậy ngươi có hay không nghĩ tới lại lập nghiệp cũng là không phải là không có nghĩ tới chỉ là nhất thời không biết rõ làm gì bảo bảo còn nhỏ như vậy nếu như lại lập nghiệp lời nói lại sẽ bề bộn nhiều việc vậy ta còn không bằng không từ trước đâu tỷ vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi thôi ngược lại lại không thiếu tiền ai bốn mươi tuổi liền về hưu vậy cũng quá sớm một chút đến lúc đó nhàn lên cũng khó chịu tính toán đến lúc đó lại nói thôi có lẽ không làm tổng tài ta ở công ty kiêm cá biệt chức vụ cũng có thể tỷ nếu là xuống cấp ngươi không khó chịu a chưa nói tới khó chịu ta là công ty đồng sự công ty kiếm tiền chính ta cũng có phần hai ngày nữa ta cùng châu âu bên kia thương lượng một chút lại nói ta đoán chừng nha khả năng để cho ta tiến giám sự sẽ đi tóm lại ta là sẽ không rời đi trong nước đi thì đem sữa tắm cầm về ta qua bên kia sông một lần lại ngâm một chút thôi ta sẽ giúp ngươi tẩy một chút trường kỳ lái xe đối thân thể không tốt lão ngồi như vậy dễ dàng đến viêm tuyến tiền liệt âu phương tỷ n g ư ơ i đối ta tốt như vậy về sau để cho ta thế nào rời khỏi được ngươi ừ ngươi làm gì muốn rời khỏi ta ta cùng ngươi có hai đứa bé ngươi còn muốn vứt bỏ ta không thành tỷ ta cũng không biết nói thế nào ngươi biết rõ ta rất hoa tâm có thể hết lần này tới lần khác còn muốn yêu ta ta sợ cuối cùng cuối cùng sẽ tổn thương ngươi tiểu võ ngươi liền không thể hồi tâm sao tỷ triệu thải hà bên kia làm sao bây giờ ngươi cũng biết ta cùng với nàng nhiều năm nàng là ta bỏ ra quá nhiều ta thật không đành lòng phụ nàng ngươi không đều cùng với nàng chia tay sao chứ ba trăm bảy mươi bảy đạt được c ớ c muốn chứ ba trăm bảy mươi bảy đạt được c ớ c muốn tỷ nào có dễ dàng như vậy nha nàng bất quá là nổi nóng mắng ta vài câu mà thôi ta cùng với nàng cũng có cái nhi từ nhà này làm sao dứt bỏ các ngang xương cốt còn liên tiếp gần đâu tỷ ta cũng nghĩ không ra ngươi cùng triệu thải hà đều là ước vạn phú bà thành công nữ sĩ đại biểu điển hình nữ cường nhân có thể nói bậc cân quắc không thua đ ứ n g mày dâu thế nào hết lần này tới lần khác liền treo cổ ở ta nơi này thứ cặn bã nam trên thân đâu ta đến cùng điểm nào nhất hấp dẫn các ngươi ừ ta cũng không biết ngươi đến cùng có cái gì ưu điểm cảm giác từng bước một bị ngươi tính toán bây giờ nghĩ bước ra vậy thì khó khăn đại tỷ nói chuyện muốn giảng lương tâm có được hay không ban đầu là ngươi buộc ta cùng ngươi đi bệnh viện nếu không nào có nhiều chuyện như vậy、đi. ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ ta nếu không đi bệnh viện ngươi có cái này một đôi nhi nữ a sao nữ nhi thật là phụ thân nhỏ áo đông ngươi thế nào luôn nữa thích ôm nữ nhi không thích ôm nhi tử c h ẳ n g ai t ỷ lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt ta kẹp ở giữa thật thật khó xử đi ngươi không phải liền làm muốn hai bên đều không bỏ được từ bỏ sao vậy ngươi gọi ta làm sao bây giờ vứt bỏ triệu thải hà cô nhi quả mẫu ừ ngươi không cùng với nàng tốt người ta cũng sẽ không sẽ tìm sao ngươi cho rằng trên thế giới liền ngươi một người đàn ông a đại tỉ ngươi cũng tìm không thấy ngươi dựa vào cái gì nói nàng tìm được nàng so ngươi còn lớn hơn mấy tuổi chỉ có thể là tìm bạn già đi tiểu võ ta thật sự là phục ngươi tốt khẩu vị nàng ra như vậy ngươi cũng hạ phải đi miệng trắng tỷ triệu thải hà tư tưởng so ngươi càng bảo thủ cái này bình thường nam căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng cái nào nam giang quấy dối nàng bên người nàng bảo tiêu trực tiếp sẽ đem người ném ra ngươi nói cái nào có tiền có địa vị nam nhân sẽ coi trọng nàng đâu có thể coi trọng nàng đơn giản là nghèo điệu ti muốn làm hai cái tiền tiêu hoa có thể người loại này căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc nàng giao thiệp với nàng không phải xí nghiệp cao quản g chính là trong nhà môn chủ yếu quan viên liền nhân viên văn phòng bình thường đều không gặp được nàng ngươi đừng nhìn nàng có tiền nhưng trên thực tế cuộc sống của nàng rất bụi u vẻ cả ngày kéo căng trong công tác không phải đang nhìn văn kiện chính là đang xét duyệt những thứ gì tóm lại ngoại trừ đi làm ngay tại trong nhà cái nào đều không đi không có bất kỳ cái gì giải trí hạng mục quả thực như cái khổ h à n h tăng phương hiệu phượng nói nàng có phải hay không là có ép b u ộ c trứng thế thì không có chính nàng cũng luôn cùng ta nói nàng nói tranh nhiều tiền như vậy chính mình lại không tốn đến cùng là làm gì đâu liền nói ăn cơm đi vì sợ béo lên ăn rất ít người này tới c trung niên thay cũng đổi mới chậm không khống chế ẩm thực một tháng có thể sinh hoạt trạng thái vẫn là cái giả kia kỳ thật ngươi tại quảng châu thời điểm mẹ ta để cho ta đi ra mắt ta cũng đi một lần gặp hai người nam người đầu tiên giáng dấp còn không tệ gia đình điều kiện cũng rất tốt cũng là một công ty nhỏ tổng giám đốc ngồi xuống nói chuyện người ta biết được ta là công ty tổng giám đốc chạy còn nhanh hơn thỏ cái thứ hai ta nói ta ba mươi chín có hai đứa bé hắn hỏi ta còn có thể sinh sao ta nói không thể ta cũng không muốn tái sinh hắn nói vậy ta cưới ngươi làm gì tức giận đến ta kèm chút không có chửi ầm lên Phúc! tỉ ngươi thật đúng là đi ra mắt ta tiểu võ ta cũng kỳ quái cái này nam nhân tốt đều đi nơi nào ta cũng không kém nha làm sao lại không ai truy ta Thì, tha thứ ta nói thẳng nam nhân này tìm lão bà cùng nhà gái tìm lão công là hai khái niệm cái này đàn ông có tiền người ta không màng tiền của ngươi cũng không hiếm có tiền của ngươi hắn đương nhiên muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp dịu dàng quan tâm ai nguyện ý c ư ớ i bá đạo tổng giám đốc trong nhà tìm cho mình ngược đi ta cũng không phải ngược đáy cuồng ta không quan tâm dịu dàng sao ngươi là quan tâm dịu dàng có thể nổi nóng lên so các lão ra chỉ có hơn chứ không kém thì ngươi sẽ xào rau nấu cơm sao ngươi sẽ mua thức ăn giặt quần áo lê đất quét dọn vệ sinh làm việc nhà sao phương hiệu phượng lắc đầu có thể mời bảo mẫu nha trắng chỉ bằng điểm này liền không ai cưới、ngươi. đi phương tỷ ngươi đã đi ra mắt k i a tội gì mà không tìm nghèo điệu ti đâu tại sao phải tìm loại kia nhân sĩ thành công đâu ngươi tìm quỷ nghèo như vậy người ta đổ ngươi tiền cũng sẽ đi cùng với ngươi ta tại sao phải làm đoàn chính mình ta mới sẽ không vì tìm nam nhân liền hạ thấp tiêu chuẩn của mình nam nhân bốn mươi tuổi chẳng làm nên trò chống gì có thể lớn bao nhiêu bản sự ta không phải đi đỡ bẩn hai tử của ta đều có tìm không thấy thích hợp ta liền không tìm thôi c h ẳ n g vậy ngươi lúc trước làm gì nhìn chúng ta đây ta là điển hình nghèo điệu ti hh dung mạo ngươi coi như lớn lên đẹp trai phù hợp ta tiêu chuẩn thẩm mỹ ngươi tuy nghèo có thể ngươi không có phước cảm tự ti thực chất bên trong có một c ố cao ngạo càng thêm ngươi v õ công cao cường một đám bảo an đều đánh không lại ngươi rất nam nhân nữ nhân đều sùng bái anh hùng mặc dù ngươi đánh nhau như cái vô lại nhưng ta nội tâm vẫn là rất sùng bái đi ngươi liền không sợ tương lai của ta đánh ngươi ngươi dám ta mới không sợ mã v õ đứng người lên không â m nước đều lạnh đem sữa tắm lấy tới giúp ta sông một lần nước hh ắ c ắ có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi tính toán mở một ngày xe đường dài ta thật có chút mệt mỏi đêm nay nghỉ ngơi đi đừng dày vỏ có được hay không được thôi vung thang ngươi trắng ngươi chờ một chút ta cầm cái áo ngủ cho ngươi ta trước mấy ngày mua ta đã tắm rồi ngươi mặc áo ngủ đi ngủ dễ chịu chút tạ ơn triệu thải hà bờ biển biệt thự uy tiểu lưu đồng sự trưởng ngài có dặn dò gì sao tiểu lưu bảo bảo hai ngày này được không rất tốt nha tiểu võ trở về rồi sao không có đâu mới trở về bốn ngày không có nhanh như vậy a hắn lái xe về nhà qua lại trên đường liền phải hai ngày đồng sự trưởng ngài lúc nào thời điểm trở về ta ngày mai về đồng sự trưởng ngài muốn ta i rồi. Đi, ể u võ t nói g gì? ngài miệng không Đồng trường, h hắn Hắc hắc, ngài sắp chết mạnh nhỏ. ĩ sắp con lớn muốn n làm biết vịt sự A. Ừ, ngài liền tha thứ tiểu võ tính toán nếu không trở lại mua khối ván giặt đồ nhường hắn quỷ một đêm ngài cùng tiểu võ n à o tách ra cái này không vừa vặn tiện nghi phương hiệu phượng sao nàng cố ý gọi điện thoại khí ngài chính là hy vọng ngài cùng tiểu võ chia tay ngươi muốn thật chia tay nàng không phải thường mong muốn biết treo tức tức tốt chương ba trăm bảy mươi tám quá mệt mỏi chương ba trăm bảy mươi tám quá mệt mỏi phương hiệu phượng trong nhà Đã trễ thế như vậy đừng đùa trễ thế tính đi ngủ sớm một chút như ngủ vậy máy ta sớm Đi i ể uy võ, nước ngoài có thời gian chênh lệnh Hiện n có à thời tại lúc này nước ngoài ngay tại bắt đầu phiên giao dịch, ta hiện chuẩn bị bán dịch cổ giao tháo tại phiếu Ta bắt bị đầu h ô mã nay còn có thể, tăng mấy lông không Phương Phượng bán gần này Phương、Hiểu、Phượng điện thoại văng lên bao la mấy có cọp Lúc thể, mất triệu thoại Hiểu Hiểu m lâu, lại À, đô võ không biết rõ phương hiệu phượng đang nói cái gì chỉ nghe được chuyện của ta không cần người quan tâm ta là chấp cấu người ta bán ra cổ phiếu không mượn ngươi xem vào ta có quyền đối ta tài sản riêng làm ra bất kỳ quyết định gì ngươi mất can thiệp vào chuyện của ta mã võ minh bạch phương hiệu phượng bán tháo cổ phiếu khẳng định sẽ dẫn đến giá cổ phiếu n g ã xuống hắn chồng trước thân làm công ty ceo khẳng định sẽ tìm nàng mười mấy phút sau tỷ thế nào thế nào còn cãi vã ừ ta vừa rồi tại cấp hai thị trường bán tháo mấy chục vạ cỗ khẳng định sẽ kéo động giá cổ phiếu n g ã xuống ta chồng trước gọi điện thoại hỏi ta tại sao phải b ô n g nhiên ném ra ngoài tỷ ngươi trước đó không có cùng hắn thương lượng sao ta nói với hắn cái gì nói tài sản của ta ta có quyết định của mình quyền Thì, giá cổ phiếu ngã xuống đối với n g ư ơ i mà nói cũng là tổn thất nha không có việc gì ngã xuống cũng là tính tạm thời sóng d ư ợ u cạnh cuối cùng sẽ có khiêu động hai ngày nữa liền tốt năm nay công ty một mực tại lợi nhuận cho nên cổ phiếu cũng không tệ lắm t ỷ cổ đông bán ra cổ phiếu đồng dạng muốn đồng sự hội thương nghị nếu không dễ dàng tạo thành thị trường hỗn loạn n g ư ơ i như thế ném đi những cái k i a t á n hộ khẳng định đều sẽ chửi mẹ ta biết cho nên ta ném cũng không nhiều nha liền mấy chục và cỗ gần mười triệu đô la chỉ có g ầ n ấy kim ngạch sẽ không khiến cho quá lớn khủng hoảng đi tỉ bán đều bán cũng đừng xoắn suýt đi ngủ sớm một chút ta ân đi ngủ người ô ù n g ta ngủ ân sáng ngày thứ hai mã võ tỉnh lại phương hiệu phượng ngủ được rất chết mã võ rời giường đi vào trên bàn công hút thuốc không biết qua bao lâu phương hiệu phượng lên rồi đi đến mã võ sau lưng một thanh ôm hắn thân yêu người mấy điểm lên n h a mã võ cười nói người đi ngủ mài răng lại ngáy làm cho ta ngủ không được ta rất sớm đã lên, lên rồi đi nói hiệu nói vợ ư người n g mới mài răng tại hương hạ ngủ không ngon vẫn là trong nhà mình ngủ được càng hương tiên nếu không ngươi ngủ tiếp một hồi đi người mới bao nhiêu lần nha không cho phép lừa biếng hh bà bối ta buổi chiều tan việc đi tiệm thuốc mua cho ngươi chút rửa tải bồi bổ thân thể trắng không cần đến ừ đội sản xuất con lửa cũng không ngươi như thế lười đại tỷ đội sản xuất con lửa cũng không ta mệt mỏi như vậy uống ít một chút sữa đậu nành thế nào chán ghét nhanh đi rửa mặt ta chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm ngươi đưa ta đi công ty đi làm ân hai người rửa mặt hoàn tất đi vào một nhà quán t r à ăn điểm tâm tỷ liền trong khoảng thời gian này ngươi đã vứt hết hai mươi triệu đô la gần một bốn nước nha ân không kém bao nhiêu đâu trước nghỉ một hai tháng với năm thời điểm lại ném một lần tranh thủ biến hiện ba cái ức ngươi hỏi cái này chút làm gì hắc hắc tỉ ngươi đây chính là chân chính thực sự ức vạn phú bà không trộn lẫn một chút nước phương h i ể u phượng cười nói thế nào không riêng gì triệu thải hà có tiền a ta cũng có tiền có được hay không lợi hại cứ dựa theo hiện tại ngân hàng lợi tức một bố nước tồn tới ngân hàng quang lợi tức hàng nằm đều tốt mấy trăm vạn phương h i ể u phượng nói hắc hắc có phải hay không thiếu tiền đem tài khoản cho ta ta cho ngươi chuyển điểm không cần kỳ thật ta cũng không hao phí bao nhiêu tiền chỉ là ăn mặc dùng có thể tốn bao nhiêu tiền vậy ông chủ lớn biến thành kẻ nghèo h è n trên cơ bản đều là đầu tư thất bại tuyệt không phải sống phong túng biến nghèo chỉ cần ngươi bất loạn đầu tư ba đời cũng xài không hết tiểu võ ngươi có dành đem đài này xe đi bán đi hoặc là liền trả lại triệu thải h ạ làm gì đâu xe này thật tốt lại không xấu xe này là nàng mua ta không thoải mái ta cho ngươi thêm mua đài xe bèn nhi dồn g i i sơ phe ra gì tùy ngươi tuyển đại tỷ ta biết ngươi bây giờ có tiền thật là không cần thiết đổi xe ngươi tiền kia vẫn là giữ đi chờ chúng ta hải tử trường thành cũng phải tốn tiền ừ ngươi vì cái gì luôn không nguyện ý hoa tiền của ta đâu không có ta lại không đốc có tiền không tốn là kẻ ngu bất quá ta hiện tại thật không có gì địa phương phải bỏ tiền ta công ty này còn không có mở cũng không cần chi tiêu nha nếu không ngươi để cho ta đầu tư đóng phim thôi không được cho dù là làm từ thiện ta đều bằng lòng đóng phim không được c h ẳ n g vậy ngươi làm ta không nói tốt tỷ nói đến mua xe chính ngươi tội gì mà không đổi một chiếc xe ta còn chưa có đi mua qua xe đâu bộ kia bm e đ ú c bảy trăm ba mươi là công ty cho ta phối ta cũng mở không nhiều tỷ vậy ngươi lần sau nghỉ ngơi ta dẫn ngươi đi mua xe thôi chính ngươi cũng mua một đài ta đối xe không có gì hứng thú đ ân mã võ lái xe đem phương hiệu phượng đưa đến công ty phương tổng sớm sớm đi vào phòng làm việc phương tỷ ngươi hôm nay khẳng định bệ bộn nhiều việc ta sẽ không q u ấ y g i à y ngươi ta đi trước n g ư ơ i đi đâu đâu ta cái này không vừa đăng ký công ty sao cũng nghĩ đi học điểm kinh nghiệm kiểm số tư liệu gì gì đó có lẽ đi thông báo tuyển dụng thị trường nhìn một chút được thôi kia buổi tối cùng nhau ăn cơm đến lúc đó điện thoại lại nói thôi ân mã võ xuống lầu ngồi vào trong xe cho tiểu vân gọi điện thoại uy vân tỷ tiểu võ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta vân tỷ không biết chừng nào thì bắt đầu ngươi cùng ta biến như thế xa lạ chúng ta cũng đã lâu không có tâm sự nếu không tìm một chỗ tâm sự à. ta đang bận đâu phương tổng mấy ngày không tới làm ta có rất nhiều sự t ì n h phải hướng nàng báo cáo c h ẳ n g vậy ngươi trước mau lên ta c h ờ ngươi đi kia ngươi đ ợ i ta điện thoại à? ân mã võ đang chuẩn bị khởi động ô tô điền ngọc quyên đi ra lao tỷ tiểu võ làm sao trở về cũng không nói với ta một tiếng đêm qua mới đến lái xe quá mệt mỏi trực tiếp đi ngủ cha mẹ ta thế nào bác gái cặp vợ chồng rất tốt nha à ngươi muốn chuyện kết hôn ta cùng ngươi cha mẹ hàn huyên một chút bọn hắn thay ngươi cảm thấy cao hứng bọn hắn không mắng ta là được rồi làm sao lại thế à ta cùng bác gái nói chờ thêm s o n g năm đón hắn nhóm đến t h â m quyến chơi đ ù a chương ba trăm bảy mươi chín nhớ không được chương ba trăm bảy mươi chín nhớ không được bác gái ưa thích chơi mặt trượt tại trên trấn quen thuộc trường kỳ đến bên này ở khả năng cũng chịu không được coi như đến bên này du lịch một đoạn thời gian a ân ta đã biết ta còn vội vào đâu vậy ngươi bận điệu ta đi trước ân mã võ lai xe đi trở về đông nhiên cảm giác một chút đã mất đi mục tiêu không có địa phương đi a i nam nhân thật nhất định phải có sự nghiệp có việc có thể làm cái này một buổi sáng sớm coi như đi rửa chân xoa bóp người ta kỹ sư cũng không mở cửa đông nhiên mã võ nghĩ đến một người uy văn tỷ tiểu võ sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta có chuyện tốt gì sao không có gì ta mới từ tương nam láo ra trở về cái này không nhàn nhảm chắn đi hắc hắc nhàm chán liền nhớ lại ta người ăn điểm tâm chưa nếu không cùng đi ăn ăn văn tỷ chúng ta huy can gôn đi thôi hôm nay không được à buổi chiều phải bồi hài tử đi học b g hôm nào à hôm nào ta cùng ngươi c h ẳ n g được tôi h vậy ngươi bận điệu ân ai nhàm chán mã võ lái xe về nhà mình mở ra video game trò chơi vẫn là người bạn cũ này đáng tin giữa trưa mã võ đói bụng chuẩn bị tìm một chút ăn lúc này điện thoại di động văng lên một cái tương nam xa lạ số điện thoại di động đánh tới uy ngài vị kia uy là tiểu v õ sao mã võ nghe được cái này âm thanh liền biết hắn là cái gọi là tiện nghi cứu cứu đúng vậy ta là tiểu võ tiểu võ ta là cứu cứu ngươi còn tại tiểu trấn sao không có ta hôm qua đã về t h â n quyến tiểu võ ta bây giờ tại mụ mụ ngươi nhà mụ mụ ngươi muốn theo n g ư ơ i thông điện thoại mã v õ thầm mắng bất thình lình biến hóa hắn thực sự không biết rõ trả lời thế nào tại trong ấn tượng của mình mụ mụ là rất xa lạ từ căn bản liền không tồn tại khi còn bé có như vậy một chút l ẻ k ẻ ký ức cũng đã sớm quên đi thậm chí chính mình cũng chưa nói tới hận chẳng qua là cảm thấy không tồn tại vậy ngài đưa điện thoại cho nàng a ai đại khái mười mấy giây đồng hồ sau tiểu võ một cái mang theo giàn mua phụ nữ trung niên thanh âm còn kèm theo một chút run rẩy mã vò đối thanh âm này đã không có cái gì ký ức mã vò không biết rõ trả lời thế nào gọi mẹ hắn hô không ra miệng mã vò nói ngài còn tốt chứ ta rất khỏe tiểu võ những năm này n g ư ờ i trôi qua còn tốt chứ ta cũng rất tốt đông nhiên bên kia chuyển đến nghẹn ngào tiếng khóc mã vò cũng không chút biểu tình mụ mụ có lôi với ngươi những năm này không có kết thúc một cái mâu thân trách nhiệm thật xin lỗi mã vò nghĩ thầm thật xin lỗi nếu là có dùng còn muốn pháp luật làm gì ai mình bây giờ lớn như vậy cần gì phải bức một cái lao phụ nhân đâu phương h i ể u phượng nói rất đúng nam tử hán đại trương p h ù đối với một cái cho ngươi sinh mệnh người không có quá nhiều lý do đi trách cứ lại nhiều đi trách tội cũng không có chút ý nghĩa nào cho dù buộc nàng sám hối thậm chí tự sát thì có ý nghĩa gì chứ hoặc là đối nàng không nhìn hoặc là liền để hắn đi qua đi mã võ nói ngài không cần như thế tự trách ta đã trưởng thành ta hiện tại trôi qua rất tốt những năm này ta cũng không có trách cứ ngài ta chỉ là đem ngài quên mất có lẽ lúc trước ngài cũng có chính mình bất đắc dĩ ta hiện tại cũng là ba đứa hải tử phụ thân ta hiệu tâm tình của ngài ô ô, ô. nghe được mã võ không có trách cứ nàng mẫu thân hắn khóc đến lợi hại hơn mã võ cũng không còn lên tiếng qua mười phút tiểu võ thật xin lỗi ta đều nói ngài đừng bảo là thật xin lỗi ta cũng không có trách cứ ngài ngài gọi điện thoại cho ta nếu như chỉ là nói xin lỗi kia thật không cần thiết mà mẫu thân hắn có chút khóc không thành tiếng không biết do nói thế nào hắn cứu cứu nhận lấy điện thoại tiểu võ cứu cứu ngươi có chuyện c ứ việc nói thẳng a tiểu võ m g ồ i m ộ i của ngươi bây giờ tại đông hoàn làng công ta đem ngươi sự tình nói cho nàng biết nàng muốn gặp ngươi mã võ rất im lặng ngài có nàng kỹ càng địa chỉ sao ta đi tìm nàng ân tiểu võ ngươi cũng, cũng giống vậy gặp lại cúp điện thoại mã võ cảm giác có một cấu ngạt thở cảm giác thật sự là đời người vô thường a chuyện này là sao mà tại một gian vắng vẻ nông thôn tiểu viện mã vo cứu cứu nói rằng m g ụ y tử tiểu võ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện một câu trách cứ lời nói đều không có ca Cà, nàng càng là không trách cứ ta trong lòng ta càng khó chịu m g ụ y tử ngươi cũng đừng quá tự trách đã qua nhiều năm như vậy hiện tại tiểu võ cũng trưởng thành ta hôm trước đi trên trấn hắn tại trên trấn cũng xây một ngôi nhà bốn tầng toàn bộ sửa xong rồi hắn còn cưới nàng dâu mang theo hai đứa bé chỉ bất quá hắn nàng dâu giống như tuổi tác so với hắn lớn có chút trông có vẻ giả nhưng khí chất rất tốt xem xét chính là trong thành kẻ có tiền số tiền này là tiểu võ để cho ta mang cho ngươi có cái này hơn năm vạn khối tiền lão nhị mấy năm này học phí cũng liền đủ mỗi tử tiểu võ hiện tại tiền đồ hắn sẽ không mặc kệ các ngươi cái này nữa ba c ắ t ngang xương cốt liên tiếp g ầ n đứa nhỏ này giảng nghĩa khí sẽ không k h ô nhận g n ngươi cái này mẹ ca ngươi thấy hắn hai đứa bé thấy được ca không đúng hắn mới vừa nói hắn là ba người hải tử phụ thân vậy sao khả năng này còn có một cái không mang tới đi ân khả năng a ca hắn dáng dấp cao biết bao nhiêu điểm này theo nhà chúng ta tối thiểu một m tám mươi năm dáng dấp tựa như tướng quân phong nhắc khí ca ngươi mò đưa hương nhi số điện thoại di động phát cho hắn để bọn hắn huynh mội sớm ngày gặp mặt ai hiện tại ngươi gấp sớm làm gì đi ca ta lúc đầu đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ tính toán doãn mã võ thu được một đầu tin nhắn cứu cứu gửi tới số điện thoại di động mã võ có chút do dự ai mã võ đi tới đi lui tả hữu bồi hồi xoắn suýt rất muốn hay không đi liên hệ mã võ gọi phương hiệu phượng điện thoại uy thì ngươi bây giờ bận điệu sao c o tốt buổi sáng họp rút xong bây giờ tại xem văn kiện ngươi phòng làm việc có ai không nói chuyện có được hay không phòng làm việc của ta chỉ một mình ta thế nào khiến cho thần bí như vậy làm gì thì ta cùng ngươi đàm luận sự kiện ngươi giúp ta cầm chủ ý thôi chuyện gì thì hôm trước không phải cái k i a tiện nghi cứu cứu tìm ta sao thế nào hắn lại gọi điện thoại tới ân hắn đi ta cái k i a tiện nghi mẹ nhà vừa rồi hai người gọi điện thoại cho ta khóc sức mướt khiến cho ta cũng rất im lặng chương ba trăm tám mươi kk chương ba trăm tám mươi kk ngươi nói muốn hận n à n g sao ta vừa hận không nổi ngươi nói không hận sao vừa hận đến yến răng có thể ngươi cũng nói đến cũng đúng nàng là cho cho sinh mạng ta người ta lại đi buộc nàng có ý nghĩa gì đâu mắng nàng dừng lại cũng không thay đổi được cái gì cho nên ta vừa rồi trong điện thoại cũng không có trách cứ nàng ân ngươi làm rất đúng lại trách cứ cũng không làm nên chuyện gì ngoại trừ nhường nàng thương tâm ngươi lại có thể được cái gì đâu nàng năm đó bỏ xuống ngươi khẳng định cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng vẫn là nghị thoáng một chút ta mọi thứ nhìn về phía trước không cần để tâm vào chuyện vụ vặt câu ngươi không hy vọng các ngươi nhận nhau cũng có chính nàng một chút tiểu tâm tư nàng là sợ ngươi mẫu thân cấp đi ngươi đối với các nàng yêu là người liền có tự tư một mặt câu ngươi nuôi ngươi lớn như thế sử dụng nàng mà nói ngươi bây giờ tiền đồ nàng cũng không hy vọng người khác tới hái đào tử tỉ ta minh bạch tí của ngươi nàng không phải ở bên kia còn sinh hai cái nữ nhi sao đại nữ nhi tại đông hoàn làm công ta cứu cứu vừa rồi phát điện thoại di động của nàng dây số cho ta hắn muốn cho chúng ta sớm một chút gặp nhau ta hiện tại rất xoắn suýt ngươi nói muốn hay không tìm tới cái này tiện nghi m u ộ i muội hh ắ c ắ c đây cũng không phải là tiện nghi m u ộ i muội đây chính là ngươi thân m u ộ i muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muộn muộn tỉ vậy ngươi nói ta nếu không tìm nàng đi phương hiệu phượng đột nhiên nghĩ đến cái gì tâm đương b nhiên phải thấy nàng dù sao cũng là mội mội của ngươi cái này vô duyên vô cớ nhiều hai cái mội mội ngươi hẳn là cao hơn mới lạ dù sao máu mủ tình t h n m cái này làm ca ca nào có không đi gặp mội mội. mội mội của ngươi ở trong xưởng làm công vậy khẳng định cũng rất vất vả dạng này nàng nguyện ý lên ban ta tới cấp cho nàng ăn bại công tác ta cùng ngươi đi gặp nàng Có một số việc nữ nhân dễ nói ngươi khó mà nói tỷ điện ngọc quyên tại ngươi công ty đâu việc này tuyệt đối đừng n h ư ờ n g nàng biết nếu không nàng sẽ cùng ta gấp ta biết phương tỷ vẫn là chính ta đi đón nàng à ngươi cái này b á đạo tổng giám đốc người ta sẽ có áp lực lại nói ngươi bận rộn như vậy thôi được rồi cũng được vậy ngươi nhìn thấy nàng đem nàng nhận lấy ta mời các ngươi ăn cơm ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi mã võ suy nghĩ một chút trực tiếp gọi điện thoại uy một cái rất thanh thúy nữ sinh thanh âm uy điện thoại thông mã võ không biết rõ xưng hô như thế nào uy tiểu muội n g ư ơ i còn tốt chứ n g ư ơ i là ai nha n g ư ơ i điện thoại đánh nhầm a trắng tiểu muội ta là tiểu võ là cứu cứu ngươi để cho ta gọi điện thoại cho ngươi đối phương dường như minh bạch thứ gì ngươi là tiểu võ ca đúng vậy ta trước mấy ngày trở về một chuyến quê quán cứu cứu tới tìm ta a ca ca ngươi còn tốt chứ nha đầu này một tiếng ca ca đem mã vò nước mắt đều gọi hiện ra mã vò nói chuyện đều có chút nghẹn nào ta rất khỏe ngươi bây giờ ở chỗ nào ta chuẩn bị đến tìm ngươi ta tại hoàn thành đường hạ tiểu muội đã nhiều năm như vậy Ta, ta, ngươi ngươi ta c ũ ta. Ta mã võ cúp điện thoại cảm giác toàn thân đều đang run dày cảm giác thật là kỳ quái mỗi tình đầu đều không có kích động như vậy mã võ nhanh chóng đổi một bộ quần áo Tích tích. Tin tới, chóng cũng nhắn hạ thôn nhanh liền đường bốn nào xuống lầu, mở ra hướng dẫn. mã mở xem, may. Mã mở mấy võ võ vào, ra ra sửa Dựa đó lầu, chục ân y số, rất g ầ Mã võ đang điện lái xe, ta h o ạ lại i văng o Ấn, ta đang lái xe đâu nàng ngay tại hoàn thành đường hạng rất gần t i ế p qua nửa giờ hẳn là có thể tới nhìn em ngươi kích động nói chuyện đều có chút quyền l ư ỡ i không có chứ máu mủ tình thâm kích động a có phải hay không so thấy dân mạng còn kích thích đại tỷ ta chưa thấy qua dân mạng có được hay không có phải hay không là ngươi thường xuyên thấy chơi cấp cao của ta đi ta mới không có n h ả m chán như vậy h ắ c h ắ c nàng dâu ta quả thật có chút nhỏ kích động tại sao lại bỏ được gọi ta nàng dâu ngươi bây giờ cũng không phải vợ ta sao nàng dâu ngươi nói nếu là tại cổ đại tốt bao nhiêu à cưới tam thê tứ thiếp cũng tiết kiệm phiền não ta thôi ngươi thứ cặn bã nam thì ra còn có loại tư tưởng này h ắ c h ắ c đi ta lát nữa hàn huyền với ngươi tiểu võ nhìn thấy muộn muộn trực tiếp mang đến gặp ta chúng ta cùng một chỗ ban đêm ăn cơm ta mang nàng đi dạo phố mua đồ đến lúc đó rồi nói sau Ta cũng phải tôn trọng một chút nào, ta cũng nàng, phải không thể thế. Không quá mức cường Ơn. lâu mã võ đến bốn thôn nào đó s ư ở n g may nhà máy mấy tòa nhà xem ra cái này xưởng may quy mô còn không nhỏ mã võ lần nữa gọi tiểu mội điện thoại tiểu mội ta tới ngươi hắn m ô n miệng ca ca ta còn không có tan tầm không cho phép ra đến không có việc gì ca tại ngươi hắn m ô n miệng chờ ngươi ca c h ờ ngươi tan tầm sao còn muốn thật lâu à hắn môn trước một mặt có cái quầy bán quả vật ngươi tới quầy bán quả vật chờ ta a không có việc gì ca là lái xe tới ta ngồi ở trong xe chờ ngươi là được rồi a vậy được rồi mã võ đem xe liền dừng ở hắn môn khẩu mã ven đường lối đi bộ bên trên ngồi ở trong xe chơi điện thoại cái này nhất đẳng liền chờ hơn hai giờ lúc này trong xưởng t a n việc thuần một sắc dòng người phun trào tựa như đi chợ như thế nhìn không thấy q u ố i mã võ xuống xe đứng tại hắn môn miệng hết nhìn đông tới nhìn tây rất nhiều đi ngang qua nhân viên tạp vụ nhìn về phía mã võ quăng tới ánh mắt khác thường chỉ chốc lát một gã người mặc màu xám nhà máy phục nữ tử trực tiếp hướng mã võ đi tới kk mã võ nhìn về phía cái này tiểu muội cũng một cái liền nhận ra hai mươi nhiều tuổi nhân kỷ tối thiểu một m bảy nhiều vóc dáng làn da có chút đen giáng dấp cùng chính mình vẫn là có mấy phần giống có lẽ thân cao nguyên nhân lưng có chút ít nặng chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp nhưng cũng coi như rất tốt cách ăn mặc một chút tuyệt đối là mỹ nhân mã võ có chút kích động vội vàng lôi kéo tay của nàng nha đầu này có chút đỏ mặt ca ca để cho ngươi chờ lâu tiểu muội chúng ta nhiều năm như vậy không kém điểm này thời gian ca ca bên kia có rất nhiều tiệm cơm chúng ta đi ăn cơm đi mã võ nói ăn cơm không nóng n ả y chúng ta đi trên xe tâm sự đúng lúc này hai tên mặc nhà máy phục nữ tử đi tới hương hương đây là bạn trai ngươi a tiểu mụi có chút đỏ mặt đây là anh ta mã vo cười nói n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt n g ư ờ i ca n g ư ờ i có cái như vậy xuất khí ca nha trước k i a thế nào không nghe người nói qua mã vo nói tiểu mụi chúng ta cùng đi ăn cơm đi tiểu mụi nói a chương ba trăm tám mươi mốt đường hương chương ba trăm tám mươi mốt đường hương mã vo nói hai vị mỹ nữ nếu không chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm đi tạ ơn xoái ca không cần chúng ta tại trong phòng n g n ăn mã vo cũng không dài dòng nữa lôi kéo tiểu mụi liền đi đúng lúc này một người nam bỗng n i ê n ngăn cản hắn mặt lộ vẻ hung tướng người là ai a còn không tung tay mã võ nhìn xem hắn mặc nhà máy p h ụ n không giống như là xã hội đi lang thang nếu không đã sớm một quyền đi qua trở lại hỏi người là ai nha ta là bạn trai nàng mã võ thầm mắng tiểu muội nàng là bạn trai của người phải không tiểu muội có chút đ ỏ mặt minh bạch tiểu lâm đây là anh ta gia hỏa này nhìn kỹ mã võ hai huynh muội giống như có mấy phần giống đ ỗ n g nhiên sắc mặt nhất c h u y ể n đại ca ngươi tốt ta không biết rõ mã võ nói hiện tại biết ngươi có thể đi rồi sao mã võ không tiếp tục để ý gia hỏa này lôi kéo tiểu nội đi vào bên cạnh xe trực tiếp mở cửa xe tiểu nội lên xe có lẽ tiểu nội không biết rõ đây là xe gì có thể người nam kia sợ ngây người messrs benz hơn mấy trăm vận đâu nàng lúc nào thời điểm có cái có tiền như vậy ca ca. mã võ nổ máy xe trực tiếp lái đi Ca c k tiểu lâm không phải mới vừa cố ý không có việc gì tiểu nội các ngươi đàm luận bao lâu gần nửa năm c k chúng ta đây là đi cái nào nha ăn cơm a chúng ta đi trong trấn ăn cơm ta ban đêm còn muốn tăng ca đâu không cần đi xa như vậy a bên này có rất nhiều tiệm cơm tiểu nguội đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ngươi trở lại xưởng bên trong đem hành lý cầm một chút chúng ta rời đi nơi này về sau không ở trong xưởng đi làm a k ta ở chỗ này làm hơn hai năm quen thuộc tiểu nguội ta đã tìm tới ngươi liền không lại để ngươi làm việc ca chính mình mở công ty về sau ngươi đến ca ca công ty đi làm cũng có thể t ẩ u tử ngươi còn đang chờ ngươi đây nàng là công ty lớn chấp hành tổng giám đốc nếu như ngươi muốn lên ban nàng an bài cho ngươi một cái nhẹ nhõm sống tiểu nguội không ra dường như cũng không rất cao hứng đi vào một nhà hải sản có rượu xoáy muội ngươi thích g n cái gì k ta ăn cái gì đều có thể không quan trọng đi mã võ điểm năm sáu món đồ ăn k a k a gọi nhiều như vậy ăn không hết vậy ngươi liền ăn nhiều một chút một lát sau mã võ hỏi người trong nhà còn tốt chứ ba ba hai năm trước qua đời mụ mụ ở nhà một mình n g ư ờ i nông bình thường ngay tại trên trấn trại nuôi heo làm công thân thể nàng cũng không tốt lắm tháng trước còn nói với ta nghĩ đến quảng đông làm công còn có một người mụn muội thành tích học tập rất giỏi tại trường xa lên đại học năm nay đại nhị k a k a những năm này ngươi còn tốt chứ ca ca rất tốt ca ca từ nhỏ tại nhà cô cô lớn lên ta đến t h â m quyến cũng có nhiều năm ca ca người kết hôn sao còn không có đâu bất quá ca ca đã có hài tử chỉ là còn chưa có đi đăng ký a tiểu muội t ẩ u tử ngươi còn đang chờ chúng ta đâu đợi chút nữa ngươi trở lại xưởng bên trong thu thập một chút chúng ta liền đi ca ca ta còn không muốn từ chức ta ở chỗ này làm quen thuộc lại nói cái này lập tức sẽ phát tiền lương cứ đi như thế tính không ra tiểu muội đã ta tìm tới ngươi cũng sẽ không nhận tâm nhìn ngươi làm nặng như vậy sống ngươi ngừng ca ca an tâm có được hay không ca ca không phải muốn an bài tương lai của ngươi mà là muốn cho ngươi thay cái hoàn cảnh kaka không can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân cũng không ngăn trở ngươi cùng với ai kết giao kaka cũng không chê bần yêu g i à u ngươi về sau tìm bạn trai chỉ cần chính ngươi ưa thích kaka đều duy trì n g ư ơ i tại xưởng may làm công h ọ c không đến kỹ thuật kaka muốn cho ngươi học một chút quản lý kinh nghiệm cái này dễ dàng cho ngươi phát triển sau này nam nhân có sự nghiệp nữ nhân cũng có thể có việc về phần ngươi lý do thoái thác trước tính không ra cái này không tất yếu quá mức so đo ở trong xưởng làm công cuối cùng sẽ ép một chút tiền lương tiểu n g suy nghĩ một chút kaka có thể bạn trai ta ở chỗ này vậy liền để hắn lưu tại bên này tốt ngươi có thể cùng hắn điện thoại liên lạc đi cá nhân ta cho rằng làm công không phải kế lâu dài có lẽ cho hắn điểm áp lực đối với hắn có chỗ tốt tiểu mượi tình yêu thứ này không thể đem liền ngươi không thể bởi vì hắn ở chỗ này làm công liền bồi hắn ở chỗ này làm công đây là không thể làm tiểu mượi không ra a tiểu mượi ngươi vừa rồi nhân viên tạp vụ bảo ngươi hương hương ngươi gọi là hương hương sao ta gọi đường hương tất cả mọi người gọi ta hương hương ca ca ngươi về sau cùng mẫu thân như thế gọi ta hương nhi a không cần cứ gọi tiểu mượi tiểu mượi tại trường xa lên đại học đâu a tốt mau ăn đây là thạch ban ngư không có đâm ăn thật ngon À. sau một tiếng hai người cơm nước xong sôi hương nhi ta hiện tại đưa ngươi trở lại xưởng bên trong ngươi đem một chút hành lý lấy ra chăn m ề n thủng giá áo những vật này cũng không cần cầm đưa cho bằng hưu à, tận lực đơn giản một chút đường hương vẫn còn có chút bỏ được tin tưởng ca ca được không ta không thiếu phần công tác này càng không thiếu những ngày tiền lương do dự một lát thôi ta đánh trước điện thoại cho mụ mụ được không đi mã võ lên xe đường hương ở bên ngoài gọi điện thoại ước chừng mấy phút sau ca ca mụ mụ cũng cho ta đi theo ngươi thâm quyến ân vậy chúng ta đi thu thập hành lý a tốt mã võ lái xe đem đường hương đưa đến hắn muôn miệng đợi đại khái mười mấy phút đường hương đổi một bộ quần áo cầm một cái to lớn màu đỏ túi đan dệt hiện ra tới hắn muôn miệng bảo an còn muốn kiểm tra một chút phát hiện bên trong không có gì đồ vật mới cho đi mã võ đem túi đan dệt đặt vào đuôi trong dương tiểu muội đem dây an toàn buộc lại mã võ khởi động ô tô đường hương nhìn xem hắn muôn miệng có chút lưu l u y ế n không rời có lẽ nhà máy cũng có không bỏ được hồi ức ca ca tốt đang t h i ca cũng nhanh muốn phát tiền lương hai nghìn nhiều khối tiền đâu tiểu muội ta không thiếu tiền không tiếp b u ô n bỏ uy phương tỷ tiểu ta võ n g ạ i ngồi nhận được sao tiểu mội đang ngồi ở trên xe của ta chúng ta đã ăn cơm xong ngươi đây ta đã tan tầm về nhà đang chờ các ngươi ăn cơm đâu tỷ vậy ngươi ăn trước một chút ta ta mang tiểu mội về nhà ngươi trực tiếp tới ta cư xá à, ban đêm chúng ta mang tiểu mội đi dạo phố mua cho nàng ít đ ồ đi vậy ta lập tức tới ngay sau một tiếng mã võ đến nhà mình cư xá kk n g ư ơ i ở chỗ này nha ân đây là ca mua phòng ở hai mươi chín lâu chúng ta trực tiếp từ tầng hầm đi lên tiến vào ga ra tầng hầm sau khi xuống xe mã võ xách theo hành lý bên trên thang máy mở cửa đường hương sợ ngây người nàng một cái nông thôn nữ hoa từ nhỏ đã đi ra làm việc cái nào gặp qua loại phòng này tiểu mội mau vào mã võ xuất ra dép lê thay đổi dép lê t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai yêu đương t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai yêu đương đường hương đi vào phòng có chút không biết làm sao ca ca ngươi phòng này thật lớn nha chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt tiểu muội bên kia là khách phòng chúng ta đi xem một chút mã võ mang đường hương nhìn xem phòng ở tiểu muội ngươi về sau liền ở nơi này ta bình thường không trở về nhà a ca ca vậy ngươi bình thường ở nơi đó ta ở tại bạn gái bên kia mã võ mở ra ngăn kéo xuất ra một cái dự bị chìa khóa cùng g á c cầm thẻ tiểu muội cái này chìa khóa cùng thẻ ngươi cầm về sau chính mình trên dưới lâu thuận tiện a ngươi ngồi trước đợi chút nữa t ẩ u tử ngươi tới chúng ta đi trên đường dạo chơi không bao lâu phương hiệu phượng điện t h o ạ i tới tiểu võ ta tới nhà ngươi dưới lầu cái này phá bảo an xe của ta đều không cho tiến vậy ngươi trước đ ừ n g lên tới chúng ta lập tức xuống tới a tiểu m g ộ i chúng ta đi xuống đi t ẩ u tử ngươi đang chờ chúng ta chúng ta đi dạo phố mua chút đồ vật a hai người xuống lầu chỉ thấy phương hiệu phượng xe dừng ở bên lề đường thấy hai người xuống tới phương hiệu phượng lập tức xuống xe tiểu m g ồ i ngươi tốt chị dâu tốt phương hiệu phượng nghe đường hương bảo nàng chị dâu rất là vui vẻ tiểu mội dung mạo thật là xinh đẹp chỗ nào phương tỷ tiểu mội gọi đường hương ngươi giống như ta về sau bảo nàng hương nhi a chúng ta đi đường dành riêng cho người đi bộ dạo chơi a cho hương nhi mua chút quần áo phương h i ể u phượng nói tiểu võ ngươi cũng đ ừ n g đi ngươi đ ạ i lao ra đi dạo cái gì đường phố ta mang hương nhi m ộ i m ộ i đến liền có thể c h ẳ n g mã võ có chút xấu hổ được thôi vậy ta ở nhà chờ ngươi ân hương nhi lên xe chị dâu dẫn ngươi đi mua đồ a tạ ơn mã võ lắc đầu có chút bất đắc dĩ phương hiệu phượng lái xe mang theo đường hương đi mã võ đành phải trở về trên lầu điện thoại di động văng lên vương diễm đánh tới uy diễm tỷ tiểu võ vương quý nói ngươi trở về hôm qua đã đến ừ trở về cũng không nói với ta một tiếng ta ngày mai liền đến diễm tỷ n g ư ơ i gấp gáp như vậy làm gì ở nhà chơi nhiều hai ngày thôi trong nhà không tốt đẹp gì chơi ta tại thâm quyến học lái xe chứ phí báo danh đều giao ta phải đi luyện xe nhà a vậy ngươi lên đây đi vương quý khả năng còn muốn trong nhà chơi hai ngày tiểu võ ta không ngồi xe của hắn chúng ta ngồi xe lựa là được rồi chúng ta trên trần có tới thị nhà gà xe buýt cỡ trung ta tại trên mạng đặt trước tới thâm quyến vé xe lửa rất thuận tiện đi vậy ngươi gửi cái tin nhắn nói cho vương quỳ a miễn cho người ta đến lúc đó đi đón ngươi một chuyến tay không ta đã biết tiểu võ ngươi là tại trong phòng của mình vẫn là ở tại phương hiệu phượng nơi đó ta hiện tại ngay tại nhà của mình nha ngươi đi mấy ngày nay không ai quét dọn trong nhà lại có bụi vậy ngươi liền chờ ta đến quét dọn thôi a ngươi cho ta cứu cứu một vạn khối tiền ta đã mang cho hắn cứu cứu ngươi không nói gì a không nói gì chỉ nói là cảm ơn ngươi diễm tỷ có chuyện muốn nói với ngươi ta cũng không biết nói thế nào cái gì vẫn là chờ ngươi đi lên rồi nói sau chán ghét tiểu võ ngươi đ â y không phải câu mồi ta sao có việc liền nói thôi ngươi chính là tìm một trăm nữ nhân ta đều có thể tiếp nhận c h ẳ n g ta không phải cô nhi sao trên thực tế mâu thân của ta còn chưa có đi thế chỉ có điều phụ thân ta qua đời về sau nàng t ừ nhỏ đem ta ném ở nhà cô cô liền mặc kệ cải ta lần này trở về ta cứu cứu tới t ì m ta nói thật ta một chút đều không muốn để ý đến bọn họ nhưng nhìn tới một cái trung thực nông thôn hán tử tới t ì m ngươi hơn nữa vô cùng đáng thương ta lại cảm thấy không đành lòng tiểu võ cứu, cứu ngươi tới t ì n ngươi có phải hay không là người mẹ muốn theo người n h ậ n nhau ai nói như thế nào đây ta lúc ấy cũng có chút mơ hồ cái này không nàng ở bên kia còn sinh hai cái nữ nhi ta cái này đột nhiên lại nhiều hai cái tiện nghi mượn mội a đây là chuyện tốt nha ta phải chúc mừng ngươi chúc mừng cái gì nha luôn cảm giác là lạ tiểu võ chuyện đều đã đã xảy ra vậy thì nghị thoáng một chút tôi h nhiều hai cái mội mội cũng không tính là gì chuyện xấu máu mủ tình thâm đi mẹ ngươi lại không phải thật là hai cái mội mội cùng ngươi huynh mội quan hệ là không cải biến được ta cảm thấy à có lẽ mẹ ngươi cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ngươi cũng đừng lão canh cánh trong lòng liền tha thứ nàng tính toán thôi diễm tỷ ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này đâu kia hai cái m u ộ i m u ộ i lớn tại hoàn thành làm công ta vừa mới đem nàng tiếp đến a nhanh như vậy ân cái này chưa qua một giây nhịn không được sao hh ắ c ắ c xem ra ngươi rất muốn làm người ca ca này nha cũng đúng ngươi đối biểu tỷ đều tốt như vậy chuyện đó đối với ngươi thân mội mội khẳng định tốt hơn đều nói nữ nhi là phụ thân nhỏ áo đông kỳ thật mội mội cũng là ca ca nhỏ áo đông tựa như anh ta bình thường làm mượn hồ lô có thể hắn đối với ta là thật tốt khi còn bé còn thường xuyên thay t a đánh nhau đâu a vậy ngươi cô mội mội này người đâu ở đâu phương h i ể u phượng vừa rồi mang nàng đi dạo phố thử nàng bắt đầu nịnh bợ ngươi cái này tiểu mội đi c h ẳ n g có lẽ có như vậy chút ít tâm tư a chưa nói tới nịnh bợ đi ngược lại ngươi ngày mai liền lên tới đến lúc đó rồi nói sau ân mã võ lại rảnh rỗi đến vô sự bắt đầu thưởng thức điện thoại đổ bộ cờ cờ dựa vào lưu san thế mà âu lai san nhi rất lâu không có hàn huyền ngươi còn tốt chứ tiểu võ ca ta rất khỏe ngươi đây ta mấy ngày nay về tương nam lão g i a hôm nay vừa tới thăm quyến a ngươi quê q u á n tại tương nam a đúng vậy ngươi đi qua chưa không có ta ngồi xe lửa đi n g a n g qua a san nhi trong khoảng thời gian này ngươi có muốn hay không ta tiểu võ ca hh ắ c ắ c đừng thật không t i ệ n có hay không ngẫu nhiên từng có mã võ sướng đến phát rồi rồi san nhi ca rất nhớ ngươi lần này lúc đầu đều dự định đi quảng châu tìm ngươi nhưng là trên xe còn có một cái anh em tốt cho nên liền không có tới qua một thời gian ngắn ta nhất định tới thăm ngươi tiểu võ ca ngươi không cần tới nhìn ta ta mỗi ngày cũng phải lên khóa san nhi ngươi số thẻ ngân hàng nhiều ít tiểu võ ca thế nào không có gì ca cho ngươi chuyển ít tiền chính ngươi hoa không cần tiểu võ ca cha ta mỗi tháng cho ta hai n g h n khối tiền sinh hoạt ta đầy đủ san nhi hai n g h n không đủ hiện tại thứ gì đều quý mua mỹ phẩm dưỡng ra cái gì đều không đủ ta cho ngươi chuyển điểm tính ca một chút tâm ý thật không cần san nhi không muốn dạng này tiểu võ ca ngươi nếu thật muốn cùng san nhi yêu đương cũng không cần đảm luận tiền được không san nhi biết ngươi có tiền có thể ta không hy vọng tình yêu tràn ngập màu xanh đơn vị ta lên đại học chính là nghĩ thật tốt đọc sách không nghĩ tới sớm nhiễm xã hội khí cha mẹ ta cho ta tiền sinh hoạt đã đủ rồi mã võ nội tâm rất thích thú sa nhi n n g ư ơ i quả nhiên không giống bình thường ca ủng hộ n g ư ơ i kỳ thật ta cũng không thích sách tiền cũng nghĩ nắm giữ thuần túy tình yêu chỉ là ta có chút không nỡ bỏ ngươi sa nhi ta không ở bên người ngươi có hay không nam sinh ở truy ngươi a chương ba trăm tám mươi ba không tại một cái băng tần bên trên chương ba trăm tám mươi ba không tại một cái băng tần bên trên a tiểu võ ca ngươi làm sao lại hỏi như vậy ta đây không phải lo lắng đi ta sợ ngươi thích người khác không có ta mới vừa lên đại học cũng không lâu còn không có tiếp xúc đến cái gì nam sinh hhh kia nói xong không cho phép tiếp nhận người khác ngươi chỉ có thể cùng tiểu võ ca yêu đương ca n g ư ơ i suy nghĩ nhiều hhh cái này gọi phòng n g ừ a c h ủ đáo ca ở phương diện này thật là rất tự tư nha đương nhiên lưu săn hỏi kia tiểu võ ca ngươi sẽ cùng người khác yêu đương sao đương nhiên sẽ không ca hiện tại trong lòng chứa không nổi người khác chỉ muốn cùng san nhi thật tốt yêu đương ngươi là ca trong lòng ánh t r ă n g sáng tiểu võ ca san nhi bằng lòng ca chiếu cố thật tốt chính mình có cái gì không vui sự tỉnh liền cùng ta giảng Cả cũng ca, còn chờ mãi mãi muốn năm, ngươi. Tiểu nghiệp ngươi Nhi, ngươi gủng nguyện San yên hộ ta tốt ta t võ sao? ý ân m mãi mãi cả c ũ g ngươi, chúng gian, ngày nghỉ chúng chờ còn trẻ, còn có chính là thời gian, mặc dù còn có có có thời thể thời thể nha. năm, vẫn Ơn. điểm, tiểu ta trẻ, ta tụ là là dù san nhi trong lòng có mong nhớ người làm việc mới có động lực n g ư ơ i đi học cho giỏi ca làm việc cho tốt kiếm tiền tương lai chờ n g ư ơ i tốt nghiệp chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ tiểu võ ca thế nào cảm động ân mã võ lập tức phát ra một cái ôn gió tiêu chí tiểu võ ca ta đi tắm rửa về sau chúng ta trò chuyện tiếp tốt ta cũng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ bằng lòng ca nhớ kỹ muốn ta ân hạ t u y ế n sau ngựa ta thở dài một hơi hô cùng ngây ngô m ộ i từ yêu đương thật quá khó khăn mệt mỏi a có thể nam nhân chính là thứ như vậy càng khó khăn liền càng có khiêu chiến không có được mới là tốt nhất ngươi không thành được ta ánh trăng sáng vậy ta liền trở thành ngươi ánh trăng sáng a nghiệp chứng nha mở ra tv nhàm chán nằm trên ghế s a lon xem tv đại khái hơn mười giờ phương hiệu phượng mang theo đường hương trở về trở về ân n i ệ m nó phương h i ể u cầm một cái tay đ l y dương đường hương trong tay còn để mấy cái cái túi phương tỷ đều mua thứ gì đâu một cái tay đ l y dương cho hương nhi chứa đồ vật còn mua mấy bộ quần áo một bộ mỹ phẩm dưỡng da tiểu võ ta mua chút anh đào ngươi tẩy một chút cho hương nhi an đường hương nói chị dâu ta đến tẩy đường hương đi tẩy hoa quả thì mua nhiều như vậy tốn không ít tiền a phương h i ể u phượng cười nói còn không phải sao hơn mười vạn đ â u a mua mắt như vậy làm gì thế nào tốn tiền nhiều như vậy cái này đồ trang điểm cùng áo khoác là cháy n còn có hai bộ quần áo là bù là đạt cái dương này liền xài dương hơn này m ộ tiểu vạn. cắn nào? Thì, Thế Từ đây là làm rỡ. k ệ kiệm m mua, một mấy năm thành sang dễ, từ sang thành tiêu hết tiền t khó đánh như sánh, h nàng sang sang vẫn còn đang đánh công, người điên cùng như vậy mùa, một lần liền tiêu hết mấy năm lương,、về、sau vừa so A, vừa dễ, có vậy về còn đi i làm công sao. t ể võ ngươi còn muốn nhường nàng đi trong xưởng làm công a ta không phải ý tứ này ta nói là đừng cho nàng quá xa xỉ bảo chi một mạc mới được ta không muốn để cho nàng biến thành đầy người màu xanh đồng vị đến lúc đó biến thành một con ký sinh trùng đi ngươi suy nghĩ nhiều đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái nhà mình muội muội muốn phũ dưỡng nếu không dễ dàng cứ để nam nhân mấy cái bánh bao liền lừa gạt đi đại tỷ n g ư ơ i trước kia không phải rất keo k i ệ t sao thế nào đ ố n g nhiên một chút biến như thế xa hoa lãng phí đây còn không phải là bởi vì ngươi nếu là người khác ta mới không mua được về sau đừng lại dạng này a ca chị dâu an anh đảo ân tỷ ngươi đi phòng ngủ tắm r ử a a ta cùng hương nhi đàm luận chút chuyện t ố t các ngươi đàm luận phương hiệu phượng đi ra sau hương nhi dạ phố vui v ẻ sao ca ca cái này chị dâu cũng quá biết xài tiền đem ta hụ chết thế nào ca nàng mua cho ta một bộ ấu phục hơn hai vạn ta lúc ấy còn tưởng rằng là giá tiền tiêu sai cái dương kia liền xài hơn một vạn khối tiền ta nói từ bỏ nàng càng muốn mua tiêu mỹ phẩm dưỡng ra một bộ xuống tới hết mấy vạn ta đều sợ ngây người ta nếu sớm biết tiệm kia bên trong đồ vật mắc như vậy ta đi cũng sẽ không đi những cái kia giá cả ta coi là vẫn là mạ hóa đâu làm ta sợ muốn chết tiểu muội tàu tử ngươi là tới thăm ngươi nàng thích ngươi cho nên dẫn ngươi đi mua ca ca ta cảm thấy chị dâu không biết cách sống cái này quá bại ra ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng nếu là mụ, mụ ở chỗ này thấy được nàng dạng này dùng tiền trong lòng sẽ máu chảy ca ngươi về sau muốn giáo dục một chút nàng sao có thể phá của như vậy đâu cái này đi mua quần áo siêu thị là được rồi làm gì đi những n à y xa xỉ phẩm cửa hàng đâu xa hoa muốn chết còn không thể trả giá thật là không chịu nổi trắng mã võ thầm mắng phương hiệu phượng là muốn định b ọ n ngươi làm không tốt cái này mông ngựa là đập vào móng bên trên còn rơi xuống một cái bại gia đàn bà ấn tượng hương nhi tiền này không phải ta tranh là t ẩ u tử ngươi chính mình tranh nàng là công ty tổng giám đốc ca cũng không có tranh nàng nhiều tiền như vậy vậy cũng không thể như thế hoa nha đều có hai tử chương ũ n g k ba trăm tám mươi bốn thẻ ngân hàng chương ba trăm tám mươi bốn thẻ ngân hàng hương nhi trên người ngươi mang thẻ ngân hàng sao Có a ta phát tiền lương chính là phát tại thẻ ngân hàng n g ư ơ i đem thẻ ngân hàng cho ta ta cho n g ư ơ i chuyển ít tiền n g ư ơ i ngày mai đi ngân hàng một chuyến tiểu mội không phải tại trường xa đọc sách sao n g ư ơ i cho nàng gửi chút tiền đã qua k không cần dạng này ta mỗi tháng cho tiểu mội gửi một nghìn khối tiền tiền sinh hoạt hương nhi c a c a đã tìm tới các ngươi về sau tiểu mội tiền sinh hoạt liền từ ta đến phụ trách ngươi hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày a đi thôi đem thẻ ngân hàng lấy ra a đường hương mở ra bậc nhỏ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng thẻ ta ngày mai cho ngươi thêm a hương nhi Về về sau sau ca, ta may muốn Quảng làm một mực làm, công đến Đông sưởng cũng cái tác? Các tại đi gì k hương ô n Dạng này, n g g có khác. làm qua i h ỉ nhi g ơ i trước một t đoạn ờ g i a n ca cho n g ư ơ i thêm chút xuất, muốn học một chút mang tính kỹ thuật đồ vật, tỉ như quản lý tài chuyện không chuyển học như Hương Nhi, làm, muốn muốn mang an sau công này sản quản ngươi bài vào việc dây lý vụ. kỹ đồ ở trong xưởng còn có cái gì người quen sao có a giới thiệu ta vào xưởng chính là chúng ta trong thôn một cái đại tỷ ta lúc trước tới lúc sau đã cùng với nàng chào hỏi a vậy là tốt rồi m o n ăn anh nào a a cái này nào có chợ bán thức ăn Ta t mai mua ngày hương ứ nhi lầu đối diện bên lề đường, lề lại không có c việc gì nhìn xem tin tức nhìn xem tv mở rộng một chút tầm mắt của mình trong thư phòng có máy tính ngươi không có việc gì có thể lên lên mạng không hiểu liền chậm rãi tìm tòi học tập lúc này phương h i ể u phượng mặc đồ ngủ hiện ra tiểu võ ngươi muốn ngâm trong bùn tắm sao ta giúp thả nước nóng ân ngâm một chút hương nhi ngươi xem tivi c ả tắm rửa đi a mã võ thẻ ngân hàng đưa cho phương h i ể u phượng t ỷ đây là hương nhi thẻ ngân hàng ngươi dùng trên mạng ngân hàng cho nàng chuyển mười vạn khối tiền điện thoại di động ta không có khai thông trên mạng ngân hàng tiểu võ nếu không nhiều chuyển điệp a đủ nhà đầu này hôm nay đã bị k i n h sợ về sau chậm giải thích t i ế a t ế thủy trường lưu đi ta đợi chút nữa liên chuyển tiểu võ ngươi ngâm trong bùn tắm a ta cho ngươi trả lưng ân mã võ nằm tại trong bùn t ắ m phương h i ể u phượng thay hắn xoa bóp ờ nước hơi nóng không có việc gì dùng nước nóng ngâm một chút phát đổ mồ hôi thoải mái hơn tiểu võ n g ư ờ i đem hương nhi nhận lấy đem nàng trường kỳ đặt ở trong nhà cũng không được đến cho nàng tìm một công việc nếu không sẽ rất nhàm chán tỉ ta biết công ty của ta không phải bây giờ còn chưa gầy dựng sao còn sớm đây ta chuẩn bị nhường nàng tiến ta công ty vật nghiệp thu vật nghiệp quản lý phí ngươi kêu ít nhất còn tốt hơn mấy tháng nếu không đi trước công ty của ta thôi không cần cảm ơn ngươi ý tốt Trước hết t cho nàng chơi h để đoạn nàng ờ i gian thì ô i i đ ngươi c Quyên công n tại g của không đừng c h đi. Điền Tiểu ngươi Ngọc Quyên lao gì? Thì, ta không phải sợ nàng, phải ta là bắt nơi đó hh quen thuộc thì ngươi ngày mai cũng không cần tới nơi này tội gì mà không để cho ta tới nha ta đến làm cho hương nhi độc lập chúng ta ở chỗ này nàng toàn thân không được tự nhiên chúng ta rời đi trước một đoạn thời gian nhường chính nàng chậm rãi đi thích ứng mặt khác nàng ở trong xưởng còn nói người bạn trai nhìn qua liền không thế nào dọn ta muốn phản đối thật là lời nói lại không tốt mở miệng dù sao có chút ngăn cách nha có mấy lời khó mà nói chỉ có thể chậm rãi đ ể cao nàng nhường nàng bao g i ả i điểm kiến thức nàng liền trướng mắt nam nhân kia hoặc là nhường nam nhân kia cảm thấy tự ti chính mình x é đi tiểu võ ngươi làm gì muốn bổng đánh lên đường a nàng cũng hai mươi nhiều tuổi có thể yêu đương không nói không được nàng đàm luận thử trước một chút nam nhân kia nhân phẩm a nhìn kỹ hắn nói ha ha n g ư ơ i a không có việc gì tìm phiền não đúng vậy a thật sự là không có việc gì tìm chuyện chương ba trăm tám mươi lăm mua bánh mì chương ba trăm tám mươi lăm mua bánh mì sau một tiếng mã võ nằm ở trên giường cảm khái nói đời người đắc ý cần đều vui mừng không phụ mỹ nữ không phụ khanh tiểu võ ngươi ngủ trước ta đi cùng tiểu mội nói vài lời a phương h i ể u phượng đi vào phòng khách hương nhi ngươi đi làm rất mệt mỏi a còn tốt hương nhi thời gian cũng không sớm t ắ m rửa ngủ đi trong phòng tắm có đồ rửa mặt tất cả đều là mới chưa mở ra chính ngươi cầm một c á i a a tạ ơn chị dâu vậy chúng ta đi ngủ đây ân trở lại phòng ngủ phương hiệu phượng mở ra điện thoại dùng trên mạng ngân hàng cho đường hương truyền khoản tiểu võ ngủ thiết đi ân bị ngươi làm lâu như vậy vây lại nhanh ngủ thiết đi chán ghét vậy ngươi ngủ đi thiền ta xoay qua chỗ khác a cảm ơn ngủ một giấc tới lớn hương đông mã võ rời giường thì ngươi hôm nay phải đi làm sao lên a chúng ta lái xe tới ta lát nữa tự mình lái xe đi làm ngươi ở nhà bồi hương nhĩ a cùng đi dưới lầu ăn bữa sáng a hai năm này chúng ta cư xá bên ngoài nhiều hơn không ít tiệm ăn uống đi a thế nào bụng có chút đau nhức có thể là muốn tới đại di mụ c h ẳ n g chán ghét đi cùng với ngươi ta k ỳ kinh n g u y ệ n đều h ỗ n loạn tiểu võ trong nhà có hay không băng vệ sinh c h ẳ n g ta một cái đại lao ra trong nhà chuẩn bị những vật này làm gì vậy ngươi đi tiểu mọi nơi đó giúp ta hỏi một chút nhìn nàng có hay không đại tỷ ngươi cái này khiến ta tốt như vậy mở miệng vậy ngươi đi giúp ta mua nhanh đi trắng vậy ngươi chờ lấy Ta đi dưới lầu. mẹ nó bữa sáng đều không có mua đi trước thay ngươi mua bánh mì mã võ nhanh chóng xuống lầu chỉ chốc lát cầm trong tay một bao băng vệ sinh đi lên mở ra phòng khách cửa đường hương đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon hương nhi ngươi dậy rồi đường hương xem xét k a ca trong tay cầm một bao abc k h ô n g cảnh này có chút xấu hổ k a ca ngươi một buổi sáng sớm đi mua ngay thứ này không có việc gì t ẩ u tử ngươi không tiện xuống lầu đường hương có chút đỏ mặt nếu là mụ mụ thấy được khẳng định sẽ mắng ngươi trắng mã võ không để ý tới nàng đi vào phòng đại tỷ ta thật sự là phụ c ngươi thế nào nhường tiểu nội đụng phải xấu hổ muốn chết ta hận không thể tìm tròng khe đá trôi vào cái này có cái gì ngươi là lão công ta mua cái này không nhiều bình thường sao c h ẳ n g rửa mặt một chút chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm mười mấy phút sau hương nhi chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm a k trong nhà nấu không được sao trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn a về sau lại nấu a đợi chút nữa siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn a ba người đi vào dưới lầu một nhà cỡ lớn con trà rực rỡ muôn màu điểm cả bản đường hương vẫn là thứ nhất lần ăn như thế phong phú quảng đông thức trà sớm hương nhi cái này sủi c ả o tôm không tệ ngươi ăn một cái a tạ ơn hương nhi cái này cách nhà chúng ta rất gần ngươi về sau bữa sáng liền đến nơi này ăn ca ca trong nhà làm là được rồi tới đây quá mắc trắng mã vo im lặng phương h i ể u phương nói hương nhi kiếm tiền chính là hoa ăn được điểm xuyên tốt đi một chút chỉ cần không lãng phí vậy cũng là hẳn là không dụng tâm đau tiền đường hương không ra có lẽ giá trị quan không giống không có cách nào khai thông ăn điểm tâm song sau hương nhi chị dâu đi làm n g ư ơ i ở nhà thật tốt chơi t ố t chị dâu đi t h ô n g thả tiểu võ ta đi làm ngươi mang hương nhi đi bên ngoài chơi a nhớ ký gọi điện thoại cho ta ân phương hiệu phượng lái xe sau khi đi kk a a chúng ta đi siêu thị mua chút đồ v à ta giữa t r ư a trong nhà nấu cơm t ố t ta dẫn ngươi đi phía trước siêu thị đi dạo một chút ngươi về sau chính mình liền biết đi như thế nào a hai người tới siêu thị mã võ r ứ t khoát không lên tiếng nhường đường hương chính mình quyết định mua cái gì hai người đi dạo hơn một giờ dòng ã mua đẩy xe đường hương thật cao hứng có thể dựa theo chính mình ý nguyện tiêu phí mã võ thẳng lắc đầu n h à đầu này mua món đồ ăn đều muốn tuyển tiện nghi vẫn là nhìn tỷ suất chi phí hiệu quả ca ca ngươi thích ăn cái gì ta giữa chưa làm cho ngươi ăn ta đều được chúng ta cùng một chỗ có thể ăn quả ớt t ẩ u tử ngươi không ăn quả ớt hương nhi buổi tối hôm nay trong nhà có cái bằng h ư u tới ngươi cùng với nàng về sau khẳng định sẽ trở thành hảo bằng h ư u ai vậy h ắ c h ắ ca đã từng một cái hồng nhan c h i kỷ ca ca đã từng tổn thương quan à n g hiện tại nàng là ca hảo bằng h ư u thuần túy loại kia a ca vậy ngươi đem nàng tiếp vào trong nhà đến ngươi không sợ chị dâu bê ta không có việc gì tàu tử ngươi rất ít đến bên này Ta tới. ta nếu không ở nhà, nàng đều sẽ không tới. Lại nói, ta cùng ngươi đều chị ở sẽ Lại d ân u c ò ca h ư có kết hôn mà. Nói đúng ra, nàng chỉ nói kết ta hôn đúng nàng mà, là ra, biết ì n thường bạn h g á Kaka, không không ca ngươi cùng với nàng hài tử đều có, cũng không thể dạng này không chịu trách nhiệm. Chị dâu người rất tốt, chính là quá tốn tiền, không bệnh. với hài i có, chịu trách Chị có khác thể tử rất tốt, đều dâu quá mà là b đi thôi ca ca ngươi không cần đi làm sao ca ca làm ở công ty vật nghiệp tòa nhà bây giờ còn chưa có làm tốt hai tháng này tạm thời không có chuyện làm làm chờ thêm đoạn thời gian liền phải bắt đầu thu vật nghiệp phí hết liền lĩnh hội bận rộn a xét theo một đống nguyên liệu nấu ăn về đến nhà hương nhi ta cho ngươi chuyển mười vạn khối tiền tại trong thẻ thẻ này ngươi cầm a k a ca ngươi thế nào cho nhiều như vậy tiền đặt vào ngươi thẻ bên trên ngươi gửi một chút cho trường xa đọc sách tiểu m ộ i tiểu m ộ i lên đại học không thể quá h à n sầm nếu không bạn học khác sẽ xem t h ư ờ n g hiện tại l à như thế xã hội đều rất bỡ đỡ ngươi biết tiểu m ộ i trường học địa chỉ sao biết ta đi ngươi chờ chút đem địa chỉ cùng với nàng điện thoại liên lạc phát tới điện thoại di động ta bên trên ta rảnh rỗi cho nàng gửi ít đồ a tiểu m ộ i ca ca mở công ty vật nghiệp chính là quản lý cư xá tựa như chúng ta hiện tại cái tiểu khu này ngươi nhìn ra nhập đô có các cổng người ngoài bình thường là không cho phép vào tới phòng này mỗi tháng còn muốn giao mấy trăm khối tiền vật nghiệp phí ca ca cũng chính là làm nghề này ngươi về sau thay ca ca thu vật nghiệp phí thế nào an vị trong phòng làm việc thu phí a ca ta không hiểu nhiều a không hiểu có thể học nha cái này rất đơn giản chính là thu phí giấy tính tiền đến lúc đó cư xá có bảo ăn có nhân viên quét dọn còn có thủy điện t ô n g còn có loại hoa thảo người làm vườn ngươi đây an vị ở văn phòng thu vật nghiệp phí loại hình cái này không phải rất khó a vậy ta thử một chút ta ân vậy chính ngươi chơi ca đi gian phòng có chút việc a mã võ trở về phòng cho vương diễm gọi điện thoại uy diễm tỷ đến đâu rồi tiểu võ ta hiện tại đã tại tương nam nhà ga phòng đợi ngươi không nghe thấy thanh â m sao chắn g ngươi thật đúng là đem vương quý ném ra chính mình tới chứ ba trăm tám mươi sáu chờ ngươi đến nghiên cứu chứ ba trăm tám mươi sáu chờ ngươi đến nghiên cứu ta không đều nói xong ngồi xe lửa sao không ngồi xe của hắn chắn vậy ngươi buổi chiều mấy điểm tới đại khái năm sáu điểm a đi vậy ngươi tới gọi điện thoại cho ta ta tới nhà ga tiếp ngươi đi cúc điện thoại mã võ cho vương quý đánh tới quý tử đang làm gì đâu l ã o mã ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu vương diễm tỷ thế nào làm nhà thế nào nàng hiện tại đã đi chạm xe lửa nàng sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho ta nói nàng đã lấy lỏng vé xe lửa nữ nhân chính là không đáng tin c ậ y ngươi nói nàng muốn đi tội gì mà không sớm nói với ta đâu cái này không rõ ràng trốn tránh ta sao quý tử ngươi có phải hay không quấy dối quan à n g l a mã ta nhìn trời phát h ệ ta hướng tam ra thể ta chưa từng có đ ố i nàng từng có bất kỳ ý nghĩ xấu cũng chưa từng bay dối hơn phân nửa câu hoặc là nói với nàng hơn phân nửa câu mập mở lời nói trên thực tế tại trong nhà người ta đều trốn tránh nàng ta trên cơ bản ngâm mình ở con nét ngẫu nhiên liền về nhà ngủ mở rớt nàng là ngươi c ấ m thịt vợ của bạn không thể lừa gạt ta làm sao sẽ làm loại sự tình này đâu đi chớ suy nghĩ quá nhiều người ta không có gì khác ý nghĩ chính là cảm thấy ngươi khả năng trong nhà còn nhiều hơn đợi mấy ngày không muốn đánh n h u ngươi l ã o mã ta trong nhà cũng nhàn nhầm chán ta dự định hai ngày nữa cũng tới đến quý tử ngươi lần trước nói tại hoàn thành ưa thích một cái dựa c h â n muội đem địa chỉ phát cho ta đi chúng ta đánh cược còn tính hay không ai l ã o mã ngươi để cho ta nói như thế nào đây ta cũng nghĩ cho ngươi đánh cái này cược à nhưng bây giờ chỉ sợ là cược không thành thế nào ta cũng không dám cùng tiểu thương sách hh ắ c ắ c ngươi không phải nói muốn cùng với nàng chia tay sao như bức hông hống ai lúc ấy sắc thực nghĩ như vậy có thể vừa nhìn thấy hai tử tâm liền không cứng nổi ngươi nói cũng đúng cái này bỏ rơi vợ con thật không phải bình thường nam nhân có thể làm đến đi ra chúng ta tâm vẫn là không có cứng như vậy tiểu tử ngươi rốt c ụ c nói câu tiếng người bây giờ suy nghĩ một chút có phải hay không rất b u ồ n c ư ờ i vì một cái k ỵ nữ cùng vợ của mình ly hôn ai lão mã có chuyện còn muốn nói cho ngươi một chút chuyện gì tiểu thương cũng nghĩ đến thâm quyến nàng không nguyện ý cùng ta tách ra có thể nàng còn mang theo hài tử hài tử quá nhỏ ta cũng không bỏ được đem nàng đặt ở trong nhà ngươi cũng biết cha mẹ ta muốn bán cá căn bản là không có thời gian mang đứa nhỏ mã vào nói ta đã hiểu ngươi là muốn đem tiểu thường cùng hài tử cũng đưa đến thâm quyến đến ở tại trong nhà của ta vậy sao lão mã ở tại trong nhà người khẳng định cũng không phải kế lâu dài ta muốn thuê phòng nhỏ chỉ là khả năng trước muốn ở chỗ của ngươi ở vài ngày biểu ca ta cái kia địa phương rách nát thực sự ở không dưới chỗ đặt chân đều không có quý tử huynh đệ chúng ta tình nghĩa còn không sánh bằng biểu ca ngươi sao ta phòng ở lớn như vậy ngươi liền mang theo tiểu thường ở chỗ này thật tốt ở a ở bao lâu đều được ngược lại ta cũng không ở nhà ở vài ngày thế nào không có chú ý nhiều như vậy lao mã kia trước cảm ơn cảm ơn cái gì a huynh đệ chúng ta không nói tạ đi vậy ngươi lúc nào thì đến đâu ta muốn mang tiểu thường về một lần tương bắc đứa nhỏ này đều sinh ra không nhìn tới xem người ta phụ mẫu quả thật có chút không thích hợp quý tử ngươi đã sớm hẳn là đi đừng làm giống làm tặc như thế mang theo tiểu thưởng lai xe trở về cho người ta phụ mẫu thật tốt nhận sai thuận tiện đem lễ hỏi cũng giao cho người ta phụ mẫu tính toán nhà ngươi lại không thiếu mấy người này tiền nhiều ít là một chút tâm lý để người ta phụ mẫu cũng an tâm gia đình ngươi điều kiện cũng không tệ người ta phụ mẫu sẽ đồng ý ân ta cũng là nghĩ như vậy đi vậy thì cứ như vậy a ngươi đi lên lại nói mẹ nó ngươi không tại a lao tử một người rửa chân đều không có hứng thú cái này hoàn t h ứ phục vụ hai ta còn phải đi cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu h ắ c h ắ c tiểu tử ngươi thế nào cũng có cái này yêu thích dựa vào cái nào nam không có cái này yêu thích cái này thô lương ăn nhiều ngẫu nhiên cũng phải ăn lương thực tình cải thiện một chút cấm nước t a treo mã võ trong lúc rảnh rỗi ở nhà ngủ ngon bình bình ca ca mã võ xuống giường mở cửa hương nhi thế nào ca ca cái này gas lò thế nào mở nha ta thế nào điểm không cháy trắng hai mươi nhiều tuổi mượn tử liền gas lò đều không có mở qua đây thật là nông thôn em bé hương nhi ta dạy cho ngươi đi vào phòng bếp hương nhi gas lò chốt mở vận đi qua thời điểm lại ấn xuống đại khái đ ỉ n h chỉ một hai giây lại b u n g tay n g ư ơ i thử xuống ngượng ngùng ca thì ra còn muốn ấ n vào nhà ân sẽ sao sẽ ca ca n g ư ơ i chờ thêm chút nữa đồ ăn lập tức liền tốt đi hôm nay có l u c ăn không bao lâu đường hương liền làm hai món một chén canh quả ớt xào thịt ra h ổ u nhọn tiêu xương sừng canh bí ca ca đồ ăn có đủ hay không không đủ ta lại làm một cái đồ ăn mã võ bó tay rồi n h à đầu này cũng quá tiết kiệm à mua nhiều như vậy đồ ăn chính là không nấu hai người chúng ta ăn đủ đừng đi làm đơn giản một chút cũng rất tốt nếu là trong nhà khách đến thăm vậy thì nhiều nấu hai cái đồ ăn tốt hương nhi về sau mua thức ăn mua chút hải sản a mã võ chỉ vào tủ tv hương nhi tủ tv trong ngăn kéo có tiền về sau phải bỏ tiền ngay tại trong ngăn kéo cầm a mã võ ăn một miếng hương vị coi như không tệ nha đầu này thực sẽ xào rau cái này quả ớt xào thịt hương vị rất đ i ệ u đạo hương nhi tay n g h ề của ngươi không tệ ăn thật ngon Cà c a ưa thích l i ề n tốt Cà c a ngươi công ty còn chưa mở nghiệp nếu như ta hàng ngày ở chỗ này thật nhàm chán ngươi tìm một chút sự tình cho ta làm thôi ngươi lúc này mới vừa tới liền n h ả m chắn nha k a k a ta từ nhỏ làm việc quen thuộc ta không chịu ngồi yên trắng mã võ đ ỗ n g nhiên có chút đau lòng hương hương buổi tối hôm nay có cái bằng hữu sẽ tới ta nói cho ngươi nàng là k a k a trước kia h ổ n g nhan tri kỷ nàng gọi vương diễm lớn hơn ngươi mấy tuổi nhưng rất dễ nói chuyện ngươi về sau có thể cùng với nàng trở thành hảo bằng hữu nàng đã tại giá trường học báo danh học lái xe khả năng ngày mai sẽ phải đi l u y ệ n xe ngươi ngày mai cũng đi báo danh vừa vặn có thể cùng với nàng làm bạn a ca ca ta không biết lái xe ai trời sinh cũng không biết lái xe cho nên muốn học nhà về sau ngươi tới công ty đi làm không thể mỗi ngày đi được à. hiện tại xe hơi nhỏ là càng ngày càng phổ cập không biết l á i xe tựa như sẽ không đi đường như thế vừa vặn thừa dịp hiện tại có rảnh ngươi đi học xe tranh thủ tại trong vòng hai tháng học được chờ ngươi học xong ca mua cho ngươi đ à i xe về sau ngươi muốn đi nơi nào đều thuận tiện đường hương không ra k a k a ngươi công ty này còn không có mở lấy đâu ra nhiều tiền như vậy à. ngươi có phải hay không tất cả đều là hoa tàu tự tiền hương nhi k a k a rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ lắm chờ sau này ngươi liền chậm g ã i biết ca chỉ có thể nói cho ngươi nên phải tốn tiền ca đều là t ẩ u tử ngươi là rất có tiền nhưng ta hiện tại không hỏi n à n g m u ố n về sau ngươi làm việc cho tốt là được rồi không cần cân nhắc vấn đề tiền sang năm k a ca cho ngươi thêm mua phòng nhỏ về sau ngươi tại thâm quyến cũng sẽ có gia đình của mình a chương ba trăm tám mươi bảy nhận điện thoại chương ba trăm tám mươi bảy nhận điện thoại k a ca thâm quyến phòng ở rất đắt ta xem báo chí bên trên hai ba vạn khối tiền một mét vương đâu ân là rất đắt nhưng k a ca sẽ không bởi vì quý liền không cho ngươi mua hương nhi về sau ngươi muốn đem ánh mắt thả cao một chút ngươi người bạn trai kia ngươi cảm thấy đáng tin tại sao ca bạn trai ta đối ta rất tốt hắn cũng là đến từ nông thôn ta cùng hắn nói chuyện mấy tháng ca ca ngươi có phải hay không khuyên ta cùng hắn chia tay mã võ lắc đầu ca ca cũng là đến từ nông thôn sẽ không xem thường nông thôn nhân càng sẽ không ngại bẩn yêu g i à u ca ca quan tâm nhân phẩm của hắn không có tiền ca ca có thể duy trì nhưng nhân phẩm nhất định phải tốt hắn đối ngươi là chân ái vẫn là chỉ là chơi đ ù a hoặc là tựa như rất nhiều nhà máy tiểu ái tình như thế về nhà liền riêng phần mình chia tay thậm chí có chút cặn bã nam chân đạp mấy cái thuyền tại gia tộc nói không chừng còn có bạn gái tiểu nội ta biết tại nông thôn tìm đối tượng b ì nhưng t h ờ đều rất r t coi ọ n g một c h ú t điều i k ệ n kinh k như n hay h tế, tỷ như có ô g p h ò ngày ở n h có h a không tiền tiết kiệm không nhà hay nhà thôn vẫn là tại trên chấn. Nhưng tiền trong sản trong vẫn trên những này gì tiết tài tại cái A, là là có có, ở đối ca ca mà nói không có chút nào quan tâm cũng hy vọng ngươi không cần quan tâm đến những vật này ca ca không muốn can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân nhưng ca ca hy vọng ngươi trận mắt sáng tuyệt đối không nên bị người xấu làm cho mê hoặc không cần vội vã làm quyết định cũng không cần vội vã ở c h u n g có thể theo khía cạnh đi tìm hiểu nhân phẩm của hắn ca ca ta đã biết ân ngươi minh bạch liên tốt dùng nữa tiểu muội ta lát nữa phải đi ra ngoài một bận một mình ngươi trong nhà thật tốt đợi a ca ca ngươi không phải mới vừa nói muốn tiếp kia cái gì vương diễm sao kia muốn năm sáu giờ hiện tại còn sớm đây ngươi muốn không có việc gì liền bọc máy vi tính nhìn xem tivi nữ hải tử không đều thích xem phim h ẳ n sao ngươi xem tivi kịch giết thời gian a nếu là thực sự nhàm chán đi cư xá chung quanh dạo chơi hôm nào có rảnh rỗi ca dẫn ngươi đi thế giới chi xong nhìn xem tạ ơn sau bữa ăn mã võ nghỉ ngơi một hồi uy lưu tỷ tiểu võ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta nhìn lời này của ngươi nói hai ta có t h ủ a không thể gọi điện thoại sao hh ắ c ắ c ngươi không phải về nhà sao đi lên sao ta đêm qua liền trở lại đồng sự t r ư ở n g đâu tiểu võ ta đang chạy về sân bay đâu đồng sự t r ư ở n g hôm nay trở về mã võ nói mấy điểm máy bay đại khái còn có một giờ tới a mã võ lập tức chuẩn bị xuống lầu ta đến ngay sân bay đến lưu tỷ chúng ta gặp mặt trò chuyện trắng n g ư ơ i tới đón cơ a ngươi không sợ đồng sự t r ư ở n g sinh khí ta tiếp vợ ta nàng sinh cái gì khí a mã võ lập tức cúp điện thoại hương nhi ta ra ngoài có việc ngươi ở nhà thật tốt chơi、a. mã võ nhanh chóng lái xe tiến về phi trường quốc tế đến sân bay về sau chỉ thấy tiểu lưu tại nhận điện thoại miệng chờ đợi trong tay còn bưng lấy thổi phồng hoa tươi lưu tỷ tiểu võ ngươi khá nhanh nha siêu tốc đi cẩn thận bị bắt đập không có đi quan tâm đến nó làm gì nhiều như vậy ngươi về nhà mấy ngày nay thế nào nhìn xem cô cô còn có thể thế nào có phải hay không mang phương hiệu phượng cùng đi mã võ thờ mắng lưu tỷ ngươi tưởng tượng lực thật là đủ phong phú a nếu không ta lần sau dẫn ngươi đi phi cặn bạn nam mã võ phục tùng nghe theo nói rằng nam nhân không xấu nữ nhân không yêu ta nếu không c ặ n bã ngươi cũng sẽ không cố ý ở trước mặt ta uống say n h a ta nhổ vào đồ hèn nhát liệu tỷ ta không phải nhắc gan ta là thật không chịu nổi trách nhiệm cái này thọ không ăn cỏ gần hàng ngươi nói ta muốn đem ngươi làm ngươi thế nào đối mặt đồng sự trường Ừ, ngươi liền không sợ ta đem ngươi khiêng ta xuống lầu sự tình nói cho nàng ta có gì phải sợ ta lại không đụng ngươi ta nếu không đem ngươi tiếp tục chống đỡ để ngươi tại trên sân thượng chết còn a ngươi cho ta giải thích hợp lý lưu tỷ ta đây thật không biết còn không phải ngươi thoát đại tỷ thiên địa lương tâm ta thật không có đ ư n g ngươi quần áo cũng không phải ta thoát ngươi có phải hay không uống nhiều quá chính mình không nhớ nổi tự mình thoát đi thử ta uống quá nhiều rồi thế nào thay quần áo không phải ngươi còn có thể là ai dám làm không dám thừa nhận không phải nam nhân thân thể ta có phải hay không để ngươi thấy hết đại tỷ ta thật oan buồn chết ta thật không có nếu không ngươi hỏi một chút tiểu lý các nàng a có lẽ là các nàng thay ngươi nổi h ử ta mới không hỏi trắng mẹ nó dám oan u ồ n lao tử đến lúc đó rót người một trăm năm mươi ml không bao lâu triệu thải hà xuất hiện bên người hai tên nữ bảo tiêu mặc câu phục cao lớn giống nam nhân một người đẩy một cái dương lưu tỷ hô đồng sự trưởng mã võ lập tức tiến lên ôm chặt lấy triệu thải hà nàng dâu hoan n ê n về nhà triệu thải hà đẩy ra mã võ tiểu lưu đợi lâu a không có đồng sự trưởng còn thuận lợi sao rất tốt ra sân bay đồng sự trưởng xe dừng ở bên ngoài bãi đỗ xe mã võ nói lưu tỷ các ngươi có mấy người mở mặt khác một chiếc xe ta cùng đồng sự trưởng một chiếc xe đông nhiên mã võ một thanh gánh triệu thải hà liền chạy hôn đ à n thả ta xuống hai tên nữ bảo tiêu nhanh chóng hướng về đi lên chuẩn bị đối mã võ đập thủ tiểu lưu kéo lại bảo tiêu tiểu trương không có nhãn lực độc đ á o sao người ta cặp vợ chồng ngươi lẫn vào cái gì mã võ đem triệu thải hà vượt qua mấy chục mét hôn đ à n n g ư ơ i thả ta xuống h ắ c h ắ c lên xe lại nói tiểu võ ngươi làm đau ta thả ta xuống ta đau bụng mã võ lập tức buông xuống triệu thải hà nàng dâu hai ta không lộn xộn được hay không ai cùng ngươi náo loạn ha ha vậy ngươi lên xe của ta hai ta trên xe thật tốt tâm sự ta có việc cùng ngươi đ à m luận triệu thải hà bất đắc dĩ đành phải lên mã võ xe nàng dâu chúng ta không tức giận được không ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết kia buổi tối điện thoại không thể nào là ta đánh triệu thải hà trầm mặc một hồi tiểu võ có phải hay không là ngươi đánh đã không trọng yếu trọng yếu là ngươi đã s u ấ t q u ý hơn nữa không phải thứ nhất lần cũng sẽ không là một lần cuối cùng ta thật chẳng ghét ta không hy vọng ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian ta nhìn không thấy kết quả cũng không nhìn thấy đầu ta bốn mươi sáu cũng nhanh giả không có nhiều như vậy tinh lực cùng ngươi chơi đùa lung tung ta đem ngươi theo bắc kinh tìm trở về có lẽ là sai lầm ta hiện tại trái tim đều không tốt không muốn lại bị ngươi kích thích ngươi một mặt cùng phương h i ể u gió tốt một mặt lại tới lịnh vợ ta ngươi không cảm thấy dạng này mệt lắm không chân ngươi đạp hai cái thuyền ngươi dạng này dày vỏ cuối cùng sẽ đem mình cho chết b ố i nàng dâu vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ ngươi cho ta cầm chủ ý thôi ta đã lấy cho ngươi chủ ý nha chúng ta hòa bình chia tay ngươi bồi phương h i ể u phượng đi qua thời gian a nàng so ta tuổi trẻ càng thích hợp ngươi có thể trong lòng ta nghĩ đến người yêu người ta không nỡ bỏ người càng không bỏ được cùng ngươi tách ra thử lời này của ngươi nói không khôi hài sao đường hoàng ngươi yêu ta ngươi tại sao phải phản bội ta tại sao phải đi cùng với nàng ngươi một bên vượt qua giới hạn một bên yêu ta là đạo lý này sao đây chính là ngươi cái gọi là yêu ta như một bên nói yêu ngươi đi một bên tìm nam nhân khác hoặc là tìm nam sủng ngươi sẽ nghĩ như thế nào ngươi còn n h ư ờ n g tiểu lưu báo cho ta nói cái gì nữ nhân cùng bản trải đánh răng ngươi không cùng người khác dùng chung ta cũng nói cho ngươi nam nhân cùng bản trải đánh răng ta cũng không cùng người nàng dùng chúng ngươi muốn cùng ta tốt nhất định phải chỉ có ta một người ta không có khả năng tiếp nhận chân ngươi đạp hai cái thuyền nếu như ngươi cùng phương hiệu phượng chia tay không còn liên lụy thật tốt theo ta sinh hoạt ta có thể tha thứ ngươi trước kia hết thể tất cả ta thậm chí có thể lưu lại di c h ú c tương lai ta nếu là chết tại ngươi phía trước tài sản của ta đều lưu cho ngươi cùng nhí tử nàng dâu làm gì nói nghiêm trọng như vậy thế nào luôn nói có chết hay không tiểu võ ta lần này té xịu về sau ta thật cảm thấy cách tử vong rất gần tính toán ta cũng biết ngươi không thể nào làm được những này ngươi không thể rời bỏ phương hiệu phượng ngươi bồi hồi tại chúng ta giữa hai cái ta cảm thấy ngươi cũng thật mệt mỏi thật không cần thiết rằng này ngươi còn trẻ còn có thật nhiều tiểu cô nương chờ ngươi ngươi như thiếu tiền ta cho ngươi thêm điểm ai bảo ngươi là hải tử của ta cha đâu ta đối tiền không quan trọng ngươi tùy tiện nhắc tới nàng dâu ta sẽ không cùng ngươi chia tay ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta về sau cũng sẽ không hỏi lại ngươi đòi tiền hai ta cứ như vậy hao tổn a ngươi không phải nói ngươi muốn cùng người chồng chức và được không nói không chừng ta mấy ngày nay ngay tại đội nón xanh ba triệu thải hạ thuận tay chính là một bàn hai ngươi cho rằng ta g i ố n ngươi nha nàng dâu ngươi thật đúng là giúp nha triệu t h ả i hà thật xin lỗi không có việc gì ta đang chết xem ra ngươi cùng chồng trước không có gì liên lụy g ạ t ta a nàng dâu chuyện của hai chúng ta trước không nói ta nói cho ngươi sự kiện ta lần này trở về nhìn cô cô đem bảo bảo ả n h chụp cho cô cô nhìn cô cô cặp vợ chồng đều rất vui vẻ ta bằng lòng cô cô sang năm tiếp các nàng tới thâm quyến tới chơi một chuyến đến lúc đó nhường nàng nhìn xem bà bảo, bảo ngoài ra còn có một cái buồn nôn sự tình muốn nói với ngươi chuyện gì ta nói qua ta là cô nhi kỳ thật mẫu thân của ta cũng chưa chết nàng chẳng qua là cải phụ thân ta qua đời về sau nàng đem ta ném ở nhà cô cô liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cái này hai mươi nhiều năm qua ta cũng không biết nàng sống hay chết trước mấy ngày về nhà ta cứu cứu đ ô n g nhiên tới t ì m ta hắn nói mẫu thân của ta còn sống còn muốn thấy ta ai mẫu thân cái này khái niệm tại trong đầu căn bản liền không tồn tại có thể cứu cứu một cái năm mươi nhiều tuổi lão đầu tới t ì m ta ta cũng không thể mắng h ắ n à. nói thật ta muốn hận cũng không hận nổi ngươi nói không hận đi vừa hận đến nghề đến, đến răng ta thậm chí nghĩ đến một cái tử cậu đoạt mẫu trí cái này không hắn nói cho ta mẫu thân của ta cải đến mấy chục cây số bên ngoài trong thôn ở bên kia lại sinh hai cái nữ nhi lao công mấy năm trước mắc bệnh ung thư qua đời hiện tại cơ khổ không nơi nương tựa bên kia hai cái nữ nhi lớn tại hoàn thành làm công tiểu nhân tại trường xa lên đại học ai ta là thật không biết nói thế nào triệu thải hà nói cái này không thật tốt sao nhiều hai cái m u ộ i m u ộ i nàng dâu có lẽ tâm ta quá mềm không thể gặp người khác chịu khổ cái này không ta hôm qua trở về về sau liền trực tiếp đi hoàn thành tìm cái kia tiểu muội hiện tại đem người tiếp trong nhà triệu thải hà đây là chuyện tốt ta chúc mừng người a chúc mừng cái gì nha nàng d m u người nói g ta nếu là giờ n h r đi ngươi ta còn thế nào sinh hoạt ừ ta cho đủ ngươi tiền để ngươi thật tốt sinh hoạt nàng dâu ngươi thế nào luôn sách tiền a ta nói về sau không cần ngươi tiền ngươi lần trước cho ta mười triệu ta cũng liền bỏ ra một trăm vạn hơn còn lại đều tại trong thẻ ta không có thẻ căn cước của ngươi có hạ ếch ta cầm cũng không cái gì đều dùng ta trước kia liền cùng ngươi đã nói chúng ta vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm ta đúng là có mục đích có thể ta hiện tại đi cùng với ngươi thật không phải là vì tiền ta nếu vì kiếm tiền không bằng đi đóng phim đâu nói không chừng hiện tại cũng đập bên trên mạng lớn thành minh tinh nàng dâu ta hiện tại thật sự là yêu ngươi ngươi không ở bên cạnh ta trong đầu của ta tất cả đều là ngươi về sau chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt được không ừ, ngươi có thể làm được rời đi phương hiệu phương sao nàng dâu ta chỉ có thể nói cho ngươi hoàn toàn rời đi thật làm không được bởi vì bên kia có hai đứa bé nhưng ta có thể giảm bớt liên hệ tận lực cùng ngươi không được ngươi nhất định phải cùng với nàng nhất đao lưỡng đoạn không thể lại có bất cứ liên hệ gì ngươi đây không phải ép buộc sao ngươi trước kia không phải dạng này ta chính là ép buộc ta hiện tại không còn thỏa hiệp về sau cũng sẽ không thỏa hiệp ngươi đừng nghĩ lại lửa phình ta ai xem ra ngươi thật là muốn vứt bỏ ta mà đi ngươi không có l ấ y trước như vậy quan tâm ta tính toán không nói chỉ chốc lát về tới bờ biển biệt thự tiểu đương nói đồng sự trưởng tốt t u t triệu thải hà cha cũng tại thúc thúc tốt tiểu võ ngươi cũng q a y về rồi ân hai chúng ta đồng thời trở về a triệu thải ha hỏi tiểu đường bảo bảo đâu đồng sự trưởng bảo bảo tiểu lý mang đến chơi khả năng đi sân chơi chơi game a nàng dâu chúng ta lên lâu ta có lời nói cho ngươi hai người tới phòng ngủ chuyện gì mã võ đóng cửa lại ha <cười> ha còn có thể có chuyện gì xa cách từ lâu t h ắ n g tân hôn nóng người một chút lan không hứng thú nàng dâu hai ta hơn nửa tháng không có cái kia a ta không cần nhưng mã võ làm sao theo nàng trực tiếp ôm lấy nàng ném tới trên giường người hôn đản ha ha ta nếu không hôn đ à n làm sao lại đi cùng với ngươi mã võ t i ế n tới hôn đ à n ngươi đừng đụng ta ô a đừng đụng ta nàng dâu đừng làm rộn ta sai rồi còn không được sao ta về sau c h ầ m giãi đổi bình bình triệu thải hà dùng sức đánh mã võ dường như phát tiết bất mãn trong lòng không cần ngươi đi tìm phương hiệu phượng cái tiệ kỹ nữ tốt mã võ không hề lay động chương ba trăm tám mươi chín không đem theo một chút mây chương ba trăm tám mươi chín không đem theo một chút mây mã võ đi vào trước ngăn tủ cầm lấy mấy tờ giấy khăn đưa cho triệu thải hà nàng dâu ngươi hôm nay không phải tại trạng thái hừ còn không phải bị ngươi khí ngươi cũng không tại trạng thái mã võ ô m triệu thải hà nàng dâu tiểu võ thiếu ngươi nửa lời sau còn ngươi có thể cự tuyệt ta nhưng không cho phép cùng ta chia tay ta cũng sẽ không bằng lòng cùng ngươi chia tay về sau ta sẽ trả cho ngươi tự do tận lực không đến quái rời ngươi ngươi có ý tứ gì nàng dâu hai ta hàng ngày dính vào nhau ngươi có thể sẽ sinh ra thẩm mỹ mệnh ngọc có chút chẳng ghét ta về sau liền ở tại chính mình trong phòng không cùng ngươi ở nơi này nghĩ tới ngươi thời điểm liền đến nhìn xem ngươi nhìn xem như tử hừ ngươi làm u ố n đi hầu hạ phương hiệu phương a nàng dâu đều nào đến tình trạng này ta có cần phải lừa ngươi sao ta cùng với nàng không có như ngươi nghĩ ta cũng không có cùng với nàng ở cùng một chỗ ngày đó nàng hẹn ta tại sân đánh gôn chơi bóng ban đêm kéo l ấ y ta không chịu đi ta lúc ấy xác thực cũng có chút bất đắc dĩ không biết thế nào liền thỏa hiệp đương nhiên ta không phải trốn tránh trách nhiệm ta xác thực rất h ố n đản nhưng ta cũng không nghĩ đến nàng sẽ đánh điện thoại tức giận ngươi ta cũng dạy dỗ nàng dừng lại nhưng sự thật đã đã xảy ra nàng là hải tử của ta mẹ ta lại có thể cầm nàng làm gì nếu là người khác chọc ta nàng dâu ta khẳng định đánh hắn gần chết nàng dâu đều nói hiện tại cái niên đại này đàm luận tình cảm có chút xa xỉ nhưng ta thật là yêu ngươi không nỡ bỏ ngươi ngươi như vậy yêu ta tại sao phải buộc ta làm một chút làm không được sự tình đâu ngươi để cho ta cùng phương hiệu phượng nhất đao lưỡng đoạn ta là không thể nào làm được cho dù ta bằng lòng ngươi đó cũng là lừa gạt ngươi ta thực sự không muốn lừa dối ngươi ta là cô nhi cha ta qua đời sớm mẹ ta đem ta ném tới nhà cô cô mặc kệ không hỏi ngươi để cho ta cùng phương hiệu phượng nhất đao lưỡng đoạn vậy ta thế nào thấy kia hai hải tử chuyện này đối với hải tử mà nói cái này giống như năm đó mẫu thân của ta đem ta từ bỏ như thế ta tại sao có thể nhường kia hai hải tử như ta khi còn bé như thế đâu n g ư ơ i cũng là hải tử mẫu thân ta muốn trường kỳ không đến thăm bà bảo ngươi cảm thấy dạng này đối hải tử được không nàng dâu đời ta thiếu ngươi có thể là trả không hết có lẽ lúc trước nhận biết chính là sai lầm triệu thải hà nói nói như vậy ngươi hay là chuẩn bị chân đứng hai thuyền nàng dâu ta không có chân đứng hai thuyền ta ban đêm ở tại nhà mình ngươi cùng với nàng đều là hải tử của ta mẹ chúng ta về sau không khâm phục lữ làm bằng hữu a dạng này liền không xấu hổ đối với lần trước gọi điện thoại sự tình ta vẫn còn muốn xin lỗi ngươi trên thực tế nếu không phải tiểu lưu nói với ta ta cũng không biết nàng gọi qua điện thoại cho ngươi bình thường ta cũng không đi chú ý điện thoại di động trò chuyện ghi chép ừ nói như vậy ngươi cũng là muốn cùng ta chia tay nàng dâu ta không phải muốn cùng ngươi chia tay ta là ra ngoài vạn bất đắc dĩ chúng ta quan hệ của ba người đã đi vào ngõ cụt có lẽ dạng này lẫn nhau dày vỏ còn không bằng làm bằng hữu ta nhổ vào đã dự định làm bằng hữu vì cái gì vừa mới lại muốn cùng ta thân mật đây không phải là không nỡ bỏ ngươi sao hơn nửa tháng ta nhổ vào ta không có thèm càng không cần bồ thí mã mặc võ bắt đầu người áo. Triệu thải hà, n đ ã đ á n h q u a ta mấy dám lần, ta sau khi lớn lên ngoại trường người, vẫn chưa có người ta sau chưa khi nào có đợi ụ n g ta. Ta đ chút nữa còn có chút việc ta đi trước người ngủ tiếp một hồi ha người đi đâu ta đem bên kia mội mội đã nhận lấy đem nàng một người đặt ở trong nhà ta không yên lòng nói ngươi có lẽ không tin nàng không ngất không sai khí lò cũng không biết thế nào sử dụng nàng cũng chưa hề ở trong thành thị sinh hoạt qua cũng không thuê qua phòng úc theo nông thôn đi ra vẫn tại trong xưởng làm công cho nên ta không thể đem nàng một người để ở nhà triệu thải hà đứng người lên vậy ngươi đem nàng mang đến ta mang nàng đi dạo phố mua chút đồ vật cho nàng không cần ta đêm qua đã mang nàng đi mua qua nàng rất một mạc những cái k i a xa xỉ phẩm căn bản cũng không cần ta cũng hy vọng nàng bảo trì một mạc đừng đi dùng xa xỉ phẩm đóng gói nàng sẽ ô nhiễm một cái tinh khiết h ả i tử nhường nàng thuần túy một chút ta mã võ đem thẻ ngân hàng đem ra đặt ở trong hộp t ủ thì trong tấm thẻ này còn có tám trăm v ạ n hơn trả lại cho ngươi ngươi có ý tứ gì tấm thẻ này là thân phận của ngươi chứng mở ta mỗi lần lấy tiền tiêu phí ngươi cũng có tin nhắn thông trị a dạng này khiến cho như bị ngươi g á m thị như thế trong lòng ta cũng không thoải mái ta cho vương quý mua đài xe xỉ cổ tặng cũng là soát tấm thẻ này chắc hẳn ngươi đã rõ ràng chỉ là ngươi không nói à. đi ta đi ngươi chiếu cố thật tốt như tử có rảnh rỗi ta sang đầy xem ngươi triệu thải hà gấp ngươi liền muốn như thế đi có phải hay không không có ta đã nói rồi sẽ không rời đi ngươi chỉ là về sau chúng ta không ở c h u n g ta về mua trong phòng ở trong khoảng thời gian này tiểu mội cũng ở nhà ta phải thật tốt bồi bồi nàng đền b ù một chút làm ca ca tiết với à nàng dâu di tinh thôn lầu đó bản ngươi nhìn kỹ chút nhường hắn nhanh lên trang trí c á công ty này đều đăng ký tốt đừng để chúng ta quá lâu ừ ngươi liền không sợ ta không đem tòa nhà cho người quản lý nàng dâu ta như đối ngươi điểm này đều không hiểu rõ vẫn xứng làm nam nhân của ngươi sao tính toán ta đi trước mã võ rời phòng chuẩn bị xuống lầu lúc này tiểu lưu sách theo dương hành lý lên lầu tiểu võ ngươi khá nhanh nha mã võ cười nói ngươi chỉ là phương diện kia có một số việc ta thật là rất c h ậ m nha phi vừa nôn ha ha ha ha. mã võ xuống lầu tiểu lý đang mang theo hải tử mã võ ôm lấy nhi tử trực tiếp tới hôn nhi tử có muốn hay không ba ba muốn hôn lại một cái ba ta tốt con oan mã vo đùa mấy phút như tử lý tỷ ngươi xem thật kỹ hài tử ta có việc đi tốt mã vo rời đi triệu thải hà bị tự lái xe đi có lẽ là nên nói b á i b a i thời điểm triệu thải hà lòng ham chiếm hữu càng ngày càng mạnh đi vào một cái ngõ cụt chính mình không có khả năng cùng phương hiệu phượng chia tay cùng nó đến lúc đó huyên nào túi bụi không bằng tiêu sái rút lui hiện tại rút lui còn có thể làm bằng hữu không có tiền còn có thể hỏi nàng lớn nếu là huyên nào túi bụi liên điểm này tình cảm đều nhao nhao không có vậy thì thật chỉ có nhất đau lưỡng đoạn giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn giữa hai cái lợi thì lấy cái nặng hơn vẫn là làm tối ưu hóa nhất lựa chọn a tới minh bạch đi đến tinh tường phất phất tay không đem theo một chút mây thiên hạ phú bà còn nhiều chỉ cần mình bản sự đúng chỗ không có triệu thải hà còn có lý thải hà lo gì không có cơm chùa ăn cổ nhân nói phú bà thường có cơm chùa không thường có có thể ăn được hay không tới liền xem ngươi bản sự tiểu lưu lên lầu gõ cửa bình bình đồng sự trưởng ta đem ngại cái dương tăng lên tiểu lưu ngươi vào đi cửa không có khóa chương ba trăm chín mươi người hầu chương ba trăm chín mươi người hầu tiểu lưu đẩy cửa ra chỉ thấy triệu thải hà mặc đầu ngủ ngồi dựa vào trên giường trên mặt đất còn có một cặp đã dùng qua khăn tay đồng sự trưởng tiểu v õ đi ân đi thì đi thôi về sau khả năng cũng rất ít sẽ đến thế nào ngài không cùng hắn mới vừa cùng xong chưa tại sao lại ở mỹ làm sao ngươi biết ta cùng hắn h ò a hà rồi đồng sự trưởng hai người các ngươi trên lầu động tĩnh lớn như thế người nào không biết ta trắng triệu thờ mắng gia hỏa này không nguyện ý cùng phương h i ể u phượng nhất đao lưỡng đoạn ta chịu không được ai đồng sự trưởng việc này ta cũng không biết khuyên như thế nào ngài có lẽ chia tay cũng là tốt ta chỉ là như vậy không vô cớ làm lợi phương h i ể u phương sao nếu không dạng này chúng ta mời người đi đánh nàng một trận tính toán cho ngài hà giận hồi n h á o đây là đánh một trận liền có thể giải quyết vấn đề sao ta là người như thế nào ta là đường đường xí nghiệp ra sao có thể làm loại này bắt phụ lưu manh sự tình làm mất thân phận ngươi cái này trong đầu cả ngày nghĩ cái gì đâu tầm mắt thế nào nhỏ như vậy đâu bị cho cắn trở mặt đi cắn cho sao đồng sự trưởng nàng gọi điện thoại đem ngài tức hộc máu cứ như vậy tiện nghi cái này nữa a cái kia còn có thể làm sao đánh nàng một trận thì có ích l i gì tính toán việc này ngươi chớ để ý đồng sự trưởng ta luôn cảm giác ngài thua t h i ệ t hoàng tính toán tình yêu thứ này vốn là không có đúng sai phương hiệu phượng luồng n h ị c h thủ đoạn theo nàng đi thôi ta không có khả năng tiếp nhận tiểu võ đạp hai cái thuyền cái này tiến vào một cái ngõ cụt tính toán không nói ngươi còn có việc sao không có việc gì liền xuống đi thôi a còn có thật nhiều công tác phải hướng ngài báo cáo đều quên hết chuyện làm ăn ngày mai đi công ty lại nói trong nhà bàn công việc tâm tình tiền đi vậy ngày mai lại nói thôi mã võ trên xe gọi vương diễm điện thoại diễm tỷ đến đâu rồi đã qua quảng châu còn có hơn một giờ tới thâm quyến thật mau đi ta tại nhà ga chờ ngươi a sớm như vậy sẽ tới đón ta ạ không đều bằng lòng ngươi sao hh ắ c ắ có c phải hay không nhớ ta nha diễm tỷ ngươi đừng như vậy tự luyến có được hay không đi được thôi vậy ngươi tại x u ấ t trạm miệng chờ ta ta sợ tìm không thấy ngươi ân mã võ đến nhà ga đại khái đợi nửa giờ vương diễm xuất hiện chỉ thấy vương diễm mặc một bộ thiên lam sắc câu phục trong tay kéo lấy một cái dương hành lý tiểu võ diễm tỷ vương diễm bỗng nhiên ôm chặt lấy mã võ trắng bất thình lình biến hóa mã võ có chút trở tay không kịp diễm tỷ nhiều người nhìn như vậy đâu ta tới bắt hành lý làm sao ngươi tới tiếp ta cũng không biết mua một chùm hoa tươi trắng đại tỷ ta cái nào nhớ nhiều như vậy không có chú ý nhiều như vậy sau khi lên xe vương diễm bỗng nhiên ôm mã võ c ặ n bạn nam có muốn hay không ta trắng ngươi đừng như vậy có được hay không hai ta không có như vậy thần mật ta tiểu võ m g ụ i m g ụ i của ngươi thế nào trong nhà chơi đâu về sau ta liền đem nàng giao cho ngươi a ngươi có ý tứ gì nàng cũng không phải ba tuổi đứa nhỏ ta đem nàng nhận lấy nàng trước kia ở trong xưởng đi làm cái này không phải cũng dành đến rất nhàm chán sao ngươi không phải muốn đi tập lái xe sao ta muốn cho ngươi mang nàng cũng đi báo cái tên hai người cùng một chỗ tập lái xe tiểu võ ngươi thật là biết tìm việc cho ta hh ắ c ắ c nói không chừng nàng cùng ngươi có tiếng nói chung đâu về sau ngươi chính là công ty của ta t à i vụ tổng thanh tra ta nhường nàng làm cho ngươi trợ lý ngươi mang mang nàng c h ẳ n g ngươi công ty cái bóng đều không có ngược an bài trước chức vụ yên tâm nhanh hơn a cứu, cứu ngươi còn tốt chứ chân có thay đổi gì không có không có song chi giới liệt nửa người có thể có thay đổi gì bất quá trạng thái tinh thần còn có thể người cũng mập một chút hắn để cho ta cảm ơn ngươi ai có cái gì tốt tạng ta thẹn với bọn hắn một nhà linh tính kết hôn sao hẳn không có tình huống cụ thể ta cũng không hỏi nhưng khẳng định là không có kết hôn bằng không hắn cha mẹ sẽ nói với ta thế nào ngươi lại muốn người ta nói mỏ đều đi qua hai năm có chút t i ế c nối mà thôi trở về có hay không đi tìm ngươi chồng trước h n g vĩ ngươi có bị bệnh không ta trở về tìm hắn làm gì ta muốn tìm hắn liền không ly hôn n g ư ơ i cho rằng ta giống n g ư ơ i a ngẫu đức tơ còn liền trắng ta đây không phải quan tâm n g ư ơ i sao n g ư ơ i ít đến bộ này diễm tỷ n g ư ơ i nói hai ta dạng này bằng hữu không giống bằng hữu tình lữ không giống tình lữ tình nhân không giống tình nhân đây là có chuyện gì vương diễm nói ta là n g ư ơ i người hầu cùng nô tì thôi n g ư ơ i muốn làm sao sai sử liền thế nào sai sử muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào trắng ta cũng không phải địa chủ lão tài không cần đến dạng này tiểu võ ta đói bụng chúng ta đi ăn một chút gì a diễm tỷ cái này đều lập tức đến nhà về nhà ăn cơm đi ta đoán trường hương nhi đã sớm tại làm ăn hai ngày này trong nhà mua không ít đồ ăn mét dầu muối ngươi trở về trước tiên có thể ăn chút trái cây đệm a một chút đi mội mội của ngươi tên gọi là gì bao lớn tuổi rồi gọi đường hương ta gọi nàng hương nhi hai mươi ra mà ta ta cũng không hỏi nàng cụ thể năm nào chỉ chốc lát hai người đ ế n nhà hương nhi ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là vương diễm tỷ ca hảo bằng hữu vương diễm tỷ tốt hương nhi tốt không nghĩ tới dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy trên xe ngươi ca ca khen ngươi nửa ngày có thể không nỡ bỏ ngươi cô mội mộ này tạ ơn mã vo nói hương nhi nấu cơm sao vương diễm tỉ ngồi một ngày xe lửa đói bụng ca cơm đã n ấ u xong còn không có xào rau các ngươi ngồi trước một chút ta lập tức liền tốt vương diễm nói hương nhi ngươi ngồi ta để đấu ta đã ở chỗ này ở rất lâu n g ư ơ i mới là khách không có việc gì vương diễm tỉ ngươi ngồi xe lửa vất vả ta tới đi đường hương chủ động tiến vào phòng bếp mã võ mở ra tủ lạnh xuất ra hoa quả ăn trước ít đồ đệm vừa xuống bụng từ a tạ ơn tiểu võ hương nhi rất chịu khó nhà dáng dấp cũng rất giống như ngươi hh dáng dấp là như ta nhưng có nói chuyện một ta là không có chút nào chịu khó Đi, n g ư ơ i bây giờ mới biết được a Đi, ta đi thu thập một chút gian phòng diễm tỷ n g ư ơ i trước kia gian phòng n h ư ờ n g hương nhi chiếm ngươi ngủ mắt k h á c một gian a a không có việc gì lúc này điện thoại vang lên uy phương tỷ tiểu võ còn không có ăn cơm đi hương nhi ngay tại nấu đâu có muốn hay không ta tới phương tỷ không cần tới đợi chút nữa ta cơm nước xong sôi đã qua tìm ngươi a không bao lâu c a c a vương diễm tỷ ăn cơm a ba người bốn cái đồ ăn mã võ t h ầ mắng hương nhi quá sẽ sinh hoạt nhiều sao món đồ ăn sẽ chết ta nha đầu này quá tiết kiệm tiểu võ ngươi không uống rượu sao không uống đợi chút nữa ra ngoài còn có chút việc chứ ba trăm chín mươi mốt vay tiền chứ ba trăm chín mươi mốt vay tiền diễm tỷ ngươi ngày mai muốn đi tập lái xe đúng không đúng vậy giá trường học đã gọi điện thoại tới mã v õ quay ngược về phòng xuất ra một chồng tiền mặt diễm tỷ ngươi ngày mai mang hương nhi cũng đi giá trường học báo danh về sau hai người các ngươi cùng một chỗ tập lái xe kk thật học lái xe à? đương nhiên nói xong đầu năm nay học lái xe tựa như học đi đường như thế thiết yếu chương trình học a diễm tỷ ngươi khoa mục nhất t h ì sao còn không có đâu hàng ngày đang đọc sách vậy các ngươi liền làm bạn a đi sau bữa ăn mã võ chuẩn bị đi ra ngoài vương diễm đem hắn kéo đến gian phòng diễm tỷ thế nào h ắ c h ắ c ngươi đêm nay đừng đi ra trắng ta ra ngoài có việc có chuyện gì còn không phải bồi phương h i ể u phượng diễm tỷ n g ư ơ i càng quý a nào biết vương diễm ô m mã võ liền hôn làm gì đâu h ắ c h ắ c ta hai ngày này là kỳ nguy hiểm diễm tỷ ngươi càng ngày càng làm cản hai ta là bằng hữu không thể có tâm tư như vậy vương diễm ốm mã võ cổ tiểu võ ta mang thai tỷ lệ tương đối ít n g ư ơ i đến chịu trách nhiệm ta ba mươi nhiều trắng diễm tỷ ta thật có sự tình ngươi ngồi một ngày xe lửa cũng mệt mỏi nghỉ ngơi thật t ố t ta thực sự nhàm chán mang hương nhi đi bên ngoài đi dạo phố vương diễm nói vậy ngươi buổi tối hôm nay nhất định phải trở về trắng mã võ không để ý tới vương diễm trực tiếp đi dựa vào lão tử lúc nào thời điểm học tào tháo hương nhi không có việc gì nhường vương diễm tỷ cùng ngươi đi dạo chơi ca có việc đi trước a mã võ vừa mới tiến thang máy điện thoại lại văng lên văn q u y n đánh tới uy tiểu võ văn tỷ cái gì ngươi ngày mai bận b i ể u sao còn tốt thế nào ngày mai hải tử họp phụ huynh ngươi theo ta cùng đi thôi ngươi lần trước thật là đã đáp ứng ta c h ắ n g được thôi ngày mai lúc nào thời điểm ba giờ chiều vậy ra xế chiều ngày mai ta đến nhà ngươi ân ngươi một ngày này đều đang bận rộn cái gì đâu không có bận b i ể u cái gì đi lung tung hắc hắc vậy ngươi tối nay tới tôi h c h ắ n g treo mã võ lắc đầu ai lão hòa thượng nói rất đúng nữ nhân manh như hổ thật sự là khó mà hầu hạ những n à y có cái mệt mỏi mã võ lái xe tới tới phương hiệu phượng nhà hai tử là nhìn thấy mã võ tới lập tức tới ôm ba ba mã võ lập tức ôm lấy khuê nữ nhỏ áo đông tiểu võ ngươi đã đến a gì tốt tiểu võ ngươi ăn cơm sao ăn phương hiệu phượng đi ra tỉ ngươi thế nào không đem hương nhi cùng một chỗ mang tới mang nàng tới làm gì không có việc gì tìm chuyện a tiểu võ chúng ta đi bên ngoài dạo chơi a đi mang hải tử cùng đi ta đến ôm mã võ một lần ôm hai cái một tay một cái ngươi bung ra hải tử xe đi hh không có việc gì ta thích ôm hai người mang đứa nhỏ tại khu công nghiệp d ạ phố kỳ thật khu công nghiệp ban đêm so nội thành còn náo nhiệt trong xưởng làm công người đều hiện ra khắp nơi là người tiểu võ ban ngày đang bận cái gì đâu không có gì ở nhà ngủ nướng hừ triệu thải hà trở lại đi c h ẳ n g ngươi hỏi cái này chuyện làm đi ngươi hôm nay khẳng định đi tìm nàng phương tỷ ngươi lời nói có hơi nhiều nha ngươi không nói nàng muốn cùng ngươi chia tay sao vậy ngươi dứt khoát cùng với nàng nhất đao lưỡng đoạn phương tỷ chuyện gì xảy ra đi ngươi trước kia không phải dạng này ngươi gọi điện thoại làm người ta tức giận người ta cũng không có tìm ngươi phiền t h i có một số việc ta làm không được có lẽ sẽ chia tay nhưng chưa nói tới nhất đao lưỡng đoạn ta cùng với nàng còn có nhi từ đâu phương tỷ ta hiện tại chính là như thế cái tình huống ta cảm thấy ngươi vẫn làm ì n h tìm thích hợp à, đ ừ n g treo cổ ở ta nơi này cái c â y lên đi lại muốn khí ta có phải hay không ngươi để cho ta làm sao tìm được có bị bệnh không phương tỷ vậy chúng ta không nhào nhào được không về sau không cần sách triệu thải hà được không cứ như vậy q u á a thời gian lâu dài chậm rãi liền quên đi ngươi không nên miễn cưỡng ta làm một chút không thích làm sự tình ta lại không muốn thất tín với ngươi、ừ. ta chính là không hy vọng ngươi đi xem nàng mã võ không còn lên tiếng nơi đó có lung lay xe chúng ta cho bảo bảo ngồi lung lay xe đi a chơi một hồi tiểu võ chúng ta về tân phòng bên trong đi thôi tỉ đêm nay chớ đi ngươi mấy ngày nay thân thể cũng không tiện ta về nhà đi ngủ hương nhi ở nhà một mình ta không yên lòng chán ghét thân thể ta không tiện ngươi liền không b ồ i ta à ngươi liền nghĩ trên giường điểm này phá sự trắng tỉ cái này lại không nói đạo lý hương nhi vừa m ớ i đến người đối diện bên trong chưa quen thuộc ban đêm còn có chút sợ hãi ta có chút không yên lòng ngươi mang hải tử đi ngủ thôi chúng ta về sau cùng một chỗ thời gian nhiều nữa đâu gấp cái gì đi hừ m g ồ i m ộ i chính là m g ồ i m ộ i vĩnh viễn so người ngoài thân ngươi tìm đánh a có ngươi như thế ví võ sao ngươi là người ngoài sao ngươi là hài tử của ta mẹ à lại nói cho ngươi một sự kiện triệu thải hà cho ta tiên một t r ư ơ n g thẻ mười triệu ta trả lại cho nàng ta hiện tại lại là nghèo rất mồm tơi hh ắ c ắ c trả lại cho nàng tốt ta không có thèm tiền của nàng dứt khoát đem xe cũng trả lại cho nàng ta mua cho ngươi mới ngươi nhìn lại tới không phải không đều nói không nói chuyện xe sao vậy ngươi đem chính ngươi số thẻ ngân hàng cho ta ta cho ngươi chuyển ít tiền không cần chính ta thẻ bên trên còn có chút tiền tiền sinh hoạt vẫn phải có chống nổi đoạn thời gian này chờ công ty khai trương liền tốt đi ngươi cũng biến thành nghèo rất mồm tơi công ty thế nào vận chuyển nhân viên thông báo tuyển dụng làm việc thiết bị mua sắm bên nào không cần tiền cái nào mở công ty không cần vốn lưu động ngươi cũng không thể công ty vật nghiệp còn không có mở liền đi hướng chủ sĩ nghiệp thu vật nghiệp p h í a mã võ suy nghĩ một chút vậy ngươi cho ta mượn một chút tiền ta sau này trả ngươi mượn cái gì mượn nha ta trực tiếp cho ngươi tốt không cần ngươi còn không được nếu không nhường đưa ta liền không mượn ngươi làm gì muốn cùng ta được chia rõ ràng như vậy ta liền ưa thích công và tư rõ ràng không muốn lôi kéo cùng nhau đi vậy ngươi muốn mượn nhiều ít cụ thể nhiều ít ta cũng không biết đăng ký tài chính là năm triệu hiện tại là năm cọc lông đều không có ngươi trước cho ta mượn hai triệu a có hai triệu hẳn là đầy đủ vận chuyển được thôi ngươi đem tài khoản phát cho ta ta có dành cho ngươi chuyển ân tiểu võ nếu không cái này hai triệu coi như ta là đầu tư tốt ta tới ngươi trong công ty chiếm cổ phần liền xem như ta gió đầu ngươi có thể dẹp đi a cái này công ty vật nghiệp có nguy hiểm gì làm gió ném bình thường đều là một chút mới thành lập xí nghiệp ta đây là bao tranh không bồi thường mua bán cái này nhỏ công ty vật nghiệp cứ như vậy ba dưa hai táo ngươi đến chiếm cái gì cổ phần a ngươi lại không kém cái này mấy khối tiền ta không phải cùng ngươi kiếm một chiến canh đi nói ta hẹp hỏi ta nhìn ngươi còn nhỏ hơn t a khí hh ắ c ắ c nên hẹp hỏi thời điểm liền phải hẹp hỏi ngươi một cái ước vạn phú bà làm gì đến cùng ta điểm cái này ba dưa hai táo chán ghét chương ba trăm chín mươi hai nhất định phải thêm chương ba trăm chín mươi hai nhất định phải thêm tỷ trở về đi chúng ta sẽ thật muốn đi hương nhi ở nhà ta thật không yên lòng nàng liền ga xì lò cũng sẽ không mở ừ n g ư ơ i cái tên này xấu t h ấ u ta không tiện ngươi liền không b ổ i ta c h ắ n g thật không phải cái này ta không có n h ả m chán như vậy ha ha trở đi ta giúp ngươi c a m đoan c h ắ n g phương tỷ ta cảm thấy ngươi càng ngày càng lưu manh ta không có ý nghĩ kia chán ghét vậy ngươi ngày mai đi theo ta tỷ ta không hàng ngày dính vào nhau được không ta chính là nghĩ ngươi theo ta đi ta tranh thủ có r ả n h đến bồi ngươi trở lại trên lầu a gì ta còn có chút việc đi trước a đã trễ thế như vậy thực sự thật có l ỗ i ta có r ả n h lại đến mã võ sau khi đi phương ma hỏi tiểu phượng tiểu võ thế nào ban đêm còn đi ngươi liền không thể giữ hắn lại tới sao hắn đều dẫn ngươi về nhà hai người các ngươi quan hệ còn không xác định sao không có mẹ hắn đi về nhà cùng hắn m u ộ i m u ộ i hắn không phải cô nhi sao ở đâu ra m u ộ i m u ộ i mẹ việc này nói rất dài dòng ta trước mấy ngày không phải cùng hắn tại gia tộc sao về sau hắn cứu cứu đi tìm tới tiếp lấy phương h i ể u phượng liền đem mã võ nhà phá sự nói cho nàng mẹ hóa ra là dạng này a vậy hắn mẹ năm đó làm cũng đủ tuyệt cho dù muốn t à i giá cũng có thể mang theo tiểu võ cùng đi đi làm gì đem hắn đưa đến nhà cô cô mẹ chuyện của người ta ta cũng đừng hỏi tới miễn cho tiểu võ không cao hứng ừ mẹ mới không tâm tư đi qua hỏi hắn ra sự chỉ là người lão như thế chấp nhận hắn không cảm thấy ủy khuất sao mẹ ta so với hắn lớn như vậy nhiều chịu điểm ủy khuất cũng không biện pháp ai bảo ngươi nữ nhi không có tiền đồ tìm không thấy thích hợp hơn đâu phương ma cũng nhất thời im lặng ngươi thật là đủ t h á t ứ c c o đức vạn phú hào đâu liền đối tượng cũng không tìm tới bảo ngươi ra mắt ngươi lại không đi mẹ ta cũng sẽ không lại đi ra mắt ngài có thể tuyệt đối đừng nhắc đến việc này ta còn muốn mặt đâu lần trước nghe ngài đi ra mắt gặp đều là những người nào a một chút tố chất đều không có thử ngược lại cháu trai cũng có tùy ngươi mã võ sau khi lên xe lại cảm thấy không có địa phương đi về nhà còn quá sớm đi bờ b i ể n biệt thự lại là tìm hai vạn không cần thiết khóc lóc van m à i đi nghĩ lại đi tới một nhà r ử a chân thành có một đoạn thời gian không có r ử a chân tiên h sinh ngài tốt xin hỏi r ử a chân vẫn là xoa bót dựa chân tiên sinh mời tới bên này tiến vào phòng t h i ân soái ca ở nơi nào thăng chức ca thăng chức n g ư ơ i thấy ta giống làm gì ta nhìn x o á i ca là ông chủ lớn mã võ cười nói đáng tiếc ta là thay ông chủ lớn xây nhà cùng nhật nguyệt làm bạn cùng tinh hà làm bạn bất luận là nắng gắt như lửa vẫn là mưa to mưa lớn đều ngựa không ngừng võ buôn ba tại kiến trúc công trường mỗi một cái nơi hẻo lánh chỉ vì tranh kia mấy lượng bạc vụn buổi tối tới nơi này tẩy chân x o á i ca ngươi nói chuyện thật hài hước mỹ nữ các người ra ngoài tiếp đơn sau không có nơi này còn rất nghiêm không thể ra ngoài soái ca Tại、trên ạ i t công trường kiếm tiền cũng không dễ dàng làm gì như thế lãng phí đâu thế nào có tiền ngươi cũng không muốn tranh sao không phải là không muốn kiếm tiền là cảm thấy xoáy ca không có dạng này tất yếu đều là ở bên ngoài làm công cũng không dễ dàng xem ra ngươi vẫn là giàu có đồng tình tâm a chỗ nào mã võ đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt ảm đạm dưới ánh đèn câu người nàng tia thanh lanh bên mặt lộ ra thân thiết như vậy chỉ có điều đôi mắt tựa như đầm sâu không có nổi lên mảy may vợ sóng mỹ nữ ba ba của ngươi thích cờ bà sao a ngươi làm sao lại hỏi như vậy không có việc gì tùy tiện hỏi một chút cha ta đã qua đời mười năm a thật xin lỗi ta không phải cố ý không có việc gì ta quen thuộc ai ba ba của ngươi qua đời mười năm cha ta qua đời hai mươi nhiều năm hai ta là đồng bệnh tương liên ta hiện tại cũng không nhớ rõ phụ thân ta hình dạng thế nào a vậy ngươi mẫu thân đâu mẫu thân cải đem ta ném ở nhà cô cô ta liền thành cô nhi vậy ngươi so ta còn thảm mẫu thân đối ta rất tốt ngươi so ta càng không dễ dàng đúng vậy a nếu không cũng sẽ không xảy ra đến làm công soái ca dung mạo ngươi đẹp trai như vậy hẳn là tìm bạn gái kết hôn Dựa dựa c ũ người nói chuyện mặc dù rất hài hước cũng có triết lý nhưng người luôn luôn muốn kết hôn sinh con nha sinh con làm gì nếu như sinh hạ hài tử là đến kế thừa chúng ta nghèo khó cùng khốn khổ sau khi lớn lên cho nhà tư bản làm nô lệ như vậy không sinh cũng là một loại uy mãng phản kháng càng là một loại t h i ệ t lương x o á i ca ngươi nói qua yêu đương sao đương nhiên nói qua bất quá ta bạn gái đi chúng ta tám tiên h thực sự đợi không được mới lại tìm một cái về sau phát hiện chỉ cần tìm nhanh liền không có bi thương đều lại yêu x o á i ca ngươi nói chuyện thái u mặc mỹ nữ ngươi có bạn trai chưa ta đã ly hôn a thế nào rất hiếu kỳ sao không có đầu năm nay ly hôn quá bình thường cùng uống nước như thế cho ngươi đi cục dân chính nhìn một chút ly hôn còn muốn xếp hàng đầu kỳ thật không cần thiết kết hôn không cần tại bất luận cái gì trên thân người tìm lòng cảm mến cùng cảm giác an toàn kỳ thật một người rất tốt đơn giản chính là tự do bên trong mang một ít cô độc ân ngươi nói đúng tích tích trung vang xoáy ca thêm trúng sao đương nhiên trung dừng y khó bình nhà trung p h ụ y ê u thương nhất định phải thêm hơn một giờ sau mã võ ném mấy trăm khối tiền tiền đòa ra r ử a chân cửa hàng ba mươi lăm hào đem mã võ đưa đến cổng chỉ thấy một chiếc mẹ xe des benzê o n g tránh mã võ lên xe sợ n g â người thì ra cái này xoáy ca là phú nhị lại nhà âm thầm đáng tiếc chính mình mắt bị mủ dạng này soái ca mời ngươi ra ngoài tội gì mà không đi đâu châu tinh c h ỉ nói qua đã từng có một phần chân thành tình yêu đặt ở trước mặt ta ta không có chân quý chờ mất đi thời điểm mới hối hận không kịp trong nhân thế t h ố n g khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đã từng có cái phú nhị đại mời ta đi mưu phòng ta không có cô mà chân quý chờ đã mất đi hối tiếc không kịp trong nhân thế t h ố n g khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chứ ba trăm chín mươi ba chành đều trốn không t h o á t chứ ba trăm chín mươi ba chành đều trốn không t h o á t mã võ về đến nhà vương diễm hương nhi còn tại phòng khách xem tv kka ngươi trở về ân hương nhi tại sao còn chưa ngủ cảm giác đâu ban ngày cũng không chuyện gì liền nhìn muộn một chút a hương nhi vội vàng từ trong phòng bếp lấy ra một khối dưa hấu ca ca ăn dưa hấu chúng ta lúc trước đi bên ngoài mua đồ dưa hấu tạ ơn vương diễm không ra mã võ ăn xong dưa hấu ca ca trong tủ lạnh còn có ta lấy cho ngươi không cần thời tiết này không nóng ăn dưa hấu không có ý gì các ngươi xem tv a ca chuẩn bị tắm rửa đi ngủ a mã võ về phòng ngủ chính vọt vào tám nằm ở trên giường chơi điện thoại lúc này vương diễm mặc bộ điếu đái áo ngủ đi tới diễm tỉ ngươi làm gì tiểu võ ngươi về sau có thể hay không đừng như vậy buồn ô n thế nào ngươi có bị bệnh không ừ hôm nay ta giúp ngươi gian phòng quét dọn vệ sinh dưới giường toàn bộ là các ngươi đã dùng qua khăn tay có chút khăn tay còn mang máu đều bao lớn người nha cũng sẽ không ném vào trong thùng rác đi sao c h ắ n g diễm tỷ n g ư ơ i thành đại sự không câu nệ tiểu tiết đã ngươi đã quét dọn sóng cũng không cần nhắc lại người trưởng thành thế giới không cần rõ rõ rằng r à n g ngươi muốn cảm thấy trong lòng không thoải mái vậy ngươi cũng đừng quét dọn thôi ta tự mình tới thế nào ta còn nói không được ngươi không có có thể là ta không có chú ý à thời gian không còn sớm ngươi còn không đi ngủ cảm giác ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ngủ diễm tỷ đừng như vậy hai chúng ta vẫn là bảo trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng lần trước là ta uống quá nhiều rồi ngươi cũng biết phương hiệu phượng hôm qua hãy ngủ ở chỗ này bên trong ngươi bảo hôm nay ngươi lại ngủ ở nơi này cái này khiến hương nhi thấy được nhiều không tốt n à n g sẽ nhìn ta như thế nào ca ca của ta hình tượng bị sạch đi lấy cớ một đồng lớn ta đều cùng hương nhi nói ta từng là bạn gái của ngươi trắng diễm tỷ ngươi không cảm thấy dạng này khó chịu h o à sao ta đều không chê ngươi h ỗ n loạn ngươi còn ghét bỏ ta có phải hay không ngươi có phải hay không chê ta đã ly hôn đại tỷ không có phức tạp như vậy ta chỉ là muốn bảo trì một chút khoảng cách ta nhổ vào ngụy quân tử b ì n h vương diễm đóng cửa đi mã võ bó tay rồi vương diễm thế nào biến thành dạng này mẹ nó chính mình đem quan hệ càng làm càng phức tạp bên ngoài hai cái phú ba bác gái trong nhà còn có hai cái tổ tông thật mẹ hắn khó hầu hạ mã võ cho triệu thả hà gọi điện thoại uy nàng dâu ngủ t i ế p đi sao ngươi có bị bệnh không nửa đêm nửa hôm điện thoại nhau nhau ta hả nàng dâu ta không ngủ được ta muốn trở về cùng ngươi ngươi ngủ không được tìm ngươi phương hiệu phượng đi đừng đến phía ta ta cái này thật vất vả ngủ t h ế t đi bị ngươi đánh thức thuốc lại ăn không nàng dâu ngươi ăn cái gì thuốc thuốc an thần ta bây giờ bị ngươi khiến cho thần kinh suy nhược không muốn lại cùng ngươi giật tiểu võ ta cầu ngươi thả qua ta có được hay không đừng có lại q u ấ n lấy ta ta công việc ban ngày đã đủ bận rộn ngươi hoặc là cùng phương hiệu phượng nhất đ a o lưỡng đoạn từ đây không còn lui tới nếu không cũng không cần tới quay dây ta ngươi muốn không có tiền nói với ta một tiếng ta trực tiếp cho ngươi xoay qua chỗ khác nàng dâu ngươi thế nào trở mặt so lật sách còn nhanh mấy giờ trước chúng ta còn tại lăn ga giường thế nào luôn làm u ố n cùng ta chia tay đâu ừ ta k i n là bị ngươi ép c h ẳ n g nàng dâu đêm hôm khuya khoác không muốn cùng ngươi nhao nhao ngươi ngủ tiếp à nhưng ngươi n h ớ kỹ tiểu võ không có khả năng cùng ngươi chia tay ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta có thể không đến q u ấ y dậy ngươi nhưng ngươi là hải tử của ta mẹ ta đối với ngươi nên giao làm việc ta sẽ đến, đến giao phải là của ta trách nhiệm ta sẽ không để cho người khác đến làm thay người a toàn tâm toàn ý đầu nhậm công việc của ngươi a ngươi có bị bệnh không hỗn đản treo triệu thải hà cút điện thoại mã võ im lặng cái này đều thế nào đi ngủ vừa dạng sáng ngày thứ hai mã võ vừa rời giường ca ca buổi sáng tốt lành hương nhi ngươi dậy sớm như thế làm gì ta trong xưởng quen thuộc mỗi sáng sớm bảy điểm liền tỉnh lại ca ca ta làm cho ngươi bữa sáng hương nhi ngươi ngủ tiếp một hồi đợi chút nữa chúng ta đi dưới lầu ăn tự mình làm quá phiền thoái ca ca không cần ta hôm qua mua bún gạo buổi sáng chúng ta ăn bún gạo im lặng lúc này vương diễm cũng lên rồi hương nhi ngươi nghỉ ngơi trước ta để nấu ba người ăn điểm tâm mỗi người một bắt bún gạo một quả trứng gà vương diệm nói tiểu võ ngươi buổi sáng có chuyện gì sao buổi sáng không có việc gì buổi chiều có việc ngươi buổi sáng không có việc gì vậy ngươi đưa chúng ta đi giá trường học ta mang hương nhi đi báo danh mã võ nói ngươi đón xe đi không giống sao ngươi không không có chuyện gì sao đón xe không cần tiền a mấy chục â y số đâu đại tỷ cái này khắp nơi là giá trường học ngươi đi ghi danh xa như vậy làm gì vương diệm nói giá trường học tập lái xe địa phương bình thường đều tại quan ngoại quan nội tấp đất tấp vàng nào có địa phương tập lái xe nhà ta liền không tìm được giá trường học thế nào thương nhi thứ nhất lần đi giá trường học báo danh ngươi liền không muốn đưa nàng được thôi vậy ta đưa các ngươi k a ca ngươi nếu là bận điệu coi như xong chúng ta ngồi xe máy đã qua h ư ơ n g nhi cho dù k a ca bận điệu ngươi cũng không cho phép đánh ma về sau hoặc là đánh hoặc là ngồi xe buýt không cho phép ngồi xe máy quá không an toàn ta không tỉnh cái này mấy khối tiền không có chuyện gì ta thường xuyên ngồi thế nào không nghe k a ca lời nói k a ca nói chuyện không dùng được đường hương thấy mã võ tức giận không có ta nghe ca ca ân diễn tỷ ngươi cũng giống vậy không cho phép đánh ma ta cũng không hy vọng các ngươi biến thành cứu cứu ngươi cái dạng kia cái này xe máy bánh bao sát một khi xảy ra chuyện không phải tổn thương chính là tàn a chỉ chốc lát mã võ lái xe đưa hai người đi giá trường học nhanh đến giá trường học mã võ cảm thấy không thích hợp thế nào có chút quen thuộc cảm giác diễm tỷ ngươi báo chính là cái gì giá trường học a ít gan giá trường học mã võ thờ mắng diễm tỷ t h â m quyến giá trường học nhiều như vậy ngươi làm gì hết lần này tới lần khác báo cái này giá trường học vương p nói à hắn nói cái này g i trường học danh tiếng rất tốt bao giáo bao hội hơn nữa còn không quý mã võ thờ mắng vương quý ngươi tên vương bắt đàn này đem lời của lão tử làm gió thoảng bên thai đúng không tiểu võ thế nào cái này giá trường học không tốt sao không có như là đã báo danh vậy liền hào hào hào ca chỉ chốc lát ba người đến giá trường học mã võ nhìn thấy giá trường học dưới lầu ngừng lại một đài cạy ẻn thơm mắng thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tránh đ ề u trốn không thoát d i ễ m tỷ ngươi mang hương nhi đi báo danh ta liền không tin ế vào buổi chiều chính các ngươi đón xe về nhà a hai người xuống xe mã võ đang chuẩn bị quay đầu đ ô n nhiên phía trước xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc mã võ bất đắc dĩ đành phải xuống xe đào tỷ tiểu võ thật là ngươi a ta vừa rồi nhìn thấy xe của ngươi t i ế n đến ta cảm thấy rất quen thuộc sang đây xem một chút ngươi là tới tìm ta sao mã võ thở mắng lúc này vương diễm cùng đường hương đến đây đào tỷ ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là vương diễm đây là đường hương ta là dẫn các nàng tới đây báo danh tập lái xe a hoàng đào nhìn xem các nàng cái hiểu cái không bộ dáng vương diễm nói ngươi tốt ngươi tốt chương ba trăm chín mươi bốn cự hái chương ba trăm chín mươi bốn cự hái mã võ nói diễm tỉ đây là hoàng đ ả o cũng là các n g ư ơ i huấn luyện viên a d i ễ m tỷ các n g ư ơ i đi lên trước a a đào tử lên xe chúng ta phiếm vài câu hoàng đ ả o trực tiếp lên mã võ xe mã võ đem xe lái đến bên cạnh đào tỷ gần đây còn tốt chứ còn tốt bộ dạ cũ tiểu võ ta nhớ được ngươi lần trước nói ngươi muốn đi phương bắc thế nào ngươi không có đi sao ta tại bắc kinh chờ đợi mấy tháng cảm giác không thoải mái lại trở về a cái này hai mỹ nữ là ngươi là ai nha ngươi là dẫn các nàng tới tìm ta tập lái xe sao đào tỷ thật đúng là không phải vương diễm đoạn thời gian trước liền giao tiền báo danh nhưng ta cũng không biết nàng là tại các n g ư ờ i giá trường học báo danh hôm nay ta đưa nàng đến mới biết được đây cũng là t r ù n g hợp a a là như thế này a nàng là bạn gái của ngươi sao mã vo c ư ờ i khổ ngươi cảm thấy giống sao hoàng đào lắc đầu không quá giống cô gái này có chút không xứng với ngươi đào tỷ ta chính là thứ cặn bã nam nào có nữ không xứng với ta cái k i a t ử cao một chút chính là mội mội ta a ngươi không phải cô nhi sao tại sao lại có thêm một cái m ộ i m ộ i ai nói rất dài dòng phụ thân ta qua đời nhưng mẫu thân của ta cũng chưa chết nàng đem ta ném ở nhà cô cô liền chạy sau đó lại tái hôn cái này hai mươi nhiều năm ta căn bản cũng không biết nàng tồn tại trước mấy ngày ta trở về một chuyến quê quán nhìn cô cô ta cứu cứu tìm tới cửa ta mới biết được thì ra nàng ở bên kia còn sinh hai cái nữ nhi cái này không ta liền có thêm hai cái tiện nghi m u ộ i muội a hai người bọn họ đều là n g ư ờ i mội mội nha vương diễm không phải vương diễm lúc trước một người bạn tiểu võ ta phải chúc mừng ngươi a nhiều hai cái mội mội cũng là chuyện tốt mã v õ cười khổ diễm tỷ cha mẹ ngươi còn tốt chứ mẹ ta thân thể c ò n tốt cha ta năm ngoái cha già có bệnh tiểu đường bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng một mực tại uống thuốc điều trị a đào tỷ người còn tại chọn a không có một mực không có đụng phải thích h ọ p thôi tiểu võ ngươi đây thế nào ta cũng vẫn là bộ dạng cũ những năm này ở trên đại học khác không có học được liền lăn lộn trường đại học văn bằng ngươi cùng cái k i a đại phú bà thế nào mã võ lắc đầu điểm nhưng có cái hải tử chỉ có thể nói điểm nhưng đoạn không được ngẫu nhiên đi xem một chút hải tử a đống nhiên hoàng đào nhìn chằm chằm ngừa cổ tay của ta tay này biểu ngươi còn mang theo đáp ứng ngươi một mực mang theo hoàng đào nhất thời không biết nói cái gì ít nhiều có chút xúc động a ngươi bây giờ về t h â n q u y ế n chuẩn bị làm gì chứ ta đăng ký một nhà công ty vật nghiệp về sau chuẩn bị làm vật nghiệp a cũng coi là tìm cho mình chút chuyện làm kia rất tốt nha chính mình mở công ty làm l ã o bản đào tỷ thân thể ngươi còn tốt chứ ta phát hiện ngươi mập một chút hoàng đào c h ầ m mặc một chút tiểu võ hai tháng trước ta làm một lần giải phẫu thế nào cấp tính viêm ruột thừa đem ruột thừa cắt a đối thân thể sẽ có ảnh hưởng gì sao cũng không có gì ảnh hưởng À, về sau muốn gặp lại u nghỉ rời đi u số giá trường học mã võ đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút nhỏ Đào nhói cỡ nào tốt cô nương a để cho mình bỏ qua ai trở về không được có ít người có một số việc một khi bỏ lỡ liền trở về không được mã võ rời đi giá trường học cũng không biết đi hướng đó dường như lại mất đi mục tiêu mà hoàng đào trở lại giá trường học lâu đi vào phòng làm việc điểm danh muốn dẫn vương diễm cùng đường hương vương diễm tự nhiên là cao hứng tiếp nhận hoàng đào không có để các nàng xếp hàng trực tiếp dẫn các nàng lên xe thẳng đến luyện xa trường vương diễm ngươi cùng tiểu võ rất q u e n sao quen thuộc a ta biết rất nhiều năm vậy ngươi bây giờ ở tại cái nào ta ở tại tiểu võ trong nhà hoàng đào thầm ắ n g không hỏi nữa cái này cặn bạn a m thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt đường hương đồng học Tiểu võ là n g ư ơ i thân ca ca vậy sao. Đúng vậy, thế nào. n g ư ơ i cùng ta ca ca rất quan sao. n g ư ơ i ca ca đã từng thuê tại nhà, ta là chủ thuê nhà của hắn. A vương diêm nói, có phải hay không gì t ì n h thôn nơi đó. Đúng vậy, n g ư ơ i đi q u a chưa. Ta ở nơi đó một đoạn thời gian. đ ô n g nhiên hoàng đào nghĩ tới, nàng nhớ ki tiểu võ trước kia thu lưu hai nữ nhân ở tại nơi này, nói là cái gì đồng hương, thì r a chính là nàng nhà. m ã võ gọi điện thoại cho vương quý. q u ý quý tử. Lamã, sớm như vậy. Quý tử, đâu ó c người có phải hay không nứa vào. Lamã, thế nào. ngươi một buổi sáng sớm liền mắng người a thế nào ta không phải đã nói với ngươi rồi sao không cần mang vương diễm đi hoàng đào giá trường học ngươi thế nào hết lần này tới lần khác muốn dẫn nàng đi l ã o mã thiên địa lương tâm ta thật không biết ta chỉ biết là hoàng đào là huấn luyện viên ta nào biết được nàng tại cái nào giá trường học ta cùng vương diễm tại giá trường học lúc ghi tên cũng không nhìn thấy hoàng đạo a có phải hay không là làm hiểu lầm hiểu lầm cái r á m ta vừa rồi đưa các nàng đi giá trường học đụng phải hoàng đạo ngươi thật đúng là tìm việc cho ta lao mã đều là chút chuyện cũ năm xưa ngươi sợ cái gì đi đụng phải một khối không thật tốt sao người quen tại giá trường học học lái xe còn nhanh một chút người biết cái gì ta cái k i a tiện nghi mọi mọi cũng tới ba người nữ nhân này tụ cùng một chỗ không phải c ố sự cái k i a chính là sự cố l ã o mã n g ư ơ i có phải hay không đối hoàng đạo còn có cái gì ý nghĩ ta có thể có ý kiến gì người đã không ý nghĩ gì thì sợ cái gì chứ l i ê n n g ư y ê điểm này phá sự người ta cũng không hiếm có sách n g ư ơ i nhà biết cái gì tính toán không cùng n g ư ơ i g i ậ n ta treo mã võ không có địa phương đi dứt khoát lái xe trực tiếp đi văn quên trong nhà văn tỷ tiểu võ người thế nào sớm như vậy lên đến thế nào ta tới không đúng gì có phải hay không trong nhà còn có người nói cái gì đó ta cho là ngươi buổi chiều mới đến giữa t r ư a không có địa phương đi đến ngươi nơi này có bữa cơm vậy sao mau vào đi c h ắ n g lời này thế nào giống hoàng đoạt tử tiểu võ ngươi ăn điểm tâm chưa ăn con của ngươi đâu đến trường đi ta xế chiều đi đón hắn thuận tiện mở hội phụ huynh văn tỷ ngươi buổi chiều đều đi đón hắn thế nào còn cần ta đi đâu ta không phải hy vọng cho hải tử một cái hoàn c h ỉ n h nhà sao không muốn để cho đồng học biết hắn là gia đình độc thân a ngươi ngồi ta cho ngươi ngược ly cà phê không cần buổi sáng uống cà phê liền cơm đều ăn không vô tiên nếu không ngưng lại đi trên lầu ngủ một chút không cần ta chơi đùa điện thoại liền tốt chương hai trăm chín mươi năm bẩn chương hai trăm chín mươi năm bẩn văn quyên đem đại môn đóng lại ngồi vào mã võ bên cạnh đồng nhiên ôm mã võ cổ văn tỷ đừng làm rộn thật tốt ngồi nói chuyện hh ắ c ắ c ngươi có thể đến ta thật c a o hứng ba văn quyên trực tiếp tại mã võ trên mặt hôn một cái văn tỷ đừng như vậy thế nào ta lại không muốn ngươi phụ trách ngươi sợ cái gì đây không phải phụ trách không chịu trách nhiệm sự tình luôn cảm giác dạng này là lạ đ n g nhiên văn quên văn tỷ ngươi đừng như vậy tỷ giữa ban ngày ngươi đừng như vậy chúng ta thật dễ nói chuyện được không a ai tiểu võ ngươi biết ta thích ngươi cho nên đi cùng với ngươi làm gì đều được văn tỷ ta không chịu nổi cái gì trách nhiệm không muốn ngươi phụ trách nhiệm chúng ta đối chính ta phụ trách nhiệm là đủ rồi văn tỷ vậy ngươi liền chuẩn bị trường kỳ một người như vậy quá a ngươi không phải mời ta đi ngươi công ty làm quản lý sao ta hiện tại đem kiện thân quán đ ề u bán liền đợi đến làm việc cho ngươi đâu ta nói chính là ngươi sinh hoạt tư nhân ngươi không có ý định lại tìm một cái sao văn quyên nói không có không có ý định tìm a đây không phải không có đụng phải thích hợp sao ngươi công ty kia lúc nào thời điểm g â y dựng n h a hiện tại tòa nhà ngay tại trang trí tối thiểu còn muốn hai ba tháng a ta đoán chừng phải trở tới sang năm văn tỷ ta nói câu buồn nôn lời nói không cho ngươi mắng ta nói đi ta hôm qua còn cùng người khác cũng cùng một chỗ qua ngươi thay ta làm những n à y trong lòng không khó chịu h o à n sao nhắm mắt làm ngơ coi như không có xảy ra tốt ta có đôi khi ngẫm lại cũng rất thật đáng buồn ngươi nói ta điều kiện cũng không kém nha làm sao lại tìm không thấy một cái thích hợp nam đâu cái này ta nào biết được có lẽ ngươi yêu cầu quá cao lại có lẽ người kia còn không có xuất hiện đi tính toán không trò chuyện những n à y không vui tiểu võ ngươi có muốn hay không dội cái nước không cần ta lại không xuất mồ hôi vậy ngươi trước tiên ở nơi này chơi một chút ta đi dội cái nước thay quần áo khác đợi chút nữa chúng ta đi ăn cơm ân văn tỷ n g ư ơ i giúp ta đem quần áo k i ể m tới a ngươi lên ta giúp ngươi mặc vào ngươi lại lao ra thế nào như thế lời đâu hh mã võ đốt một điếu thuốc t ơ m hút mạnh một ngụm ai người sống đến cùng là làm gì đâu tại trong nữ nhân lượn vòng vòng sao đi như thế nào một vòng lại về tới nguyên điểm ngoại trừ người già đi cái gì đều không thay đổi vẫn là người quen biết hoàn cảnh quen thuộc mùi vị quen thuộc nằm trên ghe salon hút thuốc chơi lấy điện thoại không bao lâu văn quyên mặc một bộ đai đeo dài áo ngủ đi ra tiểu võ ta muốn đi gội đầu phát đi bên ngoài tẩy a ân đại tỷ ngươi đem ta một người ném ở trong nhà a có như vậy giảng cứu sao ai bảo ngươi đem tóc ta làm bẩn trắng vậy ngươi đi gội đầu t ó ta ở nhà đi ngủ nếu không người lái xe của ta đi thôi không cần c ư xá bên ngoài liền có không bao xa đi qua là được rồi văn tỷ n g ư ơ i đi gội đầu tóc cũng muốn đổi bộ y phục đi có được hay không ngươi mặc thành dạng này như cái gì lời nói cầu dẫn ai đâu đi ta đương nhiên biết muốn đổi quần áo ngươi thật sự là sự tình mẹ mã võ lên lầu trực tiếp đi phòng ngủ đi ngủ tỉ đem trên ghế s a lon vệ sinh quét dọn một chút a mã võ trở lại phòng ngủ tiếp tục ngủ chơi điện thoại ai n g ư ơ i sống đến cùng là làm gì đâu sau một tiếng văn quên trở về chỉ thấy mã võ nằm ở trên giường ngủ thiết đ vậy ă n q ngươi chờ lấy không bao lâu hai người bắt đầu ăn cơm tỷ ngươi bình thường ở nhà một mình ăn cơm thế nào làm liên tùy tiện làm một chút ta một cái còn không đơn giản nếu không vẫn là mời bảo mẫu a bảo mẫu tiền lương ta tới cấp cho không cần ta cũng không phải mời không nổi bảo mẫu là thực sự không có cần thiết này trong nhà nhiều người ngược lại không thoải mái ta một người trong nhà mặc dù quản c u vẽ một chút nhưng rất tự do văn tỷ cha mẹ ngươi không tính tới sao mẹ ta thường xuyên ở chỗ này đi nhưng ta không hy vọng nàng ở chỗ này ta cùng với nàng quan niệm không giống nhau lắm lại nói cha ta thân thể cũng không tốt mẹ ta về nhà muốn chiếu cố hắn tiểu võ nếu không ngươi về sau ở ta chỗ này thôi a cái này cái nào đi ngươi biết ta rất bận ừ ngươi vội vàng bồi phương tổng a không phải nói như thế nào đây ta cái kia tiện nghi mội mội không phải đã tới sao ta đem nàng một người đặt ở nhà ta cũng không yên lòng lại nói ta cũng không phải an ổn người ở tại ngươi nơi này ta cũng biết không thói quen kỳ thật ta rất hôn đản cùng mấy cái nữ nhân của nhau thật xin lỗi n g ư ơ i ta cũng không có thể đối ngươi phụ trách nhiệm cũng cho không được ngươi cái gì luôn mồm nói trong lòng có ngươi có thể đối ngươi cái gì đều không giúp được tiểu võ đừng nói như vậy ta cũng không trách ngươi ngươi ưu tú như vậy bên người nhiều mấy cái nữ nhân c h u y ể n cũng rất bình thường hiện tại chính là như thế n ê n đại n ư ờ i nghèo không cười ký nữ ngươi có thể ở phương tổng các nàng bên người c ù n nhau giải thích rõ ngươi bản sự cao cường phương tổng công ty tại bắc mỹ đưa ra thị trường đều hơn hai năm ta đoán chừng nàng hiện tại giá trị bản thân tối thiểu hơn trăm triệu văn tỷ ta cùng phương h i ể u phượng cùng một chỗ thật không có cầm qua nàng tiền i ề n gì nàng mặc dù có tiền có thể ta cũng chưa hề tính toán qua nàng trước kia nàng đối ta rất keo kiệt nhưng là hiện tại nàng đối ta rất hào phóng ta muốn hỏi nàng muốn bao nhiêu tiền nàng đều bằng lòng cho hơn nữa không chút do dự chỉ là ta người này cũng rất mâu thuẫn ngươi nói ta ăn bám sao ta chưa từng không thừa nhận cần phải bó lớn đi lừa gạt tiền của nữ nhân ta lại không mở miệng được thậm chí chủ động tự tuyệt văn quyên nói ta biết tâm tư ngươi thiện lương không có gì ý đồ xấu có lẽ chính là bởi vì ngươi dạng này các nàng mới bỏ được không được ngươi lòng ngươi đều là nhục t r ư ờ n g ngươi thiện lương các nàng không có khả năng không nhìn thấy nếu như ngươi một mặt lừa gạt tiền người ta cũng không l ố c ai ta gần nhất phát hiện ta rất hôn đản tại mấy cái nữ nhân bên người c ù n nhau ta loại người này về sau cuối cùng sẽ gặp báo ứng p h i làm gì nói mình như vậy văn tỷ ngươi đi cùng với ta ngươi không chê ta bận sao trong lòng ta có ngươi ta không muốn cái khác nhắm mắt làm ngơ làm gì cảm thấy ngươi bận hẳn là ngươi có í c bệnh ây chương hai t r ă n mươi lại góp một h ố i chương 296, lại góp một h ố i thế thì không có ngươi đừng nghĩ xóa nói thật nhiều như vậy nữ nhân ta cũng chỉ dám đối ngươi không kiên nể gì cả không giữ mồm giữ miệng nói vài lời lời trong lòng tại sao ta cảm giác sống được không có mục tiêu làm chuyện gì tựa hồ cũng không nhiều hứng thú lắm văn quyên nói ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy đóng phim sự tình a thế thì cũng không phải chính là cảm giác khoái hoạt không nổi có phải hay không chịu thải hà chia tay với ngươi trong lòng ngươi khó chịu không phải nàng cùng ta không phân ra bất quá là nhất thời nói nhảm mà thôi chỉ là ta hiện tại cũng có chút muốn tách rời khỏi nàng ta cũng không muốn cột vào nàng dây lưng quần bên trên tách ra cho lẫn nhau một chút không gian ta tự do một chút mau ăn canh đều lạnh ân tiểu võ ta cảm thấy à ngươi vẫn là đem công ty mở mau sớm kinh doanh à dạng này mới có chuyện làm nếu không ngươi lại rảnh rỗi cũng không tốt ân ta đây biết trên thế giới này chín mươi chín phần trăm người đều là đang vì kêu mấy lượng bạc vụn đang bận rộn mà nhưng ngươi không biết rõ vì cái gì đang dầu dĩ đúng vậy à có lẽ đây là bi ai của ta à ta tại bắc kinh khiê nhưng ngủ được can tâm hiện tại cái gì cũng không cần làm ngược lại ngủ được không thoải mái người chính là như thế p h ạ m tiện người kia làm mệt làm nặng như vậy việc tốn thể lực tiêu hao q u á lớn vậy còn không ngã xuống liền ngủ mất có lẽ vậy văn tỷ hai tử họp phụ huynh ta đi thích học sao hai tử sẽ có hay không có tâm tình mâu thuẫn sẽ không ta đã nói với hắn ta nói mụ mụ ưa thích vị này thúc thúc chúng ta đi trường học mở cho hắn hội phụ huynh hắn sẽ rất cao hứng a như vậy cũng tốt ta liền sợ hoàn toàn ngược lại tiểu võ mở xong hội phụ huynh chúng ta đi dạo phụ à bồi hai tử mua chút đồ vật để ngươi cùng hắn làm quen một chút đi ngược lại ta cũng không chuyện gì chỉ là hai ta quan hệ cuối cùng không phải vợ chồng hai tử về sau vẫn là sẽ rõ không có việc gì tuổi tác càng lớn hai tử càng hiểu chuyện hắn không sẽ hỏi những này hai tử của ta thành tích học tập rất tốt tại toàn trường trước mấy tên đâu vậy sao kia rất lợi hại học bà nha ân không kém bao nhiêu đâu mã võ bồi văn quyên ở nhà nghỉ ngơi mấy giờ sau đó hai người đi trường học văn quyên đứa nhỏ nhìn thấy mã võ nắm mụ, mụ tay đến bồi hắn tham gia hội phụ huynh thật vui vẻ bởi vì hắn thành tích học tập tốt lao sư còn biểu dương hắn cái này khiến hắn thật cao hứng mã võ s ờ lên tiểu gia hỏa đầu cố ý cùng hắn thân cận một chút sau đó cùng bạn học khác ra trường chào hỏi cũng coi là liên lạc tình cảm nhường tất cả mọi người quen thuộc trường học tổ chức ra t r ư ở n g bồi h à i tử chơi bóng rổ đây là mã võ cường hạng không bao lâu đi mã võ cùng h à i tử liền quen thuộc lên rồi tiểu gia hỏa một m sáu nhiều băng thế mà nhường mã võ con hắn mã võ nhớ tới chính mình khi còn bé nếu là có như thế thúc thúc con hắn tốt biết bao nhiêu a văn quyên nhìn xem mã võ cùng nhi tử kết thành một khối nội tâm đặc biệt thích thú nguyên lai mình nhi tử như thế khát vọng có tình thương của cha trước kia là chính mình không để ý đến thật sự là tình thương của cha như n ú i A, không thể thay thế hoa nhi n gọi cha nuôi cha nuôi ân thật sự là con oan về sau ai dám khi dễ ngươi cùng cha nuôi nói cha nuôi đi thu thập hắn ta ở trường học không ai ư ức hiếp ân ở trường học thành tích học tập tốt lao sư học sinh đều sẽ coi trọng mấy phần đi học cho giỏi tranh thủ thi đậu thanh hoa bất đại ta biết sau khi tan học ba người lên xe cha nuôi mẹ sẽ d e s e n s e nha quê nhà ta tại tương nam một cái vắng vẻ tiểu trấn chung quanh quần sơn vân quanh nhưng trên trấn phong cảnh tú lệ sơn thanh thủy tú tiểu trấn không lớn liền một trường học có tiểu học cùng sơ chung lên cấp ba liền phải đi huyện thành theo trên trấn tới huyện thành còn tốt hơn mấy chục cây số ta khi đó đến trường hàng ngày đi đường theo chỗ ở tới trường học còn có hai cây số trong đó có một nửa là bùn bạ lụ trời mưa xuống một thân bùn thiên tình một khi gió thổi chính là một thân s á m ta khi còn đi học cùng các ngươi hoàn cảnh bây giờ không cách nào so sánh được cho nên nha ngươi bây giờ phải biết quý trọng a thật muốn đi các ngươi tiểu trấn bên trên nhìn một chút t ố t chờ lần sau có cơ hội cha nuôi dẫn ngươi đi t ố t vậy chúng ta một lời đã định không ca mã võ đem xe lái đến một nhà khách sạn lớn hoa nhi n chúng ta hôm nay ở bên ngoài ăn cơm ngươi suy nghĩ gì tùy t i ệ n điểm ta muốn ăn con cua đi để ngươi ăn đủ văn q u y n nhìn xem nhi từ cùng tiểu võ thân cận nội tâm cũng rất là ngọc nào có lẽ tiểu võ mới thích hợp làm hải tử cha sau bữa ăn mã võ đưa các nàng về nhà mã võ vụng trộm cho hải tử nhét hai trăm k ố i tiền nhi tử đừng để mụ mụ ngươi biết các lao da trên thân nhất định phải có tiền không có việc gì mời nữ đồng học uống một chút trà sữa gì gì đó cha nuôi không cần ta có tiền nghe lời cha nuôi có việc có thời gian trở lại thăm ngươi a mã võ sau khi đi mẹ ngài tội gì mà không giữ lại cha nuôi ở lại đây hoan nhi ngươi cha nuôi có công việc của mình rất bận nhi tử ngươi nói mụ mụ lại cho sinh mụi mụi có được hay không với ai sinh a người đứa nhỏ này đương nhiên cùng n g ư ơ i cha nuôi a cha nuôi a ta mặc kệ n g ư ơ i cứ tự nhiên ta không phản đối các ngươi cùng một chỗ mã võ về đến nhà vương diễm cùng đường hương hai nha đầu thế mà còn không có về đành phải đánh nàng điện thoại ân diễm tỷ sao còn không có về a tiểu võ ta cùng hương nhi ở bên ngoài ăn cơm còn có hoàng đào huấn luyện viên mã võ thầm mắng thật sự là ba cái đàn bà không có tiến đến một khối a vậy các ngươi ăn đi tiểu võ ngươi ăn cơm sao ta ăn ta thấy các ngươi không có về nhà lo lắng các ngươi có việc cho nên cứ gọi điện thoại hỏi một chút a chúng ta đã ăn xong liền về treo Bó tay rồi mã võ bật máy tính lên chơi game không tiếp tục để ý mấy bọn đàn bà này sau một tiếng vương diễm cùng đường hương trở về đường hương đi vào thư phòng Cà ca. hương nhi ngươi trở về ân hoàng đào huấn luyện viên đưa chúng ta trở về mã võ nói vậy sao người ta đối ngươi rất khách khí n h à đúng vậy vừa rồi ăn cơm cũng là nàng tính tiền ta cùng vương diễm tỷ đều có chút thật không t i ệ n vậy sao nói chung đều là học viên tỉnh giáo luyện ăn cơm không nghĩ tới người ta huấn luyện viên xin các người học viên đông nhiên đường hương đi vào mã võ bên người ca ca ngươi cùng hoàng đào huấn luyện viên có phải hay không từng có cái gì a hương nhi ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta luôn cảm giác hoàng đào quanh co lòng vòng nghe ngóng chuyện của ngươi nàng đối ta đặc biệt nhiệt tình cái này có chút vượt qua huấn luyện viên đối học viên quan tâm phạm vi hương nhi nàng đã từng là chủ trọ của ta ta cùng với nàng tính tương đối quen người ta n g ệ tình ta quan tâm ngươi một chút cái này không nhiều bình thường sao ca ca vậy cái này cũng quá nhiệt tình a hắc hắc ai bảo ngươi ca ta dáng rất đẹp trai người ta muốn đuổi theo ngươi ca ca được hay không a ngươi thật là có chị dâu chương hai trăm chín mươi bảy hàng tốt không n h chương hai trăm chín mươi bảy hàng tốt không rẻ mã vò nói hương nhi ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta cùng hoàng đảo không riêng gì khách trọ kỳ thật cũng là nhiều năm bằng hữu chỉ bất quá bây giờ rất ít liên hệ a hương nhi ngươi về sau là cùng nàng tập lái xe sao ân đúng vậy nàng nói qua tự mình dạy cho chúng ta a đã như vậy vậy liền hảo hảo học cầm tới khoa mục nhất tài liệu giảng dạy sao có hai quyển sách đâu còn có thể trên mạng làm bài đi vậy ngươi đi nhìn để a cả ca lên mạng ân đường hương sau khi đi vương diễm đi đến còn đóng cửa lại cặn bạn nam d i ễ m tỷ thế nào hừ ngươi cùng hoàng đảo có phải hay không có một chân c h ẳ n g ngươi nói chuyện có thể hay không văn minh một chút nói như thế nào như thế thô lỗ cái gì gọi là có một chân ít đến bộ này ngươi cùng hoàng đảo là quan hệ như thế nào d i ễ m tỷ ngươi có bị bệnh không làm gì hỏi như vậy thế nào luôn nghe ngóng chuyện riêng của ta chúng ta giống như không có kết hôn a có như vậy thân mật sao ngươi có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều đi hoa tâm đại la bậc thì thế nào hoàng đảo buổi chiều mời chúng ta ăn cơm ta đã cảm thấy kỳ quái nào có huấn luyện viên mời học viên về sau nàng luôn biến tướng nghe ngóng chuyện của ngươi ta liền hiểu nàng đối ngươi đặc biệt cảm thấy hứng thú nói đến ngươi thời điểm ánh mắt có thần ngẫu nhiên lâm vào trầm tư ta nghĩ ngươi cùng với nàng quan hệ khẳng định không tầm thường không có gì không tầm thường nàng chính là ta chủ thuê nhà ta cùng với nàng tương đối quen trên thực tế ta lúc đầu học lái xe nàng cũng là ta huấn luyện viên vậy sao hai người các ngươi liền không có chút gì ngươi đến cùng muốn lấy được tin tức gì muốn nghe được ta cùng với nàng có hay không lên giường vậy sao ngươi nhàm chán không t h nhà ta đi ta mới không quan tâm ngươi những này cho má xối khỏe sự tình、đi. Ra chơi game đâu, n g ư ơ i đi giúp n g ư ơ i a tiểu võ n g ư ơ i ăn dưa hấu sao trong tủ h lạnh còn có nửa bên dưa hấu ngươi cầm một cỗ đến đây đi không ăn lãng phí đáng tiếc cái này thiên về sau không cần mua dưa hấu mua chút đỏ sách ô、oh、mai anh đào loại hình là được rồi một tuần lễ sau vương quý mang theo vợ có tới mã võ bó tay rồi lần này trong nhà có thể náo nhiệt mã võ phòng ở mặc dù có hai trăm một mươi m hai trên thực tế chỉ có ba gian phòng ngủ còn lại có một gian thư phòng một gian độc lập phòng giữ quần áo ba gian phòng ngủ đường hưng cùng vương diễm một người chiếm một gian mã võ đành phải đem phòng ngủ chính cấp cho đi ra nhường vương quý cặp vợ chồng ở lao mã ngươi đem phòng ngủ nhường cho ta ngươi ở cái nào ta ngủ thư phòng là được rồi vương quý nói vậy ta ở cái nào ngươi cùng tiểu thường ở cùng nhau là được rồi nha vậy không được chúng ta mặc dù là huynh đệ nhưng ta đến nhà ngươi cũng là làm khách cặp vợ chồng không thể ngủ tới phòng ngủ của ngươi điểm này q u ý c ụ ta còn là hiểu dạng này ta ngủ phòng khách ghế s o f a tốt quý tử không có chú ý nhiều như vậy không được cái này kiên quyết không được ngươi muốn như vậy ta liền không ở đây ngươi nơi này ở ta trực tiếp đi thuê phòng mẹ nó không nghĩ tới tiểu tử ngươi tư tưởng vẫn rất bảo thủ mà thôi ngươi ngủ ta thư phòng ta ngủ khách k h í tốt l ã o mã như vậy sao được sao có thể để ngươi chen phòng khách đi ta cũng không trong nhà ở vài ngày ngươi cũng đừng chú ý nhiều như vậy khiến cho giống lao thái thái như thế trong nhà chăn m ề n không đủ đợi chút nữa siêu thị mua hai giường chăn m ề n a mã võ ôm lấy vương quý nữ nhi mấy tháng hải tử thật đáng yêu ha ha ha quý tử đem ngươi nữ nhi gả cho ta nhi tử được tiết tốt chúng ta định thông ra từ bé ha ha ha ha mã võ đem đứa nhỏ cho tiểu thường quý tử ngươi đi ra một chút hai người xuống lầu lão mã thế nào hh trong nhà đều nhàn ra chim tới hai ta đêm nay đi hoàn thành cũng đi nếm thử đặc sắc phục vụ hh ngươi không phải là không tốt cái này một ngụm sao đi đi theo ma tẩy chân thế nào à hai ta đánh cược không tính là kia nữ để cho ta đi gặp tôi h ta xem một chút đến cùng làm ặ t h à n gì g đem ngươi mê thành d ạ n g này được a kia buổi tối đi sau bữa cơm chiều mã vò nói tiểu thường công ty lập tức sẽ khai trường ta cùng vương quy đi tìm bằng hữu đ à m luận chút chuyện à vậy các ngươi đi thôi đường hưng nói ca ca ngươi ban đêm trả về sau nhìn tình huống a uống rượu liền không trở về a mã võ vương quý hai ra hỏa mở ra cờ l ạ t thẳng đến hoàn thành quý tử ở chỗ nào phượng cương mã võ nói mẹ nó tại sao ta cảm giác ngươi so ta đối thâm quyến còn quen thuộc đó là đương nhiên ngươi lão trông coi kia hai phú bà đã sớm bỏ qua ven đường phong cảnh cái này phú bà làm đồ ăn có thể đừng làm cơm ăn ăn no rồi dễ dàng chống đỡ đi ngươi lại ra hơn nửa canh giờ hai người tới hoàn thành phượng cương tới một nhà không lớn dựa chân cửa hàng vương quý đối với nơi này giống như là tương đối quen thuộc quý tử liền cái này ân ngươi cho rằng làm sao bị vùi dập giữa chợ cứ như vậy t i ể u điếm ta còn tưởng rằng nào đó vương tử hổ t h i đâu làm gì cũng phải là cấp năm s a o a l ã o mã khách sạn năm sao quá mắc ta nhưng không chơi nổi ngươi lại ra ta mở ra cửa lạc tại ven đường ăn thức ăn nhanh đi phục vụ đều không khác mấy khách sạn chưa hẳn đồ ăn ăn ngon mã võ nói ngươi đây là đ i ệ n hình quán bán hàng tuyên ngôn quả thực nói hiệu nói vựa nói như thế nào rất nhiều người cả một đời chưa từng vào khách sạn năm sao ăn cơm phần lớn là đi quán bán hàng hoặc là một chút quán cơm nhỏ sau đó liền nói hiễu nói vượng nói cái gì khách sạn năm sao hương vị còn không đổi kịp quán bán hàng đồ ăn trên thực tế chân chính khách sạn năm sao những cái kia đ ỉ n h cấp đầu bếp làm ra đồ ăn thật là tốt ăn khó mà nói ăn vậy cũng là không ăn được nho thì nói nho xanh nhiều nhất chỉ có thể nói không thích hợp khẩu vị của hắn hắn ăn không quen nhưng cũng không biểu thị người ta làm không tốt ngươi phải nhớ kỹ một câu thứ gì quý hắn tự nhiên có xa hoa đạo lý tiện nghi không nhất định không có hàng tốt nhưng hàng tốt hắn nhất định không rẻ đừng nghe trên mạng những cái kia mỏ mẫm linh tinh Ngươi lần trước chúng ta bị bắt ngươi còn nhớ rõ sao vẫn là khách sạn năm sao đáng tin người ta lão bản hậu trường cứng rắn ở nơi đó bị bắt cơ hội so chúng sổ số còn thiếu lão mã ta cũng biết khách sạn năm sao tốt có thể mẹ hắn quý nhà nghe nói thức ăn nhanh rẻ nhất đều muốn một ngàn hơi tốt một chút hai ba ngàn trở lên loại k i a cái gì công chúa cấp năm ngàn trở lên hơn nữa chỉ có hai giờ chương hai trăm chín mươi tám không nói chi tiết chương hai trăm chín mươi tám không nói chi tiết mã võ cười nói hai giờ đầy đủ con mẹ nó ngươi đang còn muốn nơi này ăn tết ta chẳng lẽ làm xong việc còn ôm kỹ nữ đi ngủ không thành ngươi làm là yêu đ ư n g a ngươi đến quen biết sao ha ha cũng là lại hơn nửa cách giờ mã võ hai người tới vương sông một nhà cỡ lớn khách sạn năm sao nào đó từ khách sạn chỉ là phía ngoài to lớn bãi đỗ xe liền sẽ rất rung động mẹ nó thật sự là phồn bình kỹ nữ hương thịnh a cái này cần có bao nhiêu khách n h â n a hai người xuống xe thẳng đến lầu một đại sảnh h o à n n g h ê n quan lâm vương quý nói nhà tắm hơi bộ tại lầu mấy tiên h sinh n g à i tốt nhà tắm hơi bộ tại lầu ba hai người bên trên thang máy đi vào lầu ba nhà tắm hơi trung tâm liên tiếp lầu chính gặp khách người đến một gã nam hộ khách quản lý lập tức l ê n tiếp hai vị tiên sinh ngày tốt vương quý nói nhà tắm hơi an bài thế nào tiên sinh mời tới bên này muốn tẩy nhà tắm hơi trước hết giao tắm rửa gian phòng phí ngài muốn cái gì phòng liền an bài cho ngươi cái gì phòng nhưng là muốn trước mua một chút đơn tốt nhất gian phòng tiền phòng sáu trăm sáu mươi tám nguyên tiêu phí khắc tính trước hết giao tiền phòng sao đúng vậy muốn trước tính tiền đi qua một đoạn mê cung giường như hành lang quản lý đem hai người dẫn tới một cái phòng bên trong bố cục mặc dù cùng bình thường khách sạn khách phòng không có gì rõ ràng khác nhau nhưng ở phòng một góc có một mặt rơi xuống đất cái gương lớn che g è m vải quản lý đi vào gian phòng trước tắt đèn kéo ra rèm thêm ấ m gương đằng sau là n n ngài, ngài cờ cờ. kiến g thức tiên sinh chỉ cần kéo xuống rèm trong gương mỹ nữ liền sẽ đổi đi chờ rèm lại kéo lên lúc lại sẽ có mới mỹ nữ ở bên trong khiêu vũ thẳng đến ngày hài lòng mới thôi ngay trong chúng các nàng sẽ theo tấm gương đằng sau đi tới là ngày phục vụ mã vo gật đầu thuật nghiệp hữu chuyên công thêm kiến thức quý tử là cấp năm sao tiệm cơm đồ ăn hương vị tốt vẫn là quán bán hàng hương vị tốt ngươi cứ nói đi hh ắ c ắ c lao mã ngươi nói đúng quý có xa hoa đạo lý mã vo cười nói vậy ngươi liền gọi món ăn a ta chưa hút điếu thuốc ép một chút sau hai giờ mã vo hai người xuống lầu quý tử cảm giác như thế nào lao mã có tiền thật tốt h ậ t t quý có xa hoa đạo lý xác thực không sai mã vo cười nói về sau tiểu tử ngươi khẳng định sẽ hướng nơi này đưa tiền lao mã ta cũng không có nhiều tiền như vậy cái này tiền phòng cứ như vậy quý Phí phục vụ khắc tính, vụ đi ế mã võ lái xe trở lại chính mình cư xá dưới lầu vương quý xuống xe lao mã tội gì mà không đình chỉ đến dưới đất bại đỗ xe đi quý tử ngươi lên đi ta không được nơi này l ã o mã hơn nửa đêm ngươi ở cái nào ta đi bồi phương tổng đi ngươi lên đi a mẹ nó phòng ngủ chính nhường tiểu thường chiếm khách phòng lại để cho hai vị cô nãi nãi chiếm khiến cho lão tử không có địa phương đi ngủ mã võ trực tiếp l á i xe đi thẳng đến bờ biển b i ệ tự t h ấn vào chung cửa tiểu lý tới mở cửa tiểu võ lý tỷ q u ấ y g i à y a tiểu võ thế nào muộn như vậy mới đến có chút việc trì hoãn ngươi tiếp tục ngủ a mã võ vào nhà sau trực tiếp lên lầu hai triệu thải hà cửa phòng ngủ là khóa lại quá muộn mã võ không có đi quái d y nàng đi thẳng tới khách phòng theo trong ngăn tủ xuất ra một giường chăn mền sau đó ngủ có lẽ tại khách sạn chơi mệt rồi ngã xuống liền ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau triệu thải hà rời giường xuống lầu đồng sự t r ư ở n g sớm sớm đồng sự t r ư ở n g ăn điểm tâm a ân đồng sự t r ư ở n g tiểu võ không xuống ăn điểm tâm sao tiểu võ ngươi nói là hắn trên lầu đồng sự t r ư ở n g hắn không có cùng ngài ở cùng một c h ỗ sao hắn hôm qua đã k h u y a mới về triệu thải hà ngồi không yên trực tiếp lên lầu đi vào khách phòng trực tiếp mở cửa chỉ thấy tiểu võ nằm ở trên giường ngủ thiếp đi triệu thải hà nhất thời mềm lòng không đành lòng đánh thức hắn nào biết mã võ đ ỗ n g nhiên mở tóm ắ t nàng dâu ngươi tối hôm qua thế nào ngủ nơi này trong nhà ngủ không được nơi này cách ngươi gần một chút vốn định ngủ gian phòng của ngươi tới quá muộn không muốn đánh thức ngươi triệu thải hà mặt không biểu tình rời giường ăn điểm tâm a mã võ nói không có gì khẩu vị ta đi rửa mặt một chút ngươi đi trước ă n đi mã võ rời giường rửa mặt một chút đi vào một lâu tiểu võ sớm buổi sáng tốt lành thúc thúc buổi sáng tốt lành tốt. tiểu lưu hiện ra tiểu võ ngươi tối hôm qua trở về ân thâm không có chỗ có thể đi ở đâu đều là lang thang nói chuyện rất có triết học đi trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn cái gì đâu không có gì chơi game ăn cơm đi ngủ các ngươi di tinh thôn cái kia hạng mục có thể hay không nhanh một chút ta ta cũng c h ờ bông hoa đều cảm ơn hiện đang ở tường ngoài trang trí ngươi cái gì gấp đi nào có nhanh như vậy ta đoán chừng nhanh nhất muốn sang năm sao có thể không vội đâu nhà ta đều bị người khác chiếm lĩnh ta đều không có chỗ ở có ý tứ gì vương quý mang vợ còn tới tăng thêm em gái của ta bây giờ trong nhà có thể náo nhiệt đi ngươi thật là một cái lưu manh đoạn thời gian trước còn muốn đem vương quý giới thiệu cho ta hắn đều có hải từ lão bà ha ha còn chưa kết hôn không tính là lão bà ta đem hắn giới thiệu cho ngươi cũng là để các ngươi nhận thức một chút lại không để các ngươi làm gì p h i thật sự là giao hữu vô ý lưu tỷ uống rượu không đi một buổi sáng sớm uống gì rượu ta không nói buổi sáng uống ban đêm có thời gian không đi uống vài chén ban ngày phải đi làm buổi tối sự tình ban đêm lại nói thôi đi tuất an điểm tâm an điểm tâm x o n g sau mã võ lên lầu triệu hải hà đang chuẩn bị đi làm mã võ lôi kéo nàng lên lầu nàng dâu chúng ta lên lâu có việc cùng ngươi đàm luận một chút đi vào lầu hai gian phòng thế nào chuyện gì ha ha hơn một tuần lễ không đến xem ngươi nhớ ngươi ta lần trước nói qua nên giao làm việc nhất định phải giao nên hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ không kéo dài Trưng trưng trường, thẻ, thể thần trọng, ngươi ngươi Ngươi người đồng không cần đánh thể. Ai còn có thể đem ngươi làm gì? Hốn đàn. Ngươi bị bệnh thần kinh, cửa đều không có đóng. Không quan trọng, không lên. gì? mùi cơm mùi cơm làm đem làm đi lại ai ai đi Hắc hắc, có cửa có là đều sự bị hôn đ à n triệu thải hà đánh mã võ a n g ư ơ i n g ư ờ i bị bệnh thần kinh chỉ biết khi dễ ta h ắ c h ắ c ta cái này kêu xong thành nhiệm vụ không gọi ước hiếp ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên ta làm ộ t cái điển hình nông dân ta nhà mình một mẫu ba phần đất không thể để cho người khác tới cày chán ghét trên lầu đang đánh nhau dưới lầu tiểu lưu đang chuẩn bị đi làm thấy đ ồ n g sự trưởng còn không có x u ố n g tới liền đi lên lầu gọi nào biết vừa tới lầu hai đại sảnh liền nghe gian phòng chuyển đến đánh nhau thanh â m tiểu lưu thầm ắ n g bỗng nhiên có chút đỏ mặt đành phải trực tiếp xuống lầu n à n dâu ta nói qua ta sẽ không cùng ngươi chia tay n g ư ơ i tên hôn đản ta muốn báo cảnh đem ngươi nhốt vào hh ắ c ắ c ta cũng không có bước ngươi là ngươi chủ động có được hay không ta chỉ mở ra cái đầu phần cuối công tác có thể tất cả đều là ngươi tại làm phi c ặ n bã nàng dâu đừng làm rộn hai ta và được rồi không được không có cửa đâu trừ phi ngươi cùng họ phương nhất đao lưỡng đoạn nếu không ta không tiếp thụ nàng dâu ta trong khoảng thời gian này một mực tại trong nhà không có đi đi tìm nàng ngươi không nên nghĩ nhiều ừ ngươi tại nàng nơi đó có phải hay không cũng muốn làm r ộ n có phải hay không cũng muốn chiếm hữu ngươi một mẫu ba phần đất nàng dâu thật không có bất quá đi nàng đ ố n g nhiên đối ta rất hào phóng có ý tứ gì nàng cũng chuẩn bị từ t r ư ớ c nàng vứt ra một bộ phận công ty cổ phiếu hiện tại có thể nói là thực sự ước vạn phú bà ừ nàng có phải hay không cho ngươi tiền không có ta từ chối nàng phải cho ta tiền ta từ chối bất quá ta lại hướng nàng cho mượn hai triệu bất quá tiền này là phải trả triệu thải hà nói ta cho ngươi tiền ngươi không cần ngươi làm gì hướng nàng vay tiền nàng dâu công ty đăng ký ta trên người bây giờ không có tiền đến lúc đó công ty thế nào vận chuyển dù sao cũng phải có vốn lưu động a hư không có tiền có hỏi ta muốn à ta thẻ cho ngươi thật tốt ngươi làm gì phải trả cho ta ta không cần thẻ của ngươi ngươi k i a thẻ khóa lại số di động của ngươi có tin nhắn ghi chép ta làm gì ngươi cũng biết ta nếu là đi chơi gái vậy ngươi cũng biết ta mới không lên ngươi làm ngươi có bị bệnh không còn nghĩ đi chơi gái ta không thể hài lòng ngươi sao nàng dâu ta đây không phải gọi so sánh đi ta biết ngươi có tiền nhưng ta còn là hy vọng chính mình làm ra chút sự nghiệp ngươi yên tâm ta cho mượn nàng cái này hai triệu ta sẽ trả cho nàng chờ công ty mở ta đoán trường lợi nhuận vẫn là khả quan、ừ. đem quần áo lấy tới người dịu ta lên a nàng dâu n g ư ơ i ngồi xuống ta đem quần áo cho n g ư ơ i mặc bên trên không bao lâu hai người mặc tốt n g ư ơ i theo ta đi thư phòng a hai người tới thư phòng triệu thải hà cầm lấy một tờ chi phiếu bắt đầu lắp số lượng sau đó cầm lấy con dấu b ì n h tiểu võ đây là mười triệu nhân dân tệ chính ngươi đi ngân hàng rút tiền cái này tổng không có tin nhắn thông chi a ngươi đi trước đem kia hai triệu trả lại cho nàng nàng dâu ngươi làm gì đâu ta không cần ừ ta không cho phép ngươi hướng cái kia họ phương ký nữ vay tiền đem t i ề nàng lập lại tức trả lại cho n nàng. nàng dâu thật h k ô người tốt h n à xấu cũng là tập đoàn đồng sự trưởng nói chuyện thế nào khó nghe như vậy chứ làm gì nói người ta là kỹ nữ h ừ nàng tức giận đến ta thổ hết ta không có tìm nàng phiền toái liền tốt mắng hai câu đều mắng không được à tâm tư ngươi đau nhức nàng nàng dâu ngươi đây không phải tranh cãi sao tính toán ta không muốn cùng ngươi cãi nhau ngươi đi làm à ta muốn ngủ ngủ vừa rồi có chút thể lực tiêu hao triệu thả i hà nói thử thế nào thân thể biến hư không có tâm tình không tốt cậu kỳ coi như ăn cơm đều vô dụng triệu thả i hà muốn đi làm bỗng nhiên che eo nàng dâu ngươi thế nào cũng đừng làm ta sợ không có việc gì bụng có đau một chút nếu không đi bệnh viện kiểm tra một chút có phải hay không là thận kết sỏi a ai kết sỏi dáng dấp trên bụng a Tỉ, c h ân mười đến phút sau t ố t không sao tiểu võ ta đi làm ân triệu t hải hà đi xuống lầu đi làm trong xe tiểu lưu có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn thấy có hai cái bảo tiêu tại cũng liền mầm i ệ n g đi vào công ty tiến vào động sự trường phòng làm việc đồng sự trưởng ta xem như hiểu rõ ngài đây là lạc mềm buộc chả ta có ý tứ gì ngài ngoài miệng cùng tiểu võ nói muốn chia tay nhưng trong lòng lại nhớ mãi không quên lúc này mới tách ra hơn một tuần lễ lại lăn đến cùng nhau ngài cái này hát cái nào ra à? đi không biết lớn nhỏ hh á t ngài cùng hắn chia tay à chỉ là ngoài miệng nói chia tay thân thể có thể một chút cũng không có điểm vẫn là như vậy thành thật đi ngươi không hiểu ta là không hiểu nhiều nha t i ể u lưu ngươi thế nào giống ghen như thế hẳn là ngươi ưa thích tiểu võ ngài nói cái gì đó ta cũng không có cái này yêu thích cũng chỉ có ngài coi hắn là t h à n h bảo ừ không có liền tốt ta có thể nói cho ngươi ta cho dù cùng hắn chia tay ngươi cũng không thể đụng hắn ngài suy nghĩ nhiều ta đối với hắn thật không nghĩ pháp Đi, bận điệu công tác a thông chi tài vụ tới đây một chút a mã võ nằm tại triệu thải hà trên giường cầm mười triệu chi phiếu ai chính mình đây là thế nào t hơi làm t i ể u kế tá lực đả lực liền được mười triệu nhiều ít người cả một đời cũng không kiếm được số lượng chính mình dễ như chở bàn tay liền lấy tới có thể chính mình tại sao lại khoái hoạt không nổi đâu tham gia cái này cơm chùa ăn làm sao lại không vui đâu mã võ nghỉ ngơi một hồi liền xuống lầu trực tiếp đi ngân hàng đem mười triệu tồn tiến chính mình trong thẻ chỉ cần không tìm được chết trong vòng mười năm tiêu phí cũng đủ mẹ nó tăng thêm phương hiệu phượng hai triệu mười hai triệu lao từ mẹ hắn cũng thành ngàn vạn p h ú ông thật sự là cơm chùa hướng a đ ỗ n g nhiên điện thoại di động văng lên mã võ xem xét lại là tiểu vân đánh tới t r ư ơ n g ba trăm đi vào tiểu vân nhà t r ư ơ n g ba trăm đi vào tiểu vân nhà mã võ không nghĩ tới tiểu vân sẽ đánh điện thoại đến cái này đều hai năm nha đầu này đều không thế nào lý chính mình tại sao lại gọi điện thoại đến đây uy vân tỷ tiểu võ có thời gian không có a thế nào ngươi lần trước không phải nói tìm ta nói chuyện phim sao hôm nay ta vừa vặn có rảnh chúng ta thật tốt tâm sự thôi được a đi cái nào ta phát cái địa chỉ cho ngươi chúng ta đi quán cà phê thôi đi nửa giờ sau mã võ xuất hiện tại một nhà quán cà phê tiểu vân sớm tại chợ tiểu vân tỷ gần đây còn tốt chứ còn tốt rồi ngươi uống cái gì đến chén cầm sắt là được rồi phục vụ viên hai chén cầm sắt vân tỷ bạn trai ngươi đâu không có không thể nào ưu tú như vậy không có bạn trai nam nhân không có một cái tốt lao nương không cần chẳng ngươi đây là tức giận trong bụng à ta cũng không có chọc giận ngươi tới tìm ta có chuyện gì không phương tổng muốn từ chức ngươi biết không ân nàng đã nói với ta ta cũng duy trì nàng bất quá ngươi yên tâm coi như phương tổng từ chức mới tới tổng giám đốc cũng biết c h ọ n dụng ngươi a i ta tại phương tổng thủ hạ làm đã quen cái này thay người à chỉ sợ không thích ứng có một nhà săn đầu công ty tới tìm ta mở cho ta ra tiền lương năm vạn cuối năm thưởng hai mươi vạn ngoài ra còn có công t r ạ thưởng cao như vậy ngươi chuẩn bị đi ăn máng khác sao phương tổng đối với ta rất tốt không có nàng liền không có ta hiện tại c h ứ c vị nàng nếu là tổng giám đốc nhâm ta liền không có ý định đi ăn máng khác nàng nếu là r ờ i trước ta cũng dự định thay cái hoàn cảnh kỳ thật ta bây giờ cách trước không sợ không tìm được việc làm tiền lương khẳng định so nơi này còn cao Thế là, ngươi thật là đại học danh tiếng thạc tam thỏa thỏa tài. Tiểu ta ta học danh nghiên cứu sinh, phong phú quản lý kinh nghiệm, nhân hộ khác, ta mặc dù không hiểu là, là lý ngươi quản ngôn ngữ, Vân, cũng ủng ngươi ăn máng đại đi cứu quốc cấp cao mặc dù sĩ sẽ nước chạy chỗ trũng người thường đi chỗ cao nhà ai công ty đãi ngộ tốt liền đi nhà ai cái này rất bình thường trong âm thầm ngồi xuống các ngươi vẫn là bằng hưu cái này cũng không ảnh hưởng tư nhân quan hệ một l a o bản chỉ cấp công ty nhân viên van xin hộ nghi ngờ không đề cập tới tiền lương đãi ngộ cái k i a chính là đuồng h ị c h lưu manh ta cảm thấy à ngươi trước tiên có thể hướng vương tổng nói một chút yêu cầu nhất định phải cầu tăng lương ngươi đừng sợ thẻ thủng đây không phải tư nhân quan hệ trong đó mà là ngươi cùng công ty quan hệ nàng đi hướng đồng sự hội giải thích lấy ngươi tư lịch cùng năng lực lương một năm trăm vạn cái này rất bình thường công ty các nàng nếu là không cho được nhiều như vậy ngươi cũng liền không có gì tốt xoắn suýt tiểu vân gật gật đầu a vân tỉ người nhà kia thế nào ngươi đ ừ n g lão gọi ta vân tỉ ta không có già như vậy gọi ta tiểu vân tốt hh <cười> đi tiểu vân nói phòng ở đơn giản trùng tu một chút bất quá ta không có thường xuyên ở bình thường ở tại trong xưởng nghỉ mới trở về ở một hai ngày a chìa khóa mang đến sao ngươi có ý tứ gì ta hiện tại không có chỗ ở ngươi trước tiên đem phòng ở cho ta mượn ở một chút a ta nhưng biết ngươi nhà kia đều sắp xếp gọn hai trăm nhiều mét vông thế nào không có chỗ ở vương quý cặp vợ chồng mang theo hải từ tới làm cho ta chịu không được đứa nhỏ này không có việc gì liền khóc ngươi cũng thật là làm gì đem phòng ở cho hắn mượn nhóm ở sẽ không để cho hắn đi thuê phòng sao tiểu hai này trong nhà đặc biệt dễ dàng đem trong nhà làm bẩn không nghiêm trọng như vậy hắn đứa nhỏ mới mấy tháng đâu lại nói ta cùng hắn là anh em cho dù trong nhà làm bẩn giả bộ sửa một cái liền tốt thế nào ngươi là không nguyện ý cho ta mượn đâu vẫn là trong nhà ở người khác không tiện đi ngươi hướng ta mượn đồ vật còn như thế chảnh hh hắc hắc, nếu không ta cho ngươi giao tiền thuê nhà a không cần đến lúc trước mua nhà kia ngươi cho mượn hai mươi vạn ta một mực không trả tính ngươi cũng có một phần tử đừng tiền kia đã sớm đưa ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc đến ta đều không nhớ rõ tiểu võ ngươi cùng vương tổng hiện tại thế nào không tốt cũng không tính xấu nàng là hài tử của ta mẹ ta có thể đem nàng làm gì như gần như xa thôi tiểu vân ngươi ưu tú như vậy truy ngươi nam sinh hẳn là rất nhiều nhà thế nào khiến cho hiện tại còn độc thân ai ta cũng không biết vì cái gì không có duyên p h ậ n thôi hh ắ c ắ cũng c nói chuyện không y ta không có gặp mấy cái đều không thích hợp tiểu võ nghe nói ngươi muốn mở công ty đúng vậy đã đăng ký tốt một nhà công ty vật nghiệp chính là cư xá k i ể m chế vật nghiệp phí khác ta cũng làm không đến rất tốt làm vật nghiệp rất kiếm tiền không có gió gì hiểm hơn nữa không cần thay nghiệp vụ giàu gì ân ta cũng chính là đồ bất việc nếu không cũng sẽ không tuyển một chuyến này tiểu võ năm nay ăn tết sẽ về nhà sao biết điền ngọc quyên ăn tết muốn về quê quán kết hôn xử lý thực rượu ta xem như đại cứu ca dù sao cũng phải đi tham gia hôn lệ à. điền ngọc quyên muốn kết hôn ân nếu không phải là bởi vì bận quá hẳn là đã sớm kết hôn tiểu vân ta cảm giác hai năm này người cố ý xa lánh ta vì cái gì đây ta không xa lánh ngươi thì thế nào c ù n g n g ư ơ i có kết quả sao n g ư ơ i ngoại trừ chơi đùa còn biết cái gì n g ư ơ i sẽ phụ trách nhiệm sao c h ắ n g lúc trước hai ta cùng một chỗ thật là n g ư ơ i chủ động ta nhưng không có cầu dẫn n g ư ơ i ta nhổ vào cặn bạ nam hh ắ c ắ c ta là có chút cặn bã có thể ta lương tâm lại không xấu đối ngươi ta vẫn là tràn ngập cảm kích đi chúng ta đi thôi đi đi cái nào a ngươi không phải hướng ta mượn phòng ở sao đương nhiên đi nhà ta nha đi vậy ngươi ngồi ta x e t thôi không cần chính ta lái xe tới nha mua xe rồi chúc mừng ngươi a chúc mừng cái gì nha một đài tiểu mao con lừa mà thôi còn định không được ngươi xe k i ê m một cái bánh xe tiểu vân đi vào một chiếc có dầu lạ bên cạnh mở cửa xe người đi theo ta a mã võ lái xe đi theo tiểu vân ước chừng hai mươi mấy phút về sau tới quan ngoại một cái cư xá tiểu vân cái này cư xá hoàn cảnh cũng không tệ lắm nha tạm được lúc trước lúc mua cái này có chút lệnh mấy năm này xung quanh cũng phát triển phòng ở là càng xây càng nhiều lầu bốn mở cửa gian phòng không lớn bình thường trang trí hợp lại sàn nhà trên vách tường quát là rõ ràng tiểu vân nói có phải hay không có chút khó coi không có tại thâm quyến có phòng ở không coi là khó coi phòng này trang trí thời điểm ta không có gì tiền ký hợp đồng là sáu trăm khối tiền một mét vuông làm khoán bao liệu giỏ sách và ở xem như loại kém nhất ngươi ngồi ta cho ngươi rót cốc nước không cần vừa rồi uống cà phê trong bụng một bụng nước không đủ ống tiểu vân đi vào dưới tủ ti vi mặt mở ra một cái ngăn tủ xuất ra một chuỗi chìa khóa đây là cư xá gác cổng bài cùng chìa khóa phòng cảm ơn cảm ơn cái gì a tiểu vân ngươi hôm nay không cần đi làm sao không cần ta cùng vương tổng nói hôm nay nghỉ ngơi a chương ba trăm linh một hai ta thử một chút thôi chương ba trăm linh một hai ta thử một chút thôi tiểu võ giữa trưa trở đi ngay tại trong nhà ăn cơm ta đi mua một ít đồ ăn để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta mã võ thờ mắng ta đã sớm hưởng qua ngươi tài nấu nướng tiểu vân trong nhà làm nhiều phiền p h ả i à, chúng ta đi bên ngoài ăn đi không phiền thoái chúng ta cư xá khía cạnh có cái siêu thị ta đi mua một ít đồ ăn tới ngươi muốn ăn cái gì hh ắ c ắ chỉ c cần là ngươi nấu đều được đi vậy ngươi chờ một chút ta lập tức tới a mã võ ngồi trên ghế xa lon đợi một chút đại khái nửa giờ sau tiểu vân để hai cái cái túi trở về mua nhiều như vậy ăn đến xong sao không có nhiều ăn không hết thả tủ lạnh ngươi chở ta nấu cơm ân tiểu vân tại trong phòng bếp chơi đùa mã võ cũng đi đến ngươi thường xuyên trong nhà nấu cơm sao không có lúc đầu liền tủ lạnh đều không có mua ta lại không ở chỗ này ở mấy tháng trước cha mẹ ta đến xem ta ở chỗ này ở một tuần lễ cho nên những vật này đều xử lý đủ a cha mẹ ngươi thân thể còn tốt chứ còn tốt rồi mới năm mươi nhiều tuổi cũng không thấy già hh ắ c ắ cha mẹ ngươi cũng rất lo lắng cá nhân của ngươi vấn đề a đó là đương nhiên bọn hắn còn để cho ta về nhà ra mắt đâu vậy ngươi còn không đi ra mắt cùng nhau hay vậy không phải có rất nhiều hôn nhân giới thiệu c h ỗ sao còn có trên mạng bình đại ngươi có thể đem trên tư liệu c h u y ề n a ta m ớ i không đi quả thực giống tiêu thụ chính mình như thế kỳ thật ta đoạn thời gian trước chuẩn bị xin điều tới bắc kinh đi về sau ngẫm lại coi như sòng chủ yếu phòng ở bên này qua bên kia lại phải lại bắt đầu lại từ đầu ân ta tại bắc kinh chờ đợi mấy tháng ngươi đi chưa chắc sẽ quen thuộc bên kia thời tiết tương đối khô g á o ẩm thực cũng không giống tiểu võ ngươi đi phòng khách ngồi đi ta lập tức liền tốt ân hai người ăn cơm ba món ăn một món canh tiểu vân kỳ thật không cần làm nhiều như vậy ăn không hết không có việc gì không có nhiều ngươi ăn nhiều một chút tiểu võ ngươi dạng này xuống dưới cuối cùng sẽ kết hôn với ai đâu trung thực giảng ta còn không có nghĩ tới vấn đề này kỳ thật tại bắc kinh thời điểm triệu thải hà hỏi qua ta nàng muốn theo ta đi đăng ký bị ta từ chối đ ỗ n g nhiên tiểu vân nhìn xem mã võ c á c bạn nam nếu không hai ta thử một chút thôi thử cái gì kết hôn a phúc mã võ cơm đều phun ra đại tỷ ngươi làm đây là nói đùa a ta không có đùa dợn với ngươi hai ta trước kia không phải cũng tốt hơn sao ngươi cũng đừng lại chọn lấy thôi chúng ta trực tiếp đi đăng ký bây giờ không phải là có cái từ mới gọi thiểm hôn sao vậy chúng ta cũng đi thiểm hôn cái này tuyển tới chọn đi chọn tới chọn lui ta cảm giác là đang lãng phí thời gian tiểu vân hai ta đã từng là tốt hơn kia không phải cũng chính là lẫn nhau giải quyết một chút tịch mịch sao thật không nghĩ qua chuyện kết hôn việc này không đáng tin cậy lại nói chuyện của ta ngươi trên cơ bản đều tin tưởng ta làm không được trung thủy một mực ngươi nói hai ta nếu là xúc động đi g i danh ta thiên thiên ở bên ngoài làm ngoại tỉnh ngươi không khó chịu à ta có thể minh bày nói ta làm không được loại kia chỉ trông coi lão bà sinh hoạt ngươi liền không thể hồi tâm sao mấy cái kia lão bà cứ như vậy để ngươi không đỡ ngươi còn không có chơi chắn sao vẫn thì hai ta nói chuyện đừng nói hoàng đoạn tử được hay không ta cùng với nàng hài tử đều có điểm không được hh ắ c ắ c vẫn thì ngươi có thể tiếp nhận ta có ngoại tình sao ngươi nếu có thể tiếp nhận ta cũng có thể thử một chút Phi, ngươi cái này khiến ta trả lời thế nào ai hy vọng trượng phu của mình có ngoại tình nếu như ngươi đi cùng với ta ngươi đi xem hài tử ta còn là sẽ ủng hộ ta sẽ không phản đối ngươi quan tâm hài tử hh ắ c ắ c vậy ta đi xem phương tổng nàng lôi kéo ta đi phòng ngủ ngươi làm sao bây giờ việc này ngươi chớ cùng ta nói ta làm không biết rõ tốt ngươi nhà khá hào phóng bất quá hai chúng ta là bạn tốt vẫn là đừng phá hủy loại này hữu nghị kỳ thật ta đối với ngươi luôn luôn là rất cảm kích ta trước kia liền ghi âm loại sự tình này đều là ngươi dạy ta hai ta hiểu rất rõ vẫn là làm bằng hữu a tiểu võ ngươi đêm nay ở nơi này sao đêm nay không được nơi này ta đi bồi phương tổng thuận tiện đi xem một chút hải tử tiểu vân không hỏi nữa chương ba trăm linh hai lòng tham không đáy chương ba trăm linh hai lòng tham không đáy ngày tháng thoại đưa hơn một tháng sau u i tiểu võ lao tỷ chuyện gì tiểu võ thị phu ngươi vương á quân muốn mời ngươi ăn cơm a muốn cho ta đổi dọn gọi g tỷ phu a vậy hắn cho hồng bảo sao hừ hai chúng ta đã ghi danh lao tỷ ngươi cuối cùng đem chính mình cho xứng đáng cả ta nhổ vào nói hình như ta không ai muốn như thế lao tỷ vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị xử lý h ô n lễ ta lúc đầu dự định tại thâm quyến đơn giản xử lý một chút tính toán có thể vương á quân không đồng ý hắn nhất định phải về nhà xử lý về nhà rất tốt ta cũng cảm thấy hẳn là về nhà xử lý về nhà hàng xóm láng giềng đều có thể đến uống rượu mừng ngươi muốn tại thâm quyến ai đến nhà tiểu võ ban đêm tỷ phu ngươi mời khách ngươi qua đây à, chúng ta ở trước mặt lại nói thôi lão tỷ vương á quân đã sớm hẳn là mời ta ăn cơm ngươi nói các ngươi cùng một chỗ đều đã lâu như vậy ta cái này em vợ liền thấy đều chưa thấy qua hắn gia hỏa này có phải hay không cố ý tại trốn tránh ta nha không có hắn bận điệu mỗi ngày canh giữ ở trong xưởng tiểu võ ta kết hôn triệu thải hà cùng vương tổng đều đi ngươi làm sao bây giờ a lão tỷ ngươi muốn làm gì đâu n g ư ơ i muốn hại ta nha hh ắ c ắ c sao có thể nói ta hại ngươi đây phương tổng là lãnh đạo của ta cũng là bạn của ta triệu t hải hà cũng là cháu của ta mẫu thân ta cùng với nàng quan hệ cũng không tệ ta muốn kết hôn ta nếu không thông chi nàng nàng không tức giận sao lao tỷ phát hôn lễ thiệp m ớ i sao đương nhiên hôm qua liền phát lao tỷ ta thật sự là phụ ngươi ngươi hôm qua liền không thể cùng ta thương lượng một chút sao hai người bọn họ nếu là trở về ta chẳng phải lộ tẩy sao bác gái còn không phải đem ta mắm chết hử ngươi điểm này phá sự bác gái đã sớ biết đi trong điện thoại nói không rõ chúng ta gặp mặt lại nói thôi đi vậy ngươi đem ăn cơm địa chỉ phát cho ta ta ban đêm tới ân cúp điện thoại mã võ thầm mắng kết thúc lúc này thật sự là sòng con bê điền ngọc quyên người mẹ của nàng thật là một cái bà tám không có n g ư ờ i như thế cách chơi không nói v õ đức trạng võ tối mã võ đi vào ăn cơm khách sạn chỉ thấy điền ngọc quyên cặp vợ chồng đã sớm tại cửa ra vào chờ vương á quân cùng khi còn bé biến hóa vẫn là thật lớn làn d a có chút đen trung đẳng vóc dáng có chút hơi mập chưa nói tới nhiều soái cũng là không thể nói xấu có chút ít lao bản khí chết vương á quân vội vàng đưa tay Tiểu võ, người ơ ngươi ngươi i nói mới tốt. Thị phu tốt. Ta nói các cặp vợ chồng rất ta. một phu chồng chỗ như cặp lâu Cùng nay các vợ vậy, keo kỳ ta. Cùng một chỗ đã lâu như vậy, hôm m đã ta thường ta ăn cơm. Chỗ nào, ngươi bình thường quá bận rộn, chúng ta không dám đánh cơm. Chỗ dám Mời quá yếu. vào bên trong đi vào một cái gian phòng phục vụ viên mang thức ăn lên lao tỷ rượu đâu n g ư ơ i mời ta ăn cơm rượu đều không có a tỷ phu ngươi không uống rượu n g ư ơ i lái xe tới cũng không thể uống ta nói chuyện không uống rượu vương á quân cảm thấy có chút xấu hổ phục vụ viên đến bình rượu mã vo nói tính toán không uống hai người các ngươi đều đã ghi danh n g ư ơ i cái này gọi tiền trạm hậu tấu gạo sống đều l u ộ c thành cơm đã chín hôm nay mời ta ăn cơm có phải hay không muốn ngăn chặn miệng của ta phi mới không phải tiểu võ chúng ta dự định qua mấy ngày liền trở về a cái này cách ăn tết còn có nửa tháng đâu các ngươi sớm trở về nhà ân sớm trở về chuẩn bị một chút trong s ư ở n g sự tình chúng ta đã sắp xếp xong xuôi vậy các ngươi hôn lễ là lúc nào xử lý thời gian định rồi sao hai mươi tám tháng c h ạ m lao tỷ ngươi thật sự là tuyển thời điểm tốt ta năm này đáy nơi khác làm công tất cả về nhà qua tết lúc này tham gia hôn lễ người khẳng định nhiều đó là dĩ nhiên chúng ta chính là cố ý tuyển định cuối năm đi được thôi vậy ta tranh thủ sớm hai ngày trở về tiểu võ lao tỷ kết hôn ngươi chuẩn bị đưa ta lễ vật gì đi nào có ngươi d ạ n g này sớm hỏi người ta muốn lễ vật ra mặt đủ dày ngươi bây giờ cái gì cũng không thiếu ta lễ vật gì đều không đưa đưa cho tỷ phu một khối ván giặt đồ phúc chán ghét ta cũng không có ngược đãi ngươi tỷ phu thói quen h ắ c h ắ c vậy ngươi mong muốn ta đưa người cái gì chính ngươi nhìn xem xử lý thôi đi ta đã sớm biết đây là hồng môn yến lao tỷ ta nhìn ngươi cái biểu tình này liền không giống ý tốt nói đi chỉ cần đừng quá mức ta đưa ngươi hh ắ c ắ c đây chính là chính ngươi nói nói đi đưa chúng ta một đài xe hoa thôi lao tỷ ngươi mở ra nhập khẩu bm e đút xe này mua cũng không mấy ngày a ngươi lại muốn đổi xe nha không có vậy ngươi muốn xe làm gì thị phu ngươi cũng có xe ngươi sẽ không cũng muốn xe a tiểu võ ngươi đừng hiểu lầm tiểu điền có ý tứ là cái này kết hôn đi có đài xe hoa đưa đón đẹp mắt một chút ngươi nói là hôn khánh đúng không vương a quân nói đối chính là kết hôn cùng ngày dùng một chút điền ngọc quân nói kết hôn gì cùng ngày dùng một chút ta chính là muốn cho ngươi đưa tỷ phu một chiếc xe tỷ phu ngươi xe quá c ũ nát đến đổi một đài vương á quân vội la lên tiểu điền cái này không được ta không thể dặn này ngươi lúc trước cũng không có cùng ta nói như vậy tiểu võ ngươi đừng nghe nàng xe của ta mặc dù thời gian có hơi lâu nhưng không có gì mắc bệnh lại mở mấy năm không quan trọng mã võ nhìn vương á quân biểu lộ không giống như là làm ra vẻ hai người bọn hắn trước đó hẳn là không có thương lượng qua không giống như là hát đôi đây chỉ là điền ngọc quên một người ý nghĩ lao tỷ ngươi cái này khẩu vị cũng quá lớn ta hiện tại công ty còn không có gầy dựng mua không nổi xe ngươi tuyển cá bệ ta chán ghét. vương á c quân nói tiểu võ ngươi đừng nghe tỉ ngươi kết hôn chỉ là nghi thức đến lúc đó về tương nam thuê đài xe là được rồi trên thực tế tiểu điển hiện tại xe cũng không tệ có thể làm xe hoa mã võ luôn cảm giác không thích hợp cái này điền ngọc quên y bình thường không hỏi chính mình muốn cái gì thói quen thế nào hôm nay bỗng nhiên mở miệng chính là một chiếc xe lao tỷ hai người các ngươi không phải là gặp phải việc khó gì à? rất thiếu tiền sao không có không có lao tỷ ngươi không phải nói ngươi phát thiệp mời cho triệu thải hà sao ân thế nào nàng mở ra phẹn tuẩm đến lúc đó ngươi cầm n à n xe cái này làm xe hoa đủ chứ có bài diện à? ngàn vạn cấp bậc đây này ta đoán chừng toàn tương nam đều không có mấy đài a cầm nàng xe cái này làm sao có ý tứ ta thật sự là phục các ngươi kỳ thật cái này sinh hoạt là chính mình qua muốn cái gì xe hoa đâu kỳ thật muốn ta nói cưới đôi tám lớn cắn lần có mặt m ũ i ngươi thực sự muốn xe ta mẹ xe despenz e cũng không kém n h a làm xe hoa còn chưa đủ hạ làm gì như vậy g i ả n g cứu hai nhà cách gần như vậy một tiếng nói giống đã qua đều nghe được còn mở cái gì xe nhà chờ ta tranh tới tiền lại cho tỷ phu mua đài xe a hiện tại không có tiền chán ghét dùng nữa lao tỷ h ta lúc này thật là bị ngươi hại thảm thế nào ngươi nói thế nào ngươi n h ư ờ n g triệu thải hà cùng phương hiệu phượng cùng nhau đi tham gia hôn lễ ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao chương ba trăm linh ba xã hội trách nhiệm chương ba trăm linh ba xã hội trách nhiệm điên ngọc quên nói cái này có cái gì các ngồi các tịch các ở các khách sạn tiểu võ ngươi đừng đem các nàng nghĩ quá đơn giản các nàng thật là xã hội tinh anh e g cao sẽ không mất mặt lại nói các nàng đã gặp mặt sẽ không cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt càng sẽ không để ngươi mất mặt mũi vương á quân vùi đầu cơn khô im lặng không dám xem vào chứa không nghe thấy tiểu võ ngươi trở về không đều là muốn đi tế bái tam ra sao ta đề nghị ngươi đem hai người bọn họ đều mang đến c h ẳ n g ngươi thật đúng là hào tỷ tỷ của ta ngươi là chê các nàng sẽ không đánh lên sao ngươi không phải nói ngươi cùng triệu thải hà chia tay sao có lẽ nàng giả bộ như làm như không thấy đâu cái nào dễ dàng như vậy điểm tính toán không trò chuyện các nàng ăn cơm đi ta lát nữa còn có việc đâu lao tỷ ngươi thông minh như vậy người thế nào làm loại chuyện ngu này ngươi làm gì t h ô n g chi hai người các nàng đồng thời tham gia hôn lễ của ngươi đâu hắc hắc tiểu võ hai người bọn họ đều là ước vạn phú bà ta cùng với các nàng quan hệ cũng không tệ cho dù hiện tại r ứ t bỏ ngươi cái tầng quan hệ này ta cùng với các nàng cũng là bằng hữu các nàng hai hải tử cùng ta khả thân đợi n g ư ơ i kết hôn cứ như vậy một lần ta nếu không mời các nàng lời nói các nàng ngược lại sẽ trách tội ta ta mời các nàng tới các nàng dù sao cũng phải theo lệ a mã võ một miếng cơm phụ tới lao tỷ ngươi chính là vì để cho các nàng theo lễ người mới như vậy a ngươi nói sớm nha phần này tử tiền ta thay các nàng ra hắc hắc kia không giống các nàng theo lễ ta cũng lần có mặt mũi muốn ngươi ra đây coi là chuyện gì xảy ra mẹ nó ngươi thật sự là giỏi tính toán ta thật phục ngươi tiểu võ kỳ thật ta cảm thấy à hai người các nàng đều yêu ngươi ngươi mượn cơ hội này để các nàng hòa hoãn một chút quan hệ không tốt sao ngươi đã có để các nàng đều yêu bản lãnh của ngươi vậy thì có để các nàng đều tiếp nhận hiện thực năng lực ta cảm thấy đây có lẽ là một cái tốt thời cơ trắng ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn đầu ta đều lớn rồi không có bản lãnh này a ngươi thiệp mời lúc nào thời điểm đưa đi hôn quà tặng có hay không đưa cho tiểu vân đương nhiên là có ta cùng với nàng là đồng sự bất quá ta cũng nói với nàng nếu như ta không đưa cho nàng sợ nàng sinh khí nhưng là nếu như nàng không dành lời nói cũng đừng đi thăm ra ta không trách nàng n g ư ơ i thật là đi n g ư ơ i dứt khoát đem ngươi trong xưởng hơn một ngàn nhân viên toàn bộ kéo qua đi được thế nào ta làm không đúng sao ta cùng tiểu vân quan hệ cũng không tệ nếu như ta không mời nàng lời kia chính là nàng nói ta như mời nàng nàng không đến ta lại không trách nàng đi ngươi làm rất đúng sau bữa ăn thì phu ta đi về trước có chuyện gì điện thoại liên lạc Tốt. ngươi lúc trở về gọi điện thoại cho ta a mã võ lái xe đi đi không bao xa liền gọi cô phụ điện thoại uy cô phụ ngài tốt tiểu võ cô phụ ngọc quyên tỷ tháng chạp hai mươi tám kết hôn ngài biết sao biết trước mấy ngày nói với ta cô phụ ta sẽ dẫn vài bằng hữu trở về tham gia hôn lễ chúng ta tiểu trấn bên trên không có rượu cửa hàng có thể muốn ở tại nhà ta bên trong ta muốn nhờ ngài giúp ta mua vài món đồ a muốn mua thứ gì ngài giúp ta lại mua hai tấm đệm cao su giường chất lượng thân thiết một điểm lại mua mấy giường đệm chăn bao gối loại hình cũng cần mua tốt một chút mặt khác tại ba gian phòng ngủ giúp ta trang ba đài điều hòa không khí chúng ta quê quán mùa đông thời tiết có chút lạnh không có điều hòa đứa nhỏ chịu không được còn có trong phòng tắm đem máy nước nóng lắp đặt không cần trang bình gas liền trang loại kia máy nước nóng a lại mua một chút thường ngày vật dụng tỉ như ghế khăn mặt duy nhất một lần đồ rửa mặt những vật này tóm lại nhà ở loại hình đồ vật tận lực mua đầy đủ tốt ta nhớ kỹ cô phụ ngài có tiền sao ngài nếu có tiền trước hết giúp ta đại một chút chờ ta trở lại thời điểm lại cho ngài nếu như không có ta trước hết gửi cho ngài có ngươi yên tâm việc này cô phụ giúp ngươi làm tốt t i a xin nhờ không cần đến khách khí ngọc quên y sự tỉnh ta còn muốn cảm ơn ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi nàng hiện tại còn không biết ở chỗ nào cô phụ ta không nói trước kia ngài cùng cô cô bảo trọng thân thể t ố t gặp lại cúc điện thoại mã võ thẳng đến bờ biển biệt thự tiểu võ ngươi đã đến ân lý tỷ đồng sự trưởng trở về sau trở về cơm nước xong xuôi liền lên lầu mã võ trực tiếp lên lầu góc nhìn thư phòng đèn là l o a lên mã võ đi vào thư phòng triệu thải hà đang ngồi ở máy tính vừa nhìn cái gì nàng dâu tiểu võ ngươi lại tới làm gì h ắ c h ắ c ngươi là vợ ta đây cũng là nhà của ta ngươi nói ta tới làm gì đi mặt dạy vô s ỉ mã võ tiến lên đi vào cái ghế đằng sau ô m triệu thải hà nàng dâu hai tuần lễ hôm nay là hiến lương thực thời gian đi không cần hh ắ c ắ c nhà mình một mẫu ba phần đất nên trồng c h ọ n vẫn là phải trồng c h ọ n nếu không sẽ dài cỏ dại bị người khác ngấp nghẽ lan nói hiệu nói vượng mã võ tại triệu thải hà trên gương mặt hôn một cái nàng dâu giúp xong sao không có bận bịu cái gì ta nhìn một chút quốc tế nguồn năng lượng giá cả Thì, năm nay giá phòng là trướng điên rồi, ngươi giá rồi, là cái ó phải hay không tranh đầy đầy bồn b t t r ệ u Thải Hà này ó i với ta m nói, tiền bất quá là một con số, ta thật không quan tâm tranh bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đem toàn bộ tập đoàn nuôi sống n có rồi. Cái bất một ta thật tâm thể tập bao bộ quá là là à đem chỉ số, đủ giá phòng như thế trướng xem như nhà đầu tư đương nhiên là kiếm đầy bồn đầy bát hai năm trước mua mặt đất lấy hiện tại giá phòng vậy cũng là bạo lợi nhưng đối với xã hội dân chúng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt tiền đã kiếm được ta tình trạng này càng nhiều hơn chính là muốn gánh chịu một chút xã hội trách nhiệm không riêng gì chính mình kiếm tiền người cũng nhìn thấy ta mỗi ngày sinh hoạt rất một thẻ Ta một năm lại tốn mấy đồng tiền. Ta muốn nhiều tiền năm mấy muốn làm đồng nhiều như nàng lại vậy gì? Hát hát, d ân u k h ô g hổ là xã hội tinh anh, gánh chịu xã hội trách h là xã xã i n ệ mấy cái cũng dám đối Ngươi lại tiền này nghị không nghĩ. không Ơn, ta ít A. góp m năm này tập đoàn trước trước sau sau góp một hai ứ ca lợi hại thưởng ngươi một cái ba đi ta không phải hiếm có hhh nàng dâu chúng ta về phòng ngủ a làm gì đâu hh làm dụng a đi không hứng thú thì di tinh thôn cái kia tỏa nhà thế nào ta lái xe đi ngang qua bên ngoài cảm giác không sai bị lắm tương ngoại là không sai bị lắm b ê nàng t r tù, còn tại l dâu, dâu vậy ta lúc nào thời điểm vào sân a ngươi chờ một tháng nữa a sau một tháng ngươi có thể vào sân chương ba trăm linh bốn cho chút mặt mũi chương ba trăm linh bốn cho chút mặt mũi mã vó nói kia không tháng riêng sao ân an tết công nhân muốn nghỉ có thể muốn chậm trễ một chút thời gian không n ó n g n ả y chờ tết xuân qua đi ngươi lại vào trận là được rồi ân cũng được nàng dâu điền ngọc quên y muốn kết hôn mà lại là tại gia tộc xử lý t h ị c r ư ợ u nàng cho ngươi đưa thiệp mời sao ân nàng hôn qua tới một chuyến đem thiệp mời tặng cho ta nàng dâu vậy ngươi đi tham gia hôn lễ của nàng sao đi a ta nếu không đi lời nói thế nào xứng đáng nàng cái này tấm lòng thành mấy năm này nàng cách mỗi hơn một tuần lễ liền đến nhìn ta như tử phần này yêu mến ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ mã võ cười nói cô gái này thật sự là kiên trì bền bỉ a tiểu võ đ i ề n ngọc quên y e cờ, cờ cao c nàng đến xem nhi t ử ta cái này không riêng gì thân tình đương nhiên cũng có chính nàng một chút nhỏ mục đích ta nhưng là nàng có thể làm được tốt như vậy làm được lâu như vậy ta rất cảm kích nàng bất luận nàng là giả vờ cũng tốt vẫn là bản ý cũng tốt cái này cũng khó khăn có thể là quý trên thế giới ngoại trừ phụ mẫu ai sẽ vì ngươi hoàn toàn bất kể chi phí một c h ứ a nỗ lực đâu người với người quan hệ vốn chính là một loại lẫn nhau cảm giác nàng đối nhi t ử ta tốt chúng ta nên cảm kích nàng đây không phải trao đổi ích lợi mà là thân tình phản hồi nàng dâu nàng là hai mươi tám tháng trạm cử hành h u n lễ đây chính là xuân vận giờ cao điểm rất chen chúc cho dù lái xe trở về cũng có thể kẹt xe nếu không ngươi cũng đừng trở về à. ngươi có ý tứ gì không cho ta đi tham gia hôn lễ sao không có ta chỉ là lo lắng ngươi bề bộn u nhiều việc đi không có việc gì chẳng phải chậm trễ hai ngày đi lúc đầu đoạn thời gian kia cũng nghỉ ai gần sang năm mới còn công tác nha ta mang nhi tử cùng tiểu lý cùng đi nhường tiểu trương các nàng thay ta lái xe vừa vặn một chiếc xe có thể n g ồ i hạng ư ơ i cái này làm lớn cứu ca không quay về sao nàng dâu ta làm sao có thể không q a y về ta nếu không trở về bác gái có thể mắng ta cả một đời triệu thải hà nói vậy thì cùng đi thôi ngươi không phải thường xuyên tế bái tam g i a sao lúc này ta cùng đi với ngươi ta cũng đi cho tam g i a căm n h a n nhang nàng dâu có một số việc ta nói như thế nào đây ngươi nói chuyện ấp a ấp đúng làm gì có chuyện gì cứ việc nói thẳng thôi nàng dâu điền ngọc quyên cô gái này đem thiệp mời phát cho phương hiệu phượng đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ đi tham gia h ô n lễ hơn nữa phương hiệu phượng là điền ngọc quyên công ty lãnh đạo khả năng còn có đồng nghiệp của nàng cũng cùng đi ừ ngươi nhẫn nhịn lửa này rốt cục nói thật ngươi có phải hay không sợ ta nhìn thấy phương hiệu phượng hai người đánh nhau không có c xấu hổ. Xấu hổ nàng ư ơ i dâu người đi tham n gia hôn lễ ta không phản đối bất quá ta đề nghị ngươi đừng mang bảo bạc đi vì cái gì ngươi sợ cô cô nhìn thấy nhi từ sao không phải n g ư ơ i đối với chúng ta nơi đó thời tiết không hiểu rõ lắm mùa đông khắc nghiệt tại các nơi g ư quê quán mùa đông mặc dù rất lạnh nhưng trong nhà có hơi ấm mà tại chúng ta tương nam là không có hơi ấm thật đáng giận ấm cũng là rất thấp mà lại là loại kia ướt lạnh trên cơ bản tại khoảng không độ thậm chí thường xuyên xuống đến âm hai tử đi sẽ cóng đến gương mặt bỏ bừng hai tay có khả năng sinh nứt ra hơn nữa chờ không được bao lâu lại phải về đến cái này qua lại ngồi xe dọn mệt mỏi bảo bảo không mệt m ỏ i sao mà lại là xuân vận trong lúc đó có khả năng sẽ kẹt xe còn không biết lúc nào thời điểm mới có thể đến nếu là bảo bảo bệnh làm sao bây giờ năm hết tết đến rồi cũng không thể ở bệnh viện a cô, cô là muốn nhìn con của chúng ta Ta c ũ nàng g nghĩ nhường sông cô cô nhìn xem nhi năm, nhận chờ thêm năm, đem cô cô cô cô xem đem tử, lấy l được rồi, i làm gì h ệ tại liền để bảo bảo trở về đâu? Triệu Thải liền về n để đâu. bảo bảo suy Hà h chút, đi. Ta ngược không muốn nhiều như vậy. Qua lại ngồi xe sắc thực thật mệt mỏi. Vậy cũng chớ nhường nhi tử đi. nhường ĩ một muốn mệt mỏi, ta tử tiểu ngược sắc cũng đi, đi, lại ngồi qua vậy, vậy lý xe dâu ẫ n hắn trong nhà, ngược cũng cha ta cũng tại. lại nhìn thấy phương h i ể u phượng ngươi có thể làm được bình thản ung dung sao ngươi tìm đánh đúng không nàng dâu tại chúng ta tiểu trấn bên trên thật là không có rượu cửa hàng được tại nhà mình ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện chuyện gì ta năm trước trong nhà xây một ngôi nhà cô phụ giúp ta xây chính là trên chấn một nhóm bề ngoài phòng bốn tầng trang trí đều làm tốt ngươi như đi tham gia h ô n lễ vậy thì ở chính chúng ta nhà a tiểu võ đ ư ợ c a ngươi chuyện gì đều giấu giếm ta trong nhà xây một ngôi nhà đều không nói với ta đúng không không có xây nhà chính là ngươi cùng ta cãi nhau thời điểm ngươi đem ta đuổi ra ngoài về sau ta liền trực tiếp đi đại học nhà ta là đi tham gia liền ngọc quên y h ô n lễ ở tại cái nào nghe nàng ăn bài nàng dâu ngươi có thể hay không không mang theo bảo tiêu đi đâu liền tham gia một cái h u n lễ có thể có cái gì nguy hiểm không phải có ta ở đây sao không được nếu là gặp phải phương hiệu phượng ta trước hết để cho bảo tiêu đem nàng đánh gần chết a nàng dâu ngươi nói đùa sao cái này không thể được vậy sẽ bước ta xuất thủ phi xem ra ngươi vẫn không nỡ nàng không có đây là hai chuyện khác nhau nàng là hài tử của ta mẫu thân ta sao có thể nhìn xem người khác đánh nàng đâu vậy vẫn là nam nhân sao ừ bệnh tâm thần ta không mang theo bảo tiêu đi ngươi để cho ta một người đi a ngươi không phải có tiểu lưu sao mang tiểu lưu đi thôi điền ngọc quyên đem tiểu lưu mang cái vòi phun máu chó còn đánh người ta một b à thai nàng sẽ đi sao c h ẳ n g kia nếu không ngươi mang tiểu đường đi thôi không mang theo nàng dâu vậy ngươi chỉ có một người đi thôi ta cùng ngươi còn không được sao ngươi không đổi cái đ i a phương biểu tử nàng dâu ngươi có thể hay không đứng tại trên góc độ của ta suy nghĩ một chút kỳ thật ta đã sớm cùng với nàng điểm cũng là có h ả i t ử nguyên nhân ngẫu nhiên gặp một chút các ngươi đã từng cũng đã gặp mặt làm gì như thế dương cung bạt kiếm đâu ừ ta là thật không muốn gặp cái này tiểu tam thế nào đi nói chuyện đừng như vậy khó nghe ngươi gọi ta nàng dâu nàng không phải tiểu tam là cái gì nàng đem ta tức hộp máu ta đều không có đem nàng làm gì mắng nàng hai câu thế nào tâm h tư ngươi đau đớn trắng cái này cái nào cùng cái nào nha nàng dâu n ệ tình ta không náo h được không hừ đi tương nam xa như vậy ngươi không cho ta mang bảo tiêu ai lái xe cho ta ta cho ngươi biết chính ta lái xe vượt qua ba giờ ta liền chịu không được dễ dàng ngủ gà ngủ gật kiên quyết không ra nàng dâu ta cho ngươi mở xe n h a ta khẳng định ngồi tiếp ngươi nha chúng ta ở nhà mình hừ ta suy tính một chút mã võ bỗng nhiên một thanh ôm lấy triệu thải hà hôn đản ngươi làm gì hh về phòng ngủ loại chính mình một mẫu ba phần nước ư ớ i h n đàn. n g ư ơ i thả ta xuống ta có việc nói cho ngươi chuyện gì ta đến nghỉ lễ chương ba trăm linh năm lại là khiêng xi、si、măng chương ba trăm linh năm lại là khiêng xi、si、măng nghiệm đó nhà ngươi thân thích tới thật đúng là thời điểm được ta bên này lựa vậy rất vượng ngươi thuận tay đi tiểu trò tới tắt túi đầu xem xét ngộ không ta muốn cái này gậy sắt thì có ích lợi gì đi có bệnh mã võ đem triệu thải hà ôm ngang trong ngực nàng dâu ta lại ôm ngươi một hồi thật lâu không có ôm ngươi triệu thải hà ôm mã võ cổ người con chó k h ỏ ta chia tay với ngươi còn ra ta nàng dâu hai ta nhi tử đều lớn như vậy chia tay đ ờ i này là không thể nào phân mâu thuẫn có thể n á o nhao nhao cũng có thể nhưng không thể lên tâm người ta náo mâu thuẫn cũng không phải là bởi vì chúng ta không có yêu ta biết ta rất hung đản nhưng bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao ta cảm thấy chúng ta hiện tại cái này trạng thái cũng rất tốt ta không có ở tại ngươi nơi này hai ta một tuần lễ gặp một lần cũng không chậm trễ công việc của ngươi cũng có thể hài lòng thân thể ngươi cần ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt phi ta mới không tiếp thụ loại trạng thái này ta chuẩn bị ra mắt đại tỷ ngươi còn như thế già m ù n a bao lớn tuổi rồi còn ra mắt đi ngươi lại chê ta g i ả đúng không không phải ta không hy vọng ngươi đi cùng nhau cái gì thân ngươi nếu dám đi ra mắt ta nhìn thấy nam nhân kia ta liền đánh hắn gặp một lần góp một lần đánh cho tàn phế lại nói ngươi có bị bệnh không xã hội p h á p trị ngươi thật muốn đi vào a vì ngươi nhốt vào cũng không quan trọng cũng không phải không có đi qua thả ta xuống hh ắ c ắ c nàng dâu ta muốn tan tỉnh tắm rửa ân ta cho ngươi đi thả nước nóng mã võ đành phải đem triệu thải hà bông u xuống nàng dâu ngươi trước thay ta cầm bộ đ ầ ngủ tới a chỉ chốc lát mã võ ngâm mình ở trong bồn tám gia hỏa này nhắm mắt dưỡng thần triệu thải hà còn thay hắn trả lương nàng dâu ta thế nào đ ỗ n g nhiên có cái kỳ quái tưởng niệm cái gì tưởng niệm tại sao ta cảm giác tựa như ngâm mình ở phỏ mạ lìn bên trong như thế phi phi bệnh tâm thần a nói hiệu nói vượng ai có thế như thế còn cầu mong gì a vậy ngươi còn không biết c h â n quý ta cũng nghĩ chân quý a có thể đây không phải phạm sai lầm sao nàng dâu đ i ề n ngọc quyên kết hôn ngươi chuẩn bị cho nhiều ít lễ hỏi ngươi làm sao nói chuyện nha ta cũng không phải tân làng cho cái gì lễ hỏi trắng nói sai ta nói chính là theo lễ cũng chính là tiền mừng ngươi cảm thấy nhiều ít phù hợp ta đây nào biết được nếu là tại hương hạ đồng dạng giữa bằng hữu uống rượu mừng s ắ p xỉ một nghìn như vậy đủ rồi vậy cũng quá ít ta ta thật xa đi tham gia h ô n lễ cho tám trăm khối tiền ngươi cảm thấy thích hợp sao ta nói chính là đồng dạng bằng hữu bình thường không bao gồm ngươi cái này thổ hảo tiểu võ nếu không cho mười vạn khối tiền a nàng dâu không có ngươi như thế cách chơi ngươi cái này gọi không nói quy tắc trò chơi ngươi muốn đưa tiền cho điền và quên không cần đến dạng này theo lễ là tâm ý không phải so nhiều tiền thiếu vậy ngươi cảm thấy cho nhiều ít cho thỏa đáng nàng dâu cho thiếu đi không dễ nhìn cho nhiều sẽ đáng sợ đến lúc đó nghị luận ẩ m ý cũng không tốt liền cho một vạn khối tiền a một vạn đủ chưa người đem sao chữ bỏ đi đầy đủ được thôi vậy ta nghe ngươi liền cho một vạn kia trở về còn muốn mua cái gì sao còn phải đưa những vật khác sao không cần đầu năm nay đều là tiền mặt còn đưa lễ vật gì a bất quá cô cô ta ở nhà đã trở về mua cho nàng chút lễ vật a nhưng cũng muốn một vừa hai phải đi tiểu võ vậy ngươi cái này đại cứu ca chuẩn bị theo nhiều ít lễ ta tiến hắn một khối ván giặt đồ、đi. quá quê m ù a đi đi không n g âm nước đều lạnh chúng lên khăn tắm trở lại phòng ngủ nàng dâu ta đi ngủ ân ngươi ngủ đi ta cũng đi r ộ i cái nước ai mã võ suy nghĩ triệu thải hà bên này là giải quyết không sai biệt lắm phương h i ể u phượng bên đó đây mệt mỏi a nàng dâu ngươi làm gì giúp ngươi a nàng dâu không cần ngươi khó được một lần trở về trắng ai ngươi đối ta tốt như vậy chúng ta điểm cái gì tay đi chán ghét ô、oh, hát mi gột sáng ngày thứ hai nàng dâu ngươi hôm nay đi làm sao lên a cái này đều cuối năm tốt bật điệu muốn ăn bài sang năm công tác qua một thời gian ngắn nhân viên muốn nghỉ có chút công trường cũng muốn đình công a a tiểu võ điền ngọc quyên kết hôn ngươi k i a cái gì đường hương ngồi ngồi sẽ đi sao c h ẳ n g cái này sao có thể nhường nàng đi vậy ta bác gái còn không phải cùng ta sốt ruột ngươi có thể cùng ngươi bác gái nói đi đây coi là cái gì vốn chính là ca ca của nàng nàng dâu việc này gấp không được đây cũng là kết hôn lại là gần sang năm mới đừng để loại sự tình này ảnh hưởng tới cô cô tâm tình sau này hay nói a ân nếu không ngươi ngủ tiếp một hồi a không ngủ tiểu a thường người hà cùng h là vương, vương quý lúc nào thời điểm đăng ký kết hôn nha việc này phải hỏi hắn nha hắn luôn do dự ta đã nói với hắn nhiều lần tiểu võ ca ta cũng hy vọng ngươi giúp ta khuyên nhủ vương quý ngươi nói chúng ta hải tử đều có à cái này không kết hôn như cái gì lời nói cha mẹ ta cũng nói ta đi ta giúp ngươi nói một chút tiểu tử này hải tử đều có cái này không ghi danh tính chuyện gì xảy ra đi tiểu thường quý tử phụ mẫu đối ngươi được không rất tốt bọn hắn rất bận mỗi ngày muốn ra quầy nhất là năm này thời điểm chuyện làm ăn đặc biệt tốt tiểu võ ca ngươi giúp ta khuyên nhủ vương quý nhường hắn trở về đi trong nhà bán cá sinh tốt như vậy làm gì ở chỗ này làm việc vào đâu kỳ thật trong nhà bán cá thu nhập cũng rất tốt cha hắn nói với ta Bán mã ộ một t ít nhất có thể tranh cân cáo、so、có h k ố võ về đến phòng đóng cửa lại trực tiếp gọi vương quý điện thoại quý tử đang làm gì đâu sẽ không lại không đang đổi cái kia kỹ nữ a lao mã Không có, b i、si、quý, thiên thiên cái cái quý tử sắp hết năm cha mẹ ngươi đổ biện ý đặc biệt tốt ngươi trở về tính toán mùa xuân sang năm qua đi trở ra a đến lúc đó công ty cũng khai trương lao mã Ta là dự đ ị n hhh qua mấy ngày trở về. Muốn qua Muốn đâu. Ngày mai liền trở về, người ta tiểu mai ta mấy mấy làm ngày ngày Ngày liền người gì trở trở t về. về, ư ờ n g đều biết c a mẹ ngươi bận điệu, đi. trở về đi. Làm đâu, lao mã, đi à m Mã, gì ngươi đâu, Lão thúc t đi đi, ngươi ngươi thiếu xé cái à. là Ta thúc chính khác. Chẳng. Hát hát, l xé ã mã vậy chúng ta lại đi một lần hoàng giang n g ư ơ i lại ra còn nghiện đúng không hhh kia phục vụ quá tốt rồi hương vị kia tiêu chuẩn ta còn có hai cái hạng mục chưa làm qua đâu mẹ nó ta mấy ngày nay không tâm tình đi sang năm đi lên lại cùng ngươi đi chơi đủ a lao mã vậy ngươi năm nay về nhà ăn tết sao mã võ nói nói cho ngươi sự kiện điền ngọc quyên tháng chạp hai mươi tám về tương nam cử hành hôn lễ nàng cho ngươi đưa thiệp mời không có không có a điện thoại đều không có một cái nào mã võ thầm mắng khả năng này nàng còn không có phát thiệp mời ta cũng vừa mới biết được ta cho là nàng nói cho ngươi biết đâu lao mã vậy ngươi kiểu gì cũng sẽ trở về tham gia hôn lễ a đương nhiên ta thật là đại c ứ u ca được thôi chờ ta làm xong việc này ta ngày mai liền trở về tính toán ân tiểu thường cùng ngươi cũng không dễ dàng sau khi trở về đi đăng ký kết hôn a đừng mẹ hắn lềm mềm chầm chạp tốt như vậy lao bà đi nơi nào tìm l ã o mã đi ta không cùng ngươi giật sau này hay nói cúp điện thoại mã võ lắc đầu lập tức cho điền ngọc quyên gọi điện thoại uy l ã o tỷ tiểu võ chuyện gì n g ư ơ i kết hôn khắp nơi phát thiệp mời tội gì mà không cho vương quý phát vừa rồi ta nói l ỡ miệng nhường vương quý biết ngươi gọi điện thoại nói cho hắn biết ta thiệp mời cũng không cần đưa vương quý ngày mai về nhà ta còn chưa kịp đâu lúc đầu nghĩ tới hai ngày nói cho hắn biết Đi, ngươi gọi điện thoại cho hắn là được rồi a ta hiểu rồi mã võ cúp điện thoại đi vào phòng khách tiểu thưởng ta đi trước tiểu võ ca ở nhà ăn cơm lại đi thôi không cần ta còn có việc ta vừa rồi đã cùng vương quý nói các ngươi ngày mai về nhà ngươi thu thập một chút ta a tạ ơn ta cùng vương quý là huynh đệ ngươi không cần đến khách khí mẹ nó tiểu thương ở nhà một mình chính mình nếu là lưu lại ăn cơm đây coi là chuyện gì xảy ra mã võ lái xe về tiểu vân mượn trong phòng thu thập một chút đem một cái dương hành lý đặt vào trong xe sau đó hướng phương hiệu phượng nhà đi đến bình bình cơm ở tiểu võ a gì tốt tiểu võ mau mời tiến tiểu phượng đi ra ngoài a gì ta biết ta đến xem hải tử tiểu võ vậy thì lưu lại ăn cơm a gì làm cho n g ư ơ i ăn ngon t ố t tạ ơn buổi chiều phương h i ể u phượng trở về phương tỷ tiểu võ ngươi đã đến ân tỷ ngươi cái này tổng giám đốc vị trí tử không có thứ a bất quá ta hiện tại mặc cho công ty giám sự tỷ sẽ có hay không có cảm giác mất mát ân có chút bất quá ngẫm lại ta còn là công ty đồng sự giám sự công ty kiếm tiền ta cũng có phần cũng liền tiêu tan mã vo cười nói kiếm tiền mới là vương đạo không làm tổng giám đốc còn nhẹ túng chút lại nói mặc cho giám sự quyền lực cũng không ít giống như ban kỷ luật thanh tra tỷ tìm thanh t ĩ n h địa phương hai ta nói chuyện vậy về nhà a Đi. ta đi cùng mẹ ta lên tiếng kêu gọi a hai người trở lại phương h i ể u phượng mua phòng ở mới phương tỷ điện ngọc quyên muốn kết hôn tiệp mời phát cho ngươi đi cho a ta chuẩn bị đi tham gia hôn lễ của nàng bất quá lần này hải tử liền không mang về đi qua lại ngồi xe quá mệt mỏi thế nào mã võ ô m phương h i ể u phượng thân yêu có chuyện nói cho ngươi đi ra không cho ngươi sinh khí chuyện gì triệu hải hà cũng sẽ đi tham gia hôn lễ a ngươi có ý tứ gì nàng cùng điền ngọc quên y rất quen sao nàng dâu điền ngọc quên y cũng thường xuyên đi xem hải tử ta hiểu được điền ngọc quên y cái này bà tám thật lợi hại nàng đây là hai bên đặt cờ ca khó trách nàng còn mang ba đứa hải tử cùng nhau chơi đùa ta vẫn cho là là ngươi c ố ý nhường nàng mang hải tử đi chơi thì ra nàng cùng triệu thải hà cũng rất quen với ta hừ chơi rất trượt nha nàng dâu ngươi cũng đã gặp triệu thải hà đừng như vậy đại địch lý có được hay không hừ ngươi có phải hay không muốn nói cho ta ngươi để cho ta cùng với nàng sống trung hòa bình sau đó ngươi liền trái ôm p ả i ấp nga hoàng nữ anh trắng ta không phải ý tứ này ta chỉ là hy vọng ngươi cho ta mặt mũi không được cầm ĩ tối thiểu duy trì mặt ngoài bình tĩnh ngươi đến cùng cùng với nàng chia tay không có a làm sao chia ta cũng không muốn lừa ngươi ta mỗi tháng nhìn nàng một hai vậy a chủ yếu là nhìn xem hải tử ừ nhìn hai tử là lấy cớ cách hai tuần lễ gặp một lần thuận tiện giải quyết một cái nàng vấn đề sinh lý thì ta nói chuyện có thể hay không đừng khó nghe như vậy tiểu võ ngươi để cho ta cùng với nàng sống chung hòa bình ta tựa như ăn con rồi như thế khó chịu ta biết có thể chuyện đã đã xảy ra ngươi để cho ta làm sao bây giờ nếu là hai ta không có hải tử cũng sẽ không có nhiều như vậy liên lụy ta thẳng thắn nói ta mấy năm nay ta thua thiệt nàng quá nhiều ta ăn nàng hoa nàng dùng nàng cuối cùng còn muốn phản bội nàng ta đối nàng đã có quá nhiều thua thiệt lần trước ngươi vụn trộm gọi điện thoại để người ta tức hộp máu ngươi không cảm thấy rất quá đáng sao ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng nàng nói xin lỗi Phi, ta mới không xin lỗi tỷ suy bụng ta ra bụng người nàng nếu là dạng này gọi điện thoại khí ngươi ngươi sẽ làm sao phụ ngươi chính là ta không phải triệu thải hạ nàng không hề có lỗi với ngươi phương hiểu p ư ợ n g không ra tỷ tể tướng trong bụng có thể trồng thuyền tự mình làm sai x o n g việc làm gì liền không thể thừa nhận đâu đi ta không có khả năng hướng nàng nhận lầm ngươi chết cái ý niệm này a tính toán có nhận hay không sai đã không cần thiết ta chỉ là hy vọng ngươi cho ta mặt mũi chúng ta bình an vô sự tiểu võ ngươi chuẩn bị mang nàng trở về gặp ngươi cô cô vậy sao nàng đi tham gia hôn lễ vậy khẳng định muốn gặp cô cô nha ừ nàng ra như vậy ngươi liền không sợ cô cô mắng ngươi a ta không quản được nhiều như vậy ai tiểu võ ngươi dạng này không mệt mỏi sao ta đương nhiên mệt mỏi có thể ngươi để cho ta làm sao bây giờ vứt bỏ ngươi cùng hải từ sao bảo ngươi tìm bạn trai ngươi lại không tìm hai chúng ta quan hệ này khiến cho vợ chồng không giống vợ chồng tình lữ không giống tình lữ s ắ c thực rất vật ba ừ ta thay ngươi sinh con dưỡng cái ngươi còn trách ta không thành c h ẳ n g ngươi lại tới không nói đạo lý tiểu võ cho dù ta chưa không ra nàng bên đó đây có mắng ta hay không sẽ không có lẽ nàng cũng biết giống như ngươi à trong lòng có chuyện nhưng ngoài miệng không nói thôi duy trì mặt ngoài bình tĩnh chương ba trăm linh bảy đạp hỏng chương ba trăm linh bảy đạp hỏng hắc hắc tiểu võ ngươi tia tiểu trấn bên trên thật là khách sạn đều không có nàng ngủ cái nào ngủ nhà ta nha nhà ta bốn tầng khách phòng nhiều như vậy tùy tiện ngủ ta đã nhường cô phụ trang ba đài điều hòa không khí máy nước nóng cũng trăng tiểu võ ngươi không cảm thấy dạng này không ổn sao ta cùng với nàng ngủ ở một tòa lâu bên trong thế nào ta còn muốn để các ngươi ngủ ở trên một cái giường đâu thân cận một chút ta nhổ vào ngươi muốn buồn nôn chết ta nha hắc hắc ta không ngại ba người đi ta nhổ vào ngươi muốn chết ta buồn nôn ha ha ha ha ha. nàng dâu ương thuận với ta tận lực cho ta mặt mũi được không có câu tục ngữ gọi yêu ai yêu cả đ ư ờ n đi mặc kệ xảy ra chuyện gì nể tình ta được thôi ta nhìn ngươi cũng trách đáng thương ta cùng tiểu vân cùng đi ngồi xe của ngươi tỉ ngươi cùng tiểu vân hai người mở ta đài này xe đi thôi ta muốn mở triệu thải h à xe tiểu võ ngươi có ý tứ gì ngươi đừng hiểu lầm điền ngọc quyên kết hôn muốn xe hoa ta mở triệu thải h à xe đi làm xe hoa hừ không phải liền làm một đài phen t h n g sao ta ngày mai đi mua ngay một đài tỉ ngươi không cần tranh cãi đi không cần thiết bực bội ta biết ngươi mua được thật là không có cần thiết này dùn dơ sờ phen thuần nhìn qua cao đại thượng kỳ thật không tốt đẹp gì dùng xe lớn như vậy tìm chỗ đậu xe đều không tốt tìm chỉ có thể công ty làm xe thương vụ tư nhân dùng không có chút nào thuận tiện chúng ta không tranh cãi ngươi cùng tiểu vân lái xe của ta ta còn muốn tiếp hương nhi tiểu m ỗ a đâu ngươi nhường hương nhi cũng đi tham gia hôn lễ sao đương nhiên không có hương nhi nếu là đi k i a bác gái còn không phải cùng ta gấp sắp hết năm ta đưa hương nhi về nhà ăn tết tiểu võ công ty cho ta xe ta không muốn ta tự đánh mình tính mua đ à i xe ngươi theo ta đi xem xe thôi tỉ bm đút 730 r rất tốt ngươi làm gì từ bỏ không thích ta bây giờ không phải là tổng tài không muốn dùng đài này xe vẫn là lưu cho mới tới tổng giám đốc a ta muốn chiếm ứng dụng người ta cũng không tốt mở miệng tỷ sắp hết năm mua cái gì xe đi ta hiện tại không muốn động ta trở về phòng đi ngủ được không chứ hoàn thành nhiệm vụ lại đi chán ghét vậy ngươi đi tắm trước ân cùng một chút thôi chán ghét chỉ chốc lát tiểu võ ngươi gọi ta thân yêu cùng triệu thải hà có phải hay không cũng là gọi như vậy trắng đại tỷ ngươi thật mất hứng lúc này nói những lời này thích h ợ p sao h ừ nói đi ta đều không ă n g ấ m vậy ta nói a ta ngẫu nhiên cũng gọi như vậy, vậy anh, mã võ bị phương hiệu phượng một c ư ớ c đạp đến dưới giường xú bàn nương ngươi điên rồi mẹ nó mệnh căn tử đều bị ngươi đặt gãy ngươi thứ cặn bã nam thật đúng là hai bên lấy lòng a đại tỷ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt làm gì phân biệt lẫn nhau ta chính là gọi như vậy ngươi thích thế nào g i t a mẹ nó ngươi xuẩn bàn nương ra tay không có nặng nhẹ nếu như bị ngươi đá hỏng về sau đừng nghĩ dùng không cần cũng không cần lao nương không có thèm ta chính là không có dùng cũng không hy vọng cho người khác dùng mã võ a xuân đàn bà ta không đứng dậy nổi mò đỡ ta lên a ngươi thế nào ngươi không phải võ công cao cường sao thế nào một cước liền đạp thành d ạ n g này cái này xuân đàn bà ra tay không có nặng nhẹ chưa nghe nói qua công phu lại cao hơn cũng sợ g i a o p h ê con mẹ nó ngươi thình lình đến như vậy một cước trực tiếp đem ta làm phế đi phương h i ể u gấp vội vàng xuống giường đỡ dậy mã võ thật có sự tình a muốn hay không đánh một trăm hai mươi mã võ sờ lên bụng đ ỗ n g nhiên trở tay ở phương h i ể u phượng xuân đàn bà biết hay không cái gì gọi là giúp chồng dạy con a thả ta ra ha <haha> ha nhận lầm thật xin lỗi ta sai rồi còn không được sao gọi lao công thành khẩn nhận lầm thật xin lỗi lao công ta sai rồi h ắ c h ắ cái c này còn tạm được n g ư ơ i hôn đ à n n g ư ơ i làm đau ta mã võ buông tay ra hôn đ à n a mã võ đau nhảy dựng lên s u ố n g nơ môn n g ư ơ i c h ú c c ậ u nha còn cắn người hừ cắn chết cái tên vương bắt là ngươi mẹ nó ta đi ngươi dám không cho phép đi đại tỷ bị ngươi như thế một đạp ta phế đi không đi làm gì không làm được chán ghét ô m ta ngủ hôm nay trở đi buổi sáng ngày mai theo ta đi mua xe mã võ cười nói kia nói xong không cho phép lại đạp ta không mang theo sinh khí hừ không đánh ngươi h ắ c h ắ c vì đối ngươi phạm sai lầm đền ngủ ta phải phạt ngươi chán ghét hơn một giờ sau mã v o điện thoại di động vang lên uy quý tử thế nào l ã o mã ngươi hôm nay trả về s a o không trở lại thế nào l ã o mã ta chuẩn bị buổi sáng ngày mai sáu chỉ vào thân ban đêm lái xe không an toàn liền không mở được a vậy ngươi liền trực tiếp trở về đi l ã o mã vừa rồi điền ngọc quyên gọi điện thoại cho ta nàng nói tháng chạp hai mươi tám xử lý hôn lễ đến lúc đó chúng ta tại trên trần thầy a đi quý tử trên đường lái xe chậm một chút nhất là có h ả i tử viết chờ một chút trong tủ rượu còn có mấy bình m a o đài là lần trước chúng ta mua ngươi cầm hai bình trở về cho người cha lão mạ không cần quý tử nghe ta cầm hai bình cho ngươi cha huynh đệ chúng ta không cần đẩy tới đẩy lui coi như là ta cho ngươi cha ăn tết i lễ vậy cảm ơn không cần k h á c h khí treo mã võ c ú t điện thoại phương h i ể u phượng cười nói được a ra tay chính là hai bình m a o đài mấy ngàn khối đâu hai bình rượu mà thôi đây coi là cái gì xem ra ngươi cùng vương quý rất tốt sao hai người các ngươi sẽ không chơi gây a phi ngươi xuẩn bàn đương nói chuyện có ác tâm hay không con du học sinh công ty tổng giám đốc quả thực như cái chăn c h â u mội phi tỷ ta giống như có chút cảm giác không thử mệt mỏi c h ắ n g kia đi ngủ một đêm triển miên sáng ngày thứ hai mã võ mang theo phương h i ể u gió đi mua xe đi dạo hồi lâu nàng dâu vậy rốt cuộc muốn cái gì xe nha tiểu võ ta lúc đầu muốn mua đài xe thể thao nhưng có hai cái bà bảo, bảo xe thể thao không quá thực dụng tỷ xe thể thao trang bức còn có thể khác là không còn gì khác không gian lại nhỏ cái b ậ lại thấp căn bản liền không thực dụng rất nhiều xe thể thao liền công ty bảo hiểm đều không bán bảo hiểm chỉ có thể mua d a o m ạ n h hiểm hai người lại nhìn một hồi tỷ b a n a m ệ dạ thế nào ta cảm thấy thật đẹp mắt bảo bảo ngồi xếp sau cũng t h u ậ t tiện cũng rất thích hợp nữ nhân mở phương h i ể u phượng nhìn một hồi vào xem bán xe tiểu thư thái độ rất tốt hành chính phiên bản dài bốn 8 l không gian tương đối lớn dương phía sau rất lớn tỷ bao nhiêu tiền nàng nói không có hiện xe muốn hai tháng sau mới có hai trăm ba mươi vạn mắc như vậy còn không phải sao ba sáu liền tiến nghi tiểu võ ta dự định định ra đến chương ba trăm linh tám nghèo là một loại phạm tội chương ba trăm linh tám nghèo là một loại phạm tội tỷ muốn chờ hai tháng mới có xe đâu không quan trọng cũng không kém hai tháng này ngược lại có xe tại dùng cũng được vậy thì định đi khó được ngươi đ ưa thích ân vậy ngươi chờ một chút ta đi ký hợp đồng đi không bao lâu phương hiệu phượng lời ghi chép hợp đồng tiểu võ chúng ta kế tiếp đi cái nào nha tỷ ta muốn về nhà một chuyến vương quý cặp vợ chồng đã đi hương nhi ở nhà ta không yên lòng vậy ta cùng ngươi đi thôi không cần ngươi mang con về nhà a chuyện gì xảy ra đi thì nghe lời ngươi bây giờ khó được nhàn rỗi nhiều bồi bồi hải tử hừ mã võ đem phương h i ể u phượng đưa đến nhà sau đó liền lái xe đi về đến nhà trong nhà không hay uy hương nhi đang làm gì đâu ca ca ta cùng vương diễm thị vừa luyện qua xe đang chuẩn bị đi mua điện thoại điện thoại di động của ngươi thế nào điện thoại di động ta rơi trên mặt đất miệng thủy tinh tu thân thiết hai trăm tính không ra dứt khoát mua mới đi vậy thì mua đài thủy quả cơ a ca vậy quá đắt không có việc gì ca ca xuất tiền ca ca vương quý cùng tiểu thường tỷ trở về sáng sớm hôm nay ngày mới mới vừa sáng liền đi ân ta đã biết các ngươi lúc nào thời điểm trở về buổi chiều không cần đi giá trường học chúng ta lập tức liền trở lại nhà chuẩn bị nấu cơm ăn đi vậy ta ở nhà chờ ngươi a ta cũng quay về rồi tốt vậy ca ca chờ ta ta trở về nấu cơm cho ngươi đi mã võ ở nhà đợi hơn một giờ vương diễm cùng đường hương mới trở về ca ca ân điện thoại lấy lỏng đường hương đưa di động đưa cho mã võ nhìn màu trắng thủy quả cơ ca ca năm nghìn nhiều quá mắc không có việc gì chỉ cần ngươi đưa thích liên tốt vương diễm cho mã võ đưa mắt liếc ra ý qua một cái hương nhi người trước nấu cơm à, ca ca có chút đói bụng t ố t vậy ca ca ngươi chờ mã võ đi vào gian phòng diễm tỷ thế nào tiểu võ có cái nam hải tử đang tìm hương nhi dạng gì hẳn là hương nhi ở trong xưởng lúc bạn trai à d á n g dấp cũng là còn có thể mặc vào đầu cao bồi quần ố n g loa phía trên mặc áo giả kịp một đôi giá rẻ đầu to dày ra có chút dở dở ứng ứng thấy thế nào cũng giống như nghèo điệu ti diễm tỷ bao lâu liền chiều hôm qua người nam kia lên lầu sao không có lên lầu ngay tại cư xá dưới lầu hàn huyên một hồi v ề sau đi siêu thị một chuyến có chừng một hai giờ à, hương nhi liền một người trở về ta cũng không tiện đi cùng à. ân ta đã biết tiểu võ người đều sẽ c o biến hóa ta cảm thấy hương nhi thay đổi nói như thế nào tiểu võ hương nhi bắt đầu tới thời điểm đặc biệt tiết kiệm mua thức nhắm đều muốn tuyển tiện nghi nhưng bây giờ không giống như vậy ánh mắt so trước kia cao hơn trên người nàng mặc bộ kia quần áo là c h é y nổ hết mấy vận đâu vừa rồi đi mua điện thoại trực tiếp tuyển thủy quá cơ còn muốn ba mươi hai d nói như thế nào đây cũng liền cái này hơn một tháng thời gian a nàng tiêu phí quan niệm tại dần dần biến hóa tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều mã vo cười nói nàng trước kia một mực sống ở nông thôn trong nhà rất nghèo cho dù đi ra làm việc cũng là ở trong xưởng căn bản là không có thấy qua việc đời ta đoán chừng nàng liền thang máy đều không có ngồi qua mấy lần hiện tại mọc ra mắt d ư ớ i cái này tiêu phí quan niệm xảy ra một chút biến hóa cái này rất bình thường ta ngược không có cảm thấy cái gì không tốt vương diễm nói đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái ngươi à như thế sùng á i nàng nàng sẽ không về sau biến thành điêu ngoa công c h ú a à. người trước kia cũng đã nói từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm có a tiếp tục như vậy thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nói không chừng ngươi dạng này nung c h i ề u nàng ngược lại sẽ hại nàng diễm tỷ không nghiêm trọng như vậy a tiểu võ ta chỉ là lo lắng nàng xa hoa lãng phí đã quen sẽ quên mất bản thân ta đã biết ta về sau sẽ tiến hành dẫn đạo a xe của ngươi học như thế nào tuần sau khảo thí khoa mục hai có thể cái này cũng lập tức sẽ qua tết ta đoán chừng muốn toàn bộ khảo thí tốt khẳng định phải đợi đến sang năm không có việc gì không nội tranh thủ chớ cúc hoa một lần thông qua ân mã võ đi vào phòng bếp đường hương ngay tại thái t h ị hương nhi bạn trai ngươi tới tìm ngươi ca ca vương diễm tỷ nói cho ngươi a thế nào có cái gì muốn nói cho ca ca sao bạn trai ta là tới tìm ta sắp hết năm hắn muốn về quê quán a n tết muốn cho ta cùng hắn cùng một chỗ trở về a n g ư ơ i có ý nghĩ gì sao đường hương trầm m ặ t một chút ca ta muốn theo hắn chia tay mã võ t h ầ mắng m đây cũng quá thế lợi a thế nào ca ca cũng không có phản đối các ngươi thế nào đông nhiên liền nghĩ đến muốn chia tay đâu ca ca ta không muốn lại về nông thôn nhà hắn là tương tây cũng là tại nông thôn trong nhà còn có một cái ca ca cũng không có cưới la bà cha của hắn thân thể cũng không tốt lắm tại trên trấn mở tiểu điếm hắn mụ mụ cái gì cũng không làm hương nhi ca ca trước kia nói qua không cần quan tâm đến đối phương gia đình điều kiện chỉ cần nhân phẩm tốt là được ca ca ta biết chỉ là nhà hắn tại tương tây cách chúng ta vẫn c o i chút xa ta cùng mụ mụ cũng đã nói mụ mụ cũng không đồng ý ta gả đi tương tây mã võ nhẹ gật đầu chính ngươi sự tỉnh chính ngươi suy nghĩ kỹ càng là được ca ca tôn trọng quyết định của ngươi nhưng cũng hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận ca ca ta đã biết mã võ không nói nữa ai nghèo chính là một loại phạm tội cổ nhân nói nghèo thì chỉ lo thân mình xem ra vẫn có chút đạo lý đã nghèo vậy thì đơn lấy a mã v õ đi vào vương diễm gian phòng diễm tỷ nha đầu này muốn cùng nam nhân kia chia tay ừ ta sớm đoán được nàng nếu không muốn chia tay liền sẽ để người nam kia lên lầu ta đoán chừng nàng đem đứa bé trai kia đổi đi hương nhi tại ngươi nơi này cầm y ngọc thực ăn mặc tất cả đều là hàng hiệu làm sao có thể bằng lòng cùng một cái ở trong xưởng mặt đánh phổ công nam hải đi gặp cảnh khốn cùng ngươi không gặp người nàng đều mập một vòng sao ngươi bây giờ nhường nàng lại đi tiến nhà máy nàng chắc chắn sẽ không đi ngươi lại làm cho nàng tập lái xe có phải hay không còn chuẩn bị mua cho nàng xe a lấy ngươi cái này nước tiểu tính nói không chừng sẽ còn mua cho nàng phòng ngươi cảm thấy nàng dạng này sẽ còn đi ưa thích một cái nông thôn tới nghèo điệu ti sao mã vó bó tay rồi mình rốt cuộc là làm sai vẫn là làm đúng diễm tỷ nước chạy chỗ trũng người thường đi chỗ cao nàng không nguyện ý tiếp qua thời điểm nghèo cái này rất bình thường ai cũng sẽ không hướng tới qua thời điểm nghèo chỉ cần bản tính của nàng không thay đổi ta liền rất t á n đ u ổ i nữ nhân đi dùng tiền không quan trọng đây là thiên tính nàng chỉ cần không đổi bại là được rồi về phần xa hoa lãng phí vẫn còn không đến mức một cái từ nhỏ nhận qua khổ người nàng sẽ hiểu được trật quý diễm tỷ ngươi bình thường cũng không cần quá tiết kiệm nên hoa vẫn là phải hoa h ắ c h ắ c ta cũng không giống như hương nhi có ngươi như thế người có tiền ca người tìm đánh a ta khi nào bạc đãi qua ngươi muốn cái gì thảo luận với ta chính là chương ba trăm linh chín bị s ụ n ái chương ba trăm linh chín bị s ụ n ái vương d i ệ m nói tiểu võ sắp hết năm ngươi trở về ăn tết sao năm nay muốn trở về biểu tỷ ta hai mươi tám tháng chạp kết hôn ta phải trở về tham gia hôn lễ a d i ệ m tỷ vậy ngươi về nhà ăn tết sao ta lúc đầu đều không có ý định trở về qua tết dù sao ta theo trong nhà đến cũng không bao lâu có thể ngươi đã trở về đi vậy ta an vị xe của ngươi trở về thôi ngược lại lại không tốn tiền được thôi vậy chúng ta liền cùng đi tiểu võ vậy lúc nào thì đi hai mươi sáu tháng chẳng à, sớm hai ngày ta đoán chừng trên đường khẳng định phải chắn chính là xuân vận giờ cao điểm không có mười mấy tiếng khẳng định là không đến được ân tiểu võ kia hương nhi đâu đương nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ trở về chẳng lẽ giữ lại nàng một người ở chỗ này ăn tết không thành hắc hắc, tiểu võ ngươi đưa hương nhi về nhà có phải hay không dự định mẹ con nhận nhau mã võ liếc nàng một cái ca ca vương diếp tỷ ăn cơm đi vào phòng ăn ba người bắt đầu ăn cơm hương nhi sắp hết năm ngươi có r ả n h đi siêu thị mua chút đồ vật về nhà tặng cho người mẫu thân ca ca xuân vận phiếu không dễ mua ta không muốn đánh tính trở về ta cùng vương diễm tỷ đều ở nơi này ăn tết vương diễm nhìn thoáng qua mã võ hương nhi ta có việc muốn về tương nam một chuyến tham gia một người bạn h ô n lễ đến lúc đó ta lái xe đưa hai người các ngươi cùng một chỗ trở về các ngươi không cần mua vé xe vậy được vậy lúc nào thì đi đâu hai mươi sáu tháng chạp còn có mười ngày qua đâu không nóng này đi vậy ta cho mụ mụ mua chút đồ vật ân ca ca t i ê u chị dâu sẽ trở về s a o ta còn không có nói với nàng đâu hẳn là sẽ trở về đi hương nhi lần sau ngươi cái kia nam bằng hữu nếu như còn tới tìm ngươi ngươi đừng vội lấy t h u ố c hắn đi nhường ca ca gặp hắn một chút ca ca ngươi gặp hắn làm gì nha hương nhi cái này có chút nam hải tử dễ dàng đi cực đoan cho dù là muốn chia tay cũng hẳn là nói rõ ngươi yên tâm ca ca không can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân chỉ là cùng hắn lên tiếng kêu gọi cũng coi là đến nơi đến chốn a có mấy lời nam nhân đối nam nhân càng dễ bàn hơn một chút a ta đoán chừng hắn sẽ không lại tới vương diễm muốn bật cười mã võ bó tay rồi Nha đầu này cũng quá thực tế a. a i nghiệp chướng nha. cái này nói là cái gì yêu đương nha. chỉ có thể cùng chung hoạn nạn. không thể cùng hưng phúc. mã võ đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại chán ghét cảm giác. cơm nước xong xuôi. mã võ về thư phòng vọc máy vi tính. vương diễm đi đến. tiểu võ vương quý bọn hắn đi. trong nhà thanh tính nhiều. ta đem ngươi gian phòng ga giường bị t r ù m cho thu thập một chút toàn bộ cho đổi. tạ ơn diễm tỉ. ngươi có rảnh cũng đi mua chút ăn tết đồ vào ta. tặng cho ngươi ba ba mụ mụ còn có ngươi ca. mẹ ta ngay tại trên trấn làm ăn. không cần mua thứ gì. mã võ mở ra bao ra móc ra một c h ồ n g tiền mặt đoán chừng có mấy ngàn diễm tỷ như thế mua chút cho ngươi cứu cứu cũng mua một phần tiểu võ ngươi cái này có ý tứ gì ngươi cũng cùng tiến nhi các nàng chia tay làm sao còn cấp ta cứu cứu mua đồ lần trước cho một vạn khối tiền coi như xong làm sao sống năm còn mua ngươi thật muốn khi hắn nhà con rể nha diễm tỷ nam nhân sống trên đời trọng tại một cái nghĩa cứu cứu ngươi không dễ dàng là ta phụ nữ nhi của hắn ta không thể làm con rể hắn cũng vẫn là bằng hữu không cần khiến cho không phải đen tức là trắng ngươi giúp ta đi mua chính là không đủ tiền hỏi lại ta mớn ta túi chỉ có nhiều như vậy tiền mặt ngày mai dự định đi ngân hàng lấy ít tiền muốn về nhà cũng muốn dùng tiền tiểu võ ta cũng không biết nói thế nào ngươi liền ngươi cái này tính cách cô bé nào bằng lòng cùng ngươi chia tay ai diễm tỷ ta người này một thân tật h xấu nhưng lại trọng cảm tình tâm không rất cứng đ ỗ n g nhiên vương diễm ô m mã v õ cổ diễm tỷ ngươi làm gì ha ha ngươi cũng một tháng không có đồ ta ngươi muốn cho ta thủ tiết nha trắng diễm tỷ hai ta không dạng này được hay không chúng ta là hào bằng hữu phi không được a diễm tỷ đừng như vậy ngươi là nữ hải tử thận trọng một chút hhh ắ ta canh giữ ở bên cạnh ngươi ngươi cũng có nghĩa vụ cũng không thể để cho ta thủ tiết ta tiểu võ ta đã nghĩ kỹ về sau không còn rời đi ngươi diễm tử ngươi làm gì như vậy chứ ta không chịu nổi trách nhiệm ngươi biết ta cưới không được ngươi ta không có để ngươi cưới ta ngược lại ngươi cũng sẽ không kết hôn với ai ta liền canh giữ ở bên cạnh ngươi chờ ngươi giả chạy không nổi rồi chơi không được nữa ngươi vẫn là của ta cũng chỉ có ta bằng lòng hầu hạ ngươi trắng ngươi đây không phải làm tiện chính mình sao ta ba mươi nhiều rồi lại đã ly hôn lại sinh không hài tử tìm không thấy tốt không tìm ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a làm sao lại sinh không được ngươi phải có lòng tin a thử ngươi không phải rất có bản sự sao vậy ngươi để cho ta mang thai a c h ẳ n g ngươi mẹ hắn thực sẽ lối người đem khăn tay lấy tới a mấy phút sau mã võ ra gian phòng đi vào phòng khách đường hương nhìn thoáng qua mã võ không ra hương nhi ban đêm không đi ra dạo chơi sao không đi dạo ban ngày học lái xe rất mệt mỏi a tiểu hội tại trường x a lên đại học trở về sao ta có một tuần lễ không cho nàng gọi điện thoại không biết rõ đâu hẳn là trở về a hương nhi ngươi chờ chút gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút a ca ca ngươi đi về nhà tham gia h ô n lễ có thể trở về hay không nhìn xem mụ mụ mã võ không nghĩ tới đường hương sẽ như vậy hỏi nhất thời không biết trả lời thế nào ca ca ngươi có phải hay không còn tại sinh mụ mụ khí kỳ thật mụ mụ cũng thật không dễ dàng hương nhi nói thật ta chưa nói tới sinh khí chỉ là trong lòng không có mụ mụ cái này khái niệm đặc biệt lạ l ắ m ngươi cái này hỏi ta bỗng nhiên không biết rõ trả lời thế nào ca ca ta cầu ngươi trở về nhìn xem mụ mụ được không nếu như ngươi trở về không nhìn tới nàng nàng sẽ rất thương tâm n g ư ơ i là nam hải tử n g ư ơ i đi xem nàng trong thôn người cũng biết xem trọng nhà ta một cái trong thôn có chút tranh nền nhà liền so với ai khác nhà nam hải tử nhiều ca ca mụ mụ thân thể không tốt lắm cũng không biết còn có thể sống bao nhiêu năm đi qua liền để hắn đi qua đi đừng đợi nàng già mới hối hận mã võ trầm mặt một chút đi vậy ta đi xem một chút đường hương cao hưng nói thật ân quá tốt rồi ba đ ỗ n g nhiên đường hương cao hưng tại mã võ trên mặt hôn một cái n g ư ơ i nhà đầu này ta là n g ư ơ i anh ruột hắc hắc ta biết ca ca ta từ nhỏ đã hâm mộ nhà người ta có ca ca trong trường học bị người khi dễ có thể đi tìm ca ca bị ca ca sủng ái thật tốt mã v õ im lặng